Cầu thủ Senzer Man mang theo cúp quán quân vây quanh sân vận động chạy chậm, thu được vô địch đã cầu thủ là mục tiêu, đồng dạng cũng cổ động viên là kỳ vọng, hiện tại nên cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ. Azen trong phòng khách khiêu vũ, cùng hắn cùng nhau khiêu vũ chính là Hà Đạt, cái khác 5 6 danh Senzer Man đội hai đội viên, lung tung nằm trên ghế salon KH. Phòng khách khắp nơi đều là dễ dàng kéo bình, có đã vô ích, có còn không có mở ra. Cục cảnh sát phòng trực ban tiếng điện thoại không ngừng vang lên, nơi này chỉ có một người, những thứ khác trách nhiệm cảnh sát đã sớm đi ra ngoài. Đêm nay nhất định bọn họ là bận rộn đấy. Những cái này điện thoại có 90% là trách cứ cách vách nhà phát ra làm cho người trói thai âm, Khiến bọn họ không cách nào ngủ. Đệ thủ mời đến chính mình đồng đội nên ở dẫn phần thượng trước đài lưu lại chụp ảnh chung, tại là tất cả cầu thủ huấn luyện viên cùng tạo thành thành viên câu lạc bộ quan viên, có thế nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng ở dẫn phần thượng trước đài lưu lại thân ảnh của mình. Ngày thứ hai, cái này mở ra ảnh gia đình liền dán tại câu lạc bộ vinh dự trong phòng. Ảnh gia đình soi xong, cầu thủ ra thuộc đi sân vận động vào. Bọn họ muốn cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chia sẻ cái này vinh dự một khắc. Bà đi An đang cùng bạn gái nụ hôn dài. Đệ thủ tay trái ôm cút, tay phải ôm ổ gạo gì? Alynz ở cho bọn hắn chụp ảnh. gì đỏ bừng mang trên mặt ngượng ngùng, nàng ngượng ngùng nhìn xem Đường Tuyệt. Alynz đối với bên người Đường Tuyệt nói ra, "Đường, áo gì nghĩ co với ngươi chụp ảnh chung, nhanh đi, không có hù đến nàng." Đường Tuyệt như đệ hủ như vậy, ôm cuốc cùng gì nhìn xem Alynz. Mazi a hướng Oauzi giơ ngón tay cái lên, đệ thủ hạnh phúc ôm Magia nhìn mình nữ. Vỗ hết soi, Oauzi nhẹ nhàng mà ngượng ngùng ở Đường Tuyệt trên mặt thân cận một chút. Alin lập tức rơi lên ca mạ giặt, đè xuống nhấn cửa, đem một màn này ở lại ca mạ giặt ở giữa. Đường Tuyệt vốn định cùng Alins lưu đưa ra một kỷ niệm, nhưng mà, ý nghĩ của hắn không có có thể như nguyện. Tấu Lệ ta đi tới, ôm Đường Tuyệt, ý bảo Alins đè xuống nhấn cửa. Jinan đầu cũng tới, sau đó là Bồ Covi. Cơ hội sở hữu cầu thủ từng cái cùng Đường Tuyệt chụp ảnh chung lưu niệm, Đường Tuyệt biết được ý của bọn hắn. Đã như vậy, hắn liền trong đám người tìm được Vạ Hít Hạ Lữ Hổ, khiến Alins cho bọn hắn thầy trò hai người lưu lại kỷ niệm. vừa đè xuống nhấn cửa. Lúc này và hít hạ lu luột trên đầu liền dưới lải lên mưa rào. Chuẩn bị nói, đó là do rượu bia hình thành thác nước. Đệ thủ chính là thần mưa, hắn bưng lên một cái khổng lồ trong suốt chén rượu, đem rượu bia biến thành mưa rào. Sối quần áo và hít hạ lu luột không có tức giận, mà là vui vẻ cười rộ lên. Đường tuyệt trên đầu cũng dưới lải lên mưa rào, đây là Jinan đầu kỳ tác. Rất nhanh, hoàng tử công viên sân thể dục rất nhiều địa phương nào đều dưới lải lên mưa rào, những kia bay tán loạn cây huberlong, liền như cùng bọn hắn giờ phút này tâm tình, tung tăng như chim sẻ mà hưng phấn. Cầu thủ của Senzer giống như trở lại đồng thời đại Bọn họ vui sướng bưng rượu bia cướp đuổi theo, cười vui. Bọn họ giờ phút này sớm đã đem những một đó buổi diễn gian khổ trận đấu quên ở sau, giờ phút này là hưởng thụ thời điểm. Cái này vô địch đến từ không dễ, phải nói là một cái kỳ tích. Ở mùa giải bắt đầu, đội bóng xa vào túi lâu lúc, lớn nhất gan dạ tiên đoán nhà cũng sẽ không tiên đoán, Senzerman sẽ đạt được Premier League 1 vô địch. Liền ngay cả đội bóng trung thành nhất người hâm mộ cũng chưa từng nghĩ đến bọn họ tướng sĩ sẽ cuối cùng sẽ dơ lên quân quan quân. Nhưng là bọn hắn làm được, ở trận đấu ra sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích, ở tỷ số thua lúc Một lần lại một lần nghịch chuyển trận đấu. Có nước Pháp truyền thông đối với Senzerman cái này mùa giải tiến hành tổng kết, bọn họ dùng 3 cái mấu chốt từ theo thứ tự là: kỳ tích, nghịch chuyển, phát hiện. Trong đó trước 2 cái mấu chốt từ là đối với đội bóng trận đấu tổng kết, đến cuối cùng một cái mấu chốt từ là nói đường tuyệt, đường tuyệt là Senzerman trọng tâm mùa giải lớn nhất phát hiện, bọn họ đem cái đề tài này kéo dài, thuyết đường tuyệt là nước Pháp trái bóng năm nay lớn nhất phát hiện. Chương 170, hắn là nước Pháp trái bóng hy vọng. 11 năm sau lần nữa bắt được giải bóng đá vô địch. Sen giờ mật người hâm mộ cầu thủ cùng đem hoàng tử công viên sân thể dục biến thành chỗ vui chơi. Mặc dù là những kia không muốn đường tuyệt rời đi cổ động viên Pazi, tại thời khắc này cũng thỏa thích vừa múa vừa hát. Cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước trái binh, cầu thủ chuyển nhượng là lại tự nhiên chuyển tình. Có thể hay không lưu lại đường cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia biểu ngữ có thể biểu lộ chính mình đối với đường tuyệt yêu thích. Chúc mừng duy trì liên tục tiến hành một giờ, các đội viên mới trở lại phòng thay đồ. Trong phòng thay quần áo là sung sướng mà thoải mái bầu không khí. Tháng 5 một đó ngày bắt được Frozen lúc Bọn họ 3 ngày sau còn có league trận đấu, khi đó bọn họ không thể quá nhiều chúc mừng. Hôm nay là trọng tâm mùa giải đến cuối cùng một trận đấu, bọn họ không còn có trận đấu nhiệm vụ, kế tiếp rất nhiều cầu thủ hãy tiến vào ngày nghỉ. Vì vậy mọi người đang thương lượng đêm nay nên ở địa phương nào chúc mừng, lúc này Bạc Dỗ chéo ly đi vào phòng thay đồ, hắn cười cùng mọi người chào hỏi. "Đi vào đường tuyệt bên cạnh hắn nói ra, chuẩn bị một chút, dự học tin tức buổi họ báo." Nói xong, bà Dỗ Trẹo lỳ liền rời đi náo nhiệt phòng thay đồ. Đường cũng không phải đại biểu câu lạc bộ lần đầu tiên dự họp tin tức buổi họp báo, hắn người được khát nội vị đệ thủ đi tới hỏi, "Đường, hắn nói cái gì?" "Để cho ta dự học tin tức buổi họp báo." Đệ thủ nhìn xem Đường Tuyệt, rõ ràng câu lạc bộ ý tứ. "Vô vô Đường Tuyệt bà vai." Đệ thủ nói ra, "Đi thôi, buổi họp báo xong sau cho ta điện thoại." "Tin tức buổi họp báo." Đổi một bộ quần áo và hít hạ luôn chậm rãi mà nói, "Ta đại biểu câu lạc bộ, đối với nhiều năm qua, một mực duy trì cổ động viên Sen Senzerman tỏ vẻ cảm tạ đêm nay, chúng ta dùng giải bóng đá vô địch, tiền thu bọn họ yên lặng duy trì. Đêm nay trận đấu, hai bên đều biểu hiện ra cao tiêu chuẩn, ta ở Zen Mesfenker club công tác nhiều năm, Biết được rèn cờ lấp là một chi phi thường ngoan đội bóng tốt đêm nay bọn họ biểu hiện ra trình độ của người của mình bọn họ đã cực kỳ có xâm lược tính cách tóc còn chưa hoàn toàn làm đường tuyệt ngồi ở vàhít hạ luôn một bên người lặng lặng nghe thỉnh thoảng uống một ngỗm nước khoáng và thịt hạ luôn nói ra chúng ta không có cho ly ông cơ hội chúng ta dùng hành động của mình rửa sạch năm trước xỉ đục đêm nay với é ạ giờ the trang Tion hồi tưởng cả cái mùa giải chúng ta sắm vai chính là đuổi theo kẻ chúng ta một mực đều ở đổi theo theo giải bóng đá bài danh thứ 10 danh một mực đổi theo đến đệ nhất danh Đây là một cái kỳ tích, ta các đội viên chính là một đám sáng tạo kỳ tích người, bọn họ nhiều lần ở trong trận đấu sáng tạo kỳ tích. Ta lúc này đối với ta đội viên tỏ vẻ cảm tạ, cảm tạ bọn họ đối với ta công tác duy trì. Ta lên tiếng liền đến nơi đây, phía dưới thành vấn đề. Ngắn gọn lên tiếng chấm dứt, và Thịt Hạ Lưn biết được đêm đã trải qua đã khuya, hắn hy vọng sớm một chút về nhà, cùng người nhà cùng một chỗ chúc mừng. Đội ngũ phóng viên hỏi, và Thịt Hạ Lưn tiến sinh, đầu tiên chúc mừng Senzerman ở 11 ngày phía trong, bắt được Frozen cục giải bóng đá cùng quốc quan. Công tác của ngươi là có hiệu quả rõ ràng đấy, ngươi đội viên là ưu tú nhất đấy. Trong tâm trận đấu ngươi dùng 3 gã tiền đạo, theo trận đấu quá trình cùng trận đấu kết quả đến xem, hiệu quả là phi thường tốt đấy. Cái này người can đảm nghĩ gì là mấy ngày nay mới nảy mầm sao? Và thịt Hạ luôn Dương Dương tự lẩm ép, nói ra, ba trước chiến thuật của mũi nhọn, ta đã sớm đang tự hỏi, chỉ là một thằng không có tự hỏi thành tụ. Thằng đến vài ngày trước mới đưa một ít phân đoạn lo lắng thấu triệt, cho nên đêm nay ta mới sử dụng. Chúng ta ba gã tiên đạo, kỹ thuật đặc điểm không giống, ta một mực tìm kiếm một cái biện pháp, đưa bọn họ hỗn hợp cùng một chỗ. Tối nay là một cái thí nghiệm, theo hiệu quả ra xem, cũng không thể lắm. Và thịt Hạ luôn cũng không có nói thật, Senzer mẩn phái ra ba gã tiền đạo ra sân, trên thực tế Đậu Lệ Tạ vị trí, cũng không phải hoàn toàn trên ý nghĩa tiền đạo, chuẩn xác mà nói, Đậu Lệ Tạ hẳn là một tên tiền vệ biên, hoặc là nói hắn là một tên tính công kích tiền vệ biên. Những cái này thuộc về đội bóng chiến thuật bí mật, đã các phóng viên không có nhìn rõ ràng, hắn liền không cần phải nói ra. Đội ngũ phóng viên tiếp tục hỏi, một cái mùa giải chậm rực, ngươi đối với Senzer mẩn cái này chi đội bóng là thấy thế nào? Chúng ta muốn biết người đối với trọng tâm mùa giải là như thế này tổng kết đấy. Vạ Thịt Hạ Lưu nói ra, Sanderson là một chi đoàn kết đội bóng, giàu có sức chiến đấu, ta may mắn ở như vậy một chi đội bóng công tác, ta cảm thấy phi thường vinh quang. Trọng tâm mùa giải chúng ta bắt đầu giai đoạn không hề tốt, còn về nguyên nhân mọi người đều biết. Vạ Thịt Hạ Lưu lời nói xoay chuyển, nhưng là chúng ta không có buông tha cho, chúng ta phấn khởi đuổi theo, ở trang Dion ở giữa, tất cả mọi người cho rằng vì chúng ta hẳn là bảng đội ở giữa, trước hết nhất đào thải knock đội bóng, nhưng là chúng ta đến cuối cùng lại ra biên, thẳng tiến thập lục tượng giải bóng đá ở ở giữa, chúng ta thấp nhất bài danh là 11 một gã. Tất cả mọi người cho rằng chúng ta không có khả năng đi tranh đoạt giải bóng đá vô địch, nhưng là chúng ta lại bắt được xa cách 11 năm giải bóng đá vô địch. Không có ai biết chúng ta làm này trả giá nhiều ít, không có ai biết chúng ta là như thế nào vượt qua nhiều ít khó khăn. Đường Tuyệt trong đầu xuất hiện sân huấn luyện về tốc độ nhanh ngược chiến thuật tấn công tranh luận, bên ngoài quyền uy nhân sĩ đối với huấn luyện viên tốc độ nhanh ngược chiến thuật tấn công công kích, đội bóng hơn chủ lực bị tổn thương không cách nào ra trận đấu. Va Kit Hạ Lumo đâm thanh đề cao vài lần, nhưng là những cái này đều không thể ngăn cản chúng ta đi tới cúp bộ, chúng ta toàn bộ đội cùng một chỗ chiến thắng những cái này khó khăn, chúng ta là trọng tâm mùa giải nước Pháp thành công nhất câu lạc bộ. Chúng ta bắt được cúp giải bóng đá cùng đội quán quân. Dưới đại phóng viên cố lấy bàn tay, đem tiếng vô tay đưa cho vị này, ở trọng tâm mùa giải sáng tạo rất nhiều kỳ tích huấn luyện viên đối với sự thành công ấy, mọi người cũng sẽ không kêu kiệt chính mình ca ngợi cùng tiếng vô tay. Vạc thịt hạ Lu đi bảo vị trí phóng viên vấn đề. Vạc thịt hạ Lu tiến sinh, có người cho rằng trọng tâm mùa giải đường là sensation lớn nhất phát hiện. Nếu như không phải là đường đội bóng ở nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện, mẩn trọng tâm mùa giải thì không thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích, thậm chí không thể bắt được trợện cúp giải bóng đá cùng cup quan quân, quân. Người đối với loại này cái nhìn là như thế nào đánh giá? Một tên dáng người không cao phóng viên hỏi. Và thịt Hạ luôn đối với cái này ký giả danh tiếng kẻ có ấn tượng, hắn hình như là Ly ông phóng viên. Vấn đề này nhìn như phi thường dễ dàng trả lời, trên thực tế nếu như năm chắc không tốt chừng mực, sẽ phiến tranh luận đấy, thậm chí sẽ ảnh hưởng đội bóng đơn kết. Cái này hoàn toàn là người cá nhân phát huy cùng tập thể trong lúc đó vấn đề hoặc là nói siêu sao bóng đá biểu hiện cùng đội bóng chỉnh thể phát huy vấn đề đây là làly ông phóng viên hướng và hịt hạ luôn đề xuất nan đề mặc cho ai đến trả lời vấn đề này đều khó làm được chu toàn đường tuyệt lông mày trao lên vấn đề này hay là tại nói hắn đường tuyệt cũng muốn ở biết được huấn luyện viên là như thế nào đánh giá chính mình và thịt hạ luôn như mày ngấm lại nói ra cái này lời giải thích có một chút đạo lý đường đội bóng ở nguy cấp nhất thời điểm nhiều lần cứu van đội bóng cái này nói rõ năng lực của hắn Phi thường mạnh đội bóng hành động một phân tử vì đôi bóng đạt được thắng lợi xuất lực là mỗi một cái cầu thủ phải làm đấy Công tác của hắn Phi thường xuất sắc, cho chúng ta hiến dân nguyên một đám đặc sắc rĩ bàn. Có thể ở 17 tuổi liền lấy được thành tựu như vậy, ở trái bóng trong lịch sử trừ bỏ Bé lệ, Johnny, không còn có cầu khắc thành viên có thể làm được, tiền đồ của hắn rộng lớn. Hắn còn rất tuổi trẻ, rất nhiều địa phương nào cần muốn đề cao. Ta hy vọng từ nay về sau truyền thông có nhiều bao dung hắn, nhiều cổ vũ hắn, hắn là nước Pháp trái bóng hy vọng. Và Kit Hạ luôn đối với đường Tuyệt đánh giá rất cao, đưa hắn cùng tệ lệ cùng Johnny thả cùng một chỗ so sánh, thậm chí còn nói đến hắn là nước Pháp trái bóng hy vọng. Hán Câu nói sau cùng là có điều chi đấy. Ở ra một trận đấu ở giữa đường tuyệt cùng di nã n độ sinh ra mâu thuẫn có truyền thông liền phê bình đường tuyệt cho là hắn cầu thủ như số một sát thủ không nên ở lúc mấu chốt xuất hiện vấn đề như vậy và thịt hạ luôn tiếp tục nói chúng ta nhìn chung cả cái mùa giải chúng ta có thể xem đến hắn đang không ngừng tiến bộ ở hắn nhất thời điểm khó khăn hắn liên tục 3 trận đấu không có ghi bàn khi đó rất nhiều truyền thông cho là hắn kỹ thuật đi đến Mo cụt hắn chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn nhân vật hoặc là nói là một vì sao rơi ba trận đấu không có ghi bàn đối với rất nhiều tiền đạo mà nói cái này là phi thường bình thường chuyện tình nhưng là chúng ta vì cái gì thì không thể cho nhiều hắn cổ vũ. Hắn vẫn là 17 tuổi đứa trẻ, con đường của hắn còn rất lâu, tiến bộ của hắn bên trong còn rất lớn. Đường là một tên làm trái bóng mà cầu thủ của sinh, hắn mộ tính kinh người. Hắn đang không ngừng cần tìm đột phá bình cảnh xử lý phương pháp, hắn tìm được, vì vậy hắn dùng hạt chít phản kích những kia nghi vấn người của hắn. Đêm nay hắn ở hoàng tử công viên sân thể dục, cho chúng ta bày ra hắn mới kỹ thuật, chúng ta chưa bao giờ thấy qua kỹ thuật. Cái này kỹ thuật nhìn như như lượn xoay chuyển, nhưng là không giống cùng lượn nhảy xoay chuyển. Chúng ta biết được lượn nhảy xoay chuyển là gì đan độc quyền. Châu bỏ với đuôi là Ronaldinho tuyệt kỹ, lái xe là Jordi Tuyệt chiêu. Mỗi một cái kiệt xuất cầu thủ đều có tuyệt kỹ trong người. Đường hiện tại chỉ có 17 tuổi, hắn hiện tại bắt đầu sáng tạo chính mình kỹ thuật. Cái này phi thường không tồi chuyện tình. Ta mới vừa nói qua, hắn là nước Pháp trái bóng hy vọng, thời gian sẽ chứng minh ta nói. Lý ông phóng viên Nan đề, khiến bà hít hạ luốt đem nó biến thành đối với Đường tuyệt khiên ngợi. Hắn xảo rượu chưa từng có nhiều thảo luận siêu sao bóng đá cùng đội bóng chỉnh thể quan hệ. Tốt, vấn đề phân đoạn liền đến nơi đây đi. Ta phải về nhà cùng người nhà cùng một chỗ chúc mừng đêm nay thắng lợi vạ Hệt Hạ Lư Hôn nói xong cũng đứng lên, ở đường Tuyệt bên thai nhẹ lời nói, "Đường, phải cẩn thận những người này." "Trước 170, Sengerman là khởi điểm cũng là tới hạn." Vạ Hệt Hạ Lư Hôn nói, "Phải về nhà cùng người nhà cùng một chỗ chúc mừng." dưới đại phóng viên đối với cái này một chút phi thường lý giải. "Hùng chi đêm nay lớn nhất nhân vật chính còn đang trên này, bọn họ có rất nhiều nói muốn hỏi hắn." Đợi Vạ Hệt Hạ Lư Hôn rời đi hội trường, buổi họp báo hiện trường các phóng viên tâm biến được hưng lên. Bọn họ ánh mắt sáng nhìn xem đường Tuyệt Phạm Phật muốn nhìn rõ ràng hắn trong đầu bí mật. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, bên hai còn quanh quần huấn luyện viên trước khi đi nói. Cái gọi là nhân sinh khắp nơi là chiến trường, sẽ đem bên trong coi như chiến trường đi. Đường Tuyệt đối với Mịt Rộ Phồn nói ra, phi thường cảm tạ phần đông truyền thông phóng viên vẫn đối với ta chú ý, ta chỉ có tác dụng ghi bàn, dùng thắng lợi qua lại báo các người, cái này giống ta muốn hồi báo duy trì cổ động viên ta đồng dạng. Đêm nay chúng ta thắng lợi, đây là toàn bộ đội thắng lợi, là cả cái Pari thắng lợi. Cái này đám cổ động viên là một mực yên lặng lặng yên duy trì chúng ta kết quả, bọn họ ở chúng ta tối lâu lúc Không có bông thai cho duy trì chúng ta ở chúng ta hát vang tiến mạnh lúc bọn họ vì chúng ta gõ vang chống trận để cho chúng ta lần lượt đấu tranh anh Dũng lần lượt thắng được trận đấu cho nên đêm nay thắng lợi là cổ động viên sen mẩn thắng lợi chúng ta chỉ là tại sân Vân động hoàn thành kỳ vọng của bọn hắn hoàn thành giấc mộng của bọn hắn mà thôi đường tuyệt biết được phóng viên lại rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn liền như vậy chấm dứt chính mình lên tiếng dưới đài phóng viên kinh ngạc nhìn xem đường tuyệt nhưng mà bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng đường tuyệt đây là muốn b làm ra một bộ phòng thủ tư thế đến trả lời phóng viên vấn đề Bọn họ nơi ấy sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, hơn nữa bọn họ quả thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đội ngũ phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi, "Đường, đây là của ngươi mà thứ nhất cái mùa giải, rất nhiều người cho rằng ngươi cái này mùa giải quá mức bất mắt, đối với ngươi từ nay về sau nghề nghiệp kiếm sống bất lợi, ngươi lại như vậy đối đại vấn đề này?" Đường Tuyệt nhìn xem đội ngũ phóng viên, vừa cười vừa nói, "Tên lệ 17 tuổi mượn đến ắc cục, chẳng lẽ hắn từ nay về sau thì không thể thắng được ắc cục?" Đường Tuyệt dừng lại vài giây phía sau nói ra, mọi người đều biết hắn về sau còn cầm qua hai lần lượt cục, được một số người xưng là vua bóng đá. Ta thứ nhất cái mùa giải biểu hiện vô cùng đắt mắt, cùng ta từ nay về sau nghề nghiệp kiếm sống không có tất nhiên quan hệ. Nếu như nhất định muốn nói có quan hệ, như vậy, đây là một cái thúc dục, thúc đẩy ta không ngừng đi tới. Đường Tuyệt nói một câu triết lý phi thường mạnh, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, thời gian là tốt nhất kiểm nghiệm. Dưới đại có phóng viên vô tay, Đường Tuyệt phong cách quả nhiên cùng hắn đá bóng rất tương tự, luôn ngựa sắp bén. Người tuổi trẻ chính là muốn có như vậy trùng tích. Đội ngũ phóng viên tiếp tục hỏi, Paji đại truyền hình mại cổ, cho người mới kỹ thuật đặt tên là Paji xoay tròn, người đối với cái này hài lòng không? Mà khác Ngươi huấn luyện cái này kỹ thuật có bao lâu? Ngươi là như thế nào sáng tạo ra, tạo ra cái này kỹ thuật? Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, ta gì xoay tròn. Rất tốt hả, lần đầu tiên ở trong trận đấu vận dụng là ở hoàng tử công viên sân thể dục, cái này tên rất chuẩn xác, ta rất thích. Cái này kỹ thuật ta đã huấn luyện có hơn một tháng." Dưới đại phóng viên trên mặt xuất hiện khiếp sợ, "Hơn một tháng? Hơn một tháng liền sáng tạo ra, tạo ra một cái mới kỹ thuật, hơn nữa ở trong trận đấu còn thành công vận dụng đến. Người này?" Đường Tuyệt nhìn xem những tia khiếp sợ trên mặt, trong nội tâm không khỏi có chút yêu ngạo, hắn nói ra Ở hơn một tháng trước ta mà bắt đầu luyện tập lượn nhảy xoay chuyển, đang luyện tập thuần thuộc sau, ta nghĩ nảy lên ở trong trận đấu thường là thụt lùi không thành. Như tiền đạo, bình thường cách làm hoặc là trực tiếp chuyển về cho mình đồng đội, nhưng sau đó xoay người, cùng đồng đội đảm nhiệm khác nhau qua một phối hợp, hoặc là chính là cưỡng chế xoay người. Cưỡng chế xoay người bình thường cách làm, chỉ dùng để các cầu trước nửa xoay người, sau đó lại đối mặt không thành. Loại này kỹ thuật dễ dàng bị hậu vệ dùng phạm quy đến ngăn cản. Ta nghĩ nếu như đem lượn nhảy xoay chuyển tiến hành cải tạo, tiếp theo tránh cho loại tình huống này xuất hiện. Vì vậy ta mà bắt đầu cải tạo lượng nhảy xoay chuyển, cái này không, đến cuối cùng kỹ thuật chính là các ngươi nhìn qua như vậy. Nếu là trái bóng chuyên nghiệp phóng viên, nơi nào sẽ nghe không hiểu Đường Tuyệt nói lời. Bọn họ trên mặt xuất hiện tự hỏi thân sắc, bọn họ cẩn thận phân tích, cảm thấy Đường Tuyệt nói lời phi thường có đạo lý. Lại nghĩ tới vị này mới 17 tuổi, liền có thể làm được trình độ này, sắp thực phi thường khó được, hơn nữa vị này tự mình chạy xôi chính là nước pháp trái bóng máu, bọn họ không khỏi đối với Đường Tuyệt có một phần xung kính. Lượng nhảy xoay chuyển không phải là gì đan phát minh đấy. Nhưng là trước hết nhất đem cái này một kỹ thuật vận dụng đến dây công tôi luyện là Zidane. có lẽ ở đường tuyệt trước có người cũng dùng a gì xoay tròn nhưng là ở có bảng ghi chép trong trận đấu mọi người là lần đầu tiên trông thấy như vậy kỹ thuật nước pháp phóng viên càng muốn cho rằng là đường tuyệt sáng tạo ta gì xoay tròn tại là trên mặt của bọn hắn có tin mừng mừng t sắc đội ngũ phóng viên tiếp tục hỏi chúng ta đối với ngươi sáng tạo kỹ thuật mới tỏ vẻ chúc mừng ta đến cuối cùng một vấn đề là ngươi hiện tại sẽ đối với cổ động viên Ly nói cái gì đó đường tuyệt kinh ngạc nhìn xem đội ngũ phóng viên đối với cổ động viên Ly nói cái gì Mẹ đấy, ta tại sao phải cho bọn họ nói cái gì? Lúc trước lao tử một lòng muốn vào ly ông, cái kia chết tiệt gỡ dịn tổ lại có thể không có phái một tên quan viên trình diện. Những ký giả này quả nhiên phải cẩn thận ứng đối, bọn họ tùy thời đều có ra một ít nan đề, một ít trước ngươi căn bản không có nghĩ đến qua nan đề. Đường Tuyệt cầm lấy nước khoáng uống một ngụm, đầu óc của hắn ở tốc độ nhanh vận chuyển, nên trả lời như thế nào vấn đề này. Vung bình nước suối khoáng, Đường Tuyệt cười nhìn xem đội ngũ phóng viên nói ra, ly ông là ta phát triển thành thị, ta ở nơi ấy cuộc sống 14 năm, hẳn là nơi đó là ta thứ hai cố hương. Ta thứ nhất cố hương là tại Trung Quốc Tây Nam nào đó hương chấn. Đối với cố hương mà nói, mỗi người đều là rất nhiều nhớ lại. Ta tại Trung Quốc cuộc sống thời gian không nhiều, nhưng là ở đâu là ta sinh ra địa phương nào, ta màu ra máu của ta cùng thịt, đều thật sâu khắc lên Trung Quốc hai chữ. Có lẽ các người nghe không cao hương lắm, ta đi tới chỗ nào đều là một tên người Trung Quốc. Đường tuyệt tiếp tục nói, ta hiện tại quốc tịch là nước Pháp, nói cách khác ta là một tên người Pháp. Ly ông là ta thứ hai cố hương, nếu như từ trái bóng kỹ thuật góc độ nói, Ly ông là ta thứ nhất cố hương. Ở tin tỏ gì huấn luyện dưới Ta kỹ thuật đang không ngừng phát triển ta đã từng muốn vì Ly ông cống hiến nhưng là nguyện vọng của ta thất bại. Lúc ấy ta rời đi sân huấn luyện một mực tự hỏi ta đứng ở chỗ nào lúc này là kẻ bệ ấy xuất hiện hắn vượt qua băng qua đường vì để ta cùng hắn đến Paris hắn không tiếp trên xe cùng người khác tranh luận Ly ông là ta phát triển địa phương nào đang cùng gỡ l sân vận động ghi bàn phía sau ta liền đã từng nhấc lên áo thi đấu phía trên chính là ta có cho cổ động viên Ly ông nói lời gọi tờ Ly ông là ta nhà đêm nay cổ động viên sendơmẩn đá ra biểu ngựa Paris là người nhà ta phi thường cảm động Lúc ấy ta liền cho mình nói, "Paji là ta giấc mơ bắt đầu địa phương nào, Paji là ta khởi điểm, cũng là ta tới hạng." Dưới đại phóng viên theo Đường Tuyệt lời nói, nhớ tới chuyện xưa của hắn. Cái này truyền dậy tràn ngập cảm tình, Đường Tuyệt ở gần sân vận động hô to khải huấn luyện viên mê mẩn tên, khiến người cảm động, Đường Tuyệt một gối quỳ xuống, khiến người rơi lệ. Bọn họ nhanh chóng từ nơi này loại tâm tình ở giữa thoát khỏi ra đến, bởi vì Đường Tuyệt câu nói sau cùng bao hàm rất nhiều hàng nghĩa, hắn những lời này đến cuối cùng là có ý gì? Một tên Paji phóng viên nghĩ đến một loại khả năng, vì vậy hắn cất lời nói đồng đội và hỏi: Ngươi câu nói sau cùng ý tứ là cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi sẽ không chuyển nhượng đến cái khác câu lạc bộ sao? Đường Tuyệt biết được phóng viên là hiểu lầm ý tứ của hắn, hắn lắc đầu nói ra, ta sẽ chuyển nhượng đấy, nhưng là ta sẽ trở lại. Chờ ta cho rằng ta có thể dẫn đầu Senzerman bắt được trang tí onlit Lúc, ta liền sẽ trở lại. Trong sân vùng yên tĩnh, dẫn đầu Senzerman bắt được Cúp C1. Ta thần kỳ hả? Senzerman có cầm bao nhiêu tiền đến thành lập một chi có thể tranh hùng đội bóng của châu Âu? Cổ đông nguyện ý xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Cần bao nhiêu thời gian Cổ đông móc ra rất nhiều tiền mặt, nếu như không có tiền thu, bọn họ còn có đầu tư nhật tình sao? Minh tinh trừ bỏ kiếm nhiều tiền hơn này, bọn họ truy cầu chính là vô địch, Sen Mẩn tới khi nào, tài năng mua được Minh tinh, hơn nữa những kia Minh tinh còn nguyện ý đến Senzerman. Nghĩ tới những thứ này, dưới đại các phóng viên dưới đáy lòng lắc đầu. Bọn họ không cho rằng đường tuyệt nói chính là nói thật, hoặc là thuyết đường tuyệt ở sắp xuất ngũ tình hình đặc biệt lúc ấy trở lại Senzerman, nhưng là muốn dẫn dẫn Senzerman bắt được cup C1, đó là quả thực chính là hướng lên thảo luận. Đây là một chuyện cười. Chương 172, ai như thế cùng hãn? Đường Tuyệt không cho là mình đang nói chế giễu, đến lúc đó dùng chính mình hiệu triệu sức lực, hấp dẫn vài tên có thực lực siêu sao bóng đá gia nhập Senzerman, thành lập một chi có thể đứng đầu đội bóng của châu Âu, là hoàn toàn có thể đấy. Còn về tiền phương diện mà nếu như mình buôn bán đế quốc hết thảy thuận lợi nói, khi đó chính mình liền có rất nhiều tiền, ra sức không đem Senzerman mua lại, sau đó lấy tiền thành lập một chi cường đại đội bóng. Đó cũng không phải chuyện khó khăn. Dưới đại phóng viên cũng không biết Đường Tuyệt nghĩ gì. Bọn họ hoàn toàn cho rằng đây là một tên thiếu niên, trẻ người non dạ nghĩ gì mà thôi. Bọn họ đem Đường Tuyệt những lời này rất nhanh loại bỏ bỏ phía sau, đem nó quên. Một tên phóng viên đối với Đường Tuyệt chuyển nhượng vấn đề rất có hứng thú, hắn hỏi, "Đường, chúng ta biết được hiện tại có mấy nhà nhà giàu đều hướng xemzer mẩn báo giá, chính ngươi muốn nhất đến cái thành phố kia đi. Là Milan sao?" Phóng viên hỏi như vậy là có nguyên nhân đấy, Lan giống như Paris là mới chi đô, Đường Tuyệt bạn gái A sư là một tên người mẫu, Đường Tuyệt đi Milan có đầu đủ lý do. Vấn đề này ở Đường Tuyệt ra tin tức buổi họp báo trước liền nghĩ đến, Đường Tuyệt không có rất muốn, đối với Mịt rổ nói ra, "Còn về ta hướng đi." Hiện tại câu lạc bộ còn không có đến cuối cùng định luận, cho nên ta hiện tại còn không biết. Milan là một tòa vĩ đại thành thị, nơi ấy có hai chi vĩ đại đội bóng, là tất cả cầu thủ đều nguyện ý đi địa phương nào. Đường Tuyết chưa từng có nhiều nói cái gì, bởi vì vì chính hắn đều không có hiểu rõ ràng đến cuối cùng sẽ đi trong này. Trong khoảng thời gian này, hắn đem tinh lực đầu nhập đến huấn luyện, trận đấu chính giữa. Còn về chuyển nhượng chuyện tình, đó là kế tiếp mới lo lắng chuyện tình. Các phóng viên nguyện vọng thất bại, một tên phóng viên muốn sóng nhảy một chút hội trường bầu không khí, hỏi: "Đường, đêm nay các ngươi sẽ như thế nào đi chúc mừng?" Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, chúng ta sẽ như cổ động viên Senzer mẩn đồng dạng chúc mừng. Lời này nói cùng cũng không nói gì là giống nhau, Đường Tuyệt không có hướng phóng viên lộ ra đội bóng hướng đi. Nếu như nói cho bọn hắn biết, bọn họ có thể hay không theo đuôi mà đi. Sau đó vô mấy tấm hình đặt ở trên báo chí, trên website, coi như đường dây hoa tin tức, làm không tốt vẫn là rẻ pha. Đường Tuyệt không lốc, để vấn đề này phóng viên rất ngu. Một tên phóng viên hỏi, đêm nay lẻ gỡ giật tiên sinh cho ngươi thêm bàn phát huy chương lúc, hắn nói với ngươi gì vậy? Là nói cho ngươi gia nhập đội pháp sao? ú dự tuyển thi đấu ở tháng 9 muốn châm lại chiến hỏa đội pháp tình cảnh không thật là tốt 6 năm nay nước Đức được cục châu Âu dự tuyển thi đấu nước Pháp phân chia ở tổ D đến bây giờ mới thôi đội pháp đã đánh 6 trận đấu 2 tháng 4 hòa tích 10 phần đứng hàng bảng đội thứ tư khoảng cách đứng đầu bảng Islandland còn có 3 điểm trên lệch theo bài danh đến xem hình thức khả năng lo âu cái này cùng huấn luyện viên độ mẹ nẻ xa đánh lao tướng có co quan hệ độ mẹ nẹ nghĩ muốn đánh tạo khuyết thiếu gìan hoàn toàn mới đội hình đại lượng bắt đầu dùng người mới sự thật chứng minh ở hiện tại giai đoạn khuyết thiếu di đdan Đội Pháp không phải là một chi đội mạnh. Đường Tuyệt nhớ tới Fergen cột đoạt chức vô địch lúc, Lệ Gở giật cho hắn nói, cổ động viên nước Pháp rất thích hắn, Cécil sì Monnet phía trong cho hắn nói, đội tuyển quốc gia cầu môn một mực hướng hắn rộng mở. Đường Tuyệt nói ra, đêm nay Lệ gỡ giặt tiên sinh lúc ấy cho ta nói, đây là hắn lần thứ hai cho ta trao giải. Còn về đội Pháp chuyện tình, hắn chưa bao giờ cùng ta nói tới. Nếu như đội Pháp kêu gọi ta, ta nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đi đến chiến tuyến. Cầu thủ như, Wescup là tha thiết ước mơ trận đấu. Đội Pháp tạm thời tình cảnh không tốt, cũng không có nghĩa là cái gì. Đội Pháp nhất định sẽ tham gia sang năm vật cuộc đấy. Bởi vì đội Pháp là thế giới đội mạnh, đội Pháp có Zidane. Có Zidane, đội Pháp thì có tranh đoạt vô địch thực lực. Cho nên các ngươi không có lo lắng, đội Pháp khó khăn chỉ là tạm thời đấy. Năm trước cuộc ở châu đội Pháp dừng bước tại tứ kết, dùng không một thua đến cuối cùng đoạt chức vô địch huy lạ. Đồ mẹ nên hoài nghi dàn mua Zidane, không cách nào dẫn đầu nước Pháp ở lượt cuộc đi được xa hơn, hắn ở năm trước cuộc ở châu sau, mà bắt đầu chế tạo mới đội hình. Đường Tuyệt ở truyền thông trước mặt sức lực nâng Zidane, không phải nói hắn nghĩ vô Zidane mình hỏng mà là hắn cho rằng gì Đan liền tính là lão y Nguyên có thể rung động đối thủ đây là nhiều năm bảo dưỡng như thế không phải ai đều có thể có được đấy hiện tại đội pháp Đan không phải ai đều có thể thay thế đấy ở đường tuyệt trong nội tâm dùng di đang làm đại biểu lao tướng là nước pháp tài phú khuyết thiếu bọn họ nước pháp khả năng xuất liên tục tuyến đều thành vấn đề đội bóng truyền đặt là cần muốn một cái quá trình đấy liền tính có bắt đầu dùng người mới cũng có thể qua sang năm lượt cuộc sau khi chống dức mà không phải hiện tại trọng yếu như vậy thời khắc đường tuyệt bước trên thảm cỏ xanh trong sân một khắc chính là muốn trở thành sân chủ nhà ra vĩ đại Một tên không có cúp vô địch thế giới danh hiệu cầu thủ, có thể được xưng tụng vĩ lại sao? Đường tuyệt cho rằng, như vậy cầu thủ không phải là vĩ đại cầu thủ. Muốn trở thành trên sân bóng kẻ làm vua, chính là muốn dẫn đầu đội bóng tự mình, ở là tối trọng yếu nhất trên võ đài không ngừng lấy được thắng lợi, thẳng đến đứng ở cao nhất dẫn phần thưởng trên đài. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, đã muốn trở thành kẻ làm vua, vậy cần muốn thành công. Có phóng viên nghĩ vượt qua cái này trầm trọng chủ đề, hắn hỏi, "Đường, ngày nghỉ của ngươi đem như thế nào vượt qua? Ngươi sẽ đi du lịch sao? Ngày nghỉ còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Đầu tiên là chuyển nhượng vấn đề, còn có kiến nhà xưởng vấn đề, còn có đề kỹ thuật cao vấn đề. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, ngày nghỉ có rất nhiều chuyện, đầu tiên là ta có từ từ tổng kết một chút cái này mùa giải đỡ mất, làm mùa giải sau đảm nhiệm chuẩn bị. Sau đó còn có chuyển nhượng vấn đề đợi một chút. Còn về du lịch sự tình, muốn xem có thời gian hay không. Đường Tuyệt có chút chán ghét, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng tin tức buổi họp báo là một cái tốt địa phương nào. Nơi này là một cái đấu trí so dũ khí địa phương nào, không cách nào làm cho người thả tha ra, người hơi không lưu lại ý. Những ký giả kia liền sẽ xuyên tạc bản ý của ngươi ở trên báo chí lung tung báo. Đường Tuyệt đối với Mịt rổ Phồn nói ra, "Được rồi, hôm nay liền đến nơi đây. Ta muốn cùng đồng đội cùng một chỗ chúc mừng, ta nghĩ các ngươi hẳn là lý giải a." Đường Tuyệt bước xuống dưới còn có rất nhiều vấn đề còn chưa kịp hỏi phóng viên, đi ra bởi họp báo liền bấm đệ hù điện thoại di động. Đệ hủ ở trong điện thoại buồn dầu nói, "Đêm nay không cách nào tận hứng, bởi vì gia thuộc đều đi." Đường Tuyệt trong lòng cười trộm, trong ý nghĩ xuất hiện đệ hủ đợi nhất ban người buồn biểu lộ. Cũng không biết là ai lão bà đề xuất như thế đặc biệt kỳ quái đề nghị. Vấn đề lúc để hủ bọn họ tại sao phải đồng ý? Chẳng lẽ người này phi thường cứng hãn? Thật vất vả mới tìm được một chiếc xe taxi, Đường Tuyệt cho hắn nói rõ địa chỉ, tài xế xe taxi nói ra, "Huynh đệ nếu như không phải là thiếu tiền nói, ta hiện tại liền sẽ ở trong quán rượu." Đường Tuyệt cảm thấy tài xế xe taxi nói rất kỳ quái, nếu là xe taxi, như vậy lái xe kiếm khách đó là lại bình thường chuyện tình. Vì cái gì muốn đi quán bar? Đường Tuyệt đem nghi vấn của mình hỏi ra đến, hơn 40 tuổi tài xế xe taxi rất là kỳ quái, hắn hỏi, "Chẳng lẽ ngươi đêm nay không có xem TV?" Đường Tuyệt càng thêm kỳ quái, cái này cùng xem tivi có quan hệ gì? Không có đường Tuyệt hồi đáp. Lái xe lắc đầu nói ra, xem ra ngươi không cổ động viên là. Nói ngươi cũng không hiểu. Đường cũng không phải đứng độc, ở nước Pháp, có người nói hắn cổ động viên là, hắn như vậy nhất định là cổ động viên trái bóng. Đường Tuyệt nghi muốn biết lái xe ý tứ. Hắn thuận miệng nói ra, Senzo lần đêm nay đạt chức vô địch, đối với cổ động viên Pari mà nói, sát thực hẳn là một kiện phi thường chuyện vui sướng tình. Lái xe sớm đã đem Đường Tuyệt về làm không cổ động viên là phạm chủ, cho nên nói với Đường Tuyệt cổ động viên Pari lúc Không có đi rất muốn. Lái xe nói ra, các ngươi những cái này không cổ động viên là người, không biết người hâm mộ tư tưởng, đêm nay Sen Senzerman ở 11 năm sau, lần nữa bắt được giải bóng đá vô địch, đối với người hâm mộ mà nói là lớn cỡ nào một sự kiện. Ngươi xem xem đường này ra xe taxi liền biết được, mượn tối hôm qua mà nói đi, lúc này đường ở trên là xe taxi. Hiện tại ngươi có thể trông thấy mấy chiếc. Đường Tuyệt hỏi, cho nên bọn họ đều ở trong quán rượu chúc mừng đi. Đó là đương nhiên. Đường Tuyệt lên xe lúc, lái xe cũng không có nhìn cái hắn, chỉ phát hiện hắn là một tên châu Á người. Lái xe hỏi: "Ngươi là người Nhật Bản?" Đường Tuyệt nói ra: "Không, ta là người Trung Quốc." Lái xe lắc đầu nói ra: "Ngươi nếu là người Trung Quốc, nên trở thành cổ động viên làm." Đường chính là người Trung Quốc, hắn là sen giờ mẩn đêm nay đoạt chức vô địch công thần. Đường Tuyệt ngẫm lại nói ra: "Ta nhận thức hắn." Lái xe đột nhiên đem xe đứng ở bên đường, hắn căm thủ đến tận xương tùy quay đầu nói ra: "Ngươi đã nhận thức hắn, vì cái gì không có có trở thành người hâm mộ?" "A thượng đến ngươi, ngươi là Đường." Đường Tuyệt vừa cười vừa nói: "Ngươi vẫn là lái xe đi, các đồng đội đều ở chờ ta." Lái xe vội vàng khởi động xe taxi, hắn tung tăng như chim sẻ mà nói năng lộn xộn nói: "À, thượng đế hạ đường lại có thể ngồi xe của ta đường, ngươi không có xe sao?" "À, thượng đế liền tính ngươi không có xe, ngươi các đồng đội cũng có xe hả? Đây là có chuyện gì?" Đường Tuyệt vừa cười vừa nói: "Ta còn chưa đầy 18 tuổi, cho nên không thể thi hộ chiếu. Còn về ta vì cái gì không có ngồi đồng đội xe, đó là ta tham gia tin tức buổi họ báo." Lái xe điểm gật đầu nói: "Không xe tốt ta, không xe tốt ta. Chương 173, chương 173 trang Ti Only có nặng như vậy có muốn không? chưa 173, Champy Onlit có nặng như vậy có muốn không? Sắp xuống xe lúc, tài xế xe taxi hướng Đường Tuyệt yêu cầu ký tên, Đường Tuyệt ở hắn trên mũ, dùng viết xuống tên chính mình. Tài xế xe taxi vô cùng cao hứng lái xe rời đi. Ngồi trên thang máy, ra 5 tầng, Đường Tuyệt đẩy ra cửa chính, vốn tưởng rằng bên trong hẳn là ầm ĩ mà sung sướng đấy, nhưng mà bên trong lại mười phần yên tĩnh. Nếu như không phải là trông thấy những kia quen thuộc gương mặt, Đường Tuyệt tuyệt đối cho là mình đi nhầm địa phương nào. Hơn 100 mét vuông bên trong, ba mươi mấy người ngồi ở gian phòng tất cả héo lánh trên ghế salon, nói Trong không khí không có kinh hái bạo phát âm nhạc, thậm chí ngay cả thông thả chỉ hoan âm nhạc cũng không có. Nhìn xem đường Tuyệt Cổ môn, mọi người trợn hồ vương lòng một hơi, bà đi án hướng phía đường Tuyệt Tế Mi Lục Nhãn, tỏ vẻ tự trên mặt là không thể làm sao, đệ thủ vẻ mặt cười khổ, ngồi ở A Lin's bên cạnh gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng có chút ngượng ngùng. Đường Tuyệt cảm thấy phi thường kỳ quái, trong nơi này như là chúc mừng, căn bản không có chúc mừng bầu không khí mà. Đường Tuyệt lớn tiếng nói, "Ta nói các đệ, các ngươi đây là làm sao vậy? như là vừa ăn xong đánh bại bình thường. Đêm nay chúng ta nên cuồng hoan mười đúng à? Mở ra rượu hạ rượu bia rượu đỏ whisky chạm bình xo so chúng ta muốn uống rượu hả? Đường Tuyệt vừa dứt lời, mọi người trên mặt vừa nóng bỏng ngồi dậy, những tiếng nóng bỏng tâm tư đã bị một câu cho xối. Đêm nay chỉ có thể uống rượu bia ạ, Lin nói ra. Trả lời. Trả lời. Trả lời. Các vị gia thuộc phụ họ A Lin. Đường Tuyệt nhìn trái xem, nhìn phải xem, quét mắt các vị đồng đội sát mặt, giờ mới hiểu được cái này quỷ dị bầu không khí nguyên nhân. Nghĩ thầm cái kia cường hãn người hẳn không phải là đi. Vất vả một cái mùa giải, đêm nay rốt cục viên mãn chấm dứt. Làm sao có thể ở này loại bầu không khí dưới chúc mừng. Đường Tuyệt nhìn xem Alyn vừa cười vừa nói, "Các vị các nữ sĩ, hoan nên các người đến, chúng ta có thể lấy được như thế thành tích, cùng ủng hộ của các ngươi là không thể tách rời đấy. Rượu bia sao có thể biểu đạt chúng ta lòng biết ơn?" Đệ Thu Điểm gật đầu nói, "Có đạo lý chúng ta nên dùng rượu đỏ biểu đạt." Tống Lệ Tạ nói ra, "Không sai, chúng ta nên uống so." Bố Cổ vì nói ra, "Đúng, ta chính là thích uống whiskey." Bà Đỉ An nói ra, "Chúng ta nên thả một chút kinh hãi bạo phát âm nhạc, sau đó vừa uống rượu biển phiêu vũ." Đám cầu thủ đều phụ hòa đường Tuyệt, đại hữu dụng nhân số ra ưu thế, thu được thượng phong xu thế. Alins đứng lên không sợ hai chút nào nói, không rượu bia chính là rượu, hoàn toàn có thể cho các ngươi tận hứng. Đường Tuyệt lúc này rõ ràng, nếu như không thể làm xong Alins, đêm nay cái này chúc mừng sợ là có thay đổi. Ở đệ hù ý vào dưới, Đường Tuyệt lôi kéo Alins đi vào khắp nóng ngách. Chúng cầu thủ chờ đợi nhìn xem Đường Tuyệt bóng lưng, hy vọng hắn có thể ở tại đàm phán chiến thắng. Mỹ nữ không có, nếu như rượu này vẫn không thể tận tình hưởng thụ, thật sự là quá bi dục. Người đang cao hứng lúc nên uống một chút rượu. Ta chưa nói không thể uống, rượu bia cũng là rượu hương chi uống nhiều rượu tổn thương thân thể. Tối nay là chúc mừng, không phải bình thường tụ hội. Ta biết được, 11 năm đầu giải bóng đá tại vô địch, bọn họ chính giữa rất nhiều người là lần đầu tiên bắt được giải bóng đá vô địch, đây là cỡ nào vĩ đại thời khắc. Chúng ta nên tận tình cuồng hoan. Ta biết được, chẳng lẽ uống bia thì không thể tận tình cuồng hoan sao? Đường Tuyệt cảm thấy tiếp tục như vậy hai người không có khả năng thương lượng ra kết quả đến, vì vậy hắn đề nghị nói, "Được rồi, chúng ta ai cũng không thể thuyết phục ai, nếu không chúng ta khiến ồ gì đảm nhiệm quyết định." Như thế nào? Alinn lập lại, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất, vì vậy nàng gật gật đầu. Hai người xoay người đi về hướng ngồi ở Ma Ji bên cạnh Ô Ao gì. Đám cầu thủ chờ đợi nhìn xem Đường Tuyệt, nhưng mà bọn họ không có xem đến bất luận cái gì thắng lợi biểu lộ, bọn họ không khỏi có chút đề bài. Đệ thu lắc đầu, đột lệ tựa cười khổ. Nhìn xem xinh đẹp Alinn Sa Ji cùng Ô Ao màn thúc thúc đi tới, Ô Ao gì khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Không đợi Đường Tuyệt nói chuyện, Alinn túm người nhẹ nhàng đối với Ô ảo gì nói ra, "Ô Ao gì tiểu thư, chúng ta tối nay là không phải là nên uống bia mừng hả?" Đường Tuyệt vội vàng nói ra, "Không Ô Dao Dĩ tiểu thương, chúng ta như thế vất vả bắt được hai hạng quan quân, đêm nay chúng ta nên tận tình quân hoan. Ngươi còn nhớ rõ ba ba của ngươi trên trán bị thương ư, đó là hắn làm hôm nay thắng lợi trả giá đấy." Ô Dao Dĩ quay đầu nhìn đệ hữu trên trán vết sẹo, lại xem đến phụ thân trên mặt chờ đợi, nàng quay đầu lại xem đến rất nhiều chờ đợi mặt, đến cuối cùng nàng liếc mắt nhìn đường tuyết, ngượng ngùng túi lầu xuống. Ta duy trì đường thúc thúc. Ô Dao Dĩ nói, đệ thủ vui sướng ôm lấy nữ, lớn tiếng kêu nói, "Các đệ, tận tình quân hoan đi." Gian phòng bầu không khí biến được nhiệt liệt ngồi dậy, có người đi thả âm nhạc. Có người đi mở ra rượu. Alynns nhìn xem Ồ Algy, lúc này đang lúc nàng đệ hộ trên người vui vẻ cười. Alynns biết mình phạm sai lầm, Đường Tuyệt là Ồ gì thần tượng, nàng nào có không ủng hộ Đường Tuyệt đạo lý. Ai, hắn cùng bọn họ hẳn là một lần cuối cùng công hoan, khiến cho hắn vui vẻ một chút đi. Táo Lệ Tạ lôi kéo Đường Tuyệt nhẹ giọng nói, "Đường, những cái này nương tử quân là Alynns mang đến đấy. Còn may ngươi đem các nàng làm xong. Nhưng mà, đây cũng là ngươi phải làm." "Gì vậy?" Alynns mang đến. "Cái kia cường hãn người là Alynns." Cáp ngươi lúc ấy vì cái gì có đồng ý các nàng đến? Đường Tuyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ A-Lins mị lực có lớn như vậy? Đẩu Lệ Tạ cười khổ nói, chúng ta nơi đó muốn cùng ý, không biết các nàng như thế nào thương lượng đấy, cũng không biết các nàng khi nào thì đi đến cùng một chỗ. A-Lins vừa nói có cùng đi chúc mừng, các nàng đều ở phía sau duy trì, chúng ta cũng không có cách nào hạ. Tính toán, không nói những cái này, chúng ta đi cạn một chén tẩu lệ Tạ nói ra, chúc mừng chúng ta bắt được đội quán quân. Tốt Đường Tuyệt một ngụm đem trong chén rượu đỏ uống sạch. Kinh hai bạ phát âm nhạc đột nhiên dừng lại. Đệ thủ giơ lên chén rượu nói ra: "Đến, các huynh đệ thưa quý ông quý bà, bọn họ chúng ta làm đêm nay thắng lợi cạn ly làm một người mùa giải vất vả cần cù trả giá cạn ly vì chúng ta lấy được vô địch cả ly." Đệ thủ âm thanh vừa dứt, vô số âm thanh vang lên cổ tở. "Làm vô địch cả ly, làm thắng lợi cả ly, làm sen giữa màn cả ly." Nhọ sự việc xen giữa cũng không có ảnh hưởng các đội viên tâm tình, bọn họ bắt đầu cùng hoan, có người ở chính giữa sân nhảy theo âm nhạc tiết tấu khiêu vũ, có người ở đụng rượu, có người ở nói lời tâm tình. Đường Triệt ở cùng Dĩ Nan nô đụng rượu, Dĩ miệng không cho nói. Đường, đến, cạn ly vì người đêm nay cấp cho ta hộ công. Tốt. Hai người uống xong, A-Lin cho hai người rót rượu, dì nạn đầu con mắt đỏ đỏ nói, "Đường, người biết ta năm trước có nhiều thống khổ. Đến cuối cùng một trận đấu hết về đến nhà, ta tự giam mình ở trong phòng cấp giống." Đường Tuyệt Vũ vô bờ vai của hắn nói ra, "Những cái này đều qua đi, chúng ta đêm nay thắng lợi, người đêm nay cũng ghi bản, người đều có phạm sai lầm đấy. Chúng ta không để cho lịch sử tái diễn, chúng ta là người thắng." Lúc này để Hủ đi tới nói ra, "Đứng, qua đi khiến cho nó qua đi, không có đi năm nay đau sót." chúng ta đêm nay liền không biết như thế thống khoái trẻ chén. Đến cả Ly, Tấu Lệ Tạ cũng đi tới, Alin trở thành người bán hàng, nhiệm vụ của nàng chính là cho bốn vị rót rượu. Cái này có thể là trên thế giới xinh đẹp nhất người bán hàng, nhưng mà đám chìm ở rượu nói ở giữa bốn người cũng không có làm này cảm thấy kiêu ngạo. Tấu Lệ Tạ nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Đường, cầu chúc người đang ở đây mới trong câu lạc bộ lấy được thành công." Đệ thủ vừa cười vừa nói, "Ở đâu chúng ta đều là huynh đệ." Dĩ nạn đồ nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công." Đường Tuyệt bưng chén rượu lên, trên gương mặt mang theo đỏ nói ra, Ta vừa rồi ở tin tức buổi họp báo lên nói, ta nhất định sẽ trở lại, khi ta có thể dẫn đầu Senzerman bắt được Chamti only lúc, ta liền sẽ trở về. Ba người vừa nghe lời này, xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Đệ Hủ ngẫm lại nói ra, tốt ta xuất ngũ phía sau liền tại Senzerman nhiều cầu một phần công tác, đến lúc đó ta sẽ ở dưới trận vì ngươi ủng hộ. Đã 32 tuổi Đệ Hủ biết mình không có khả năng ở trận đấu ra nhận được một khắc này. 31 tuổi Tấu Lệ Tạ nói ra, khi đó ta sẽ tới hiện trường đi cho ngươi uống màu sắc, làm vô tay. Di Na Đỗ vừa cười vừa nói, Hy vọng ta khi đó còn không có xuân ngũ. Đường Tuyệt nói muốn dẫn dẫn Senzer màn bắt được Cham Tiolit, nếu như bị người khác nghe nói như thế, bọn họ nhất định sẽ coi như một câu chuyện cười. Hoặc là nói là thiếu niên đang nói nói mớ. Nhưng mà đệ hủ ba người bọn họ không cho rằng đây là một câu chuyện cười, hoặc là nói bọn họ càng muốn cho rằng lời này đến cuối cùng có thể biến thành sự thật. Nước Pháp còn không có một chi câu lạc bộ bắt được qua Cham Tiolit, là năm gia sức giải bóng đá ở giữa duy nhất không có lấy đến Cham Tiolit giải bóng đá. Bọn họ hy vọng có thể thay đổi cái này một sự nhục bản ghi chép. Adlin Song mày kẻ đen nhỏ nhẹ tần nói ra, "Chamti onlit liền trọng yếu như vậy sao?" "Đương nhiên trọng yếu." Bốn người trăm miệng một lời nói. Chương 174, truyền thông trả lời chuyển nhượng phân tích. Đường Tuyệt bọn họ ở khách sạn Cuồng Hoa Lúc, tất cả nhà thể thao truyền thông các biên tập đang tại bận rộn, bọn họ tại vì ngày mai xuất bản báo chí hoặc là tiết mục TV chuẩn bị. Ly ông không thể thực hiện năm trước ký tích, ở trận đấu sau khi chấm dứt, bọn họ liền từng người về nhà. 3-1 chiến thắng Lệo FC, Ý Nguyên không thể bắt được giải bóng đá vô địch. Bọn họ là Liga cường đại nhất câu lạc bộ. Nhưng mà trọng tâm mùa giải bọn họ viên bi co thu vào, cái này cùng sự cường đại của bọn hắn hoàn toàn không hợp. Benzema về đến nhà liền đem chính mình quan trong phòng, hắn ở trong thất bại liếm láp miệng vết thương. Hắn căn bản không có nghĩ đến đường tuyệt ở thứ nhất cái mùa giải, liền có như thế này biểu hiện kinh diễm. Một cái cách sân vận động mở ra 3 năm người, một cái không có trải qua trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ người, một cái đã từng tự mình thai nạn nghiêm trọng tật bệnh người, tại sao phải như thế mạnh mẽ? Chẳng lẽ trên thế giới thật sự thì có người như vậy, hắn là thượng đế sủng ái. Thượng đế vì cái gì muốn lựa chọn hắn, mà không phải ta? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ thành kính? Benzema trong ý nghĩ đột nhiên toát ra một cái càng thêm người can đảm nghĩ gì, hay hoặc là nói, thượng đế hữu quảng, hắn hóa thân thành nhân loại muốn tới sân chủ nhà đến. Đã như vậy, hắn có hóa thân thành nhân loại nói, cũng có thể là gia trắng người đúng a, vì cái gì có hóa thân trở thành một tên gia vàng người Trung Quốc? Chẳng lẽ cũng là bởi vì trái bóng là người Trung Quốc phát minh? Lý do này cũng quá gượng ép một ít đi. Benzema không cách nào thuyết phục chính mình, khi hắn nghĩ đến truyền thông lên nói đường tuyệt mùa giải sau muốn chuyển lượng, tâm của hắn dễ chịu một ít, thậm chí có chút ít tung tăng như chim sẻ. Sau đó hắn lại cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ mình thật sự không cách nào chiến thắng hắn? Sáng sớm ngày thứ 27 giờ, Đường Tuyệt rời đi giường thời điểm, ở á Linh chân bóng trên trán hôn môi. Hắn mang theo trái bóng đi về hướng sáng sớm, đi về hướng sân Zerman đội 2 sân huấn luyện. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống vung mồ hôi như mưa. Benzer mà nếu như thấy như vậy một màn, nhất định sẽ tìm được đường Tuyệt cường đại nguyên nhân. Có lẽ hắn cũng sẽ như Đường Tuyệt như vậy, mỗi ngày đón ánh sáng mặt trời, ở thảm có ra rèn luyện chính mình kỹ thuật. Nhưng mà lúc này hắn còn đang trong giấc ngủ, trong ngủ hắn chính cử động dải bóng đá nảy lên cuốn quán quân. Lúc này tất cả nhà truyền thông báo chí đã đưa ra thị trường. Đội ngụ tiêu đề là 11 năm luân hồi, Senzerman bưng lấy giải bóng đá vô địch. Paji Đài truyền hình báo đề mục là: "Say xưa sảng khoé đầm địa thắng lợi, Senzerman sức lực nâng vô địch." Paji Đài truyền hình nhiều lần truyền phát tin đường tuyệt ở trong trận đấu biểu hiện, đặc biệt hắn mới kỹ thuật Paji xoay tròn bọn họ ở bình luận ở giữa nói ra, đường ở 17 tuổi liền sáng tạo ra, tạo ra loại với kỹ thuật của mình, đây là không tồi trở thành. Huấn luyện viên Senzerman và Hitaha Ludo ở thi đấu phía sau tin tức buổi họp báo ra, xương đường là nước pháp trái bóng hy vọng. Đội pháp hiện tại đội hình biến chất, chính cần muốn như đường còn trẻ như vậy cầu thủ bổ sung máu. Đường nổi lên phù hợp độ mẹ nẹt chế tạo trẻ tuổi đội hình yêu cầu. Nhưng là đường ở tin tức buổi họp báo ra lại sức lực nâng Zidane là đội pháp ra biên mấu chốt, cho rằng đội pháp có qua sang 5 gật cục trên có thượng giai biểu hiện, không ly khai Zidane. Đối với cái này chúng ta dùng điện thoại phỏng vấn tại phía xa Madrid Zidane. Trên TV ra biên Zidane âm thanh, ta tối hôm qua về nhà ở trên internet xem đến send mẩn nâng cút tin tức, ta lúc này chúc mừng bọn họ Senzer mẩn trọng tâm mùa giải ở châu Âu trận đấu cũng có không tâm thường biểu hiện, bọn họ ở chủ khách trong sân đều chiến em m 2 lan trả lời Senzer mẩn đôi bóng như vậy mà nói, cái này là phi thường không dễ dàng đấy. Về đội Pháp dự tuyển thi đấu ra biên vấn đề, ta chỉ có thể nói ta sẽ đem hết toàn lực đấy. Ta cảm tạ đường trả lời ta độ cao đánh giá, ta cũng vậy ở chú ý hắn. Hắn ở 17 tuổi có thể lấy được như thế thành tích, rất không tồi đồng thời ta cũng vậy hoan nên hắn có thể đến đội Pháp đến, giúp đội bóng trợ giúp theo dự tuyển thi đấu ở giữa ra biên. Mà khác, ta hi vọng hắn có thể lo lắng đến Rio Magic đến. Madrid nhất định sẽ hoang nên hắn như vậy có tài sáng năm nay cầu thủ thanh niên ở Real Madrid chúng ta có thể kể vai chiến đấu bắt được rất nhiều vô địch a di đài truyền hình chủ truyền bán nói ra di đang trả lời đường đánh giá cao như thế đúng là hiếm thấy xem ra hai người Tuy nhiên chưa từng gặp mặt đã có tỉnh táo tương tích mùi vị chẳng lẽ nói đường gia nhập sau, di Madrid sau dian liền sẽ xem xét chính mình sẽ duyên lui về phía sau dịch cái này đương nhiên là chúng ta hy vọng nhìn qua tình huống di đang nhiều lần ở truyền thông trước tỏ vẻ mình ở sang năm đất cúp song sau liền sẽ suân ngũ Lớn nhất vua bóng đá sắp chào cảm ơn, đây là thế giới người hâm mộ mà nói, là một truyền thống khổ chuyện tình. Trả lời nước pháp trái bóng mà nói, là cực tổn thất lớn. Như nước pháp truyền thông, hy vọng Di Đan chỉ hoán xuất ngũ kế hoạch. Bọn họ theo Di Đan trong lời nói tìm được loại khả năng này tính cách. Ly Ông truyền thông tiêu đề là Li Ông thiếu niên phát gia, Senzerman đoạt được vô địch. Bọn họ liền Senzerman thắng lợi quy kết đến đường tuyệt phân khích biểu hiện ra, cho rằng Senzerman có thể đoạt chức vô địch, kỳ chủ có công thần chính là Đường Tuyệt, là vị này Li Ông đội thiếu niên kiệt xuất cầu thủ. Senzerman vô địch có Li Ông công lao. Bọn họ lần nữa cường điệu, Lyon là nước Pháp thành công nhất, cường đại nhất câu lạc bộ nếu như không phải là Lyon kiệt xuất thanh thiếu niên huấn luyện, nước Pháp 4 tiêu thiên nga ở giữa liền không biết có hai gã cầu thủ Lyon, liền không biết có năm chiếc 17 châu Âu vô địch. Đồng dạng cũng sẽ không có Senzer mẩn trọng tâm mùa giải đội quán quân. lan báo thể thao tiêu đề là: Đường át ở lịch sử của họ, Senzer mẩn đoạt chức vô địch. Bọn họ cho rằng là đường tuyệt dùng hai cái đi bàn, hai lần hộ công, trợ giúp Senzer mẩn dùng 4-0 đại thắng Rennes FC, không để cho năm chiếc lịch sử tái diễn. Đường tuyệt là trọng tâm mùa giải Saint-Germain lớn nhất phát hiện, cũng là bởi vì hắn ở Saint-Germain nhất thời điểm khó khăn, động thân ra, giúp đội bóng trợ giúp thoát khỏi cối đầu. Đang nói đến Milan tranh mua đường tuyệt lúc, bọn họ cho rằng Milan ở phần đông người cạnh tranh trong, cũng không chiếm như thế. Rio Madrid có tiền lại có huy hoàng lịch sử chiến tích, nếu như ngoại hạng Anh Manchester United, Chelsea cũng gia nhập trận này to lớn nói, gần đây ở thị trường chuyển nhượng cẩn thận Milan, sẽ không xuất ra tiền nhiều hơn đến cùng với khác nhà giàu cạnh tranh. Đương nhiên, Milan hiện tại trọng tâm là đặt ở ngày 25 ở Thổ Nhĩ kỳ Ishtarbun Chamti Onlit trận trung kết ra, bọn họ hiện tại là tối trọng yếu nhất công tác là ở Ishtarbun bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 7 tòa Chamti Onlit. Anh quốc, The Guardian, tiêu đề là 4-0, Senzer sức lực nâng League vô địch. Bọn họ ở báo ở giữa nâng lên, tức ra đang tại Miu đồ bí mật muốn mua dưới đường tuyệt, vì để đường tuyệt mùa giải sau người mặc Manchester United táo thi đấu, bọn họ mở ra chuyển lượng giá tiền là 28 triệu bảng Anh, cho đường tuyệt cung cấp lương tuần là 50.000 bảng Anh. Nghe nói Chelsea lão bản đã trả lời vị này mới quật khởi trẻ tuổi sao mới, cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Tây Ban Nha mà cả báo tiêu đề là trẻ tuổi lấy được thắng lợi, Senzer Man đạt được Liga vô địch. Bọn họ ở báo ở giữa nói ra, tối hôm qua, hoàng tử công viên sân thể dục chỉ thuộc về một cái người, thì phải là 17 tuổi đường. Là hắn chúa tể cuộc thi đấu này, hai cái đi bàn, hai lần hộ công, hoàng tử công viên sân thể dục nhiều lần vang lên tên đường. Trẻ tuổi đường chúa tể tối hôm qua trận đấu, đồng dạng trẻ tuổi Senzer Man bắt được trong lịch sử thứ ba cái Liga vô địch. Cái này vô địch khoảng cách trước đó lần thứ 3 Đã có 11 năm lâu. Đáng lưu ý chính là, đường ở tối hôm qua có một cái xinh đẹp đột phá ghi bàn, đầu tiên là dùng hắn tự nghĩ ra xoay tròn liếc qua tự mình, ngay sau đó dùng lượn nhảy xoay chuyển, liên tục đột phá rèn messfen cỡ lớp 2 gã phòng thủ cầu thủ trông coi, đến cuối cùng vượt qua thủ môn liền cầu đưa ghi bàn. Pazi đại truyền hình cho đường tự nghĩ ra kỹ thuật, đặt tên là Pazi xoay tròn. Theo kỹ thuật gia phân tích, Pazi xoay tròn thoát thai tại lượn nhảy xoay chuyển, một tên chỉ có 17 tuổi cầu thủ hiện tại trận đấu thượng biểu diễn tự nghĩ ra kỹ thuật, cái này ở trái bóng sử thượng đều là hiếm đấy. Nước Đức nổi danh nhất thể thao truyền thông kỷ cỡ tiêu đề là ba tiền đạo phát huy uy lực, Senzermann 11 năm phía sau nâng lên ly gồ quán quân. Bọn họ đem chế nhất Senzermann thắng lợi, quy kết đến và hít hạ luôn ba chiếc chiến thuật của mũi nhọn, cho rằng tối hôm qua 4 ghi bàn đều là ba gã tiền đạo đánh vào, đây là ba chiếc chiến thuật của mũi nhọn thành công. Bọn họ đồng thời cũng trả lời đường tuyệt biểu hiện ra sức thêm tán thưởng, cho là hắn là thanh niên cầu thủ năm nay kẻ mầu chốt. Đối với bên tranh mua đường bọn họ cũng nhìn không tốt chuyện này. Bởi vì bên ở mua sắm cầu thủ lúc, chủ yếu lo lắng chính là thực dụng tính cách Đường Tuyệt nghề nghiệp kinh nghiệm rất ít, liền tính đi vào Bundesliga hắn cũng không nhất định có thể rất nhanh thích hướng Bundesliga tiết đấu. huống chi Bayern không có khả năng xuất ra giá cao tiền cùng Real Madrid như vậy người giàu đối kháng. Lúc này Đường Tuyệt đang tại sân German đội hai thảm cỏ ra huấn luyện, hắn cảm giác mình Pazi xoay tròn ở liên tiếp ra còn cần làm được càng nhanh một chút. Lần đầu tiên sử dụng, đối thủ chưa quen thuộc, nhưng là theo ở trong trận đấu sử dụng càng nhiều, đối thủ lại càng quen thuộc. Khi đó có nghĩ thành công, muốn làm cho cả kỹ thuật liên tiếp càng thêm chốt lọt. Hắn lần lượt tu chính tự mình kỹ thuật động tác. Tiểu Phi Phi nói cho hắn biết, hắn đột phá kỹ thuật khoảng cách siêu sao bóng đá cấp thích hợp đã phi thường tiếp cận. Đường Tuyệt phân tích, trước Pari xoay tròn kỹ thuật đạt tới giai công tôi luyện thời điểm, chính mình nên đạt tới siêu sao bóng đá cấp thích hợp. Sắp đột phá vui sướng, thúc đẩy Đường Tuyệt lần lượt ở thảm cỏ ra, rèn luyện chính mình kỹ thuật. Ánh sáng mặt trời lôi kéo cái bóng thật dài, ở trên bầu trời làm bạn cái này cô độc Đường Tuyệt. Đường Tuyệt ngồi ở Fermi Anạ sìm lệ sống dưới, chánh ánh mặt trời, hắn luyện công buổi sáng xem như hoàn thành. Khẽ làm điều chỉnh, Đường Tuyệt mang theo trái bóng về đến trong nhà. Lúc này thả ở phòng khách trên bàn trà điện thoại di động văng lên can tốạ đường tuyệt lầm bầm lầu bầu nhìn xem điện thoại di động tên ra không có rất muốn đường tuyệt tiếp thông điện thoại Chào buổi sáng cạn tổ nạ tiên sinh Ừ buổi sáng tốt lành một giờ phía sau chúng ta ở câu lạc bộ văn phòng gặp mặt đường tuyệt đóng điện thoại di động nghĩ thầm chẳng lẽ là chuyển nhượng chuyển tình chương 175 nhà giàu bí mật qua loa ăn quá bữa sáng đường tuyệt ngừa không dừng vó đi tới câu lạc bộ can tốạ là đáng giá tôn trọng đấy Cặn Tổ Na vẫn là không xứng du côn lưu manh hình tượng, nghiêng dựa vào trên ghế salon, cầm trong tay một thanh màu đèn tây quạt, thỉnh thoảng lay động vài cái. Đường Tuyệt thì ngoan ngoãn ngồi ở hắn đối diện trên ghế salon. Tối hôm qua chúc mừng, tận hứng đi cạn Tổ nạ nhìn xem Đường Tuyệt vừa cười vừa nói. Đường Tuyệt gật gật đầu, trừ bỏ đoạn sự việc xen giữa, các đồng đội đùa đều rất điên cuồng. Vất vả một cái mùa giải, bọn họ rốt cục có thể tận tình vui lòng. Mùa giải mở ra đội bóng của mới đầu trạng thái tối đầu, mặc cho ai cũng không nghĩ tới bọn họ đến cuối cùng lại có thể bắt được hai cái vô địch, đây là rất nhiều người mà nói đều là tràn ngập kỳ tích một cái mùa giải. Cặn Tôn Na vẫn là cái ngay thẳng người, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ngươi trả lời chuyển nhượng có ý kiến gì không?" Quả nhiên là chuyển nhượng chuyện tình. Đường Tuyệt nhìn xem Cặn Tôn Na nói ra, "Cặn Tôn Na tiến sinh, ta còn không có nghĩ kỹ. Trước một thời gian ngắn giải bóng đá làm, ta lao thẳng đến tinh lực đặt ở huấn luyện cùng trong trận đấu. Ngươi có cái gì để nghị?" Cặn Tôn Na ngồi thẳng, dong đưa cây quạt nói ra, "Trước mắt có Milan, Bayern, Real Madrid, Manchester United bốn câu lạc bộ đề xuất mua sắm mục đích. Đều là nhà giàu hả, không thể không nói." Ngươi rất để cho ta ghen ghét. Manchester United. Trước kia cũng không có nghe nói. Cặn tố nạ theo đường tuyệt trên mặt tìm được nghi hoặc, hắn nói ra, Manchester United là hôm nay phát ra mua sắm mục đích đấy. Cặn tố nạ dừng lại 2 giây nói ra, "Tức ra tối hôm qua ra liền cho ta thông điện thoại, hy vọng ta nói trang phục ngươi đến Manchester United đi." Tức ra khiến vị này đã từng Âu cha phước quốc vương đảm nhiễm thuyết khách. Cái này nói rõ tức ra rất nhớ ở tranh mua đường tuyệt trong chiến đấu thắng được. Đường tuyệt nhìn xem Cặn Tổ nạ không biết nói cái gì đó. Cặn Tổ Na vừa cười vừa nói, Ta chỉ biết cho ngươi đề nghị đấy, còn về ngươi đến cuối cùng lựa chọn, ta chỉ biết tôn trọng." Đường Tuyệt chuyển chuyển cái mông, làm cho mình càng thoải mái một chút. Cặn tố Na nói không sai, Đường Tuyệt là kiêu ngạo đấy, không ai có thể bắt buộc hắn đảm nhiệm những thứ gì. Huống chi ở chuyển nhượng ra, câu lạc bộ cũng sẽ tôn trọng cầu thủ ý kiến đấy. Trên thực chất, ở chuyển nhượng ra câu lạc bộ cầu thủ cùng nhiều khi ích lợi là nhất trí đấy. Câu lạc bộ có bán cái giá tốt, cầu thủ nghĩ đổi lại hoàn cảnh. Cặn tố Na tiếp tục nói, Manchester United phòng thay đồ bầu không khí so với cái khác nhà giàu rất tốt, tức ra một tay che trời. Đội bóng bên trong phi thường đoàn kết, là một cái giàu có sức chiến đấu đoàn đội, rất ít tuân ra phòng thay đổi không hài hòa tin tức. Đường Tuyệt nhớ tới Trung Quốc một câu nặng ngữ, hầu môn vừa vào sâu giống như biển. Nhà giàu tràn ngập tranh đấu, phòng thay đổi càng tranh đấu chủ yếu chiến trường. Ở kiếp trước hắn tự mình tại Trung Quốc đệ nhất gia gia tộc, hắn nhìn quen các loại rắc rối phức tạp tranh đấu. Mỗi người làm lợi ích của mình, không ngừng tranh đấu, có khi mười phần tăng tốc. Nguyện rõ nhỉ mà nói đi, hắn hiện tại ở Madrid thời kỳ liền phi thường khổ sở. Có người ở Mưu đồ bí mật muốn đem hắn quét sạch đi ra ngoài. Cạn tố nả như mày nói ra, một tên vĩ đại cầu thủ, tại chức nghiệp kiếm sống thời kỳ cuối lá thê lương đấy, theo thân thể bị thương bệnh dần dần tăng nhiều, trạng thái trưởng, có người đối với ngươi cầm lương cao nước tràn ngập ý kiến. Không có mấy nhà nhà giàu có tinh vị. Manchester United, Milan, Barcelona xem như tốt một chút đấy, bọn họ trả lời những kia có công cùng câu lạc bộ siêu sao bóng đá, so sánh tha thứ. Real Madrid Inter Milan đợi còn kém rất nhiều. Đặc biệt giống chúng ta những cái này không là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bọn họ ra tới người, một khi mất đi giá trị Bọn họ liền sẽ vô tình đem ngươi bán phá giá. Cán tố nạ đang thảo luận nhà giàu cầu thủ trả lời thái độ, những cái này trong vòng người cũng biết một ít. Đường Tuyệt cũng không có cảm thấy hết sức ngạc nhiên, lúc này hắn nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn hỏi, Cán tố nạ tiên sinh, ngươi năm đó xuất ngũ lúc trạng thái còn phi thường tốt, rất nhiều người đều cho rằng ngươi còn có thể đánh lên 2-3 năm, ngươi vì cái gì cố ý muốn lựa chọn xuất ngũ?" Cantonna nhìn xem trần nhà, xa vào đến trong trầm tư. Đây là Đường Tuyệt một mực thậm chí nghĩ hỏi vấn đề, hắn cho rằng nếu như hiện tại không hỏi nói, có lẽ cả đời đều không cơ hội. Cặn Tổ Nạ gọi ra một ngụm thở dài, nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta, chịu đựng ngồi ở trên ghế đầu, nhìn mình đồng đội ở đây ra trận đấu? Ta đã sớm nhận đủ. Đường Tuyệt Đại Não nhanh chóng vật chuyện, hắn ở phân tích cạn Tổ Nạ nói đến cuối cùng là có ý gì. Sau một lát hắn liền rõ ràng. Đường Tuyệt biết được cạn Tổ Nạ câu đầu tiên ý thứ là, theo tuổi gia tăng, thể năng giảm xuống, cán tố Nạ tất nhiên có ngồi ở trên ghế đầu. Đối với như hắn như vậy kiêu ngạo siêu sao bóng đá, so với đánh hắn còn khó chịu hơn. Cặn Tổ Nạ câu nói thứ hai ý tứ hẳn là Lần kia bởi vì đạp người hâm mộ mà ngừng thi đấu sự kiện. Ở giai đoạn buồn chán 8 tháng cấm thi đấu kỳ hạ, Candona không thể nghi ngờ là thống khổ đấy. Đã ông trời cho đường tuyệt cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không dễ dàng để cho chạy. tố Candona ở Manchester United cuộc sống nhiều năm, là Manchester United truyền kỳ, hắn trả lời nhà giàu có khắc sâu nhận thức. Đã đứng là nhà giàu, vậy có từ từ hướng hắn lãnh giáo một phen. Đường Tuyệt hỏi, nhà giàu nhắc yếu quyết là cái gì? tố Candona ánh mắt sáng ngời, hắn biết được Đường Tuyệt đây là muốn ở trên người hắn đảm bảo. Thực lực thực lực chiếm nhất vị trí chỉ cần ngươi có thể không chẳng đi bàn, không ngừng giúp đội bóng trợ giúp đạt được thắng lợi, dù ai cũng không cách nào dao động địa vị của ngươi. Càn tố nạ bài trừ vô căn cứ, trực chỉ chủ yếu đẩy ra nhà giàu sương ngủ. Ngươi bây giờ còn không phải là minh tinh, đến mấy câu lạc bộ có an phận, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Càn tố nạ lời nói xoay chuyển, đương nhiên giống chúng ta như vậy tiêu ngạo ra hỏa, nghĩ có an phận cũng rất khó. Chúng ta có bảo vệ cho điểm mấu chốt, đem những kia đâm về kiếm của chúng ta, từng cái ngăn cản trở về. Canto nạ giống như sa vào đến trong hồi ức, lẩm bẩm nói: Ta lần đầu tiên đến Manchester United phòng thay đổi, có một lao ra nổi để cho ta cho hắn sách dạy. Đường Tuyệt biến sắc, hắn thật không ngờ còn có chuyện như vậy. Hắn càng thêm chờ mong cặn tổ nạ kế tiếp nói, "Cán tổ nạ lúc ấy là xử lý như thế nào đấy?" Cán tổ nạ cười rộ lên, nói ra, "Á thượng đế ta làm sao có thể cho hắn sách dạy." Cán tổ nạ thu hồi nụ cười của mình, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Về sau hắn liên lạc nhất ban người xa lãnh ta ở phòng thay đổi cô lập ta. Như người mới, ta không có khả năng liên lạc người khác cùng với ta đi trống lại, đoạn thời gian kia rất khó nhịn." Đường Tuyệt nghe rất chân thành, hắn trong đầu thậm chí xuất hiện cảm tổ nạ ở trong phòng thay quần áo thân ảnh cô độc. Cái này có lẽ chính là hắn từ nay về sau tình huống, bởi vì hắn cùng Cạn Tổ Nạ là đồng dạng người, bọn họ đều là kiêu ngạo đấy. Ở trong trận đấu ta không ngừng ghi bàn, ở trọng yếu trong trận đấu, ta cứu vãn đội bóng tại Nguyên nan. Cạn Tổ Nạ trên mặt có ngoan lệ xuất hiện, hắn nói ra, ở trong phòng thay quần áo, bắt đầu có người nói chuyện với ta. Về sau càng ngày càng nhiều người nói chuyện với ta. Lại về sau, lão gia hỏa kia cũng nói chuyện với ta. Quả nhiên là thực lực chiếm nhất vị trí. Cầu thủ ở câu lạc bộ truy cầu chính là cuộc quán quân, truy cầu chính là không ngừng thắng lợi. Ai có thể dẫn đầu bọn họ đạt được thắng lợi, bọn họ liền sẽ ủng hộ ai? Càng tố nã nói ra, ta không để ý tới hắn, thẳng đến hắn sắp rời đi Manchester United lúc, ta mới cho hắn nói câu nào. Đường tuyệt hỏi, hắn khi nào thì rời đi Manchester United? Người nói cái gì? Cái kia mùa giải chấm dứt lúc, hắn liền rời đi, bởi vì ở trong phòng thay quần áo không có vị trí của hắn. Canto nã nói ra, ta nói với hắn, lúc trước ngươi chính là tại tìm chết. Đây là nhà giàu. Nếu như nhưạn tố nạ không thể lại trong trận đấu không ngừng đi bàn không thể lại nguy nann là cứu vứt đội bóng khi đó khả năng rời đi liền là chính bản thân hắn nhà giàu sâu giống như biển nhưng là làm giấc mộng của mình nhất định phải đi nhà giàu đấy nghề nghiệp cầu thủ một mực cạnh tranh trong hoàn cảnh đường tuyệt không sợ cạnh tranh cá tố nạ nói ngược lại kích khởi hắn ý chí chiến đấu đường tuyệt nói ra Trung Quốc có câu ngạn ngữ biết do núi có hổ thiên hướng hổ núi được cá tố nạ tiên xin cảm ơn ngươi cho ta nói nhiều như vậy ta nhất định ghi nhớ ngươi nói lời càng tố nạ đang đưa cây quạt cười nói Ngươi nơi đó lại cần muốn ta ở nơi này chỉ điểm, chúng ta là đồng dạng người, dựa theo chính mình bản tâm đi làm được. Mỗi người đường không giống, con đường của ta chỉ là của ta đấy, con đường của ngươi có chính ngươi đi." Đường Tuyệt gật gật đầu. Cạn Tố nạ hỏi ngươi như vậy trả lời Manchester United cách nhìn là cái gì? Đây là cạn Tố nạ khiến Đường Tuyệt đến văn phòng nói chuyện mục đích chủ yếu, tức ra cho hắn hạ nhiệm sự việc, hắn không thể không chấp hành. Đường Tuyệt túi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn vị này cho hắn trợ giúp rất lớn Âu tra phó quốc vương, Đường Tuyệt nói ra, Manchester United đã có sở giờ 7. Cantona nhìn xem đường tuyệt, hắn ở phân tích đường tuyệt những lời này. Càng tố nạ một lúc sau nói ra, "Được rồi, ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Manchester United đã có sở giờ 7, liền có được tương lai, hắn đường tuyệt đi làm gì? Một núi có thể chứa khác nhau hổ." Chương 176, đi Milan nguyên nhân. Đường tuyệt từ chối sơ mời, không là vì hắn e ngại cùng sở giờ 7 cạnh tranh, mà là hắn càng muốn cùng sở giờ 7 làm đối thủ, ở đây đi lên phân chia cái cao thấp. Hắn theo sở giờ 7 ở đấu trường ra quật cường dẫn bóng, xem ra sở giờ 7 là cũng giống như hắn người. Bọn họ đều là phi thường tiêu ngạo nhân. Cặn tố nạn nói ra, chuyện nhượng chuyện tình không cần phải gấp, ngươi chậm rãi nghĩ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Đúng, ngươi đem lên người đại diện điện thoại cho ta, đến thời gian có việc tốt cùng hắn thương lượng. Đường Tuyệt lúc này đột nhiên có tên kỳ quái nghĩ gì, câu thủ giống như là lấy chồng cô gái, mà câu lạc bộ chính là nhà mẹ đẻ, người đại diện chính là bà mối. Senzerman có nữ lớn lên, nàng này xinh đẹp kinh người, có mấy nhà gia sức gia đình nghĩ muốn đem nàng lấy đi làm vợ. Lam này, gia tộc gia đình bắt đầu khoe của, mở ra làm cho không người nào có thể từ chối sính lễ. Milan đem báo giá để cao đến 30 triệu euro, Real Madrid báo giá là 32 triệu trăm Bayern ở báo giá giá thua, bọn họ báo giá là 25 triệu. Senzerman trực tiếp đem Bayern đào thải. Bởi vì đường tuyệt từ chối, Manchester United rời khỏi trận này cạnh tranh. Milan bởi vì có chuyên chú tại trăm tí trận chung kết, không có phái chuyên gia đến Asia. Real Madrid phái ra câu lạc bộ cao tầng, có chiếm được trước tiên. Senzerman mập mờ không có rõ ràng thái độ của mình, bọn họ đang đợi Milan. Có cạnh tranh mới tốt có kẻ mặc cả mà Tất cả mọi người là người làm ăn, đều là hiểu đấy. Real Madrid cao tầng ở Paris ở 2 ngày trở về đi. Ngày 25 tháng 5, 5 năm, năm nay Champions League trận chung kết ở Izertabun kéo ra mở màn. 3 năm qua 2 lần xông vào Champions League trận chung kết, Milan tỉnh thế bắt buộc, bọn họ hiệp một làm mộng ảo đấy, và không vượt lên đầu. Cơ hội tất cả mọi người cho rằng Milan sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đạt được cúp C1, giơ lên Milan đội sử thượng thứ 7 tòa Champions League cup. Nhưng mà, trận đấu này nhất định là một trận kinh điển. Năm 99 trận chung kết Manchester United ở thời gian bù giờ đến cuối cùng 2 phút, chính diễn động lên nghịch chuyển, liên tục đánh vào hai bản, trở thành Manchester United trong lịch sử cái đầu tam quan vương. Vĩnh không buông bỏ Liverpool giống như 5 9 Manchester United bình thường, ở hiệp 2 ngay cả vào 3 bản, không thể tưởng tượng nổi san bằng tỷ số. Trái bóng luôn tràn ngập kỳ tích đấy, Liverpool ở penalty quyết thắng ở giữa cười đến cuối cùng, bọn họ theo Milan trong tay đoạt lấy cúp C1. Trận chung kết luôn tràn ngập áp lực đấy, ở áp lực cực lớn phía dưới, thực lực không phải là quyết định thắng bại duy nhất nhân tố. Cương đại ý chí chiến đấu có thể thu nhỏ lại lẫn nhau trong lúc đó chiến lệnh. Trận đấu này khiến Đường Tuyệt cảm nhận được càng nhiều gì đó, hắn trả lời trái bóng có càng thêm khắc sâu nhận thức. Trận đấu này siêu viện trận đấu trọng tâm, khiến mọi người nhận thức đến Vĩnh Không Duông Bỏ tinh thần. Vĩnh Không Duông Bỏ tiếp theo sáng tạo kỳ tích. Đường Tuyệt nhớ tới trọng tâm mùa giải rất nhiều trận đấu, ví dụ như Trang T1 bảng đội thi đấu đến cuối cùng một trận, bọn họ ở băng tuyết tràn ngập Moscow không hai thua, Senzer không có tha trò, đến cuối cùng ngay cả vào bốn mạnh mẽ thẳng tiến Team T1 cường. Hắn lại nghĩ tới cùng Milan trận đấu Nhớ tới San Siro sân vận động, đó là trái bóng thánh địa. 80.000 người cùng một chỗ hát vang, không có người không nóng máu sôi trào. Lúc ấy hắn liền tâm tư hướng tới tới. Ý chí kiên cường Milan thua, nhưng lại thắng được đường tuyệt tâm tư. Đường Tuyệt một lòng muốn trở thành sân vận động vĩ đại, người vĩ đại sở dĩ vĩ đại, chính là có thể ở nguy nan lúc cứu vứt đội bóng. Mỗi người đàn ông đều có anh hùng tính kết, Đường Tuyệt cũng không ngoại lệ, hắn cho là mình nên đi Milan, đi cứu vớt cổ động viên Lan tâm tư. Bởi vì hắn ở San Siro cầu trận đấu lúc, xem đến cái kêu biểu ngữ ra viết, Đường, hoan nghênh ngươi đến Milan đến. Đường Tuyệt làm tướng quyết định của mình nói cho Bối Cường, làm này hắn một mình trở lại ly Ông. Bối Cường nhìn xem vị này lúc đồng bọn, hiện tại phần đông nhà giàu tranh nhau tranh mua giới bóng đá xa mới. Hắn lắc đầu nói ra, theo ta giải, Real Madrid cho ngươi tiền lương cao hơn. Bọn họ chuyển nhượng phí cũng cao hơn Milan, muốn thuyết phục câu lạc bộ rất khó. Đường Tuyệt không có tức giận, Bối Cường có ý nghĩ như vậy phi thường tự nhiên. Đường Tuyệt vô vô Bối Cường bả vai nói ra, "Cường tử, người tập hợp truy cầu những thứ gì đi, ta thích Milan, thích bọn họ ý chí kiên cường, ta muốn đi nhận thức bọn họ ý chí kiên cường." Bối Cường lắc đầu nói ra, "nên không riêng gì những cái này đi, trong lúc này nên còn có Alinsman nhân đi." Đường Tuyệt không có phủ nhận, hắn nói ra, "đã yêu nàng sẽ vì nàng lo lắng." Bối Cường ngẫm lại nói ra, "được, tuy nhiên rất khó khăn, nhưng là ta nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn đấy." Người nói rất đúng, người luôn có có truy cầu đấy. Chiến thắng khó khăn tới càng có ý nghĩa." Chuyển nhượng chuyện tình cáo một giai đoạn, một đoạn, Đường Tuyệt chấm dứt tâm tư này lên nhà xưởng chuyện tình đến. Bởi vì hắn ở truyền thông trước nói qua, hắn sẽ trở lại. Đã muốn trở về, sẽ vì từ nay về sau trở về chuẩn bị sẵn sàng. Đến thời gian mua xuống xen giơ mẩn cần muốn rất nhiều tiền, hắn cần tiền. Bối Cường nói cho hắn biết nhà xưởng chuyện tình chính đang gia tăng đàm phán, bởi vì Bối Cường không nghĩ mới xây, mà lại chuẩn bị đi thuê một cái sắp phá sản nhà xưởng. Mới xây một cái nhà xưởng cần muốn đã rất lâu, cần muốn hoa rất nhiều tinh lực, hoa rất nhiều tiền. Đường Tuyệt nói cho hắn biết phải nắm chặt thời gian, nhất định có ở văn đình bắt được dược phẩm sản sinh cho phép chứng trước, đem nhà xưởng chuyện tình chứng thực. Giờ đi Bối Cường nhà, Đường Tuyệt trở lại nhà mình. Đường Nguyên Thiên hai vợ chồng cùng Tú Hoa đều thật cao hứng, thời gian rất lâu không có xem đến Đường Tuyệt bọn họ cảm thấy đường Tuyệt phát sinh biến hóa, còn về là cái gì biến hóa, bọn họ cũng nói không rõ ràng. Đường Tuyệt ngồi xổm xuống cùng Thúy Hoa cùng một chỗ nhà rau, Thúy Hoa vội vàng ngăn cản. Đường Tuyệt nhớ tới phòng biết rút, chân thú Nga trực tiếp đưa hắn đuổi ra đến. Đường Tuyệt tức giận phi thường, hắn tức giận cho Thúy Hoa nói ra, "Thúy Hoa tỷ, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta là người ngoại." Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn Đường Tuyệt, xem thật lâu. "Được rồi, nếu như ngươi kiên trì muốn làm, vậy đạm nhậm đi." Thúy Hoa nói ra, không ai day kiên chỉ. Điều này làm cho Đường Tuyệt cao hứng phi thường. Hắn cùng với Thúy Hoa nói lời, Thúy Hoa cho hắn nói lên đêm đó cảnh sát đến chuyện tình. Đường Tuyệt ngẩng người lên, trên mặt lộ ra suy tư. Hắn lắc đầu nói ra, hiện tại đội pháp còn không có kêu gọi ta, ta nghĩ nếu như ta sa nằm, thật có thể đi nước nước nói, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ thất vọng đấy. Đường Tuyệt đem Văn Đình gọi tới ăn cơm tối. Sau bữa cơm chiều Đường Tuyệt cùng Văn Đình đạp trên bóng đêm, đi vào hai người thế giới. Văn Đình càng thêm xinh đẹp, như là một đóa băng sơn ra đỡ rộ tuyết liên hoa, mà A Lin sư là một đóa bực tức thạ hoa hồng. Hai người cá tính không giống. Chô bày ra xinh đẹp cũng không giống nhau. Đường Tuyệt đầu tiên đánh vỡ trầm mặc hỏi, "Lệnh tỷ, công tác còn thuận lợi sao?" Có gió thổi tới hạ mùi vị, văn đình trên trán tóc theo gió phất phới. Đường Tuyệt cảm thấy văn đình thật sự rất giống băng sơn ra tuyết liên hoa. Văn đình lạnh lùng nói, "Coi như thuận lợi, đang tại làm người thể thí nghiệm, hiệu quả không sai." Làm làm một người khoa học tự nhiên sinh, văn đình nói chuyện đều là nghiêm cần đấy, như một tên kẻ nghiên cứu, văn đình là cẩn thận đấy. Văn đình nói hết thể thuận lợi, tình huống như vậy liền cũng không tệ lắm. Đường Tuyệt rất vui mừng. Từ hắn ở truyền thông trước nói từ nay về sau còn muốn trở về, hắn liền cho mình tìm được một cái khác kiếm tiền lý do, hoặc là nói thành lập buôn bán đế quốc lý do. Nhân thể thí nghiệm hoàn thành sau, liền có thể chọn lý số liệu, sau đó để xuất xin. Văn Đình luốt luốt trong thái tóc, nghĩ đến sau này mình có thể lấy tiền mua một chi đội bóng, Đường Tuyệt trong nội tâm đã kích động lại có chút ít không yên. Thấy Đường Tuyệt không nói gì, Văn Đình dừng bước lại hỏi, người làm sao vậy?" Mất hứng? Vẫn là rất cao hứng? Đường Tuyệt nhìn xem Văn Đình, trên mặt trầm dãi có nụ cười trên mặt, nói ra, "Đình tỷ, ta đương nhiên là rất cao hứng." Ngươi làm việc ta rất tiến tâm." Văn Đình ngướng mày, hỏi, "Có phải là tiền vốn xảy ra vấn đề? Nếu như là như vậy nói, ta có thể nghĩ biện pháp." Đường Tuyệt vội vàng lắp đầu nói ra, "Tiền vốn không là vấn đề, ngươi chỉ cần chuyên tâm chuyện của mình, sự tình khác để ta làm giải quyết." Đường Tuyệt ra sức bộ phần tiền, đều đầu nhập đến Văn Đình nghiên cứu công tác ở giữa. Nhân thể thí nghiệm cần muốn rất nhiều tiền, mỗi một vị trí thí nghiệm người đều muốn cho người khác lấy tiền. Văn Đình nghĩ đến tiền vốn vấn đề, đây là rất tự nhiên chuyện tình. Coi như mình tiền sử dụng hết, à, còn có tiền, Đường Tuyệt cũng không lo lắng tiền vấn đề. Văn Đình như cái tiểu hài tử đồng dạng, một cước đá trên đường một viên hòn đá nhỏ ra. Hòn đá nhỏ phát ra vui sướng tiếng cười nhấp đô. Đường Tuyệt rất ít trông thấy Văn Đình làm chuyện như vậy tỉnh, hắn đi theo Văn Đình bên cạnh tiếp tục đi lên phía trước. Đang cùng Văn Đình ở chung trong thời gian, Đường Tuyệt phần lớn thời gian là bị động đấy. Đây có lẽ là nội tâm của hắn ấy nãy cảm giác tạo thành đấy, lúc trước hắn lừa gạt Văn Đình ở nàng phòng thí nghiệm trộm nàng thuốc, chế tạo gen thuốc. Giữa hai người lại lâm vào đến trong chơ mặc, tựa như lúc này dịu nị vợ sĩ tỷ Liê Ông hai vùng rừng cây phở mì A, Nạ, Lúc này Văn Đình điện thoại di động vang lên. Văn Đình nhìn xem trên điện thoại di động tính danh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng mở ra điện thoại di động lạnh lùng hỏi, "Chuyện gì?" Sau một lát, Văn Đình đóng điện thoại di động. Đường Tuyệt liền vội vàng hỏi, "Đình tỷ, có việc?" "Ừ, cần muốn giúp đỡ sao?" Văn Đình dừng lại nhìn xem Đường Tuyệt, sau một lát nói ra, "Tốt." Đường Tuyệt tung tăng như chim sẻ ngồi dậy, hắn có chút hương phấn hỏi, "Ngươi nói đi, để cho ta như thế nào giúp ngươi? Đi với ta hứa hội." Đường Tuyệt trên mặt tung tăng như chim sẻ cứng lại, trong nháy mắt hắn biến thành một tòa pho tượng. Chương 177: Mang theo Đường Tuyệt đi ưa hội. Đường Tuyệt cảm giác mình có phải là nghe lầm, hắn nghi hoặc nhìn Văn Đình. Văn Đình cảm thấy Đường Tuyệt cái dạng này phi thường thú vị, không biết vì cái gì, nàng xem tốt nhất như có chút cao hứng, cái này cùng nàng bình thường phong cách không giống. Đường Tuyệt tâm tư đột nhiên không hiểu cố sức ngồi dậy, hắn trong lòng báo cho chính mình, người đã là có bạn gái người, không nên có không an phận tới nghĩ. Văn Đình muốn dẫn Đường Tuyệt đi ưa hội, cái này nghe rời đi lên rất đặc biệt kỳ quái, nhưng mà Đường Tuyệt không có từ chối, hắn ở trong gió đêm mặc đi theo Văn Đình, hướng mục đích địa phương đi đến. Trên đường hai người ai đều không nói gì, giống như đều có tâm sự. Đi vào một nhà quán cà phê, một người mặc màu trắng quần áo trong thanh niên nam tử hướng Văn Đình ngoắc. Tóc màu vàng kim, nhìn xem 25, 6 tuổi. Thanh niên nhìn xem Văn Đình bên người Đường Tuyệt, cảm giác có chút không ngờ. Nhưng mà hắn vẫn là rất cao hứng, bởi vì hắn nhiều lần hướng Văn Đình phát ra qua mời, tối nay là Văn Đình lần đầu tiên đồng ý. Hắn là Văn Đình người theo đuổi. Đường Tuyệt trong lòng có địch ý tạo, nhưng là trên mặt của hắn lại bài trừ đi ra nụ cười trên mặt. Văn Đình ngồi ở thanh niên đối diện, Đường Tuyệt lần lượt Văn Đình mà ngồi giống như là hộ vệ của nàng. Evan, Đường Tuyệt. Văn đỉnh tự cấp hai vị lẫn nhau giới thiệu. Cho ngài Đường Tuyệt lễ phép vươn tay, cùng Evan nắm tay. Đường Tuyệt. Evan nghi hoặc nhắc tới, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua cái này tên, hắn cẩn thận xem Đường Tuyệt mặt. Đột nhiên hắn tung tăng như chim sẻ ngồi dậy. Người chính là Đường, Senzer mẩn tiền đạo Evan có chút hương phấn nói. Đường Tuyệt gật gật đầu. Người hiện tại chính là nước Pháp thụ nhất người yêu thích siêu sao bóng đá, bọn họ đều đang thảo luận ngươi bà gì xoay tròn. Động tác kia quá xinh đẹp, đối phương ngay cả phản ứng đều không có. Ngươi liền qua đi." Evan hưng phấn nói, "Đường, ngươi sẽ chuyển nhượng đến đâu một nhà câu lạc bộ? Real Bay Bayern? Vẫn là Milan?" Đường Tuyệt thật không ngờ cùng Văn Đình ước hội vị này lại là một tên người hâm mộ, hắn nghiêng mắt nhìn Liếc Văn Đình, phát hiện trên mặt của nàng không có mất hứng biểu lộ, cũng không có giương lạnh. Đường Tuyệt buông lỏng một hơi, nhìn xem Evan nói ra, Milan nhưng mà ngươi ngàn bạn không thể nói ra đi." Evan nhỏ giọng mà nghiêm túc nói, "Đương nhiên ta hướng lên đế thể, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đấy." Evan đối với đi tới phục vụ sinh nói ra, "Hai ly cà phê." Đường Tuyệt nhìn xem phục vụ sinh hỏi, "Có trả sao?" Phục vụ sinh điểm gật đầu nói, "Tiên sinh, có." Tốt hai chén trà Đường Tuyệt không có hỏi thăm Văn Đình, Văn Đình đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng mà nàng không có nói ra phản đối ý kiến. "Ê Văn vừa cười vừa nói, lan là tốt địa phương nào?" Đó là trái bóng thánh thành hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt có bi thường, đáng tiếc hả, năm nay bọn họ ba không đều bị ly buôn lật ngược thế cờ, quá bi thảm." Đường Tuyệt nói ra, "Sân chủ nhà là một cái sinh ra kỳ tích địa phương nào, không có đến trận đấu chấm dứt, tình huống nào đều có thể xuất hiện." Hoặc là ngươi sáng tạo kỳ tích, hoặc là người khác sáng tạo kỳ tích." Evan điểm gật đầu nói, "Đây là trái bóng hấp dẫn người địa phương nào, chỉ cần ngươi vĩnh không buông bỏ, cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh." Nó khích lệ mọi người không ngừng hướng phía mục tiêu đi tới, khiến mọi người tin tưởng, chỉ cần không ngừng cố gắng toàn bộ có thành công ngày nào đó. Tối nay là Evan cùng Văn Đình ngước hội, vốn nên là là hai người thế giới, lại biến thành ba người thế giới. Evan không có tức giận, hắn đem ba người thế giới lần nữa biến thành hai người thế giới, chỉ là người thay đổi, biến thành hắn và Đường Tuyệt hai người thế giới. Văn Đình ở một bên trước người nghe Văn Đình cũng không có tức giận, nàng không biết mình đêm nay tại sao phải đồng ý ế van nước hội, cũng không biết vì cái gì muốn dẫn đường tuyệt cái này bóng đèn đến nước hội. Nhưng mà đến bây giờ nàng lại phát hiện, chính mình giống như mới là cái kia bóng đèn, là cái kia dư thường người. Văn Đình không thích nói chuyện, lúc này nàng căn bản không cách nào nói xen bảo, nàng cũng không có tính toán nói xen vào. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lay động, trong nước lá trà bắt đầu xoay tròn, nàng giống như bị xoay tròn lá trà hấp dẫn. Đường Tuyệt cùng Hê-van đang nói chuyện cầu cùng với có quan hệ trái bóng sự tình. Văn Đình ở một bên nhìn xem chén trong tay bên trong xoay tròn lá trả. Ba người là hai cái thế giới. Evan phảng phất có vô tận vấn đề, mà Đường Tuyệt giống như tìm được chi âm, hai người nói đến dịu dụng, còn có thể tâm tư cười. Evan theo trái bóng nói tới triết học, theo triết học nói tới y học, từ phía trên gian nói tới trên mặt đất. Trời Nam đất Bắc, hai người giống như là chẻn đủ nào đó trong quán trà lao nhân, ở nói chuyện triết tiếm. Evan càng nói chuyện càng dữ vấn, càng nói chuyện càng kinh ngạc, hắn nguyên lai cho rằng trái bóng vận động viên trừ bỏ trái bóng này, nên hiểu vô cùng ít. Sao biết Đường Tuyệt tri thức nguyên bắc vượt qua tưởng tượng của hắn. Bọn họ đến cuối cùng đem chủ đề kéo đến mập mạp vấn đề ra, Evan nói ra, mập mạp là đường kim xã hội uy hiếp nhân loại khỏe mạnh đệ nhất sát thủ. Nhưng mà Văn Nghiên cứu kết quả, giải quyết vấn đề này, nàng phi thường không tồi. Đường Tuyệt đột nhiên phát hiện, chính mình đến bây giờ, đều còn không biết Evan là đang làm gì, lại có thể cùng hắn nói chuyện lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn là đỉnh tỷ bạn học? Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, sát thực không tồi, nghiên cứu của nàng kết quả, làm mọi người khỏe mạnh mang đến phúc công. Ngươi là bạn học của nàng. Evan không có xem Văn Đình Hắn nói ra, "Đúng vậy a, nàng không có nói với ngươi." Đường Tuyệt lắc đầu nói ra, "Nàng gần đây rất ít nói chuyện, nàng trên đường không có nói cho ta biết." Evan Điểm gật đầu nói, "Đúng, Văn vẫn rất ít nói chuyện, giống như là một khối băng." Hai người liền như vậy không kiêng nghề gì cả thảo luận một vị mỹ nữ, mà vị mỹ nữ kia liền tại bọn họ bên cạnh. Văn Đình con mắt tuy nhiên nhìn chầm chằm vào trong chén lá trà, lỗ thai cũng đang cẩn thận nghe hai người đối đáp. Đường Tuyệt gật đầu nói, "Nàng là vì chuyên chú, mới có vẻ lạnh như băng." Evan ngẫm lại nói ra, "Đây là nàng nhất mê người." cũng là hấp dẫn chỗ của ta. Đường Tuyệt Dương Dương tự đắc mép nói ra, nàng là cô gái tốt, không biết hai có phúc khí như vậy hả? Văn Đình lạnh như băng trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng sinh ra. Evan nói ra, ta nhiều lần hướng nàng phát ra rước hội mời, nàng nhưng vẫn bất hồi ứng ta. Còn nói nàng đã có bạn trai, ta nghĩ đã nàng còn không có lập gia đình, ta đây liền còn có cơ hội. Vì vậy ta không có buông tha cho, tiếp tục hướng nàng phát ra mời, hắc hắc nàng đêm nay cuối cùng đồng ý. Văn Đình đã từng đã nói với Evan chính mình tên bạn trai, nhưng là Evan sớm đã đem tên quên. Nói đến Văn Đình cuối cùng đồng ý ước hội với thật cao hứng. Đường Tuyệt không cười, Evan không cười xong, trên mặt có quăn bác. Hai người cơ hồ là đồng thời quay đầu nhìn Văn Đình. Văn Đình vẽ mặt lạnh như băng nói, "Tiếp tục, các ngươi tiếp tục." Hai người càng thêm khó xử. Đường Tuyệt tự giễu cười nói, "Evan, ngươi xem hai người chúng ta quá chuyên chú." "Đúng vậy, đúng vậy, quá chuyên chú." Evan gật đầu đồng ý. Văn Đình nhìn xem trên cổ tay đồng hồ nói ra, "Đã khuya, ta nên trở về. Các ngươi tiếp tục." Đường Tuyệt biết được Văn Đình là không vui, đổi lại ai cũng sẽ không vui. Do nhân vật chính biến thành phối hợp diễn, không Càn chuẩn bị nói nên biến thành hai người nói chuyện bối cảnh. Đường Tuyệt hướng lên van khoắt tay, đuổi theo mau lên Vân Đỉnh. Evan cười khổ nhìn hai người bóng lưng. Hắn lúc này mới nhớ lại nên khiến Đường Tuyệt cho hắn lưu một cái ký tên, nhưng mà, lúc này Đường Tuyệt đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Evan lắc đầu nhìn xem căn bản không tồn tại bóng lưng. Nét mặt của hắn chậm rãi biến được kỳ quái, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại Vân Đỉnh tên bạn trai. "Không vui." Đường Tuyệt cẩn thận hỏi, hắn còn nghĩ tiếp tục nói chuyện, lại bị Vân Đỉnh cắt đứt. "Không có Vân Đỉnh lạnh lùng nói." Đường Tuyệt ho nhẹ vài tiếng, nói ra Ta không phải cố ý đấy." Văn Đình quay đầu hỏi, "Cố ý gì vậy? Cố ý cùng Eva nói đến ta?" Đường Tuyệt cảm thấy rất khó xử, nhưng mà tâm lý hắn không biết vì cái gì có nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Đường Tuyệt làm bỏ đi giữa hai người khó xử, cười nói, "Chúng ta đều ở khen ngươi. Ta biết được ta là hạng người gì, ta cũng vậy không cần người khác khích lệ." Văn Đình lạnh lùng nói, nói xong cũng đi thẳng về phía trước. Đường Tuyệt vội vàng đuổi đi lên, tựa như Senzo mẩn cái này mùa giải, một mực đuổi theo Ly Ông đồng dạng. Senzo mẩn đến cuối cùng siêu việt Li Ông, Đường Tuyệt nhưng không có siêu việt Văn Đình án tựa như bạo tiêu đồng dạng, theo sát Văn Đình sau lưng, không dám nói lời nào. Một đường không nói chuyện, hai người rất nhanh liền đi vào dịu nị vợ sĩ tỷ li ông hai cái kia vùng rừng cây phở mì ạ nạ xiless. Văn Đình dừng bước lại, nhìn xem đường tuyệt nói ra, người đối với nơi này nên có rất sâu cảm tình đi. Đường Tuyệt điểm gật đầu nói, đúng vậy. Văn Đình lại hỏi, như vậy phòng thí nghiệm kia a? Đường Tuyệt trầm mặt một lát sau nói ra, cũng là. Đường Tuyệt một cước dùng trái bóng đem Văn Đình đánh bại ở trên bãi cỏ, hai người từ nay về sau nhận thức Cái này vùng rừng cây Phlermy Anana lệ là Văn Đình trở lại ký túc xá phải qua đường, hai người nhận thức sau, Văn Đình có khi sẽ dừng bước lại, nhìn xem đường tuyệt ở cái này vùng rừng cây Phlermy Anana Simless hở giữa cô độc đạp bóng. Phòng thí nghiệm là đường tuyệt chế tạo gen thuốc địa phương nào, ăn vào gen thuốc đường tuyệt chữa cho tốt nghiêm trọng tật bệnh, có thể một lần nữa trở lại thảm cỏ xanh trong sân. Đây hết thảy cùng Văn Đình đều có rất sâu quan hệ. Văn Đình cẩn thận nhìn xem đường tuyệt nói ra, ta có thời gian suy nghĩ, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Trên người của người bí mật quá nhiều, ta lại quá lười noạn, cho nên ta nghĩ một chút liền không muốn đi còn muốn. Đường Tuyệt không biết nên như thế nào trả lời Văn Đình, nghĩ thầm liền tính là ngươi lại chăm chỉ, cũng không có khả năng nghĩ đến ta là tới từ ở ngàn năm sau. "Tốt, ngươi có thể trở về đi." Văn Đình nói ra. Đường Tuyệt vốn định nói, ta còn nghĩ đến ngươi ký túc xá đi ngồi một chút, nhưng là nói đến bên miệng lại vẫn là không có nói ra. Hắn đành phải hướng Văn Đình gật gật đầu. Văn Đình xoay người đi hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi, "Ngươi liền không muốn biết ta cho hệ Văn nói tên bạn trai?" Đường Tuyệt gật đầu một cách máy móc. Tên hắn kêu Đường Tuyệt. Văn Đình nói xong cũng rất nhanh biến mất ở Đường Tuyệt trong tầm mắt. Đường Tuyệt thật sự biến thành một tòa điều khác. Chương 178, tiến vào đội pháp tập vân danh sách. Đường Tuyệt nhìn xem sắc biến mất âm thanh, trong lòng nói với tự mình, nàng chỉ nói là nói mà thôi, ta cũng chỉ là nàng tấm một mà thôi. Nhất định là như vậy đấy, nhất định. Đường Tuyệt một mực không muốn miệt mài theo đuổi, nghe được Văn Đình muốn đi ước hội lúc, vì cái gì chính mình sẽ đau lòng, hắn tình nguyện không đi đem vấn đề này làm cho hiểu rõ, bởi vì sự thật chân tướng sẽ làm hắn quả tim loạn, sẽ làm hắn không biết làm sao. Đạp trên bóng đêm, Đường Tuyệt đẩy bụng tâm sự hướng trong nhà đi đến. Chuyện nhượng chuyện tình có cho cha mẹ nói rõ ràng? chính mình sắp rời đi nước Pháp, đây là trong nhà mà nói là một kiện việc lớn, nhìn xem cha mẹ phải như thế nào ứng đối. Bọn họ là tiếp tục tại nơi này ăn cơm cửa hàng a, vẫn là đi theo chính mình đi. Đường Nguyên Thiên nhìn xem toát ra tròm dâu con, nói ra, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta ở chỗ này, nơi đó đều không đi. Dù sao chúng ta ở nơi này đã cuộc sống rất nhiều năm nay, đối với nơi này có cảm tình. Bên cạnh hắn Trần Tú nga gật đầu nói, "Con, ngươi cứ yên tâm đi đến Đà Bóng, chúng ta không cần ngươi lo lắng." Thúy Hoa một mực một bên yên lặng nghe, những chuyện này nàng chen miệng vào không lời. Đường Tuyệt nhìn xem mấy năm qua tướng mạo không có phát sinh biến hóa cha mẹ, trải qua gen thuốc cải tạo, thân thể hai người phi thường khỏe mạnh. Đường Tuyệt nói ra, ta cảm thấy được các ngươi vất vả hơn nửa đời người, cũng có thể hưởng hưởng thanh phúc. Ta bây giờ có thể nuôi sống người một nhà. Đường Nguyên Tiên nói ra, không, chúng ta bây giờ mấy tuổi còn không ra sức, ngươi để cho chúng ta đi theo ngươi. Chúng ta đi theo ngươi làm gì? Ngồi ăn rồi chờ chết. Đường Nguyên Tiên lắc đầu nói ra, đây không phải là ta có cuộc sống. Kỳ thật vấn đề này, người một nhà đã thảo luận quá nhiều lần. Đường Tuyệt không hề kiên trì. Mỗi người đều có cuộc sống của mình quý tích, đều muốn chính mình truy cầu, cha mẹ truy cầu là muốn từ từ kinh doanh nhà này sơm quán cơm. Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, huống chi đây là cha mẹ của hắn. Đường Tuyệt nói ra, vậy được rồi, có cái gì khó khăn liền cho ta nói. Trần Tú Nga không biết tại sao ở vụn trộm lao nước mắt. Đường Nguyên Thiên đối với nàng nói ra, tuyệt toa tử cũng không phải vừa đi sẽ không đến, có cái gì tốt khắp đấy. Hắn có khả năng mở ra nước pháp, nói do hắn có bản lĩnh. Người khác muốn rời đi, đều không ai muốn. Trần Tú Nga nước nợ nghẹn ngào nói, ta chỉ là có chút không đỡ. Từ nay về sau nhìn thấy cơ hội của hắn liên tiếp. Đường Tuyệt cười nói, "Mẹ, người đang ở đây trên tivi có thể xem đến ta. Người thật sự là nghĩ lợi hại, liền bay đến ta ở đầu tới chính là." Trần Tú Nga hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn xem con gật gật đầu. Đường Tuyệt quay đầu nhìn Thúy Hoa cười hỏi, "Thúy Hoa thỉ, nghe nói ngươi tháng sau phải trở về đi thân cận." Thúy Hoa mặt thoáng cái đỏ ngồi dậy, nàng dũng cảm nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, đúng vậy à, nữ nhân luôn phải lập gia đình đấy." Đường Tuyệt quay đầu nhìn Đường Nguyên Thiên nói ra, "Phụ thân, nếu không, khiến Thúy Hoa tỷ bạn trai cũng tới nguyên nơi này giúp đi." Đường Nguyên Thiên lộ ra nụ cười trên mặt nói ra, ta đã sớm từng nói với nàng. Thúy Hoa đỏ mặt có chút tức giận nói nói, ta còn không biết cái người kia như thế nào à, các người mà bắt đầu an bài hắn hướng đi. Trần Tú Nga nin khóc mà cười nói, được, Thúy Hoa chuyện tình để ta làm an bài, các người những cái này lớn nam nhân biết cái gì. Như thế nào thoáng cái đem lời nói kéo đến Thúy Hoa trên người. Thúy Hoa cảm kích liếc mắt nhìn Trần Tú Nga, trong miệng nhẹ nói nói, chính là. Đường Nguyên Tiên cười nhìn xem hai nữ nhân, hắn đột nhiên thu liễm nảy lên nụ cười của mình, nghiêm túc đối với Đường Tuyệt nói ra, vô luận ở nơi nào đều có tin tưởng mình. Mặt khác, đến môi hoàn cảnh có khiêm tốn một chút. Đường Tuyệt nhớ tới cặn tổ nạ Manchester United kiếm sống, tâm tư nghị chỉ sợ không phải khiêm tốn liền có thể giải quyết vấn đề, có ở mới câu lạc bộ đứng vững chân, không thông qua một phen tranh đấu, đó là không thực tế đấy. Nhưng là trong miệng hắn lại nói, "Ừ, ta sẽ khiêm tốn đấy." Đường Tuyệt không có lấy đến châu Âu đôi giày vàng phần thưởng, Henry ở đến cuối cùng một trận đấu, lập cú đút, hắn ở ngoại hạng Anh ở giữa đánh vào 30 cầu, mà Đường Tuyệt ở Liverpool ở giữa đánh vào 29 cầu. Henry đến cuối cùng đạt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng. Serie truyền thông làm đường tuyệt thở dài, nhưng loại này thở dài bao hàm kiêu ngạo, bởi vì châu Âu đôi giày vàng phần thưởng biến thành hai gã cầu thủ nước Pháp cạnh tranh. Mùa giải chấm dứt, Milan ở không có lấy đến một cái vô địch, Champions League ở bà không vượt lên đầu dưới tình huống, bị Liverpool như kỳ tích san bằng tỷ số, đến cuối cùng ở Vananti quyết thắng xa sút thua. AC Milan đứng hàng thứ 2, là phụ nhân dụ vẫn đến cuối cùng đoạt được vô địch. Đối với Milan như vậy nhà giàu mà nói, một cái mùa giải hạ xuống không có hạng nhất giải thưởng, không tốt lắm bản dao. Gã Ligani nhanh hơn cùng Chelsea đàm phán. Mục đích của hắn Phi thường rõ ràng, chính là muốn đem tâm tư đã không hề Milan sợ vạ bán đi, dùng tốt số tiền này đi tranh mua đường tuyệt. Đàm phán tiến trình rất nhanh, ở ngày 7 tháng 6, Milan cùng Chelsea đặt thành hiệp nghị, Chelsea dùng 30,8 bảng Anh, cũng chính là 50 triệu euro mua xuống vạ, cái giá tiền này sáng tạo ngoại hạng Anh mới chuyển nhượng kỷ lục. Gagliardi chỉ trả lời cái giá tiền này rất hài lòng, theo hắn số tiền kia mua xuống đường tuyệt còn có còn thừa. Servat chuyển nhượng kéo ra mùa hè chuyển nhượng mở màn, cũng làm cho chuyển sẽ nhanh chóng tiến vào đến, cao tới 50 triệu euro chuyển nhượng phí. Nếu như không có càng lớn bài siêu sao bóng đá chuyển mượn nói, cái này mùa này không có người có thể đánh phá vỡ cái này bạn đi chép. Ở bán đi sở và sau, Galiani nhanh hơn mua sắm đường tuyệt tiến trình, làm này hắn ở ngày 8 tháng 6 đi vào Azi. Galiani mở ra mới giá cả 32 triệu euro, cái này cùng Gio Madrid giá cả giống nhau, nhưng mà Milan có kèm theo điều khoản, đầu phó 28 triệu, nếu như đường tuyệt có thể ở SZA mùa giải mới đánh vào 20 cầu trở lên, Milan liền sẽ đem còn lại 4 triệu đưa cho Senzerman. Cái này điều khoản nhìn như 10 phần vô lý nhưng là ở trên thị trường chuyển nhượng, như vậy điều khoản cũng không quá phận. Senzerman chủ tịch gọi lệ quyết định tự mình xử lý cái này cái hợp chuyển nhượng. Hắn đang cùng Milan có kèm mà cả, cho câu lạc bộ tranh thủ càng nhiều ích lợi. So sánh với cùng Milan có kèm theo điều khoản, Real Madrid lại sảng khoái rất nhiều, bọn họ là cùng lúc thanh toán tiền sở hữu tiền. Cũng không biết có phải hay không là đường tuyệt ở truyền thông trước nói, hắn từ nay về sau còn muốn trở về, khiến cho lệ càng thêm tôn trọng đường tuyệt ý kiến, hắn cùng với Milan nói chuyện được phi thường chăm chú, bởi vì đường tuyệt nghĩ đến Milan đi. Real Madrid cho rằng 32 triệu Đối với một tên chỉ có 17 tuổi mới một năm nghề nghiệp kinh nghiệm thanh niên cầu thủ năm nay mà nói đã là giá trên trời bọn họ tạm thời không có gia tăng bằng giá một năm nghề nghiệp kinh nghiệm là đường tuyệt thiếu tấm biển tr bỏ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tự mình ra tới cầu thủ nhà giàu mua sắm phần lớn đều là đã thành danh siêu sao bóng đá đàm phán còn đang khẩn trương trong tiến hành đường tuyệt lại tiến vào đến đổ mẹ nẹt mới một lần đội pháp trên danh sách đối với một tên 17 tuổi thanh niên cầu thủ năm nay mà nói đây quả thực là già tuần đấy khiến người không thể tin được có bước trên luậtung hành trình Tiến vào đội tuyển quốc gia là bước đầu tiên, ở đội tuyển quốc gia đứng vững góp chân là bước thứ hai, đánh lên chủ lực là bước thứ ba. Ngày 12 tháng 6 buổi tối 7 giờ, đưa đến đội pháp thông trì, đường tuyệt để điện thoại xuống, thật lâu không nói gì. Nội tâm của hắn lại kích động vui sướng, Alinski vội nhìn xem đường tuyệt hỏi, "Đường, có vấn đề gì sao?" Đường Tuyệt ngẩng đầu, rốt cuộc chịu không được nội tâm vui sướng điên cùng, hắn ôm Alinski kích động lớn tiếng nói, "Alins, ta tiến vào đội pháp, ta tiến vào đội pháp." Alins ở kinh ngạc sau, trung tâm như chim sẻ ở đường tuyệt bên tai nói ra, "Đường ngươi thành công, ngươi thành công." ông, đây chỉ là bắt đầu, bước ta có ở đội pháp đứng vững chân, sau đó chính là đánh lên chủ lực." Đường Tuyệt Nghiêm cung nói. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ngày này rốt cục đến. Muốn trở thành vĩ đại, nhất định có ở lượt cục trên có chỗ như, tiến vào đội tuyển quốc gia tài năng bước trên đất cục hành trình. Hiện tại hắn bắt đầu khai bước, liền như cùng là vạn lý trưởng trinh bước đầu tiên, có bước đầu tiên mới có 10000 km hành trình. Đường Tuyệt ở trước tiên đem tin tức này nói cho cha mẹ của mình, Đường Nguyên Tiên chỉ nói câu nào, ở nơi nào đều có tin tưởng mình. Ngày thứ 2 truyền thông báo mới một lần đội pháp danh sách Trong đó trả lời đường tuyệt nghị luận nhiều nhất. Đội Ngũ Tiêu Đề mới một lần đội pháp ra lò. Bọn họ cho rằng, đồ mẹ nẹt đội pháp ý mới không nhiều, ở bảng đội gia biên áp lực thật lớn ở dưới, đồ mẹ nẹt không thể không một lần nữa để bạt lao tướng, mà kết lẹo, thù dèm, vì ở già một ít lao tướng một lần nữa trở về. Duy nhất ý mới chính là đem đường tuyệt gọi vào. Đội Ngũ cho rằng, nước pháp tiên đạo tuyến nhân sổ phần đông, Henzi, chế dễ gét sớm đã thành danh, gỗ vụ, xịt ở từng người câu lạc bộ đều là chủ lực. Hơn nữa đường tuyệt, nam tiên tiền đạo tranh hai cái xuất hiện vị trí cạnh tranh đem 10 phần tăng tốc. Bọn họ nhìn không tốt Đường Tuyệt ở đội Pháp Tiên Đô, bởi vì vì quốc gia đội từ trước đều là phức tạp đấy. Mà Đường Tuyệt là một tên 17 tuổi, một năm nghề nghiệp kinh nghiệm không tốt. Paji truyền thông sừng, độ mẹ nẹt đem Đường Tuyệt gọi vào đội Pháp là sáng suốt đấy, bọn họ cho rằng cái này dành đến từ Paji Senzerman xạ thủ vương, nhất định sẽ ở đội Pháp đứng vững chân, làm nước Pháp đất quốc dự tuyển thi đấu giao biên, cống hiến chính mình lực lượng. Nhưng là ai cũng hiểu rõ, có ở đội Pháp đứng vững chân cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Trừ bỏ kỹ thuật gia này Đường Tuyệt có thể hay không tan gia vào đội Pháp tiến công hệ thống, có thể hay không cùng mình tinh xử lý tốt quan hệ phức tạp, những cái này trả lời 17 tuổi Đường Tuyệt mà nói, đều là khó khăn, đều cần muốn chính hắn đi giải quyết. Lần này tập vấn, Senzerman có 3 danh cầu thủ trúng cử, trừ bỏ Đường Tuyệt này, còn có Barna Chua cùng Dô Thần. Senzerman trở thành trong nước nhân số thứ hai nhiều câu lạc bộ, Lyon là nhân số nhiều nhất câu lạc bộ, có 4 người trúng cử, theo thứ tự là Gobv, Coupet, Maloua, Ejeita Bidou. Tập vấn địa điểm ở Marseille, tập vấn báo thời gian là tháng 6 số 14. Tháng 6 số 14 sáng sớm, Đường Tuyệt có vận động bao, ở cửa ra vào cùng Aglins bất biệt. "Thân ái đấy, ngươi nhất định được Aglins ở cổ vũ Đường Tuyệt." Đường Tuyệt cười nói, "Ta vẫn luôn là cho rằng như vậy." Chương 179, trong thang máy nói nhảm. Đội pháp ngôi sao sáng lòng lánh, ở tất cả giải bóng đá tại ở giữa thanh danh hiển hách đám siêu sao bóng đá, lần lượt đến khách sạn báo. Nhiều nhà truyền thông ở khách sạn ngoài cửa chờ đợi, Henry bị đám truyền thông nắm chắc vừa vặn. Mang theo kính dâm Henry đành phải tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhìn xem đông nghìn nghịt viên, Henry ở tính toán có bao lâu tài năng tiếp nhận hết bọn họ phỏng vấn. Phải nghĩ biện pháp sớm một chút thoát khỏi. Một tên phóng viên hỏi, "Ngươi trả lời đội pháp bảng đội ra biên là thấy thế nào?" Henry vừa cười vừa nói, "Chúng ta nhất định sẽ ra biên." Có phóng viên lập tức hỏi, "Chúc mừng ngươi liên tục 2 năm bắt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng, ngươi trọng tâm mùa giải hòa mùa giải trước sổ ghi bàn, trong lúc này có hay không cùng đường có quan hệ?" "Đường?" Henry nghi ngờ hỏi. Sen rớt sao mới, hắn ở Liga đánh vào 29 cầu có phóng viên cho rằng Henry không biết đường tuyển, vội vàng nói ra. Henji nói ra, "Không, cái này không có quan hệ gì với hắn. Đường Trúng cử trả lời vị trí của ngươi có đánh sâu vào sao?" Có phóng viên theo Henji lời nói mới rồi lời nói ở giữa, tìm được nào đó loại khả năng. Bọn họ phản phất muốn tiến vào Henji trong nội tâm, đi xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy. Bởi vì Đường Tuyệt là hắn châu Âu đôi giày vàng phần thưởng lớn nhất người cạnh tranh, hắn làm sao có thể không biết Đường Tuyệt. Mà Henji biểu lộ khiến người cho rằng, hắn căn bản không biết Đường Tuyệt người như vậy. Henji cười khẽ, "Đường con rất trẻ tuổi, ta chúc mừng hắn tiến vào đột phá." Đồng thời ta phi thường chờ mong cùng hắn cùng nhau ra trận đấu hen lập tức người được phóng viên vấn đề ở giữa nguy hiểm nhân tố hắn nhanh chóng đem nội tâm chân thật nghĩ gì che giấu tiểu phi phi âm thanh ở đường tuyệt trong đầu vangg lên chủ nhân hen đang đùa giận lúc này đường tuyệt mới từ xe taxi ở giữa hạ xuống nhìn xem bị phóng viên vây quanh gì trong lòng nói ra người người đều ở tùy thời diễn trò cái này là bình thường đấy đường tuyệt quyết định không âm thanh tức từ trong đám người xuyên toa mà qua dưới loại tình huống này henzy là nhân vật chính hắn không muốn làm phối học diễn đường tuyệt cẩn thận theo đám người một bên khác vướng khách sạn đi đến. Nhưng mà, Đường Tuyệt một đầu tóc đen cùng màu vàng làng ra, ở nơi này quá để người chú ý muốn bước vào khách sạn, Đường Tuyệt chính em thầm cao hướng thời điểm, một tên đứng bên ngoài vây phóng viên xem đến Đường Tuyệt. Đường cái này ký giả danh tiếng kẻ là lớn. Một tiếng này, ở phóng viên tốt ở giữa nổ tung, rất nhiều phóng viên hướng Đường Tuyệt nhìn lại, trên mặt của bọn hắn 10 phần đặc sắc, có dãy rủa, có hưng phấn, có trở mong. Henry quay đầu nhìn về phía đầu kia tóc đen, ánh mắt phi thường phức tạp. Ai đã tránh không khỏi, này con có đối mặt. Đường Tuyệt lộ ra khuôn mặt tươi cười, dừng lại cứ bộ của mình. Có vận động bao xoay người đối mặt phóng viên. Ở phóng viên tốt bên ngoài phóng viên không có dãy rủa, dù sao bọn họ cách Hendy qua xa, không cách nào hướng hắn vấn đề. Bọn họ chạy chậm hướng đường tuyệt vây đi. Hendy vòng vây nhỏ đi, vừa rồi Hendy còn đang suy nghĩ, như thế nào nhanh lên rời đi những cái này truyền thông phóng viên. Tình huống hiện tại phải nói, phi thường phù hợp tâm ý của hắn, đem trước mặt những ký giả này đổi xong, hắn liền có thể rời đi. Nhưng mà, Hendy trong nội tâm nhưng không có vui sướng, có nhàn nhạt thất lạc. Hendy ở kế tiếp trả lời phóng viên vấn đề lúc, thỉnh thoảng dùng dư quang hướng một bên khác xem. Đường, chúc mừng ngươi lần đầu tiên vào đội pháp, ngươi trả lời lần này tập huấn có cái gì chờ mong? Tên tia đầu tiên phát hiện Đường Tuyệt phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi. Đường Tuyệt cười nói, đây là ta lần đầu tiên chúng cử đội pháp, với ta mà nói, hơn nữa là như thế nào thích hứng đội pháp đấu pháp, là học tập, là nhận thức. Khiêm Tốn song sau, Đường Tuyệt biểu hiện ra hắn sắc bén một mặt, ta hy vọng mình có thể ở nơi này tìm được vị trí của mình. Đường Tuyệt trả lời nhìn Như Khiêm Tốn, kỳ thực cần hàm một cố cứng hãn. Theo lý thuyết một tên 17 tuổi thanh niên cầu thủ năm nay, may mắn tuyển vào đội tuyển quốc gia. Hắn đầu tiên phải làm chính là học tập, mà Đường Tuyệt lại nói, hắn muốn tìm đến vị trí của mình. Hắn muốn tìm đến vị trí của mình. Cái gì vị trí? Chủ lực tiền đạo sao? Đường, ngươi cho là mình ở đội pháp ở giữa hẳn là cái gì vị trí? Có phóng viên lập tức hỏi. Đường Tuyệt ngâm lại nói ra, chủ lực tiền đạo. Đường Tuyệt nói khiến các phóng viên vô cùng hứng phấn, đồng thời bọn họ cũng phi thường kiếp sợ. Tuy nhiên một cái mùa dài hạ xuống, Đường Tuyệt đã sớm ở nước pháp trong nước thanh danh lên cao, nhưng là hắn muốn trở thành chủ lực của đội pháp Tiên đạo, cái này quả thực là quá cứng hãn. Thật ngông cuồng tiêu nào. Đối pháp là thế giới đội mạnh, thế giới đội mạnh trong có 17 tuổi chủ lực tiền đạo sao? Thế lẽ 17 tuổi lúc liền tham gia lượt cục trận đấu, hắn lúc ấy đội bóng cũng là dự bị, do Johnny 17 tuổi tham gia lượt cuộc, hắn không có có thể ra trận đấu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cạnh tranh qua hay gì? Trệ rệ ghét, gỗ vụ. Không cần Tiểu Phi phi nhắc nhở, Đường Tuyệt cũng đã nhận ra vị này phóng viên, hắn là ly ông nào đó nhà truyền thông phóng viên. Đường Tuyệt cười nói, trái bóng vận động viên một mực cạnh tranh ở giữa nhắc, không tiến tắt thôi. Bọn họ đều rất cường đại, sức cạnh tranh phần, đây càng kích phát ta ý chí chiến đấu. Rất nhiều phóng viên trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, phỏng vấn vị này, Sắc Thực Phi thường có ý tứ, lời của hắn cùng hắn đột phá kỹ thuật là giống nhau, sắc bén tương đại. Châu Âu người là sùng bái kiên cường đấy, Đường Tuyệt Cường Hãn khiến bọn họ phi thường chờ mong, chờ mong hắn nói ra càng cường hãn bao nhiêu, sắc bén ngôn ngữ. Cái này danh li ông phóng viên sắc mặt phức tạp tiếp tục hỏi, ngươi trả lời Hendy dùng một cầu ưu thế ép qua ngươi, bắt được Châu Âu đôi giày vàng phần thưởng là thấy thế nào? Ở nước Pháp trong nước có một loại luận điệu, nếu như Đường Tuyệt theo mùa giải ngay từ đầu hãy tiến vào 1, như vậy năm nay Châu Âu đôi giày vàng phần thưởng Khả năng chính là đường tuyệt đấy. Đường Tuyệt nụ cười trên mặt thu lại, nói ra, "Ta ở nơi này chúc mừng Hendy, liên tục 2 năm bắt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng." Đường Tuyệt trả lời rất đơn giản, không có biểu lộ chính mình chân thật nghĩ gì. Hắn biết mình ở loại chuyện này ra, không thể nói quá nhiều, nói nhiều mất mất. Có phóng viên hỏi, "Ngươi trả lời cái này chi đội pháp có ý kiến gì không?" Đều nói phóng viên là gián độc, lời này một chút cũng không giả. Bọn họ tùy thời đều ở tấn công chỗ yếu hại của ngươi. Đường Tuyệt sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta rất xem trọng cái này chi đội pháp, chúng ta nhất định sẽ tham gia sang năm nước Đức quốc." chư bộ ban đầu nhất cường hãn cùng sắc bén này, Đường Tuyệt đằng sau trả lời, "Cẩn thận." Đường Tuyệt biết được như đội pháp một tên người mới, hắn không thể dựa vào tính tình đi nói chuyện. Hiển nhiên, loại này ngôn ngữ ngoại giao ngôn ngữ, không thể để cho các phóng viên phà mãn. Các phóng viên lần lượt hướng Đường Tuyệt phát động sau, Đường Tuyệt cẩn thận ứng đối. Từ xa nhìn lại, cửa tiểu điếm chia làm hai cái thế giới, một cái dùng Hendy làm trung tâm, một cái dùng Đường Tuyệt làm trung tâm. Theo người của hai thế giới đến xem, cơ bản tương đương. Một tên ở thế giới sớm đã thành danh, một tên như ánh sáng mặt trời bình thường, mới vừa vặn bay lên rốt cục trả lời hết phóng viên vấn đề, Đường Tuyệt đứng trong thang máy gọi ra một ngụm thở dài, đang tại hồi tưởng chính mình trong lời nói mới rồi, có hay không sơ hở địa phương nào. Lúc này một cái thân ảnh cao lớn tiến vào thang máy. Đồng dạng là gọi ra một ngụm thở dài, Henry quay đầu liền xem đến Đường Tuyệt. Đang muốn cho Đường Tuyệt chào hỏi, hắn đột nhiên dừng lại. Henry nghĩ thầm, đối phương nên chủ động cho ta chào hỏi mới đúng. Nhớ tới chính mình lần đầu tiên vào đội tuyển quốc gia lúc, nhìn thấy ai cũng là chủ động cho người khác chào hỏi. Đường Tuyệt hướng Henry cười cười, hỏi, "Lầu mấy?" Lầu 11 Henry hồi đáp. Hắn thật không ngờ Đường Tuyệt Câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là cái này một câu. Hắn nhíu mày. Đường Tuyệt tấn vào tầng trên. Henry giờ mới hiểu được Đường Tuyệt đầu tiên mở miệng nguyên nhân. Các phóng viên quá khó chơi Đường Tuyệt lắc đầu nói ra. Henry điểm gật đầu nói, "Đúng vậy, đúng vậy." Đường Tuyệt không có nghĩ lần đầu tiên đến đội phá báo, liền sẽ trong thang máy cùng Henry gặp mặt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới là, Đường Tuyệt nắm giữ lời nói quyền chủ động. Càng không có người nghĩ đến, bọn họ trong lúc đó đối đáp, dĩ nhiên là những cái này nói nhảm. Đường Tuyệt tiếp tục nói nhảm nói, "Nhà này khách sạn bảo an quá kém." Nhiều như vậy phóng viên không ở cửa tự điếm, đều không đi quản quan tâm. Henry gật đầu nói, đúng vậy những ký giả kia chính là một đám gián độc. Đường Tuyệt gật đầu đồng ý. Theo trong thang máy đi tới, Đường Tuyệt hỏi, ngươi ở nào cái gian phòng? Bốn Henry nghĩ thầm chẳng lẽ hắn nghĩ đến lãnh giáo. Vì vậy Henry đáy lòng có chút tung tăng như chim sẻ, hắn nói ra, hoàng nên ngươi tùy thời đến. Vốn là một câu nói nhảm, Đường Tuyệt thật không ngờ, Henry nhanh như vậy liền hướng hắn phát ra mời. Đường Tuyệt cười nói, tốt. Tiến vào gian phòng của mình, Đường Tuyệt phát hiện Thần chính thoải mái nằm ở trên giường xem TV. Sen German 2 gã đồng đội rốt cục ở đội tuyển quốc gia Trạm Mạt. Dụ Thần quay đầu nhìn mới vừa vào cửa đường Tuyệt, cười to nói: "Đường, ngươi muộn." Đường Tuyệt nháy mắt mấy cái nói ra: "Không, ta mới đến." Đường Tuyệt ý tứ là hắn đã sớm đến khách sạn, chỉ là bị phóng viên vây quanh trọn trọn nửa giờ. Mà lúc này Dụ Thần lại cho rằng, Đường Tuyệt nói chính là một cái khác ý tứ, dùng 17 tuổi hay tiến vào đội Pháp, hắn so với ai khác đều sớm. Dụ Thần cho rằng Đường Tuyệt lời nói rất nguy hiểm, hắn quyết định đem đội Pháp chuyện tình nói cho Đường Tuyệt. Đường Tuyệt từ trong phòng tắm ra đến, Dùng khăn lông màu trắng lau trên đầu nước. Dụ Thần ý bảo hắn ngồi tại ở gần sân thượng trên ghế salon. Hai chén nước sôi đặt lên bàn, Dụ Thần nhìn mình đồng đội, sắc mặt nghiêm túc nói: "Đường, ta ở câu lạc bộ, chưa cùng ngươi nói qua đội pháp tình huống, ta cho rằng ngày này cách ngươi còn có một thời gian ngắn, ai biết như ngươi nhanh hãy tiến vào đội pháp. Không có tham gia qua nước Pháp đội thanh niên, không có đại biểu nước Pháp đội thanh niên trận đấu, Đường Tuyệt nhảy vọt tính cách vào đội tuyển quốc gia." Theo Dụ Thần, đây không phải chuyện tốt. Chương 180, người đám thứ 3. Đường Tuyệt trả lời tiến vào đội pháp. Một mực đều tràn ngập mong đợi, nhưng là hắn thật không ngờ chính là, đây hết thể tới nhanh như vậy. Lúc này, hắn theo dụ thần vẹ mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp ở giữa cảm nhận được, lần này nói chuyện, đối với hắn từ nay về sau ở đội Pháp nhắc phi thường trọng yếu. Đường Tuyệt nói ra, ngươi là đội pháp đội viên cũ, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Dụ thần nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, năm 98 chúng ta lần đầu ở đất quốc ghế quế, đây là vô số lớn nước Pháp trái bóng người cố gắng kết quả. Năm đó giờ Latini khiến đội Pháp theo châu Âu nhị lưu đội bóng biến thành nhất lưu đội bóng. Hiện tại cổ động viên nước Pháp một mực ghi khắc hắn. Hắn dẫn đầu đội Pháp đoạt được cúp Euro, dẫn đầu đội Pháp đánh vào lượt cúp bán kết. Dỗ Thần xa vào đến trong hồi ức, tiếp tục nói, Zidane ở 96 năm nay liền xác định ở đội Pháp lãnh tụ địa vị. Năm 98 hắn dẫn đầu đội Pháp bắt được cái cúp, ở trong trận chung kết, hắn lập cú đút. Hắn là nước Pháp trái bóng anh hùng. Họ 2 năm nay Hàn Nhật thất cúp trả lời đội Pháp mà nói, thì phải là bóng đẻ. Bảo vệ ngôi vị vô địch lại có thể ở bảng đội thi đấu liền bị loại bỏ. Sở hữu người Pháp cũng biết, đó là Zidane có thương tích trong người. Trở lại nước Pháp, đám cổ động viên ở tức giận cùng thất vọng sau hơn nữa là cho chúng ta duy trì. Dụ thần nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, cái này nói rõ gì vậy? Cái này nói rõ đội Pháp rời đi gì thì không được đấy. Đồ mẹ nẹt ở năm trước của ớ Dụ sau, nghĩ đại lượng để bắt người mới, muốn đánh nhau tạo mới đội pháp. Nhưng là, hắn thất bại. Vật cúp dự tuyển thi đấu bảng đội thi đấu tiến hành 6 vòng trận đấu, chúng ta gần kể bài danh bảng đội thứ tư. Đường Tuyệt chân mày hơi nhíu lại. Dụ thần nói ra, hiện tại hắn biết được, rời đi gì đội pháp khả năng ngay cả luật cúp đều không tham lộ thêm. Vì vậy hắn đành phải một lần nữa xác định Đội bóng của Zidane lãnh tụ địa vị. Vì vậy thì có mạ kế lẹo, thu dèm đám người đi ngược. Đường Tuyệt kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, những cái này đội viên cũng đi ngược, là Zidane yêu cầu. Dỗ thân cười nói, có thể nói như vậy. Đường Tuyệt trong mắt xuất hiện khiếp sợ, một danh cầu thủ lực ảnh hưởng lại có thể lớn đến trình độ này, có thể chủ đạo người của đội tuyển quốc gia tuyển. Đường Tuyệt tâm tình có chút hạ hỏi, nói như vậy, ta lần này chúng cử cùng hắn cũng có quan hệ. Đây là về kiêu ngạo vấn đề, Đường Tuyệt không muốn bởi vì người nào đó để danh, mà tiến vào đội pháp. Hắn càng hy vọng là bởi vì chính mình giải bóng đá ở ra biểu hiện đột phá, mà vào đội Pháp đấy. Bởi vì hắn nhớ tới, hắn ở truyền thông trước hướng Di Dan tỏ vẻ qua tôn kính, mà Di Dan ở truyền thông trước cũng tỏ vẻ trả lời đường tuyệt hào cảm. Như Senzer mẫn đồng đội, do thần nơi đó không biết đường tuyệt ý tứ. Nếu như đổi lại người khác, khả năng liền không biết nghĩ như vậy, có thể được đến Ji Dan tán thành, cũng do hắn để dành tiến vào đội Pháp, đây là cỡ nào vinh quang một sự kiện. Do thần lắc đầu cười nói, ngươi không nhất định là Ji Dan để dành đấy. Bởi vì ngươi phù hợp đội bóng của Đỗ mẹ nét tuổi trẻ biến hóa lý niệm. Nghe lời này, Đường Tuyệt lúc này mới cảm thấy trong nội tâm dễ chịu một chút. Dụ Thần uống một ngụm nước phía sau nói ra, nếu như ta là Đỗ Mẹ Nẹt, cũng sẽ đem ngươi kéo vào đội pháp đấy. Nghe Dụ Thần nói, Đường Tuyệt trong nội tâm không có kiêu ngạo, hắn cũng không có đứng ở Đỗ Mẹ Nẹt góc độ, đi tự hỏi vấn đề này. Hắn cần phải làm là ở trong trận đấu không ngừng đi bàn, không ngừng thắng lợi. Cho nên nói, Di Đan cùng với những kia nhiều năm qua cùng hắn xuất sinh nhập từ đội viên cũ, là đội pháp người đám thứ nhất. Đường Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Dụ Thần, đây là hắn lần đầu tiên nghe được như vậy luận điệu. Liên như cùng một cái chủ yếu Cách hắn gần nhất người, địa vị càng cao. Bọn họ ở trong đôi bóng địa vị, không người có thể vùng chuyện, kể cả đố mẹ nẹn bởi vì hắn làm như vậy qua, nhưng là hắn thất bại. Dỗ thần không có đi để ý tới đường tuyệt khiếp sợ, tiếp tục nói, những kia thành danh siêu sao bóng đá là người đám thứ hai, trong lúc này kể cả Hendy, trẻ rệ gẹt đám người. Bọn họ là tất cả câu lạc bộ chủ yếu hoặc là chủ lực, đều là câu lạc bộ không thể thiếu người. Bọn họ có bọn họ kiêu ngạo. Dỗ thần có mấy lời không có trắng ra nói ra, nhưng là đường tuyệt nghe hiểu được. Những danh đó khí thế tuy nhiên không là rất lớn siêu sao bóng đá nhưng là có thể ở đội pháp đánh lên chủ lực người, cũng là người đám thứ hai." Dụ thần chìa chìa tự nói, ví dụ như ta chính mình. Trong tâm mùa giải Dụ thần bởi vì bị thương bệnh, ở Senzer mẩn ra sân cơ hội không phải là rất nhiều. Đối với Dụ thần có thể lần này có thể đi vào đội pháp, Đường Tuyệt trong lòng có nghi hoặc. Hiện tại Đường Tuyệt tựa hồ có chút rõ ràng nguyên nhân. Nguyên lai đội tuyển quốc gia cũng không phải hoàn toàn dùng trạng thái tới chọn người đấy. Đội bóng đội hình chủ lực kẻ chứng kiến thực chất cùng cầu thủ dự bị là người đám thứ ba. Bọn họ là quân dự bị, chỉ có ở chủ lực trạng thái không tốt lúc, tài năng ra trận đấu. Đường Tuyệt Mẫn đầu nhìn Dụ Thần, hỏi: "Nói như vậy, ta là người đám thứ ba?" Không Dụ Thần nói ra. Đường Tuyệt Kỳ quái nhìn xem hắn, hy vọng nhận được đáp án. Theo Dụ Thần thuyết pháp đến xem, mình tuyệt đối không thể là người đám thứ nhất, bởi vì chính mình ngay cả di đan bản thân đều chưa từng gặp qua, hơi trọng yếu hơn chính là mình không cùng hắn xuất sinh nhập tử. Đồng dạng mình cũng không thể nào là người đám thứ hai. Mặc dù mình là chủ lực của Senzerman tiên đạo, nhưng là cùng Hendy những cái này thành danh đã lâu siêu sao bóng đá đến so với, Senzerman không phải là nhà giàu, mà mình ở thế giới rơi bóng đá, cũng vẫn là một tiểu nhân vật. Mình không phải là người đám thứ ba vậy là cái gì?" Dụ Thần cười cười phía sau nói ra, "Ngươi hiện tại không thuộc về cái này ba cái phạm chủ. Ta nói chính là những kia, trên cơ bản ở đội pháp đứng vững chân cầu thủ, mà ngươi bây giờ là đợi định." Đường Tuyệt ngẫm lại phía sau rõ ràng. Dụ Thần nói kích phát hắn ý chí chiến đấu, ở nửa giờ trước, hắn còn đang truyền thông trước lời thề son sát nói, chính mình muốn trở thành chủ lực của đội pháp tiền đạo. Nếu như đến đội pháp là lót đường đấy, chính mình như thế nào ở truyền thông trước lần đấu? Dụ nhìn xem Đường Tuyệt trong mắt ẩn hiện đỏ sáng, biết được trước mặt vị này trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Hắn rất thưởng thức đường tuyệt điểm này, một tên năm nay cầu thủ thanh niên, nếu như mất đi ý chí chiến đấu, hắn còn thế nào ở tàn khốc cạnh tranh ở giữa nhá. Người từ nay về sau có thể là người đám thứ ba, cũng có thể là người đám thứ hai, thậm chí vài năm sau là người đám thứ nhất. Đây là rồ thần trong lòng chân thật nghĩ gì? Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra. Đường Tuyệt lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, "Mượn ngươi lời nói, ta hy vọng ngày này sớm một chút đi vào." Rỗ thần đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Đây hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi đi tranh thủ, không ai có thể giúp ngươi." Rỗ ma không phải là một ngày kiến trước đấy. Vô địch cũng không là một đêm có thể bắt được. Có từng bước một đi, mỗi một bước có kiên cố đặt dưới. Đường Tuyệt như mày tự hỏi, sau một lát hắn hỏi, đội bóng ở thực lực không phải là chiếm nhất vị trí mà nghe như ngươi nói, thật giống trừ bỏ thực lực này, còn có những mất khác. Dụ thân nhìn xem Đường Tuyệt, nhớ tới vị này ở Liga vòng thứ 11, mới đại biểu câu lạc bộ trận đấu ra hỏa, ở mùa giải chấm dứt trợ giúp Senzerman bắt được đội quán quân. Hắn lại nghĩ tới vị này ở 26 luân phiên Liga trong trận đấu, đánh vào kinh người 29 cầu, ở 6 trận trang Dion trong trận đấu, đánh vào tám quả Có lẽ là chính mình xem nhẹ vị này. Vị này chính là nghĩ dựa vào chính mình thực lực cương đại đến tranh thủ vị trí của mình. Có lẽ hắn thật có thể làm được. Không sai, nói cho cùng, hết thảy đều dựa vào thực lực. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đã có người sức lực nâng ngươi, cũng sẽ có người nguyện ý đi theo ngươi. Khi đó ngươi chính là đội bóng lãnh tụ. Dụ thần gọi ra một ngụm thở dài nói ra, ngươi có như vậy tiềm chất. Cái gì tiềm chất? Cửa phòng mở ra, cái thanh âm này là từ cửa ra vào truyền đến đấy. cùng Dụ Thần cười nhìn về phía theo cửa ra vào vào người. Bỡ Nã Chu cười đi tới, hắn cùng với Đường Tuyệt Đồng dạng là lần đầu tiên chúng cử đội pháp. Ba vị Senzer Mẫn đồng đội nhiệt tình chào hỏi. Ngồi ở Đường Tuyệt cùng Dụ Thần chính giữa, Bỡ Nã Chu hướng Dụ Thần hỏi, người mới vừa nói cái gì tiềm chất?" Dụ thân cười nói, "Ta nói, Đường có trở thành đội pháp lãnh tụ tiềm chất." Bỡ Nã Chu đôi lông mày giơ lên, cười nói, "Đây là đương nhiên đấy, Di Đan ở truyền thông trước nói qua, hắn sang năm ở ật cục sau khi kết thúc muốn xuân ngũ. Hiện tại hắn một mực không cùng Geoma Zitu cước. Ngũ, đội pháp liền cần muốn mới lãnh tụ. Có lẽ Henji là một cái nhân tuyển." Nhưng là ở vài năm sau, Henry ra đi, liền cần muốn mới lãnh tụ. Đường như vậy trẻ tuổi, có rất nhiều thời gian đến phát triển. Dụ thân cười nói, liền tính gì xuất ngũ, Henry cũng làm đội bóng lãnh tụ. Hai vị lần đầu tiên tiến vào đội pháp không tốt một năm mà mịt. Chương 181, đội bóng của Zidane. Ở đường tuyệt cùng bỡ nạ chủ trong nội tâm, Henry trải qua năm 98 đất của Huy Hoàng, là đội pháp đầu đoạt rượt cúp công thần một trong. Mặt khác, hắn liên tục 2 năm bắt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng, là Arsenal bối, bị cổ động viên Arsenal làm Henry lại đế. Henzi hiện tại như mặt trời ban trưa người như vậy vẫn không thể trở thành nước pháp trái bóng tương lai la tụ. Dỗ thân cười nói ta biết được ý nghĩ của các người nhưng là hắn ở đội pháp biểu hiện cùng ở SE nan biểu hiện có khác biệt rất lớn chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói có người nói hắn như vậy câu lạc bộ đấu loại đội tuyển quốc gia tới gấu hắn trả lời đội pháp cống Hiến không có hắn trả lời sen nan cống như lớn mà khác hắn ở đội pháp mỗi người không thật là tốt mỗi người hai người không hẹn mà cùng hỏi Dỗ thân uống một ngụm nước phía sau điểm gậ đầu nói Trả lời các ngươi không nên xem thường điểm này. Liên tính thực lực ngươi siêu quần, mỗi người không tốt, ngươi như bình thường không thể được nhiều người ủng hộ. Người y nguyên liền không cách nào đội bóng trước lãnh tụ. Đường tuyệt lộ ra suy tư ánh mắt, Dụ Thần hiện tại công bố chính là trái bóng mặt khác một mặt. Cái này cùng kỹ thuật không quan hệ, cùng cách đối nhân xử thế có tuyệt đại quan hệ. Dụ Thần nhìn xem trước người hai gã đội pháp không tốt, cảm giác mình có nghĩa sự việc, đem một vài vấn đề nói rõ ràng. Ai bảo hai người bọn họ đến từ Shenzhen man? Dụ Thần nói ra, ta cùng với Henry ở đội thanh niên chính là đồng đội, ta trả lời tình huống của Hàn Phi từ dài. Hắn là cái người keo kiệt, chúng ta mỗi lần đi ra ngoài, hắn cho tới bây giờ đều không có phó trả tiền. Một cái người keo kiệt nhất định mỗi người không tốt. Đừng xem hắn biểu hiện ra hi hi ha ha, một bộ phi thường sáng sửa bộ dạng, trên thực tế hắn rất ít ở trước mặt người khác, biểu lộ qua chính mình chính thức nghĩ gì, khiến người đoán không ra, sợ không được. Zidane, mà Kédel ở phòng thay đồ nói không nhiều, là tính cách của bọn hắn, bọn họ vốn liền không thích nói chuyện. Nhưng là bọn hắn ở lén trả lời bạn tốt của mình, là chân thành đối đãi. Bọn họ trả lời cái khác đồng đội cũng phi thường tốt. Có nghĩ mỗi người tốt nhất định phải khiến bạn tốt của mình biết được ý nghĩ của ngươi. Được đầu tiên khiến bạn tốt của mình duy trì chính ngươi, sau đó thông qua hảo hữu đi ảnh hưởng người khác. Cho nên ta mới vừa nói, liền tính là thực lực ngươi siêu quần, nếu như không có mỗi người, ngươi liền không có khả năng được nhiều người ủng hộ. Trái bóng không phải là một cái người vận động, rời đi đồng đội duy trì, ngươi cái gì cũng không phải. Trừ bỏ những cái này này, Henry trong lòng mặt không ra là không đủ cường đại. Nói cách khác, hắn không phải là một cái chính thức nội tâm người lớn mạnh. Chính thức nội tâm người lớn mạnh, có thể đội bóng ở xa vào bị động lúc hoặc là nguy cơ lúc Cứu van đội bóng cái này kể cả ở đây ra trận đấu cùng dưới trận 2 phương diện trên trận trận đấu có thông qua cố gắng của mình thay đổi thế cục giúp đội bóng trợ giúp vượt qua cửa ải khó nếu như là tiền đạo muốn dùng ghi bàn đến cứu ván đội bóng nếu như là tiền vệ muốn dùng hộ công đến cứu ván đội bóng nếu như là hậu vệ muốn dùng phòng thủ đến ngăn chặn đối phương tiến công đợi một chút một câu muốn dùng năng lượng của mình đến cứu vứt đội bóng đường tuyệt biết được dỗ thần nói không đủ toàn diện nhưng là ý tứ đã nói đến 598ứ cúp trận chung kết như tiền vệ chủ yếu Di không phải là dùng hộ công mà là dùng đi bàn, đến giúp đội bóng trợ giúp chiến thắng bờ ra dịu. Dụ Thần tiếp tục nói, dưới trận ý tứ là ở mấu chốt hoặc là tình thế nghiêm trọng lúc, ngươi có thể thông qua chính mình lời nói và việc làm đến cổ đội bóng của Khiêu Vũ Sĩ khí, khiến bọn họ ý chí chiến đấu sụp sôi đi đến tiến hành sinh tử chiến. Đường tuyệt cùng Senzer mẩn ký kết lúc, cùng Cặn Tổ Na liền tiến hành qua liên quan thảo luận, Cường Đại Tâm Tư là một danh cầu thủ thành công một chút. Không có Cường Đại Tâm Tư, ngươi kỹ thuật thì không thể hoàn toàn ở trong trận đấu phát huy ra đến. Hiện tại Thái nghe Dụ Thần nói, hắn có tiến thêm một bước nhận thức. Nói có người địa phương nào thì có khắp nơi lời này một chút cũng không giả câu lạc bộ có câu lạc bộ sinh thái đội tuyển quốc gia có đội tuyển quốc gia sinh thái bọn họ có giống nhau địa phương nào cũng có không cùng địa phương nào đặc biệt như đội pháp như vậy thế giới đội mạnh ngôi sao sáng long lánh trên cơ bản mỗi một người cá nhân đều là câu lạc bộ tuyệt đối chủ lực rất nhiều người vẫn là câu lạc bộ lãnh tụ. một đám tiêu ngạo nhân làm cùng chung mục tiêu đi cùng một chỗ có nghĩ hình thành hợp lực là một kiện phi thường to lớn công trình hơi không cẩn thận đội bóng liền sẽ xa vào đến nỗi đấu trong lần này tậpấn nửa tháng Muốn đánh 2 trận cuộc chiến lãm, đối thủ theo thứ tự là Đan Mạch cùng nước Anh. Đây là làm tháng 9 một lần nữa bắt đầu lượt cúp dự tuyển thi đấu đảm nhiệm chuẩn bị. Cùng Đan Mạch trận đấu là vì Thụy Sĩ đội đảm nhiệm chuẩn bị, cùng nước Anh trận đấu là vì Ireland đảm nhiệm chuẩn bị. Ở cúp dự tuyển thi đấu, cái này hai chi đội bóng trước mắt đứng hàng bảng đội trước hai vị, đội Pháp nhất định phải chiến thắng đối thủ, tài năng lấy được chủ động. Trận đấu cùng Đan Mạch trận đấu là an bài ở ngày 21 tháng 6, trận thứ 2 cùng nước Anh trận đấu an bài ở ngày 28 tháng 6. Trận đấu địa điểm chính là Marseille sân nhà sân vận động Stade de Tolochenaz, đây có lẽ là vô tình, kỳ thật đây là đang trả lời gì đang lấy lòng, gì đang chính là từ nơi này đi về hướng thế giới, giới bóng đá đấy. Ngày thứ hai đội Pháp mà bắt đầu tập vấn, Đường Tuyệt biết mình là một tên người mới, nhất định phải ở trong khi huấn luyện mở ra hiện tại thực lực của chính mình, cho độ mẹ nẹt lưu lại ấn tượng các sâu, để mình có thể trong lòng hắn giữ lấy một ghế ngồi chi địa. Mà khác, chỉ có chính mình thể hiện ra thực lực sau, tài năng nhận được đồng đội tôn trọng. Đội Pháp ngôi sao sáng lóng lánh, có muốn ở chỗ này nhận được người khác tôn trọng? Đường Tuyệt chuẩn bị liệu mạng, hắn đem chính mình sở hữu năng lượng sử đi ra, ở trong khi huấn luyện dị thường hưng phấn. Ở thường quy khác nhau qua một phối hợp ở giữa, hắn trả lời mỗi một chi tiết đều muốn cầu gần như hoàn mỹ, chuyền bóng lực lượng, chuyền bóng sẽ khởi động tốc độ, có cầu chạy động tiến đường, khi nào thì nên ra tốc, ra tốc có thêm tới trình độ nào, hắn đều cố gắng làm được hoàn mỹ. Siêu sao bóng đá cấp thứ nhất trình độ, ở nước Pháp tiền đạo tuyến không phải là nhất đột phá đấy. Henry kỹ thuật trình độ đạt tới siêu sao bóng đá cấp cao đoạn, chế dệ Ghet là siêu sao bóng đá cấp thích hợp, xét giống như Đường Tuyệt, đều là siêu sao bóng đá cấp thứ nhất trình độ. Đường Tuyệt biểu hiện rất tốt, vượt qua rất nhiều ở ngoại quốc đá bóng siêu sao bóng đá dự kiến. Bọn họ trên mặt biểu lộ có biến biến hóa, trong nội tâm trả lời Đường Tuyệt có một cái định vị. Hendy như mày, mà kệ đôi ánh mắt sáng ngời, thù dẹm trong mắt khắc thường màu sắc xuất hiện. Ji Dan chắc chắn nhăn tỉnh, trên mặt có một tia không cách nào cảm thấy mỉm cười. Nhìn xem ở thảm cỏ dơ lên này lên cái kia đầu tóc đen, nhìn xem Đường Tuyệt trẻ tuổi gương mặt, đồ mẹ trong nội tâm không ngừng gật đầu. Hắn nhớ tới nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch mấy ngày hôm trước cho lời hắn nói. Đội bóng của ngươi tuổi trẻ biến hóa lý niệm không sai, Zidane đã đến nghề nghiệp kiếm sống thời kỳ cuối, ngươi nhất định phải vì đôi bóng tương lai 10 năm cần tìm mới lãnh tụ, đây là của ngươi mà trách nhiệm. Đường là một cái người tốt tuyển, ngươi có thể đem hắn coi như hạt giống tuyển thủ. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, ngươi có thể không cần lo lắng. Nếu như ngươi có cả người tốt tuyển nói, ngươi cứ yên tâm người can đảm đi làm. Không cần lo lắng. Làm sao có thể không đi lo lắng, liền tính không là luật cột lo lắng, làm sao này chính mình tiến độ, làm đội pháp tương lai, mình cũng nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa có nghĩ sâu tính, kỹ đổ mẹ nẹt trong lòng nghĩ như vậy nói, nếu muốn trở thành đội bóng lãnh tụ, không phải là ta đợi ngươi, ngươi có thể ra đấy. Ra sức bộ phận hay là muốn rượi vào chính mình. Nhưng mà bây giờ đối với Đường Tốt một chút, nếu như hắn thật sự có năng lực trở thành vì đội bóng lãnh tụ, đối với mình chấp trưởng đội pháp thức dạy học là có trợ giúp đấy. Nghĩ vậy, đổ mẹ nẹt có tính toán của mình. Khác nhau qua chiến thuật của một là cơ bản luyện tập, phải nói là kiến thức cơ bản. Đối với đội pháp đôi bóng như vậy mà nói, hết thảy đều muốn đang đợi đến đối kháng trận đấu mới có thể nói rõ vấn đề. Đồ mẹ nện tiến hành phân tổ, Đường Tuyệt được an bài ở trên ghế đầu. Đối với một tên mới người mà nói, cái này là phi thường bình thường đấy, ngồi ở bên sân đường Tuyệt ở cho mình thầm thầm hạ quyết tâm, nhất định có ở đối kháng ở giữa biểu hiện ra thực lực của chính mình. Ấn tượng đầu tiên thật sự phi thường trọng yếu. Trên trận đội viên ở kịch liệt trận đấu, Đường Tuyệt phát hiện đội pháp trong đội đối kháng so với Senzer mẩn trong đội đối kháng có kịch liệt rất nhiều. Đặc biệt những kia chủ lực kẻ chứng kiến thực chất cùng dự bị đội viên, bọn họ có thông qua trong đội đối kháng, mở ra hiện tại thực lực của chính mình, cho huấn luyện viên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ở đối kháng lúc nghỉ ngơi, Đồ mẹ Nẹt đem Đường Tuyệt gọi vào bên người. Nhỏ nhẹ cuốn tóc vàng trong gió hơi hơi nhúc động, Đồ mẹ Nẹt cười nói, "Đường, Di Đan đối với người ấn tượng không sai." Đường Tuyệt tuyệt đối thật không ngờ huấn luyện viên câu đầu tiên dĩ nhiên là như vậy. Đối với Di Đan đối với chính mình có hảo cảm, Đường Tuyệt tự mình biết nguyên nhân, đó là mình ở truyền thông trước đối với hắn tỏ vẻ không đủ tôn trọng. Đường Tuyệt nói ra, hắn làm đội pháp trả giá rất nhiều, hắn là trên thế giới tốt nhất tiền bệ, hắn đáng giá tôn trọng của ta. Hắn đối với hiện tại đội pháp phi thường trọng yếu. Đồ mẹ Nẹt mày, Một tên 17 tuổi cầu thủ nói ra như thế thành thuộc nói, khiến hắn trong lòng có chút khó chịu. Đồ mẹ nét bên ngoài cùng gì đàn không có bất kỳ mâu thuẫn, nhưng là bọn hắn trong lòng đều có chính mình bản tính. Đường Tuyệt nói, rõ ràng đứng ở Di Đan một bên. Đường Tuyệt tiếp tục nói, đối với bất luận cái gì vĩ đại cầu thủ, ta đều bảo trì không đủ tôn trọng, thành công của bọn hắn đến từ không dễ. Đối với huấn luyện viên người, ta đồng dạng tràn ngập tôn trọng, như đội pháp đôi bóng như vậy, huấn luyện viên đảm nhiệm nên phi thường vất vả. Đường Tuyệt nói, khiến đồ mẹ trả lời Đường Tuyệt có chuyển biến. Hắn theo Đường Tuyệt trong lời nói cảm nhận được Đường Tuyệt trả lời Di Đan tôn trọng hoàn toàn đến từ chính trả lời chiến công của hắn, không phải là loại này định nọ khéo mé. Hơn nữa Đường Tuyệt Câu nói sau cùng, đối với hắn cũng có đầy đủ tôn trọng. Đồ mẹ nẹt nói ra, ta xem qua ngươi trận đấu, tốc độ của ngươi lưu đứng lại cho ta ấn tượng rất sâu. Cái này chi đội pháp là dùng Di Đan làm tâm, hết thể tiến công đều là quay chúng quanh hắn bày ra đấy. Cho nên chúng ta tiến công tốc độ không là phi thường nhanh, chúng ta hơn nữa là ở đối phương vùng tấm ở ngoài chế tạo. Trăm đối với ngươi mà nói, có sử dụng tốt tốc độ của mình, biện pháp tốt nhất là cùng cầm bóng sau cùng đồng đội phối hợp. Sau đó xuyên thẳng vùng cấm. Đường Tuyệt càng hy vọng đồ mẹ nẹt nói mình kỹ thuật để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Xem ra có thay đổi hắn ấn tượng, nhất định phải ở trong trận đấu, Nguyên Vẹn mở ra phát hiện mình kỹ thuật. Ở vùng cấm trước cùng đồng đội phối hợp, điểm này là đội mạnh thường quy phương thức tác chiến. Ở Senzerman, Đường Tuyệt cùng đồng đội cũng có như vậy phối hợp, hắn cũng tán thành cái quan điểm này. Đồ mẹ nẹt vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta biết được người thích nhất chính là tốc độ nhanh phản kích. Điểm này ngươi muốn dùng Nguyên Vẹn nhận thức, đối với những sức đó tại đối thủ của chúng ta, tốc độ nhanh cơ hội phản kích phi thường ít. Đối với những kia cùng chúng ta thực lực tương đương đội bóng, mới tồn tại tốc độ nhanh cơ hội phản kích. Cho nên, ngươi có để cao mặt trận chiến năng lực, đề cao ở vùng cấm chức cùng đồng đội phối hợp năng lực. Những cái này cần muốn chính ngươi nhiều đi nhận thức, đi phát hiện đồng đội chuyển bóng tiết tấu, chuyển bóng thói quen. Đặc biệt Zidane, ngươi có cẩn thận đi quan sát. Chương 182, thượng đế vì cái gì có thiên vị hắn? Ở hiệp 2 tiến hành đến 15 phút, đường tuyệt mới có thể ra sân, cùng hắn đồng thời ra sân còn có bờ nạ chua. Độ mẹ nét ý tứ phi thường rõ ràng, liền làm muốn cho cái này hai gã Đến từ cầu thủ của Senzerman cùng tiến lên trong sân. Ở Senzerman, hai người đều hành lang trái, bọn họ nhiều lần ở trong trận đấu có xinh đẹp phối hợp. Vừa bị thay cho trong sân dụ thần, trên mặt lộ ra suy tư. Đường Tuyệt cùng bên người Barna Chu ăn ý lẫn nhau, hai người ở lẫn nhau cổ vũ. Ra sân 4 phút hậu Đường Tuyệt mới lần đầu tiên cầm bóng, cầm bóng phía sau Đường Tuyệt đối diện Ma Kệ Lẹo. Ma Kệ lại không có ép sát, mà là cho Đường Tuyệt bên trong. Đường Tuyệt biết được cái này là đối phương ở coi thường chính mình. Thường ngày đối với cái này một ít xem, Đường Tuyệt sẽ trong tay kiếm đâm thẳng đối phương. Nhưng làạ kệ lực thực lực đạt tới siêu sao bóng đá cấp thích hợp hắn là đường tuyệt nhìn thấy qua trình độ cao nhất tiền vệ thủ đường tuyệt không có nắm chắc đột phá hắn bên trái bờ nào chùa ở biên lộ ra tốc độ nhanh về phía trước di động đường tuyệt hoàn toàn có thể trực tiếp đem bóng chuyển cho bờ nạ chùa nhưng mà một lòng muốn trở thành sân vận động vĩ đại một lòng muốn trở thành đội pháp chủ lực tiền đạo đường tuyệt quyết định có đột phá mà kệ lẻo có thể hay không thành công không trọng yếu quan trọng là chính mình có hay không can đậm này liền tính thất bại thì như thế nào lần sau lại đi qua hiện tại mà kệ nó chính là một toàn núi lớn Vắt ngang ở hắn đi tới con đường ra đường tuyệt quyết định có vượt qua ngọn núi lớn này mắt cá chân khớp xương tốc độ nhanh biến hóa đường tuyệt mang theo trái bóng hướng hướngạ kệ lẻo mà đi vỡ nào chưa giảm bất chính mình về phía trước chạy tốc độ hắn trả lời một màn này phi thường quen thuộc hắn biết được đường Việt nào sợ thất bại đều muốn hoàn thành lần này đột phá ngồi ở dưới trận rộ thần trong nội tâm bay lên kinh ngạc đường tuyệt lại muốn có đột phá mà kệ lẻo mà kệ lẻo có thể hay không mắc ứng một tên vừa mới tiến đội không tốt có đột phá mà kệ lẻo cái này rõ ràng nhất khiếu chiến từ tốt Trong đội đối kháng phần lớn luyện tập chính là đồng đội trong lúc đó phối hợp, bồi cầu thủ nuôi trong lúc đó ăn ý, có rất ít đột phá xuất hiện. Hơn nữa lần này đột phá là xuất hiện ở một tên vừa mới tiến đội không tốt, cùng thành danh đã lâu tiền vệ chủ lực tiền vệ thủ trên người. Vô luận là trong sân cầu thủ cũng phải, vẫn là trong sân cầu thủ dưới, đều kỳ dị nhìn xem một màn này. Zidane nhíu mày, Henry trong mắt lóe ra suy tư, đứng ở mạ kệ là sau lưng thủ rèm cười khổ lắc đầu. Đôi mẹ nét ánh mắt sáng ngời, hắn cực kỳ chăm chú nhìn một màn này. Maquet thu hồi chính mình kinh thị, hắn trọng tâm nhỏ nhẹ xuống. Con mắt chăm chú tạp Đường Tuyệt, hắn quyết định có cho tên tiểu tử này từ từ ra bài học. Nếu như bên sân có một tên người Trung Quốc nói, nhất định sẽ nhớ tới câu nói kêu ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Đường Tuyệt khoảng cách Mã kệ Lực càng ngày càng gần, theo khoảng cách thu nhỏ lại, mà kệ Lực trên mặt dần dần có ngưng trọng. Hắn nghe qua Đường Tuyệt người như vậy thực chất, bởi vì Đường Tuyệt ở ngoại hạng Anh sau một vòng trước, ở châu Âu đôi giày vàng phần thưởng cạnh tranh ở giữa vượt lên đầu Henry. Nhưng là hắn vẫn cho rằng, một tên 17 tuổi cầu thủ, trình độ cũng không có khả năng cao đi nơi nào, bởi vì chính mình 17 tuổi lúc, còn đang đội hai chỗ lẫn. Liên Tính là Di Đan ở 17 tuổi lúc, cũng không có bất kỳ danh tiếng. Nhưng là lúc này hắn thu liễm này lên chính mình kinh thị, bởi vì hắn không có tìm được đường tuyệt sơ hở. Còn có một nguyên nhân, là Đường Tuyệt cùng hắn trong lúc đó khoảng cách ít hơn so với 2m. Mà kẻ lẽo sẽ không tin tưởng, Đường Tuyệt sẽ cuồng vọng cho là hắn là dễ dàng đối phó đấy, Đường Tuyệt dám như thế đảm nhiệm, nói rõ hắn đối với chính mình có cường đại tự tin. Ở Diêu Ma chỉ có rõ nhĩ có thể ở khoảng cách hắn trước người 2 mét phía trong, thoải mái đảm nhiệm động tác. Đường Tuyệt ánh mắt đột nhiên sáng ngời, Hắn chân trái đột nhiên giẫm nát trái bóng phía trên về phía sau lôi kéo. Lượn nhảy xoay chuyển sau. Di Đan liền tại trên trận, hắn lại có thể dám làm lượn nhảy xoay chuyển. Cái này? Lúc này, Di Đan ánh mắt dị thường sáng ngời. Thoáng qua sau, Đường Tuyệt theo Mạc kệ Lẹo bên trái bay qua. Mạc kệ Lẹo nội tâm có xỉ nhụ cảm giác, bị một tên người mới liền như vậy đột phá. Hắn nhanh chóng đuổi theo Đường Tuyệt. Đồ mẹ nẹt trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt, Henji mày nhíu lại càng chặt, gỗ vụ cùng xỉ mặt sắc mặt trọng. Thành công đột phá Mạc Kế Lẹo, Đường Tuyệt không có một tí tiêu nào, chỉ có vui sướng. Nội tâm của hắn nở rộ vui sướng tới hoa. Mà Kệ và Cùng Thủ dèm là nhiều năm chiến hữu, bọn họ ở trong nháy mắt liền đặt thành ăn ý, có đánh từ hai mặt đường tuyệt. Bị hai gã siêu sao bóng đá cấp thích hợp siêu sao bóng đá bao giá, đường tuyệt đủ để tự ngạo. Lúc này đường tuyệt không có nắm chắc, có thể chui ra hai người tạo thành vòng vây. La trọng yếu hơn lúc này Tiểu Phi Phi nói, khiến hắn làm ra chuyển bóng quyết định. Chủ nhân, ngươi loại hành vi này dễ dàng khiến cho đội viên cũ tức giận. Cái này không phải là chân chính trận đấu, đây là trong đội đối kháng. Có ăn ý không chỉ là Kệ và Cùng Thủ Gem Đường Tuyệt cùng Bợn Nạ Chua đồng dạng có ăn ý ở đường Tuyệt dùng lượn nhảy xoay chuyển đột phá mà kệ liệu sau, Bợn Nạ Chua lại lần nữa nhanh hơn tốc bộ của mình. Đường Tuyệt một cước đem bóng chuyển hướng chính mình bên trái, nơi ấy có Bợn Nạ Chua. Có lẽ là Đường Tuyệt tự tin đột phá, cho Bợn Nạ Chua lực lượng, Bợn Nạ Chua cầm bóng sau, không có căng thẳng, mà là thong dong dọc theo đường biên, hướng điểm mấu chốt tốc độ nhanh dẫn bóng. Đường Tuyệt ở chuyển bóng sau hướng vùng cấm phía bên phải di động, hắn thân cao không phải là ưu thế, ở vùng cấm ở giữa tranh giành đánh đầu cầu không phải của Hanssơ Trường. Hắn có ở vùng cấm ở ngoài tiếp ứng Bợn Chua, bởi vì Đường Tuyệt biết được Bợn nạ chùa biết mình nhất định lại ở chỗ này tiếp ứng hắn đấy. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, vợ nạ chùa ở khoảng cách điểm mấu chốt 7, 8m chỗ, đột nhiên một cái gấp ngừng, ở ngẩng đầu tìm kiếm được đường đi sau, hắn không có có do dự chút nào, trực tiếp đem bóng chuyển cho Đường Tuyệt. Mà Kael ở đường tuyệt ngừng bóng lúc, hai cái bước xa liền đứng ở đường tuyệt cũng không thành trong lúc đó. Phủ kín đường tuyệt trực tiếp sút goal góc độ. Đường Tuyệt con mắt hướng kệ Kael phía bên phải liếc mắt nhìn, hắn chân trái ở trái bóng ra một cái. Mã Kael cũng không có di động, hắn như núi lớn. Thấy đối phương không làm chuyển động, Đường Tuyệt trong nội tâm ngưng trọc lên. Trong lòng hét lớn, nhất định phải nhanh. Hắn quyết định đem chính mình nhanh nhất động tác tốc độ phát huy ra đến. Bên trái chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn trọng tâm tốc độ nhanh hướng phía bên phải thất bại, đồng thời hắn chân phải cạnh ngoài ở trái bóng một đầy, trái bóng hướng mà kệ lẹo bên trái nhấp nô. Di Đan là sân chủ nhà ra bậc thầy, hắn tốc độ di chuyển tại trên thế giới phi thường bình thường, nhưng là động tác của hắn tốc độ, là trên thế giới cao cấp nhất đấy, chỉ có ít đến thương cảm vài người có thể cùng hắn sóng vai. Lúc này, hắn phát hiện đường tuyệt động tác tốc độ, mặc dù không có chính mình nhanh, nhưng là so với rất nhiều cầu thủ đều muốn nhanh. Cái này tiên đổ một mảnh sáng rược đợi một thời gian trước động tác của hắn tốc độ đạt tới thế giới đứng đầu lúc hắn tuyệt đối sẽ ở thế giới rơi bóng đá xoáy lên một cỗ phong quyền mà kệ được trong mắt có khiếp sợ xuất hiện ngắn ngủ một phút trong đường tuyệt cho hắn quá nhiều không ngờ lúc trước lượn nhảy xoay chuyển hiện tại động tác giả hắn ở 17 tuổi lại đạt tới như vậy trình độ nội tâm của hắn xỉ nhục cảm giác đột nhiên biến mất hắn cho rằng đường tuyệt lúc trước có thể đột phá hắn là có đạo lý đấy mà kẽ là chân phải trước một bước dùng vai phải chăm chú đội lấy đường tiền không cho hắn thoải mái đi tới Đây cũng là mạ kệ hiện tại duy nhất có năng lực làm chuyện tình. Vai trái sức lực khiêng mạ kệ lẻo, Đường Tuyệt chuẩn bị sút gol. Đùng một tiếng giòn vang, Đường Tuyệt chân phải mắt cá chân hung hăng nện ở trái bóng ra, như là một thanh đũa tạ hung hăng nện ở trái bóng ra. Trái bóng như một quả đạn pháo bình thường bay về phía củ bẹt thủ môn cầu môn. Trong tâm mùa giải Senzer mẩn đội đánh Ly ông, Đường Tuyệt đã từng ba lửa xuyên thủng hắn thủ môn cầu môn. Củ bẹt tại nội tâm hét lớn một tiếng, nhất định có bảo vệ cho. Củ bẹt thân thể trên không trung cực độ mở rộng, cực giống một con bay trên không trung vượn tay dài. Nhưng mà Tốc độ của hắn làm sao có thể cùng đạn pháo so sánh với hơn nữa đường tuyệt suốtt gôn góc độ cũng rất xa cách trái bóng đến cuối cùng theo không thành góc dưới bên phải bay đi bàn ngôi ở dưới trận trậnrộ thần đứng lên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi vô tay đố mẹ nè sau đó cũng vô tay dưới trận hắn khiến người cũng đi theo vô tay trên trận di đang vỗ tay sau đó trên trận tiếng vô tay một mả đường tuyệt ở ghi bàn sau không có dương cánh bay lượn chỉ là lễ phép cùng bợ nạ chùa Â một chút nay câu khiến rất nhiều người thay đổi trả lời đường tuyệt cách nhìn vị này 17 tuổi Li lịch sử trẻ tuổi nhất Xạ Thủ Vương trừ bỏ tốc độ này hắn kỹ thuật không thể khinh thường. Ngẫm lại hắn mới 17 tuổi, rất nhiều người trong nội tâm không khỏi cho rằng thượng đế quá không công bình. Thượng đế vì cái gì có thiên vị hắn? Bọn họ đều nào biết đâu rằng, bọn họ đang ngủ lúc nghỉ ngơi, Đường Tuyệt hiện tại xen giữa màn đội 2 trên sân bóng, cô độc huấn luyện. Bọn họ có nào biết đâu rằng, Đường Tuyệt trong người hai nạn tật bệnh lúc, cô độc ở hiệu nỉ vở city lion 2 vùng rừng cây Fermi Anạ xim lệ sở giữa, luyện tập chính mình đột phá kỹ thuật. Tháng đến thật lâu sau, Đường Tuyệt mới biết được, bởi vì vì cái này cậu, rất nhiều đội viên thay đổi trả lời cái nhìn của hắn. 183 làm trái bóng mả sinh đường đường tuyệt ở tập vấn trong lúc chưa bao giờ đi mốc núi ngõ ba gạ đến từ cầu thủ của senẩn ngược lại thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện thiếm. có một ngày rồi thân kỳ quái hỏi hai người các ngươi vì cái gì không đi khác ra phòng vỡ nào chua bất đắc gì nói người khác cũng không nhận ra ta ta đi cũng không biết cùng người khác trò chuyện cái gì sẽ rất khó xử đấy Ngươi như vậy à đườngrộ thân hỏi đường tuyệt ngâm lại nói ra dựa theo ngươi thuyết pháp ta nếu như từ nay về sau muốn làm lãnh tụ nói mỗi người liền rất chó yếu Hiện tại nơi này là di đan thế giới, liền tính là ta khắp nơi đi nợ mặt nợ mày, cũng không có cái gì dùng. Ta nghĩ thật sự đến ngày đó, bọn họ sẽ chủ động đến gian phòng của ta đến. Húng chi, ta cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Bởi nào chùa không muốn đi mốc nối ngó nguyên nhân, là không biết mình nói với người khác cái gì. Đường tuyệt không đi mốc nối ngó nguyên nhân là đội pháp bây giờ là di đan thế giới, hắn không nghĩ bắt đầu từ số 0. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có thực lực đi bắt đầu từ số 0. Hắn cho rằng thật sự cần một lúc, người khác sẽ chủ động tìm đến hắn. Dụ Thần nhìn xem trước người Đường Tuyệt, ngẫm lại nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, nói không chừng có người sẽ chủ động tới tìm ngươi. Ngày thứ hai quả nhiên có người đến tìm Đường Tuyệt, không phải là người khác, chính là Đường Tuyệt trong thang máy nhìn thấy Henry. Bỡn nào chưa nhìn xem Henry, nghĩ thầm hắn tới tìm ai. Dụ Thần sao? Vẫn là Đường? Hẳn không phải là tới tìm ta a. Dụ Thần chủ động nên đón cùng Henry chào hỏi, bởi vì vì hai người đều là đội pháp đội viên cũ. Này hai cái tiểu tử, các ngươi như thế nào an tĩnh như vậy? Đã đến đội pháp, nên nhiều đi đi đi, nhiều giao vài bằng hữu. Henry ngồi ở trên mặt ghế nói ra, không đợi hai người nói chuyện, Henry nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, "Đường, người năm nay bức bách đến ta ở đến cuối cùng một trận lập cú quốc hả, thiếu chút nữa có cái mạng giả của ta." "Không tồi, 17 tuổi liền lấy được thành tựu như vậy." Đến lúc này, Bỡn Nạ chùa rốt có biết, Henry là tới tìm ai đấy. Hắn lại nghĩ tới Dụ Thần ngày hôm qua nói lời, không chỉ có trả lời Dụ Thần thần cơ diệu toán rất là bội phục. Cái gọi là vô sự không lên điện đảm bảo, Dụ Thần nói Henry không có khả năng ở D gian sau trước đội pháp lãnh tụ, chỉ sợ Henry chính mình lại không phải nghĩ như vậy. Đường Tuyệt Tu liền ý nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, "Quá khen, đó là bởi vì bọn họ trả lời ta chưa quen thuộc. Nếu như ta mùa giải sau còn đang League đá bóng, muốn vào cầu chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy." Đường Tuyệt chỉ nói một nửa trong nội tâm nói, còn có một nửa hắn không có nói ra, tuy nhiên không dễ dàng, nhưng là ở League không ai có thể ngăn cản ta ghi bàn. Những lời này rất cường ngạo, ở hiện tại dưới loại tình huống này nói ra, không thích hợp. Trước mặt vị này hôm nay tới chơi, tuyệt đối không muốn nghe nói như vậy. Có thể giảm bất phiền toái, liền nhất định có giảm bất phiền thoái, Đường cũng không phải kẻ ngu dốt. Henry nghe lời này phi thường hưởng tụ, nhưng là hắn lại nói, "Không, Đường, ở Liga có thể ngăn cản ngươi ghi bàn hậu vệ rất ít." Hắn lời nói xoay chuyển hỏi, "Đường, ngươi chuyển nhượng nói chuyện như thế nào?" Đang tại nói chuyện, ta cũng không biết câu lạc bộ chân thật nghĩ gì. Đường Tuyệt nói ra, "Hắn nơi nào sẽ đem tình huống chân thật nói ra?" Henry cười nói, "Đường, nếu không ngươi đến chúng ta Arsenal đến đây đi." Dụ thân cùng bỡ hạ chùa sắc mặt có biến biến hóa, hiện tại Real Madrid cùng Milan đang tại hừng hực khí thế tranh đoạt Đường Tuyệt, gần đây ở trên thị trường chuyển nhượng kêu sẽ cầm nhiều tiền như vậy đến cạnh tranh. Dựa theo Henry ở Arsenal địa vị, hắn thuyết phục Eger mua sắm đường tuyệt, còn là phi thường có năm trăm đấy. Như vậy khiến cổ đông móc ra rất nhiều tiền mặt, đến tranh mua đường tuyệt, cái này nên cần muốn đảm nhiệm rất nhiều công tác đi. Đã như vậy, Henry làm sao như thế nói? Chẳng lẽ hắn chỉ là thuận miệng mà nói? Vẫn là có những thứ khác hàm nữa. Vẫn là Arsenal thật sự có ý tứ này. Đường Tuyệt biết được Henry ý tứ, hắn vừa cười vừa nói, "Cảm ơn ngươi có thể coi trọng ta, nhưng là chuyển nhượng chuyện tình, cần muốn thương lượng với cậu lập bộ." Đường Tuyệt không có chính diện từ chối Henry, Henry nói lời này mục đích chính là khiến hắn trả lời Henry có hào cảm. Biết rõ chuyện không thể nào, còn muốn đến thu mua lòng người, người này quả nhiên có tâm cơ. Henry trên mặt lộ ra thất vọng thân sắc, hắn thoáng qua cười nói, không có việc gì, tuy nhiên chúng ta khả năng không lớn trở thành câu lạc bộ đồng đội, nhưng là ở đội Pháp chúng ta nhưng là đồng đội. Đợi Henry đi rồi, Bernard chua hướng Dụ thân hỏi, Henry đến cuối cùng là có ý gì? Dụ Thần cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, thu mua lòng người xem ra, ta nhìn sai hắn. Đường Tuyệt nói, Người giống như hắn vậy, có như vậy hùng tâm, là phi thường bình thường chuyện tình. Đổi lại là ngươi, ngươi cũng có thể như vậy làm. Dỗ thần ngẫm lại phía sau gật gật đầu. Ngày thứ hai, Bối Cường gọi điện thoại tới nói, Real Madrid để cao báo giá, đem chuyển nhượng phí để cao đến 34 triệu euro, sender mẫn động tâm. Mặt khác, đội ngũ yêu cầu phỏng vấn ngươi, ngươi có chuẩn bị sẵn sàng? Đường Tuyệt cho Bối Cường bản giao vài câu sau, liền đóng điện thoại. Chuyển nhượng phí là một danh cầu thủ giá trị thể hiện, Madrid đề cao chuyển nhượng phí, theo lý thuyết Đường Tuyệt nên cao hơn mới đúng, nhưng mà Lúc này Đường Tuyệt nhưng có chút buồn khổ. Lựa chọn Milan có rất nhiều nguyên nhân, C.J.A phòng thủ ở năm gia sức giải bóng đá ở giữa, hẳn là tốt nhất. Nếu có thể ở C.J.A sáng chế một mảnh bầu trời, như vậy có thể nguyên vẹn nói rõ chính mình tiến công mạnh cỡ bao nhiêu. Mặt khác, Milan là mới chi đô, đối với Alins mà nói là lý tưởng nhất chi địa. Ít nhất đến trước mắt mà nói, hắn không muốn đi Real Madrid, tuy nhiên nơi ấy có hắn lúc thần tượng Johnny. Dụ thân nhìn xem buồn khổ Đường Tuyệt, hỏi thăm một fan mới biết được nguyên nhân. Hắn cười nói, "Đường, nếu như việc này phát sinh ở người khác trên người, Hắn không biết sẽ sinh ra cái dạng gì hào hùng. Ngươi xem ngươi, cư nhiên còn một bộ vườn khổ bộ dạng. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn Dụ Thần nói ra, vấn đề là ta chính mình hy vọng đi Milan. Dụ Thần lắc đầu nói ra, đứng vậy a, chúng ta ở chuyện nhượng ở giữa luôn bị lậm đấy. Đường Tuyệt trầm tư một lát, lập tức cầm lấy điện thoại bấm gọi lệ điện thoại, hắn chuẩn bị chính mình cho gọi lệ nói chuyện này. Chủ tịch tốt, ai cho ngài ở mát sẽ trôi qua còn vui sướng sao? Còn may Đường Tuyệt chuẩn bị trực tiếp tiến vào chính đề, chủ tịch, ta nghĩ đến Milan đi. Ta biết được, nhưng là Real Madrid hiện tại lại để cao giá cả. Ta không thể không một lần nữa lo lắng hạ. Ngươi phải biết rằng nỗi khổ tâm riêng của ta đều là làm câu lạc bộ lợi ích. Gớt lệ ở tố khổ. Cổ đông cho ngươi áp lực. Đường Tuyệt hỏi. Đúng vậy a, mấy năm này bọn họ nhảy vào rất nhiều tiền. Gớt lệ nói ra, hiện tại bọn họ cảm thấy ở ngươi chuyển nhượng ra, có thể trở về thu vào một bộ phận, cho nên hy vọng có thể có một giá tốt. Đường Tuyệt cau mày nói ra, ta ở truyền thông lên nói qua, ta từ nay về sau sẽ trở lại. Ánh mắt của chúng ta muốn giải xa một ít. Đường Tuyệt nói rất không thiện, ngồi ở một bên lộ thần kinh ngạc nhìn xem Đường Tuyệt. Gói lệ trầm tư một lát, nói ra, ta sẽ tận lực thuyết phục cổ đông đấy. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra, "Không, ngươi nhất định muốn thuyết phục cổ đông. Ta tương lai đi ngược, nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến không thể tưởng được hiệu quả." Đường Tuyệt cực kỳ chăm chú nói, "Ngươi biết, ta là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Đây là chúng ta người Trung Quốc Mỹ Đức." Godlê nửa ngày sau mới lên tiếng, "Được rồi, ta chỉ là không rõ, ngươi vì cái gì không thích Real Madrid?" Đường Tuyệt nói ra, "Ta không phải không thích Real Madrid, mà là càng ưa thích Milan." Xử lý chuyển nhượng chuyện tình. Ngày thứ hai buổi tối đội ngũ phóng viên quả nhân đến. Dỗ thân làm cho bọn hắn chuyển ra bên trong, ở phỏng vấn trước, phải đi mộp nối ngõ. Phỏng vấn tiến hành một cái nửa giờ, Đường Tuyệt cùng đội ngũ phóng viên nắm tay tạm biệt. Ngày thứ hai đội ngũ liền công bố phỏng vấn văn vẻ, tiêu đề là làm trái bóng mà sinh đường. Văn vẻ ở giữa nói ra, ở Lyon huấn luyện 7 năm sau, Đường tự mình thai nạn bệnh nặng, hắn không thể không rời đi Lyon. Là thần kỳ trung ý trị liệu tốt hắn tật bệnh, không có thận, không có làm giải phẫu, đường quả thận suy kiệt lại có thể tốt. Không có làm giải phẫu, đường bệnh tim cũng tốt. Đây chẳng lẽ là thượng đế ở trợ giúp hắn? Vẫn là nói, Trung Quốc trung ý quá mức thần kỳ. Dù sao đối với trái bóng mà nói, những cái này đều không trọng yếu, quan trọng là đường lại có thể đá bóng. Cùng Ly ông Ân Oán, làm cho Đường ở Sen져mẩn càng thêm cố gắng, hắn nghiêm khắc dựa theo cạn tô nạ kế hoạch, tiến hành huấn luyện, trận đấu. Nữ thần may mắn lần nữa phụ xuống, bởi vì báo lệ tạ cùng đô bị tổn thương, khiến Sen져mẩn tiền đạo tuyến xa vào đến không người có thể dùng tình trạng. Vì vậy Đường liền thuận lợi như vậy tiến vào đội 1, đại biểu Sen져mẩn trận đấu. Tiếp được bên trong hết thảy mọi người đều biết Hắn không ngừng ghi bàn, trợ giúp Senzermann không ngừng thắng lợi. Nhất kinh điển là trận đấu là ở Moscow trận kia Champions League bảng đội thi đấu đến cuối cùng một trận đấu. Không ai thua, Senzermann tiến vào tuyệt cảnh. Băng tuyết tràn ngập không cách nào ngăn cản đường ghi bàn tốc độ, CSK hậu vệ bọn họ không cách nào ngăn cản đường tuyệt muốn dẫn dẫn Senzermann thẳng tiến Champions League đấu loại quyết tâm. Senzermann đến cuối cùng dùng 4-2 nghịch chuyện chiến thắng. Trong tâm mùa giải giống như vậy nghịch chuyển chiến thắng trận đấu, ở Senzermann trên người còn phát sinh rất nhiều lần. Đường chính là làm trái bóng mà sinh đấy. Hắn ở trọng tâm mùa giải sáng tạo rất nhiều mới bản ghi chép, ví dụ như Chamti Onli trẻ tuổi nhất ghi bản bản ghi chép, Chamti Onli trẻ tuổi nhất hát trình, Liga sở thượng nhanh nhất ghi bản, Liga sở thượng trẻ tuổi nhất xạ thủ vương. Senzerman trọng tâm mùa giải có thể bắt được đội quán quân, đường là lớn nhất công thần. Ở phỏng vấn ở giữa, Đường Khiêm Hư và không mất tự tin, lời nói sắc bén và thành thục. Ở hỏi thăm hắn chuyển mượn thời điểm, hắn xương việc này còn chưa có định luận, trong lời nói trả lời Milan rất là tôn sủng, xem ra hắn muốn đi Milan. Hiện tại, hắn dùng 17 tuổi tiến vào đội pháp chúng ta chờ mong ngày kia ở sân vận động sở tơ ổ chuột tơ bổ nổ trận đấu, chúng ta hy vọng xem đến đường ở cao hơn trên võ đài có rất tốt biểu hiện. Chương 184, mũi nhọn vô lực. 1. Đội báo tin tức lập tức chuyển đến Gagliardi trong hai, Gagliardi sức mạnh càng đủ. Làm tiền thu đường tuyệt, hắn chuẩn bị để cao giá cả, càng làm nguyên nhân chủ yếu, là Milan đối thủ cạnh tranh Real Madrid đã đề cao bằng giá. Mà tự mình mát xây đường tuyệt cũng không biết những cái này, nếu như hắn biết đến nói, cũng không thấy được kỳ quái. Bởi vì hắn là có ý đem tin tức này thông qua đội ngũ tiết lộ cho Gagliardi Trong sinh sau, hắn một mực nhu cầu chính là khống chế nhân sinh của mình. Ở chuyển nhượng chuyện tình ra, hắn đồng dạng có khống chế nhân sinh của mình. Đường tuyệt ở đội pháp phi thường ăn phận, ở trong khi huấn luyện hết sức biểu hiện ra tài hoa của mình, vì chính mình ở đội pháp đứng vững chân mà cố gắng. Đội pháp tiền đạo tuyến nhân tuyển phân đông, hắn nếu muốn ở cạnh tranh ở giữa tranh thủ một cái danh hạch, nhất định phải thông qua chính mình không ngừng cố gắng. Ngày 21 tháng 6 4 giờ chiều, sân vận động sở tễ ổ chuột tớ bono người ta tập đội pháp cùng đan Mạch trận đấu sắp bắt đầu. Đường Truyền không có tiến vào đến đội hình xuất phát trong danh sách, hắn cũng không có bề bài. Ở đồ mẹ nẹt tuyên bố đội hình xuất phát danh sách lúc, hắn lặng lặng cùng trọng tâm. À sợ giờ ở ngồi cùng một chỗ. Ngồi ở ghế dự bị ra, cái này là người mới bình thường đãi ngộ. Mới vừa gia nhập Senzer màn đội một lúc, hắn chính là theo ghế dự bị bắt đầu đấy. Quan trọng là nên nắm chắc ra sân cơ hội đường tuyệt trong lòng âm thầm nói ra. Sân vận động Sơ Tây ổ chuột tớ bổn nộn là xanh trắng tình cảnh đấy, đám cổ động viên mặc vào đội pháp áo thi đấu, vui sướng hát ca khúc, như là tham gia nào đó ngày lễ bình thường. Hôm nay chính là bọn họ ngày lễ, bọn họ có thông qua chính mình tiếng hét, kích phát chính mình tướng sĩ ý chí chiến đấu ở cửa nhà đem đan mạch đội trạng xuống dưới ngựa. 4h15 phút, trận đấu trinh thức bắt đầu. Đội Pháp lợi dụng sân nhà ưu thế, ở trận đấu bắt đầu liền phát động này lên hung mãnh tấn công. Di Dan chính là nước pháp tiền vệ chủ yếu, trái bóng trải qua hắn phân phối, lần lượt vượt qua đan mạch đội phòng thủ đội viên trong lúc đó khẽ hở, làm tiền đạo tuyến Henry cùng trẻ rệ gẹt vận chuyển đàn dược. Đường chuyền không được trong lòng gật đầu, nước pháp đưa bóng đá không hổ là nước pháp đưa bóng đá, chuyền bóng tuyến đường cùng thời cơ đều vừa đúng. Lệ một điểm hoặc là chậm một chút, đều có bị đối phương đoạt chặn hạ xuống. Henry ở phút thứ bảy liền đạt được suốt cầu môn cơ hội tốt, hắn ở vùng cấm trước đưa đến gì đang thẳng chuyển, ở đan mạch đội hậu vệ trụ phủ kín trước, rút chân xuất mạnh. Một đạo bạch quang hiện lên, trái bóng thẳng đến khung thành góc dưới bên phải. Henry con mắt mở thật to, sân vận động sở tới ổ chuột tớ bộ nổ cổ động viên nước Pháp nín hơi ngưng mắt nhìn, sợ bỏ qua cái này đi bàn. Nhưng mà, trái bóng lại đánh vào đứng trụ ra. Henry ôm đầu thống khổ, sân vận động sân vận động sở tới chuột tớ bộ nổ vang lên khủng lồ thở dài. Thống khổ sau, Henry xoay người hướng gì đan ngón tay cái lên, ý bảo hắn chuyền bóng chuyền được phi thường xinh đẹp. Genji còn đang lãng phí cơ hội, ở thứ 13 phút, hắn ở đan mạch vùng cấm ở giữa, không người trông, coi dưới tình huống, lại có thể đem bóng đánh cao. Chê Dệ Ghet cũng ở lãng phí cơ hội, ở 25 phút, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chán hung hăng nện ở trái bóng ra, đáng tiếp trái bóng theo trên xả ngang bay ra không thành. Hiệp một tiến hành trọn trọn nửa giờ, đội Pháp có 10 chân sút gol, 3 lượt bắn chúng không cầu môn. Nhưng mà lại không có mang đến một bàn, cái này cùng Senzer mẩn có chút tương tự, ở đường tuyệt không xuất hiện trước, bọn họ thường xuyên là đắc thế không được phân chia. Bọn họ có thể ở tiền vệ ra cầm tú lại không thể lại đối phương vùng tâm trong có chỗ như, Đan mạch đội ở cường đại đội pháp trước mặt chỉ có thể đau khổ chảo trống, tùy thời đánh phản kích. Đội pháp trung tâm trong sân trước sau như một cường đại, bọn họ không có cho đan mạch đội bất cứ cơ hội nào, đan mạch đội ở hiệp 1 chỉ có đáng thương 3 lựa sút gôn, cái này ba lựa sút gôn đều là ở vùng cấm ở ngoài hoàn thành đấy. Không biết là nào cổ động viên vị trí đột nhiên lớn tiếng kêu to, đường đường đường. Cái thanh âm này như đốt một lửa nhỏ, trong nháy mắt sau, rất có lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Sân vận động sờ tơ ổ lập tức vang lên càng lớn âm thanh, đường đường đường. Ở hoàng tử công viên sân thể dục, đội bóng trước thua hoặc là xa vào bị động, mà Đường Tuyệt ngồi ở ghế dự bị ra lúc, cổ động viên Mẩn liền lớn tiếng kêu to cái này tên. Cái này tên có sức hấp dẫn, chỉ cần kêu gào đó, sẽ có ghi bàn xuất hiện. Nơi này không phải là hoàng tử công viên sân thể dục, đội chủ nhà cũng không là Mẩn. Đứng ở chỉ huy trong vùng đố mẹ net, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, Henry sắc mặt có chút khó coi, chệ rệ gẹt như mày. 6 năm nay lượt cục châu Âu khu dự tuyển thi đấu, đội Pháp ba hạng cái sân nhà, lại có thể không có một cái nào ghi bàn, lại có thể chỉ đạt được 3 cái 00 cái này cùng tiền đạo mềm nhũn không thể tách rời, đường Tuyệt ở trọng tâm mùa giải không ngờ nổi lên, khiến cổ động viên nước Pháp xem đến hy vọng. Vị này ở Ligue 26 trận trong trận đấu, đánh vào 29 cầu, ở 6 trận Champions League trong trận đấu, đánh vào 8 quả. Năm nay cầu thủ thanh niên chính là bọn họ hy vọng chỗ. Đám cổ động viên đã chán ghét tiền đạo lần lượt lãng phí cơ hội, chán ghét vĩnh viên thế hòa, chán ghét từng trận không không. Bọn họ cần muốn thắng lợi, cần muốn tìm mới hy vọng. Mà Đường Tuyệt tức thời nổi lên, chính là bọn họ hy vọng chỗ. Nhưng mà, độ mẹ ở hiệp 10 có có một lần thay người. Không không tỷ số bảo chỉ đến hiệp 1 chấm dứt. Têu gào tên đường tuyệt, không có ghi bàn, đám cổ động viên càng thêm tức giận. Trước đội Pháp một chuyến đi cầu thủ vào thông đạo lúc, trên khán đài có người hâm mộ bắt đầu lớn tiếng lục mã đô menet, mắng hắn là bảo thủ phân tử. Trước Henry đi qua lúc, có người hâm mộ lại có thể là lớn, chạy trở về Arsenal đi. Bảng đội thi đấu còn thừa lại 4 vòng, đội Pháp đứng hàng bảng đội thứ tư, cái này cùng đội Pháp thực lực bất tương xứng đôi, người hâm mộ trong nội tâm sướng đã có ý kiến. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngay cả sang năm ngay cả nước Đức đều đi không được. Bọn họ hôm nay lần nữa xem đến mũi nhọn vô lực, nào có còn có tốt tính tình. Phong thay độ bầu không khí ngưng trọng, theo lý thuyết đây chỉ là một trong sân thi đấu hữu nghị, không nên như thế mới đúng. Nhưng mà người hâm mộ bất mãn, khiến đội Pháp cao thấp đều rất khó chịu. Di Zidane dùng khăn mặt lau lau mồ hôi trán, tiếp nhận Mạc kệ lu chuyển đạt nước khoáng, vặn mở ra cái nắp, uống một ngụm. Hắn đánh vỡ trầm mặc, đối với Đỗ mẹ nẹt nói ra, "Huấn luyện viên, chúng ta nên thay người." "Đây là một trận thi đấu hữu nghị, huấn luyện viên có mải hợp đội hình, ở hiệp 2 nhất định sẽ thay người đấy." Đỗ mẹn biết được Zidane ý tứ, Hắn nói thay người, là điều chỉnh tiền đạo tuyến. Đều nói đây là đội bóng của Zidane, hiện tại Zidane đã lên tiếng, đồ mẹ nẹt không thể không thận trọng xử lý. Đồ mẹ nẹt ngăn chặn trong lòng không nhanh, thản nhiên nói, ta biết được. Zidane không có ở tiếp tục nói chuyện, Hendy túi đầu chấm tư, chế dè ghét trên mặt có ấy nãy. Gỗ vô cùng xịt trong mắt hiện lên cùng nhau hy vọng. Như tia chớp bình thường, hy vọng nhanh chóng đã bị bọn họ thu vào đáy mắt. Đường Tuyệt trên mặt không có bất kỳ kích động thần sắc, hắn không xác định bản thân là hay không có thể ra trận đấu. Tuy nhiên trên khán đài người hâm mộ đang gọi tên hắn, nhưng là hắn biết được Nơi này là đội Pháp, không phải là Senzerman, hắn ở đội Pháp chỉ là một danh người mới. Hắn âm thầm trong nội tâm nói ra, chỉ cần cho ta một đám ánh mặt trời, ta nhất định phải làm cho sân vận động sở tới ổ chuột tờ bộ nổ biến thành quang cảnh thế giới. Đồ mẹ nẹt bắt đầu phân tích kịp một, sau đó an bài thay người kế hoạch. Hắn đối với tiền đạo tuyến tiến hành điều chỉnh, gỗ vụ thay thế chế rệ gẹt ra sân, Đường Tuyệt Ý nguyên ngồi ở trên ghế đầu. Di đang ẩn nhận không phát động, hắn còn ngăn lại ở bên người muốn nói nói thủ rèm. Hiện tại phòng thay đồ phải cần là đoàn kết, mà không phải cãi nhau, đám trận đấu này sau khi chấm dứt nói sao? Hiệp hai trận đấu đúng hạn mà đến, đám cổ động viên nước Pháp tràn ngập chờ mong nhìn xem trong sân cầu thủ cũng phải, nhưng mà bọn họ cũng không có xem đến đầu kia tóc đen, bọn họ càng thêm bất mãn. Cho nên bọn họ hướng đứng ở chỉ huy khu độ mẹ nẹt phát ra khổng lồ tiếng la ó. Huấn luyện viên bóng đá không phải là dễ làm như vậy đấy, đã có mặt cầu thủ đối với, còn muốn mặt cổ động viên đối với. Cầu thủ hắn còn có thể dùng tới trong sân đến khống chế, nhưng mà người hâm mộ, hắn lại khống chế không. Độ mẹ nẹt thay người y nguyên không thể lấy được thay đổi, gỗ vụ ra sân cũng không có thay đổi đội pháp muối nhọn vô lực tình huống. Hắn cùng với Hendy còn đang lãng phí cơ hội. Người hâm mộ phi thường không vừa, cả cái sân vận động sở tới ổ chuột tở bộ nổ sung hài lòng hay không? Người hâm mộ không vừa, Zidane không vừa, đố Mẹ Nẹt đồng dạng không vừa. Di Zidane bất mãn ở phòng thay đồ thì có, Đỗ Mẹ Nẹt bất mãn, là tiền đạo lần lượt lãng phí cơ hội, là tại hạ nửa sân phút 15, Đan Mạch đội lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, công phá đội pháp cầu môn. Sân nhà không một thua, đối thủ không phải là đội bờ Brazil, không phải là đội Đức, chỉ là Đan Mạch đội. Trên khán đài tiếng la ó ầm ầm mạnh. Zidane sắc mặt phi thường khó coi. Thu Dệm ở trách cờ mới vừa ở mất đi vị trí ẹ gì dạ bị đồ. Lúc này, trên khán đài lần nữa vang lên tên Đường Tuyệt. Án giờ IS bệnh tâm thần đang gọi, hiệp một chính là hắn đầu tiên kêu gào tên Đường Tuyệt. Têu gào vị này cứu Vãn hắn hôn nhân tên. Có thể ngồi trên huấn luyện viên đội pháp trên vị trí, độ mẹ nẹt có chủ kiến của mình, hắn ý chí kiên cường. Mặt cổ động viên đối với bài sơn đảo hải bình thường tiếng gạo, hắn vẫn không có đem Đường Tuyệt thay trong sân. Ở trận đấu này chấm dứt thật lâu sau, độ mẹ mới đưa nội tâm chân thật nghĩ gì tiết lộ cho Đường Tuyệt. Đường Tuyệt rất là cảm thán ai nói quyền lưu chi thuật chỉ có nhân viên công vụ mới sẽ. Đội Pháp phát động này lên càng thêm hung manh tiến công, bọn họ có san bằng tỷ số. Ji Dan có ở hắn thành danh chi địa, cứu vãn đội Pháp, bởi vì đây là đội bóng của hắn. Ở hiệp 2 phút 25, Dan Mạch đội ở vùng cấm chức đem gì Dan ném đi trên mặt đất. Ji Dan lợi dụng trận này khó được trực tiếp đá phạt, một cú đánh mở đàn mạch đội cầu môn. Tỷ số biến thành 1-1. Ji thay đổi bình thường nho nhã, hướng phía đội Pháp ghế dự bị lớn tiếng gõ giận. Đồ mẹ trên mặt có vui sướng, nhưng lại nhưng trong lòng tràn ngập khổ xác. Zidane rõ ràng tỏ vẻ đối với bất mãn ta của hắn. Cả cái sân vận động sở tớ hổ chuột tớ bổ nổ vang lên khổng lồ tiếng vô tay, còn có người hâm mộ đang gọi tên Zidane. Có xanh trắng tỉnh cảnh đội Pháp quốc kỳ ở phật phối. Zidane ghi bàn kích phát đội Pháp càng lớn ý chí chiến đấu, bọn họ như một đám nổi điên hùng khệ, không hề để mắt mà là hùng hổ. Trong lúc nhất thời, đan mạch vùng cấm sao âm thanh nổ vang. Cái này một lớp hung manh tiếng công duy trì liên tục tr tròn 5 phút, nhưng mà, ở đan mạch đội phòng thủ nghiêm ở dưới, đội Pháp lần lượt không công mà lui. Trận đấu chỉ còn lại có 15 phút, tỷ số vẫn là 1-1. Ản Zeryes lần nữa kêu gọi cái kia có tên sức hấp dẫn, hắn giống như trở lại hoàng tử công viên sân thể dục, kêu gọi cái này tên sẽ có ghi bàn. Đường đường đường. Vô số người hâm mộ đi theo Ản The kêu gào tên Đường Tuyệt. Độ mẹ nẹt thầm nghĩ trong lòng, là về sau, bằng không này cô lửa muốn đem ta chết cháy. Chương 185, dơ tay chém xuống sức lực chạm đàn mạch. Độ mẹ nẹt xoay người đi đến đường tuyệt bên cạnh, ở hắn bên thai nói ra chuẩn bị ra sân. Nói xong lời này, hắn lại hướng Barna chú ý bảo chuẩn bị ra sân. Đường Tuyệt trong mắt hiện lên cùng nhau ánh mắt sắc bén, Barna chùa vẻ mặt kinh ngạc với dự bị ra đội viên khác biểu lộ phức tạp. Cái này thay người học vấn rất lớn, hai người đều là đến từ Sen Germain, bọn họ ở Liga có nhiều lần đặc sắc phối hợp. Chẳng lẽ có ít người, trời sinh liền không giống bình thường. Liền ngay cả lần đầu tiên đến đội Pháp, huấn luyện viên an bài ra sân, đều vì hắn như thế nhọc lòng. 2 phút sau đường tuyệt cùng bợn nạt chủ đứng ở chung tuyến chỗ, án giờ IS nhìn xem đầu kia tóc đen, tâm nguyện được đền bù, hắn kích động lớn tiếng kêu tên đường tuyển, đây là hắn trọng tâm trận đấu lần thứ tư kêu gào tên đường tuyệt. Có tiếng vỗ tay vang lên, những cái này trong tiếng vỗ tay tràn ngập chờ mong. Hy vọng Đường Tuyệt có thể đi bàn, làm đội Pháp mang đến một trận thắng lợi. Henry có chút cô đơn nhìn xem bên sân điện tử biểu hiện bài, Mã Lũa trên mặt không có cô đơn, hắn vốn chính là đội hình chủ lực kẻ chứng kiến thực chất, hôm nay có thể đội hình xuất phát xuất hiện, đánh hơn 70% phân phối trận đấu, hắn đã rất thỏa mãn. Henry cùng Mã Lũa đi về hướng trung tuyến, hai người trên mặt biểu lộ không giống, tâm tình cũng không giống nhau. Henry nghĩ một đằng nói một nẻo ở Đường Tuyệt bên thai nói ra, "Đường, hy vọng ngươi có thể ghi bàn." Đường Tuyệt nói ra, "Ta nhất định sẽ ghi bàn." Hàn Di trong mắt hiện lên cùng nhau khó có thể nói nên lời phức tạp ánh mắt. Di Dan trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là trong ánh mắt lo lắng đạm rất nhiều. Thu rèm ra một ngụm thở dài, nghĩ thẩm vị này khả năng sẽ cải biến thế cục đi, Di Dan như thế tôn sùng hắn. Dan mạch đội cầu thủ trong mắt không có bất kỳ biến hóa, bọn họ trước sau như một kiên định. Theo bọn họ, ai ra sân đều đồng dạng, trận đấu chỉ còn lại có 15 phút, ai đều không thể lần nữa công phá khung thành của bọn họ. Thông qua mấy ngày nay huấn luyện, cầu thủ đội Pháp đối với đường tuyết có một cái sơ bộ nhận thức, vị này 17 tuổi tiểu tử kia Tốc độ quả nhiên như bên ngoài theo như lời. Không chỉ có như thế, người này đột phá kỹ thuật phi thường sắp bén. Ở đường Tuyệt ra sân 2 phút, lúc, Di Đan ở ở giữa vòng chỗ một cước nghiên truyền, tìm được đứng ở đan mạch đội bụng đường Tuyệt. Bỡn nào chùa dọc theo biên lộ cấp tốc về phía trước chạy. Lúc này đường Tuyệt tụt lùi không thành, án giờ ỷ trong nội tâm bắt đầu khởi động vui sướng, đường Tuyệt hoàn toàn có thể dùng aji xoay tròn đến tiến hành đột phá. Nhưng mà, thoáng qua sau, giờ thất vọng, đường Tuyệt không có bày ra hắn sáng tạo độc đáo xoay người kỹ thuật, mà là tiến lên một bước, dùng chân trái nhẹ nhàng ở trái bóng ra nhất chà Trái bóng bay về phía Bờ Nạ Chua. Chuyên bóng cực kỳ chuẩn xác, Bờ Nạ chùa hai cái bước xa sau, liền đem trái bóng khống chế tại chính mình dưới chân, sau đó hắn nhanh chóng mang theo cầu, dọc theo đường biên xuống phía dưới. Ở Dan Mạch đội bên phải phía sau tiến lên phụ kín trong nháy mắt, Bờ Nạ Chua một cước đem bóng chuyển hướng trung lộ. Hai cái đến từ cầu thủ của Senzerman, ở Dan Mạch đội bên phải quấy lên một cổ hỗn phong, trong nháy mắt Dan Mạch đội bên phải một trận gió tanh mưa máu. Đường Tuyệt chân phải giối ra, đem trái bóng dưới sự khống chế đến. Trước mặt của hắn là Dan Mạch đội hai gã thân hình cao lớn hậu vệ trụ. Đội pháp tôn trọng chỉnh thể phối hợp, đây là đường tuyệt ở mấy ngày nay nhận thức. Loại này đấu pháp tiết kiệm thể lực, hơn nữa vui tai vui mắt. Đường Tuyệt quyết định có tan ra vào loại này chiến thuật hệ thống ở giữa, hắn hiện tại cần muốn ở đội pháp đứng vững chân. Ở ngươi còn chưa đủ cường đại thời điểm, tốt nhất không có làm gì. Đường Tuyệt biết được đạo lý này, hắn muốn đi một điều thông suốt đại lộ, mà không phải một cái lối nhỏ. Hắn truy cầu khống chế người chính mình sinh, khống chế nhân sinh muốn có cường đại lực lượng, trái bóng là 11 người vận động, cần muốn cùng đồng đội hợp tác. Đường Tuyệt lúc này vứt bỏ dĩ vãng đá bóng phương thức, Hắn không có chuẩn bị muốn đi đột phá hai gã đàn mạch đội hậu vệ trụ, hắn có phối hợp. Ở về phía trước dẫn bóng trên đường, Đường Tuyệt chân phải cạnh ngoài, đột nhiên hướng trung lộ chuyển bóng, sau đó hướng đan mạch đội nghiêng trung vệ sau lưng cắt tới. Đi ngang qua nghiêng trên vào khác nhau qua một phối hợp. Đường Tuyệt chạy vị trí rõ ràng biểu lộ ra ý đồ của mình. Di Đan không có đảm nhiệm bất luận cái gì điều chỉnh, hắn trực tiếp chuyển bóng. Trái bóng như một thanh sắc bén dao giải phẩu, trực tiếp đánh trúng ổ bệnh. Đường Tuyệt trong nội tâm tràn ngập vui sướng, đây là phối hợp mang đến nhanh cảm giác, hoặc là nói là an ý mang đến vui sướng. Đây là hắn lần đầu tiên ở chính thức trong trận đấu, cùng Di Đan phối hợp. Nội tâm phát ra một tiếng gào thét, Đường Tuyệt đem tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng, hắn thể phải đem Di Đan chuyền bóng đưa vào đan mạch đội không thành. Đường Tuyệt như một thanh sắc bén lợi nhận, theo đan mạch đội nghiêng trung vệ sau lưng cắt qua đi, chuẩn xác xuất hiện ở trái bóng bên trái. Chân phải cạnh ngoài nhẹ nhàng ở trái bóng ra một đẩy, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng đan mạch đội vùng cấm ở giữa tốc độ nhanh nhấp nhô. Một mình, lại thấy một mình. Tại thời khắc này, sân vận động sờ tới ổ chuột tơ nổ sa vào đến cực độ yên tĩnh trong. Như cũng là trước khi bão táp xảy ra yên tĩnh, án giờ IS ở đấy lòng trong lúc đó nổi lên báo tố, này đầu tóc đen đang giá hắn bệnh tâm thần. Đồ mẹ nét mặt sắc mặt nghiêm trọng, Hendy nhíu lại được phi thường căng. Đan mạch đội hậu vệ bọn họ kinh ngạc tại Đường Tuyệt như tia trước bình thường tốc độ, khiếp sợ tại Di Đan cùng Đường Tuyệt tan ý. Đan mạch đội thủ môn nhanh chóng theo khung thành tuyến nhỏ tới ra đến, khí thế của nó như hổ. Đường Tuyệt biến thành trong mắt của hắn con ngồi. Đường Tuyệt không muốn làm con ngồi, hắn tốc độ nhanh dẫn bóng hướng khung thành tới gần. Liên tại đan mạch thủ môn trước người ba em ở chỗ. Đường Tuyệt chân phải bên trong ở trái bóng ra phía bên trái lôi kéo, trái bóng thay đổi phương hướng, hướng thủ môn thân thể phía bên phải bay đi. Nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, đan mạch đội thủ môn bay ra ngoài, mục tiêu của hắn là đường tuyệt dưới chân trái bóng. Đường Tuyệt trọng tâm về phía trước chúi xuống, như đã khởi động F1 trên xa, lúc này đã không người có thể ngăn cản cứ bộ của hắn. Liên tại đan mạch thủ môn sắp nhào vào hắn bên chân lúc, Đường Tuyệt chân trái dùng sức ở trái bóng ra một gõ, trái bóng ra tốc hướng khung thành lăn đi. Trong ngay mắt, trái bóng lăn qua khung thành tuyến. Vào. Tỷ số biến thành 2 -1. Đội Pháp nghịch chuyển tỷ số. Hắn giở ý es gáy lòng trong lúc đó bao tố tán phát ra, trên khán đài hắn cổ động viên hắn tại thời khắc này, bắn ra ra kinh người năng lượng, bọn họ tiếng quát tháo, tiếng ủng hộ, tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem sân vận động sở tới ổ chuột tở bổ nổ trên không tầng mây đánh bại. Đường Tuyệt Dương cánh bay lượng, thay người như lở đao, Đường Tuyệt ra sân không đến 3 phút, liền đánh vào gia nhập đội pháp thứ nhất cầu. Rất nhiều trận đấu, ở hai bên xa vào đến cục diện bế tắc lúc, huấn luyện viên liền sẽ thông qua thay người, đến thay đổi trên trận thế cục. Hơn nữa nhiều khi, đều có thể lấy được tốt hiệu quả. Đồ mẹ nẹt trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt. Hắn vui sướng vô tay. Di Đan thỏa mãn cười, Thu đem cười, nghĩ thầm, vị này quả dù không tệ. Henji trong mắt hiện lên cùng nhau không dễ cảm thấy thất lạc, sau đó hắn đứng lên vô tay. Đan mạch đội cầu thủ, thất lạc nhìn xem đầu kia bay lượn tóc đen, trong lòng có vô tận thất lạc. Người này tốc độ cùng kỹ thuật, lại có thể đạt tới trình độ như vậy, chẳng trách Hồ Milan rất giêu Madrid vì hắn kiếm được tối ưu. Đường Tuyệt bay về phía bờ Na Chua, hắn muốn cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ chính mình vui sướng. Hai người ở biên lộ ăn ý phối hợp, mới có sau đường Tuyệt cùng Di Đan phấn khích phối hợp. Ở Đan mạch đội mở bóng trước, Đường Tuyệt cười ở Di Đan bên thai nói ra, "Ngươi chuyển bóng quá tinh chuẩn." Di Đan không nói gì, chỉ là ở hắn trên vai vô vài cái, như là ở cổ vũ, hoặc như là huynh đệ trong lúc đó không tiếng động trao đổi. Đường Tuyệt ở kế tiếp trong trận đấu, nhiều lần cùng bợn nạt chụa phối hợp, ở đan mạch đội bên phải quấy lên gió tanh mưa máu, lần lượt sẽ mở đối phương phòng thủ, nếu như không phải là đan mạch đội thủ môn, biểu hiện không đủ kinh động, tỷ số đã sớm thay đổi. Đến cuối cùng hai bên ai cũng không thể thay đổi tỷ số, 2 tỷ số bảo trì đến trận đấu chấm rưỡi. Đội Pháp gian khổ ở sân vận động sở tới ổ chuột tớ bộ nổ nắm bắt đan mạch đội, đội Pháp nên đón hai trận cuộc chiến lẫm đầu thắng. Thi đấu phía sau truyền thông đối với trận đấu này tiến hành bình luận, đội ngũ tiêu đề là: Hoàn Mỹ lần đầu ra trận, đường trợ giúp đội Pháp chiến thắng đan mạch. Ở bình luận ở giữa bọn họ nói ra, ở 2 ngày trước, trong tâm báo phóng viên ở phỏng vấn đường thời điểm, đường nói qua, hắn sẽ tranh thủ tại chính mình trận đầu đội Pháp trong trận đấu ghi bàn. Hôm qua trời xế chiều, hắn hoàn thành lời hứa của mình, đánh vào đội Pháp vượt lên dẫn đầu tỷ số một cầu. Nhìn chung chọn trận đấu Đội Pháp chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, bọn họ khống chế bóng suốt đạt tới 6 60, nhưng mà tiền đạo Mền Nún lần lượt bỏ qua suốt cầu môn cơ hội, ngược lại khiến đan mạch đội đầu tiên suất cầu môn. Trận đấu đến cuối cùng mặc dù là đội Pháp đạt được thắng lợi, nhưng là trận đấu quá trình lại 10 phần gian nan. Đội Pháp ở đan mạch đội ương ngạnh phòng thủ trước mặt, không có quá nhiều xử lý phương pháp. Gi Dan lần nữa sắm vai anh hùng nhân vật, hắn dùng một cước trực tiếp đá phạt san bằng tỷ số. Chúng ta không phải không thừa nhận Gi vĩ đại, nhưng mà, Gi dù sao không phải là tiền đạo, nếu như ghi bàn cần nhờ hắn để hoàn thành. Đội pháp liền tính có thể từ nhỏ bảng thi đấu ra biên, như vậy sang năm cột, đội pháp lại có thể đi thật xa. Sân vận động sờ tơ ổ chuột tớ bổ nổ lần lượt vang lên tên đường, cùng lúc nói rõ đám cổ động viên, đối với trên trận tiền đạo bất mãn, về phương diện khác cũng nói minh, vị này loại mới Liga sử thượng trẻ tuổi nhất xạ thủ vương, rất được cổ động viên nước pháp tâm tư. Ở khoảng cách trận đấu chấm dứt trước 15 phút lúc, đố mẹ nệ thuận cổ động viên đáp lại tiếng lòng, đem đường thay trong sân, đồng thời ra sân còn có hắn ở Senzerman đồng đội bợ chua. Hai vị đến từ Senzerman đội viên, dùng ăn ý phối hợp Ở đàn mạch đội bên phải quấy lên gió tanh mưa máu. Đường ở ra sân không đến 2 phút liền cùng gì đàn phối hợp, sẽ mở đàn mạch đội tuyến hậu vệ. Đường Tuyệt dùng tia tốc bình thường tốc độ, hình thành một mình. Ở Liga ở giữa, Đường Am hiểu nhất đúng là một mình cầu. Hôm qua trời xế chiều, hắn lần nữa làm cho cả cổ động viên nước Pháp lĩnh giáo hắn một mình cầu. Hắn vượt qua thủ môn, đem bóng đưa vào cầu môn, hoàn thành lần đầu ra trận xử nữ ghi bàn. Đường xuất hiện, có hay không có thể giải quyết đội Pháp mũi nhọn vô lực hiện nay, chúng ta còn không dám xác định. Ít nhất chúng ta xem đến hy vọng. Paji truyền thông đối với trận đấu này ra sức thêm tán thưởng, xưng hai gã đến từ cầu thủ của Senzerman, cứu vớt đội Pháp. Senzerman làm đội Pháp làm ra kiệt xuất cống hiến. Bọn họ cho rằng đường Tuyệt ở đối mặt hai gã đàn mạnh hậu vệ chủ lúc, không có lựa chọn đột phá, mà là cho Ji đàn chuyền bóng, nói rõ đường Tuyệt đã dung nhập đội Pháp tiến công hệ thống. Hắn ở đội Pháp tiền đồ một mảnh sáng rực. Liền ngay cả gần đây cùng Paji truyền thông làm trái lại Li Ông truyền thông, cũng tán thưởng Đường Tuyệt cùng Bờ Nạc bọn họ là đến từ anh em sinh đôi. Nhưng lại bọn hắn cũng không ủng hộ Paji truyền thông cách nhìn cho rằng đường tuyệt đối với đội Pháp đến cuối cùng có nhiều trọng yếu, còn cần ở từ nay về sau trận đấu đến kiểm nghiệm. Chương 186, cùng Kaji ân oán bắt đầu. Một, binh hùng tướng mạnh đội Anh, kỳ vọng qua sang năm nước Đức đất cột không hề tục biểu hiện. Vượt cúp dự tuyển thi đấu 6 vòng bảng đội thi đấu sau, đội Anh một mực chiếm cứ bảng đội thứ nhất. Chỉ cần ở phía sau 4 vòng trong trận đấu, không phạm sai lầm lớn, bọn họ thẳng tiến đất cốt vòng chung kết, là không có vấn đề đấy. Đội Anh đối với trận này thi đấu hữu nghị phi thường quan trọng, bọn họ ở lúc trước 3 ngày liền đi vào Marseille. Nước Pháp truyền thông hy vọng đội Pháp có thể ở cửa nhà, có tốt biểu hiện. Bọn họ ở đối với đội Pháp đội hình xuất phát danh sách, tiến hành lúc trước dự đoán. Đội ngũ cho rằng, độ mẹ nẹt đối với trước chịu đủ không phải chê nước Pháp tiền đạo tuyến, sẽ tiến hành điều chỉnh. Đường tuyệt phi thường có thể đội hình xuất phát xuất hiện, bởi vì hắn là chiến thắng đan mạch đội công thần. Nước Anh rất nhiều phóng viên cũng theo đội mà đến, bọn họ có ở sân vận động sở tới ổ chuột Taterbone, chứng kiến trận này cuộc chiến lãm. Chứng kiến cường đại nước Anh ở nơi này chiến thắng đội Pháp. Nước Pháp cùng nước Anh trong lịch sử tổng cộng giao thủ 27 lần. Nước Pháp bảy thắng bốn hòa 16 thua, theo hai đội giao chiến lịch sử chiến tích đến xem, nước Anh chiếm ưu thế. Gần nhất một lần giao phong phát sinh ở năm trước, Cup Euro bảng đội thi đấu ở giữa, hai đội phân chia ở đồng nhất bảng đội, Lang bắt đầu tiên làm có dễ, khiến nước Anh một không vượt lên đầu. Nước Anh vốn còn có cơ hội mở rộng điểm số lớn, nhưng là bật thẻ số gọn bẹp Cam tuyệt hảo Sugol. Đang lúc mọi người cho rằng nước Anh sẽ dùng một không, đạt được trận đấu này thắng lợi lúc, Di đang đột nhiên bộc phát, hắn lợi dụng sân trước trực tiếp đá phạt, san bằng tỷ số. Henry ở bù giờ giai đoạn, sáng tạo penalty cũng đá vào. Đội Pháp ở thời khắc cuối cùng chiến thắng nước Anh. Trọng tâm trong sân thi đấu hữu nghị, nước Anh là đến báo thủ. Nước Anh ba điều tuyến đều có trên thế giới danh tiếng siêu sao bóng đá, bọn họ công thủ cân đối. Là mỗi chi đội bóng đều có cẩn thận ứng đối đối thủ. Nước Anh đối thủ là có được đan đội Pháp, cho nên Edison ở lúc trước phi thường cẩn thận, hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc nói ra, đội Pháp là một chi đội mạnh, bởi vì bọn họ có đan. Ta hiện tại chỉ có thể nói, chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Độ mẹ nẹt ở truyền thông trước khen ngợi Edison, nói hắn là một tên vĩ đại luyện viên đang nói đến sắp tiến hành trận đấu, hắn cho rằng cái này chắc chắn là một trận đặc sắc trận đấu, hai bên nhất định sẽ cho đám cổ động viên hiến dân một trận vĩ đại trận đấu. Ở trước phóng viên hỏi, sẽ hay không điều chỉnh đội hình ra sân lúc, đồ mẹ nện hàm hồ suy đơn nói, ta sẽ căn cứ cầu thủ trạng thái, quyết định đội hình xuất phát danh sách đấy. Có phóng viên hỏi, Đường sẽ xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách sau. Đồ mẹ nện tiếp tục hàm hồ suy đơn nói, cái này muốn xem tình trạng của hắn, đồng thời muốn xem đội bóng cần uốn. Vạn nhân mê đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, cái này sẽ là một trận gian khổ trận đấu. Đội Pháp vừa chiến thắng Đan Mạch đội, bọn họ si khí từ vượng. Nhưng mà, chúng ta nhất định sẽ chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Keji đang tiếp thụ, Kesun, phòng vấn lúc, bị hỏi đường tiền lúc, hắn nói ra, "À, ta nhận thức hắn, mùa giải trước hắn đến qua sân vận động Stenfodborg, đó là Champions League bảng đội thi đấu. Trận đấu hắn biểu hiện vô cùng bình thường, không hề giống nước Pháp truyền thông nói như vậy mạnh. Thật giống tốc độ của hắn không sai, còn về kỹ thuật mà, nếu như hắn muốn lên sàn trận đấu nói, ta nhất định sẽ ngăn chặn ở hắn. Trận đấu Chelsea phái ra là đội hình dự bị, bởi vì bọn họ đã sớm hai trận từ nhỏ bảng thi đấu ở giữa ra biên. mà ngay lúc đó đường tuyệt chính xa vào đến chính mình tiến vào nghề nghiệp kiếm sống thứ một cái giá cốc kỳ hạn đó là một cái gian nan thời kỳ đường tuyệt ba trận đấu không có một cái nào ghi bàn hơn nữa liên xạ cửa chính số lần đều giải drác có thể đến được trước có phóng viên đem ke nói chuyển cáo cho đường tuyệt lúc đường tuyệt nói ra nếu như ta có thể ra trận đấu ta nhất định có đột phá hắn sau đó ghi bàn cho hay đã ra sân chuyện tốt phóng viên đem đường tuyệt nói chuyện cho Te cườikhhé nói ra có rất nhiều tiền đạo trong lòng nghĩ qua những lời này Nhưng là cái này là lần đầu tiên có người nói ra đến. Đường là một cái dũng cảm người, nhưng là, sân chủ nhà ra dựa vào là không phải là dũng cảm, mà là kỹ thuật. Hai người ở lúc trước nước miễn chiến, khiến truyền thông hưng phấn cực độ. Anh quốc truyền thông cho rằng, Đường tuyệt quá mức của vọng, hoàn toàn không có đem Keji để vào mắt. Đây là người tuổi trẻ bệnh chung, cho là mình chính là thế giới chủ thể, khi bọn hắn té ngã sau mới biết được, nguyên lai like hắn mình không phải là thế giới chỗ thể. Bọn họ thậm chí thuyết Đường tuyệt như vậy cùng Keji khiêu chiến, đơn giản là nghĩ lên đội hình xuất phát danh sách, thậm chí là mượn Keji danh tiếng đề cao chính hắn nổi tiếng. Nước Pháp truyền thông lại cho rằng, đường Tuyệt đại biểu nước Pháp năm nay, cầu thủ thanh niên tinh thần phấn chấn, mặc kệ đường Tuyệt ở trong trận đấu, có thể hay không có cơ hội đột phá ke gì, đã không trọng yếu. Đối mặt anh quốc truyền thông chỉ trích, Di Đan động thân ra, hắn đang tiếp thụ nước Pháp truyền thông là nói ra, đường là một tên phi thường có tiềm cầu thủ sức lực, tốc độ của hắn là ta chứng kiến cầu thủ ở giữa, tuyệt đối có thể xếp phía trước bà. Hơn nữa mọi người cũng xem đến, hắn đang cùng đàn mạch đội trong trận đấu, chỗ thể hiện ra kỹ thuật, hắn tuyệt đối không phải là chỉ có tốc độ không có kỹ thuật tiềm năng. Đường đá bóng phong cách phi thường giống dọn nhi, đột phá sắc bén, tốc độ siêu nhanh. Đường bây giờ còn chỉ có 17 tuổi, ta hy vọng mọi người cho nhiều hắn bao dung. Ta phi thường xem trọng tương lai của hắn, hắn nhất định là tương lai thế giới giới bóng đá một vị vĩ đại tiền đạo. Trận đấu còn chưa bắt đầu, hai đội mùi thuốc súng liền ra đến. Đường Tuyệt cùng Keji ân oán do đó kết xuống, từ nay về sau, hai người ở trận đấu nội ngoại lưu lại rất nhiều chủ đề. Ở từ nay về sau trong khi giao chiến, vô luận là đội tuyển quốc gia, vẫn là câu lạc bộ, giữa hai người chỉ có hứa chiến. Ngày 28 tháng 6 giữa trưa Hai bên huấn luyện viên công bố đội hình xuất phát danh sách. Anh quốc truyền thông phát hiện, Đường Tuyệt cũng không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách, bọn họ khỏe miệng toát ra khinh miệt nụ cười trên mặt. Có phóng viên thậm chí ở nổ kệ quốc gia, viết xuống lúc này chân thật nghĩ gì, Đường cũng không mượn ke gi vị trí, sân vận động cuối cùng là có chú ý thực lực đấy. Mà Đường tuyệt đối với kết quả như vậy, tựa hồ sớm có đoán trước. Một trận đấu đặc biệt biểu hiện, cũng không thể nói rằng cái gì. Thằng đến thật lâu sau, đồ mẹ nẹt mới cho Đường Tuyệt nói, một trận đấu vĩ đại biểu hiện, còn chưa đủ để dùng ở trong phòng thay quần áo, ngăn chặn một số người miệng. Liên tính hiện tại Di Đan duy trì ngươi, nhưng là lúc sau a. Di Đan xuất ngũ 6a. Muốn cho ngươi đi đến một điều rộng rãi đại lộ, ngươi nhất định phải từng bước một đến, đi trên con đường của mình hết mỗi một cầu thủ vị trí đều đi qua đường. Hai bên đội hình xuất phát danh sách không có biến hóa lớn, đều là toàn bộ chủ lực xuất hiện. Nước Anh đội hình xuất phát danh sách gở tờ. Thủ môn, Joe biển sân. Hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, Ferdinand, Geze, Giovin. Tiền vệ, Joe Cole, Lampard, Gerrard, Beckham. Tiền đạo, Howard, Rooney. Đội Pháp đội hình xuất phát danh sách gở tờ. Thủ môn, Bates. Hậu vệ từ trái đến phải, Ejitabido thủ rệm sạn hỗn với ra. Tiền vệ, Maklu Amake lẹo gì đan rồ thần. Tiền đạo, Hendy trẻ rẻ ghét. Ngày 28 tháng 6 buổi chiều. Sân vận động Sở Tơ chuột tờ bộ nộ trên 10.000 km không mây. Cổ động viên nước Pháp mặc vào đội pháp áo thi đấu, tay cầm tiểu quốc lá cờ, top 5 top 3 đi về hướng sân vận động. Đêm qua một trận mưa lớn, khiến không khí biến được nhẹ nhàng khoan khoái. 7 ngày trước cái kia trong sân thắng lợi, khiến cổ động viên nước Pháp đối với trận đấu này tràn ngập chờ mong. Bọn họ hy vọng đội Pháp có thể kéo dài thắng lợi tiến độ ở cửa nhà chiến thắng cường đại nước Anh. Trận đấu bắt đầu thời gian là 4h, lúc này hai bên đội viên ở trợ lý huấn luyện viên dưới sự dẫn dắt, sân vận động ở đảm nhiệm chuẩn bị hoạt động. Trên khán đài người hâm mộ đối với sân vận động cầu thủ cũng phải chỉ trỏ, ở quốc gia khác bị nhận yêu thích Beckham không phải là tiêu điểm, di đang cùng Đường Tuyệt mới là bọn họ thần tượng trong lòng. Hãn giờ IS đối với bên cạnh thê tử nói ra, Đường hôm nay nhìn xem trạng thái rất tốt. Đường Tuyệt lúc này đang tại đảm nhiệm luyện tập, hắn liên tục đem ba cái cầu đưa vào bắt test thủ môn cầu môn. Án giờ lao bà tay cầm nước Pháp Quốc kỳ nói ra là thành danh đã lâu siêu sao bóng đá cũng là thế giới đỉnh cấp hậu vệ đường có nghĩ đột phá Hán chỉ sợ độ khó khăn rất lớn lúc trước hai người nước miếng chiến thông qua truyền thông miệng khiến mọi người đều biết án giờ is cười nói trên cái thế giới này không có đường không có thể đột phá hậu vệ ke chỉ là đường đi về hướng thế giới người hâm mộ trong lòng đá đã chân Hán không phải là đối thủ của đường sân vận động ở ngoài cổ động viên nước pháp chính đẩy có lòng tin tưởng hướng đi sân vận động xế chiều hôm nay trận đấu không quan hệ ra biên không quan hệ cút Cái này hoàn toàn là hai chi thế giới đội mạnh trong lúc đó quyết đấu, là hạn vệ buồn quốc trái bóng vinh dự quyết đấu. Ở đây ở biên, vô số máy chụp ảnh dài đang tại mắt. Các phóng viên đang tại bận rộn, trận đấu này hấp dẫn trên thế giới đại lượng truyền thông phóng viên, hai chi thế giới đội mạnh đều có thể xuất hiện ở sang năm vật quốc gia. Đối với rất nhiều người mà nói, Zidane sắp xuân ngũ, có thể ở hiện trường quan sát hắn trận đấu càng ngày càng ít. Đặc biệt những tia cổ động viên Zidane, bọn họ mang theo sủng kính tâm tình đi vào sân vận động sở tới ổ bóng đá sắp chào cảm ơn, bọn họ nên vì Zidane đến cuối cùng nghề nghiệp kiếm sống ủng hộ di đang dẫn đầu nước pháp trái bóng leo lên thế giới đỉnh. nửa hai bên đội viên lối ra đem bóng trong sân tặng cho hai bên người hâm mộ phòng thay đồ đội khách E dịpân đang tại đảm nhiệm lúc trước đến cuối cùng ăn bài hắn dặn dò làm bắt cùng d giặt có đông băng didan nói cho bọn hắn biết chỉ cần hạn chế didan nước anh liền thành công một nửa e dịp quay đầu đối với te nói ra ngươi phải chú ý hết gì nếu như đường ra sân sau ngươi không thể để cho hắn chạy ngồi dậy tên tiểu từ này tốc độ rất nhanh cười nói huấn luyện viên người yên tâm bất kể là hen vẫn là đường bọn họ đều đừng nghĩ dựa dẫm vào ta thông qua. Keji xác thực không có đem đường tuyệt để ở trong lòng, muốn nói tốc độ, ảo Ẩn tốc độ tại trên thế giới cũng có thể xếp phía trước 10. Hắn đối với những kia tốc độ nhanh cầu thủ, có chính mình một bộ phòng thủ sách lược. Ở ngoại hạng anh, Áo Ẩn cũng rất ít ở Keji trước mặt chiếm được chỗ tốt. Đội chủ nhà phòng thay đồ. Độ mẹ nẹt nhìn xem Ji Dan nói ra, có cho nhiều hai bên chuyển bóng, chúng ta có nguyên vẹn lợi dụng sân vận động độ rộng. Tận lực kéo ra, khiến trung lộ bên trong càng lớn. Ji đang gật gật đầu, hắn vốn chính là không thích nói chuyện. Mà đồ mẹ nẹt những lời này hắn đã sớm có thể rũi lưng đến. đem chú ý địa phương nào từng cái cầu thủ bàn giao, đồ mẹ nẹt ngẩn đầu nhìn quét chính mình đội viên, ánh mắt kiên định nói, xế chiều hôm nay, chúng ta có ở sân vận động sở Tây ổ chuột Terbono, làm cổ động viên nước Pháp hiến dâng một trận đặc sắc trận đấu." Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, "Nước Anh là một chi đội mạnh, chúng ta nhiệm vụ hôm nay chỉ có một, thì phải là chiến thắng bọn họ. Nếu như nơi này là hoàng tử công viên sân thể dục, nếu như nói chuyện chính là Vatican." như vậy liền hạ xuống nên chính là đệ hủ dẫn đầu chúng cầu thủ hô to, "Senzenman!" thắng lợi. Nhưng mà, lúc này phòng thay đồ phi thường yên tĩnh. Di Đan là cái này chi đội pháp lãnh tụ, lãnh tụ không có hô to thắng lợi hắn cầu thủ hắn đều ngồi lặng lặng. Di Đan ngẩng đầu nhìn quét, bình tĩnh nói, "Các anh em, đây chỉ là một trận đấu, chúng ta cầm ra năng lượng của mình, tại sân vận động hết sức biểu hiện mình." Chương 187, hung mãnh nước anh. Chương 187, hung mãnh nước anh. Đường Tuyệt Nghi hoặc nhìn Di Đan, thường ngày ở thánh ngày thai chuyển trong phòng thay quần áo, mỗi gặp giải thi đấu, luôn tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Nhưng mà, lúc này, phòng thay đồ không có bất kỳ tình cảm mãnh liệt Đây là vì cái gì? Thi đấu hậu đường tuyệt đem cái nghi vấn này ném dụ thần, Dụ thần cười nói, mỗi chi đội bóng đều có chính mình cái tính, cái này chi đội pháp tinh thần kỳ lãnh tụ là Zidane, như vậy cái này chi đội bóng liền tất nhiên in dấu dưới di Zidane khí chất. Zidane là một cái tỉnh táo, lý tính người, hắn đã tham gia rất nhiều trọng yếu trận đấu, kể cả lượt cục trận chung kết. Có lẽ như vậy tình hữu nghị thi đấu, không đủ để khiến hắn hưng phấn. 45 phút, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ trung đạo. Giải thi đấu sắp bắt đầu. Hai bên người hâm mộ đứng lên vì chính mình tướng sĩ vỗ tay. Đệm mắt trận đấu lập tức muốn bắt đầu. Zidane mang theo đội trưởng phù hiệu tay háo cùng đội anh cùng Beckham trao đổi cờ đội. Lúc này, hai vị này Zii Madrid siêu sao bóng đá trở thành vị quốc gia đội đối thủ. Đường Tuyệt ngồi ở ghế dự bị ra, trong tâm hắn có giới hạn sinh ra, khi nào thì mình mới có thể mang lên đội trưởng phù hiệu tay háo. Đội trưởng là một loại vinh dự, ở hiện đại trái bóng tối ban đầu nhất, hai bên trận đấu nhân vật trọng yếu nhất chính là đội trưởng. Trong trận đấu xuất hiện có chuyện xảy ra, đều là do hai bên đội trưởng đến xử lý. Khi đó, căn bản không có huấn luyện viên. Đội trưởng là đội bóng tinh thần kỳ lãnh tụ, hắn dẫn theo đội bóng bước trên hành trình. Đội bóng ở gian nan thời điểm, hắn luôn xông lên phía trước nhất, hắn nhất định là kiên nghị người, ương ngạnh người. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Trái bóng ở nước Anh hậu trường chuyền lại, Henry cùng trợ dễ giảm tốc độ nhanh chạy qua nửa sân, bọn họ hướng nước Anh hậu vệ gây áp lực. Do Di đang dẫn đầu ở giữa cầu thủ trong sân, cũng không có điên cuồng phá qua, bọn họ ở ở giữa vòng phụ cận đứng vị trí. Theo trạng diện ra xem, hai bên đều phần cẩn thận. 2 phút sau, nước Anh bày ra thử tính tiến công. Bọn họ dưới sự chỉ huy của Götze, theo đường biên trái phát động này lên tấn công. Ở một tháng trước, Götze dẫn đầu Theatret Liverpool ở 0-3 thua dưới tình huống, hiệp 2 ngay cả ban ba bản, đến cuối cùng ở penalty quyết chiến ở giữa chiến thắng Milan. Götze là trận kia trận chung kết biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều trái bóng siêu sao cho rằng Götze là trên thế giới tốt nhất tiền vệ. Hắn chạy động tích cực, cơ hồ cầu ở đâu, người của hắn liền tại nào. Nhân sưng chạy bất tử nói rõ hắn chạy động phạm vi thường lớn. Ở nhân tài đông nước Anh tiền vệ Hắn là tuyệt đối không thể thiếu siêu sao bóng đá. Götze dắt công thủ gồm nhiều mặt, là tiền vệ đa tài, hắn xa xạ năng lực siêu cường, nhiều lần ở trong trận đấu trình diễn đẹp mắt vô cùng xa xạ. Ở thứ 5 phút, Götze ở đội Pháp bụng, đưa đến Beckham chuyển bóng, lực áp mã kệ lở ở vùng cấm trước, rút chân bực tức xạ. Trái bóng như đạn pháo bình thường gào thét lên, hướng khung thành bay đi. Lại thấy Xa Sa. Cổ động viên nước Anh, trong mắt tận chứa hy vọng tới hoa. Cổ động viên nước Pháp trong nội tâm lạnh xuống, nước Anh bị động trở thành chủ động cẳng thay. Bates một cái bên cạnh nhạo, đem trái bóng đập ra điểm mấu chốt. Trên khán đài, cổ động viên nước Anh đứng lên làm gơ giắc vỗ tay. Cổ động viên nước Pháp không chút nào yếu thế đứng lên, làm bật thẻ đẹp mắt một pha cứu nguy vô tay. Chiến đấu đã khai hỏa, cầu thủ tại sân vận động chiến đấu, người hâm mộ ở trên khán đài chiến đấu. Gơ giắc xa xạ, kéo ra nước Anh tiến công mở màn. Trong lúc nhất thời, nước Anh đặt ở nước Pháp vùng cấm, truy phong thiếu niên nào ẩn thân ảnh, liên tiếp xuất hiện ở đội Pháp vùng cấm ở giữa, nước Anh sao mới Juni cũng dị thường sinh động. Sao âm thanh rầm rầm, đội Pháp ở phòng thủ hậu phương đại tướng thủ rệm dưới sự chỉ huy, bình tĩnh ứng chiến ẽ lưu ý đồ ở vùng cấm ở ngoài cùng đồng đội tạo thành chắc chắn cái chắn nước Anh sắc bén béô đâm về nước pháp vùng cấm nước pháp phòng thủ hậu phương các đại tướng dựng thẳng lên chắc chắn thuẫn bình tĩnh những chiến. trong lúc nhất thời thân thể xông tới âm thanh liên tiếp phát ra hai bên cầu thủ ở đội pháp vùng cấm nội ngoại tốc đất tất tranh giành phút thứ 8 ảo ẩn ở vùng cấm ở giữa tìm được cơ hội rút chân số sân vận động không khí rồi đột nhiên khẩn trưng lên không thành phía sau máy chụp ảnh dài bắt đầu tốc độ nhanh là lẻ đội pháp theo mở màn một mực bị nước anh để làm đánh Chẳng lẽ khung thành sẽ bị bọn họ hoành mở? Cao ẩn căng thẳng nhìn xem cấp tốc bay chải bóng, hắn tại vì ghi bàn chuẩn bị chúc mừng động tác. Bởi vì này cầu góc độ cực kỳ xa cách, thẳng đến khung thành nghiêng dưới góc. Bị động trở thành chủ động, nước anh dẫn đầu phát động này lên mãnh liệt tiến công. Ngôi ở ghế dự bị ra Đường Tuyệt, rốt cục nhận thức đến thế giới đội mạnh tương đại. 17 tuổi, nghề nghiệp từng trải chỉ có ngắn ngủn một cái mùa giải, Đường Tuyệt rất ít cùng thế giới đội mạnh trận đấu. Một cái mùa giải chấm dứt, chỉ có Milan có thể được xưng tụng đội mạnh. Cùng nhau thất bại sắc thân ảnh theo khung thành tuyến nhào tới ra. Backtesla thân kinh biểu hiện tốt thời điểm là thế giới cấp đấy. Biểu hiện không tốt thời điểm, thường xuyên phạm đơn giản sai lầm, nhân sư bôi chân tay hắn chịu đủ nước pháp truyền thông lên án. Lúc này, hắn là cổ động viên nước pháp trong lòng hy vọng. Hao ẩn sút gôn góc độ cực kỳ xa cách, trái bóng hướng khung thành nghiêng dưới góc cấp tốc bay đi, như một chi mũi tên nhọn. Lúc này, Battez dùng ngưng lạnh làm cánh tay, dùng cứng cỏi làm tay, thế phải đem ẩn sút gol đập ra điểm mấu chốt. Tựa như vài phút trước như vậy, Denver Zsa sạ đập ra đi. Phu Battez cái bao tay cùng trái bóng tới một lần tiếp xúc thân mật. Trái bóng thay đổi phương hướng. Tổng liền mấu chốt bay đi. Thảo ẩn thống khổ ông đầu, hắn chuẩn bị cho tốt chúc mừng động tác không thể bày ra. Nguy cơ hóa giải, Bathes dùng thế giới cấp biểu hiện, đem ẩn ở vùng cấm ở giữa sức lực xạ, ngăn cản ở ngoài cửa. Thu dèm nhanh chóng đi đến Bathes bên người, một tay lấy hắn kéo đến, lớn tiếng kêu gào nói, còn tốt chứ Bathes. Bathes mắt lộ ra hưng quang, một bên dùng sức vỗ tay, một bên lớn tiếng kêu to, các anh em đánh chủ ý tinh thần trí. Trên khán đài người hâm mộ tiếng vỗ tay một mạnh. Cổ động viên nước Pháp tại vì Bathes thế giới cấp biểu hiện trầm trồ ngợi cầu động viên nước Anh tại Viễn đẹp mắt sút trầm trồ khen ngợi. Nước Anh cái này sóng tiến công điên cuồng thao, một mực duy trì liên tục trọn trọn 12 phút. Đối pháp rựi vào bật thẻ thế giới cấp biểu hiện, sức lực bảo vệ khung thành không mất. Ngồi ở ghế dự bị ra cầu thủ nước Pháp đều rất căng thẳng, cái này là sân nhà của bọn họ, nhưng mà ở vào bị động lại là bọn hắn. Bọn họ có người thậm chí nhớ tới trước đó lần thứ nhất hai đội quyết đấu. Nếu như không phải là Di đan đột nhiên một phát, năm trước cup Euro bảng đội thi đấu cái kia trận đấu, bị thua sẽ là đội Pháp. Trận đấu, theo chàng diện ra xem, nước Anh chiếm ưu thế hiện tại, theo trước 10 phút xem, nước Anh vẫn là chiếm ưu thế. Ở đội lấy nước Anh cái này một lớp hung manh tiến công sau, đội Pháp ở Gidane dưới sự dẫn dắt bắt đầu phản kích. Theo như huấn luyện viên ở chiến thuật của Đô Menet, Gidane nhiều lần đem bóng chuyển rời đến hai cái biên lộ, lợi dụng sân vận động độ rộng, đánh sâu vào khung thành của nước Anh. Mãi cho đến trận đấu 20 phút, đội Pháp mới nên đón lần đầu tiên suốt gol. Lần này sút gol là Henry hoàn thành đấy, hắn ở vùng cấm ở ngoài đạt được cơ hội, kéo ra góc độ, liền một sức lực sả. Đáng tiếc trái bóng trượt cột môn. Hai bên tiến vào đến cân đối kỳ hạ lẫn nhau có công thủ, dù ai cũng không cách nào đạt được tuyệt hảo suốt gôn cơ hội. Sự cân bằng này thiếu chút nữa ở hiệp 1 phút 32 bị Juninho đánh vỡ. Thiếu niên thành danh Juninho ở vùng cấm ở giữa, đưa đến Beckham biên lộ chuyền. Hắn ở thủ rệm bên người, rút chân bực tức xạ. Battered Phi thân một pha cứu nguy, nhưng mà, hắn tay cũng không đụng phải trái bóng. Đang lúc cổ động viên nước Anh cho rằng trái bóng muốn bay càng không thành tuyển, đang lúc cổ động viên nước Pháp thống khổ nhắm mắt lại lúc, đứng trụ trở thành cứu vãn đội Pháp anh hùng. Bàn trái bóng hung hăng đánh vào đứng trụ ra, bắn ngược đến vùng cấm ở giữa gì ta bị đổ phi thân rời đi lên, một cước đem trái bóng đá ra đường biên. Căng thẳng mà đẹp mắt trận đấu, đám cổ động viên khiến ăn no thỏa mãn. Hai chi thế giới đội mạnh, tại sân vận động bày ra cường đại tiến công cùng phòng thủ. Đẹp mắt phối hợp không ngừng xuất hiện, ứng nặng phòng thủ không ngừng chính diễn. Hai bên đến cuối cùng dùng không 0 chấm dứt hiệp một trận đấu. Người hâm mộ rốt cục có thể ngồi xuống, bọn họ dùng trong tay nước khoáng nhuận nhuyễn khát khô rét họng. Làm hiệp 2 đảm nhiệm chuẩn bị, hiệp 2 là quyết chiến, cần muốn bọn họ hò hét. Có người hâm mộ ở bổ sung năng lượng, gặm trong tay hamburger. Hạn giờ IS lão bà nhìn xem bên cạnh lão công, hỏi: "Đường sẽ ra sân sao?" Hạn giờ IS kiên định dùng khàn khàn âm thanh hồi đáp: "Sẽ nhất định sẽ." Cục diện không thể mở ra, nhìn chung hiệp một, đội Pháp ở nhiều thời gian hơn bên trong ở vào bị động. Dưới loại tình huống này, thay người là lựa chọn tốt nhất. Di Đan túi đầu uống một ngụm nước khoáng, dùng rõ ràng sắc khăn mặt lau lau mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn nô mẹ nẹt nói ra: "Huấn luyện viên, hiệp hai khiến đường ra sân đi." Lời này nhìn như đang thương lượng, trên thực chất trong phòng thay quần áo người cũng biết, Di Đan đây không phải đang thương lượng, mà là đang yêu cầu. Phòng thay đồ an tĩnh lại. Henry mày nhận lại, chê giễu ghét trong nội tâm mạnh mẽ đau xót, Di Đan lời này rõ ràng là muốn đem hắn thay cho. Dựa theo hiện tại đội pháp tiền đạo tuyến nhân viên, Henry là không thể nào bị thay cho trong sân đấy. Độ mẹ nét trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đường Tuyệt vừa nghe lời này, tim đập chống ngực bắt đầu ra tăng tốc độ, đôi lông mày bay lên. Sau đó hắn ngay lập tức đem kích động dấu ở ở sâu trong nội tâm, ở nơi này, hắn là một tên người mới, không thể để cho người khác xem ra hắn quá mức cao hứng. Tây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bất dễ. Đường Tuyệt không muốn trở thành làm người như vậy, chờ mình không đủ cường đại lúc, lại ngửa đầu đỡ ngực. Vì vậy hắn túi đầu nhìn xem mũi chân của mình. Thu Dệm đánh vỡ trầm tĩnh nói ra, chúng ta nhất định phải làm người thành viên điều chỉnh, đường có tốc độ, hắn mới có thể thay đổi trên trận thế cục. huống chi, trên hắn một trận thì có ghi bàn, tình trạng của hắn không sai. Ở năm trước của Ozow, đồ mẹ nẹt xa lánh như là mạ kệ lẹo như vậy lao tướng, trong đó cũng kể cả hắn Thu Dệm. Thu Dệm có thông qua cơ hội như vậy phát tiết trong lòng khô vừa, ra sức không ngươi liền lại đem ta bài trừ ra đội pháp, dù sao lại không lạ lần đầu tiên. Đương nhiên, Thu Dèm cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn chỉ là theo Di Đan nói nói đi xuống mà thôi. Đều nói cái này chi đội pháp là gì đần đấy, Di Đan đều đã mở miệng. Hắn như vậy cái gì tốt e ngại. Mà kẽ leo ngẩn đầu nói ra, "Huấn luyện viên, ngươi không phải là một mực đều ở người can đảm bắt đầu dùng năm nay cầu thủ thanh niên sao? Hiện tại, ngươi nên người can đảm dùng đường." Hắn cầu thủ hắn đang ngồi yên lặng, con mắt nhìn xem mũi chân của mình. Bọn họ là xa trường lao tướng, biết được ở hiện tại ngay tại lúc này, chính mình hoặc là đứng ở Di Đan một bên, hướng độ mẹ làm có dễ, hoặc là liền ngậm miệng lại. Trước chuyện này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào mà kệ là trước một câu hiển nhiên cùng tù dẹm độc dạng ở phát tiết nào đó tâm tình phía sau một câu là bản ý của hắn đường tuyệt tiến vào đội pháp sau đối với bọn họ những lao gia hỏa này rất tôn trọng hơi trọng yếu hơn chính là dian xem trọng tên tiểu tử này được tôn sùng ra miệng núi lửa đồ mẹ nẹt vẻ mặt khổ hố tương, hắn biết được những cái này đội viên cũ trong nội tâm đối với hắn có ý kiến nhưng là huấn luyện viên như hắn cho là mình không có làm sai cái gìắn đã khiếp sợ không cách nào nói nên lời hắn thật không nở nhiều như vậy lao ra đời đều muốn cầu đường Tuyệt ra sân, liền tính ở thánh ngày thai chuyện phòng thay đổi, cũng không có phát sinh qua tình huống như vậy. Vì vậy hắn khiếp sợ quay đầu nhìn bên cạnh Đường Tuyệt, lúc này, Đường Tuyệt còn đang túi đầu nhìn xem mũi chân của mình. Như ngàn năm sau đệ nhất đại gia gia tộc, Đường Tuyệt nơi ấy không biết thù dẻm trong tấm bọn họ chính là nghĩ gì. Hắn nhìn quen quyền lợi tranh đấu, nhìn quen những cái này ẩn hàm cảnh tàn sát khốc liệt lời nói. Hắn biết được hiện tại ở mình không thể đảm nhiệm ra cái gì tỏ vẻ, hơi không cẩn thận liền sẽ cho người khác lưu lại ấn tượng xấu. Hoặc là nói hắn hiện tại liền là một thanh kiếm bị người khác nắm bắt tới tay ở giữa vùng vậy thu dèm cùng cùngạ kệ lẹo cơ hắn đâm về độ mẹ nét hắn Tuy nhiên rất chán ghét loại cảm giác này nhưng là hắn biết được hiện tại tại chính mình lực lượng còn chưa đủ cường đại còn không phải có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình vận mệnh thời điểm phong thay đổ bầu không khí rồi đột nhiên khẩn trưng lên chương 188áp viên thoái có lẽ ở thủ dèm như vậy lao ra người xem ra cái này chi đội pháp là tối trọng yếu nhất không phải là đồ mẹ nét mà là dian giải xóng khách chỉ cần đứng ở di đan. bên người bọn họ thì có tranh đoạt quyền lực nắm chắc độ mẹ nét với mày Hắn biết mình nhất định phải nói chuyện. Các người đã đều cho rằng đường nên ra sân, hắn như vậy hiệp hai liền ra sân đi. Lời của hắn trong có bất đắc dĩ, đương nhiên không có ai biết nội tâm của hắn là vô cùng vui sướng. Trước nước Pháp hiệp hội bóng đá chủ tịch khắc, Simon cho hắn nói, Đường Tuyệt là gì đan suất ngũ sau, đội Pháp lanh tụ hạt giống lúc, hắn mà bắt đầu chú ý Đường Tuyệt. Thông qua đoạn thời gian này quan sát, hắn phát hiện Đường Tuyệt ở kỹ thuật ra còn có tiến bộ rất lớn bên trong, Đường Tuyệt ở đồng đội trước mặt cũng có vẻ rất an phận. Hơn nữa đội bóng đội viên cũ đối với Đường Tuyệt ấn tượng rất tốt. Nếu là giống muốn cho hắn trải tốt đường. Liên tính đội viên khác đối với cái này thay người có ý kiến, bọn họ như vậy cũng chỉ có thể đem không vừa cảm xúc, đặt ở di đan trên người. Mà hắn chỉ là thuận theo di đan yêu cầu mà thôi. Người khác dám đối với di đan tỏ vẻ không vừa sao. Liên tính dám, cũng không dám nói ra. Không đợi đố mẹ nẹt nói nữa, di đan đối với đường tuyệt nói ra, đường, ở vùng cấm trước nhiều chuyển bóng, sau đó xuyên thẳng hoặc là nghiêng trên bảo. Ta sẽ cho ngươi nhục nhã theo di cơ hội. Di đan gần đây ở truyền thông trước, làm cho người ta một loại chất phát cảm giác Đường Tuyệt thật không ngờ Di đan lại nói ra như thế giậnạn. Đường Tuyệt ngẩng đầu nhìn Gi Đan, hướng hắn gật gật đầu. Cái gọi là có qua có lại, Đường Tuyệt trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn dùng ghi bàn qua lại đến Gi Đan ra sức sức lực dẫn. Nhất định muốn dùng ghi bàn đền trả, lập, bị pe di miệng. Đồ mẹ nét chỉ có thể ở trong nội tâm cười khổ, Di Đan nói vốn hẳn nên do huấn luyện viên mà nói. Ai, bọn họ vẫn là không chịu đơn giản buông tha chính mình. Nhưng là, ta đây là vì đội pháp lo lắng, ta không có sai. Đồ mẹ nét bắt đầu đối với trên trận nhân viên làm ra điều chỉnh. Đường Tuyệt thay thế giới trẻ rệ ghét. Đồ mẹ nẹt yêu cầu Đường Tuyệt đường bên phải. Đường Tuyệt ở thánh ngày thai chuyện bình thường hoạt động địa phương nào là đường bên trái. Hiện tại đồ mẹ nẹt khiến hắn rời đi quen thuộc vị trí, Đường Tuyệt biết được nguyên nhân, đội pháp bên trái có hen gì, henji danh tiếng so với hắn lớn. Đường Tuyệt trong lòng âm thầm nói ra, một ngày nào đó, đường biên trái vị trí là ta. Ra một trận cùng đan mạch đội trận đấu, Đường Tuyệt thẳng đến còn thừa lại 15 phút lúc mới có thể ra sân. Khi đó cùng hắn đồng thời ra sân đấy, là thánh ngày thai chuyện đồng đội hạt đật, hôm nay hạt đật không thể cùng Đường Tuyệt đồng thời ra sân. Hạt Đạt cầu thủ ở trong thông đạo, nhẹ nhàng Đường Tuyệt bên thai nói ra, "Đường, phòng thay đồ bầu không khí rất quá dị. Người xem, những kia đội viên cũ căn bản không có đem huấn luyện viên để vào mắt." Đường Tuyệt giống như đột nhiên rõ ràng, "Đồ mẹ nẹt vì cái gì muốn xếp hạng chen trúc những kia đội viên cũ, nên chính là Hạt Đạt nói nguyên nhân này." Huấn luyện viên nghĩ năm giữ đội bóng quyền lên tiếng, mà những kia đội viên cũ lại muốn chia một trên canh. Đường Tuyệt nhẹ lời nói, "Chúng ta bây giờ không muốn đi quản những cái này, chỉ để ý đá bóng tốt, mau chóng đứng ở chỗ này ổn định chân. Những vật kia cách chúng ta còn phi thường xa xôi." Đường có từng bước một đi, khi nào thì nên làm những thứ gì, Đường Tuyệt Phi thường rõ ràng điểm này. Hiện tại cần phải làm lá mau trong đứng vững chân, sau đó mạnh mẽ tiến vào có bóng đội đội hình chủ lực bên trong. Trở thành đội pháp người đám thứ hai. Trước dụ thần nói chính hắn là đội pháp người đám thứ hai, mà Đường Tuyệt còn không có đợi cấp lúc, Đường Tuyệt không có tức giận. Ở thánh ngày thai chuyển phòng thay đồ, Đường Tuyệt địa vị cao hơn dụ thần. Ở không giống địa phương nào, mọi người địa vị không giống. Người có thể ở bên ngoài vô cùng quang cảnh, nhưng là về đến nhà, người có thể là trong nhà ba đám công dân. Nên chính là đạo lý này. Nhìn xem đầu kia quen thuộc tóc đen đứng ở trên trận, Án giờ IS con mắt phi thường sáng ngời, hắn đối với bên cạnh lao bà nói ra, ta nói rồi, đường nhất định sẽ ra sân đấy. Người xem. Án giờ IS lao bà theo lão công ngón tay phương hướng, nhìn xem đầu kia tóc đen. Nghĩ thầm, thật đúng là bị Án giờ IS đoán đúng. Hiệp 1-0, khiến hai bên người hâm mộ đều không hài lòng lắm. Cổ động viên nước Anh cho rằng bọn họ tướng sĩ có cơ hội công phá đội pháp của môn. Bọn họ hy vọng chính mình các tướng sĩ tiếp tục hiệp 1 như vậy tiến công, sớm một chút công phá giản mua không thành của đội pháp. Cái này liền tính là đưa cho Zidane lễ vật đi. Cổ động viên nước Pháp cho rằng, ở sân nhà của chính mình, đội Pháp không có biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Không chỉ có như thế, đội bóng của bọn họ ở hiệp 1 còn ra hiện tại mấy lần tình hình nguy hiểm, nếu như không phải là bật thẻ thế giới cấp biểu hiện, đội Pháp khả năng đã tỷ số thua. Bọn họ hy vọng đội Pháp ở hiệp 2 có chỗ thay đổi hẳn, có thể càng thêm chủ động một chút. Hiện tại bọn họ nhìn xem trên trận cái kia đầu tóc đen, tựa hồ xem đến hy vọng. Vị này ở mấu chốt trận đấu, luôn luôn kinh động biểu hiện thánh ngày thay cầu thủ truyện, chính là bọn họ hy vọng chỗ. Bọn họ chán ghét Hendry mềm nún, hy vọng có một tên mạnh mẽ tiền đạo có thể làm cho đội Pháp tiền đạo tuyến biến được càng thêm lợi hại, càng thêm đáng sợ. Nhìn xem nước Anh cái này hai gã tiền đạo, Juni 19 tuổi, tinh thần phấn chấn bừng bột, ảo ẩn 23 tuổi, từ lúc không 2 năm nay vượt cục gia liền thành danh. Nhìn nhìn lại chính mình tiền đạo tuyến, Hendry 28 tuổi, tuy nhiên tháng một quý báo tuổi, nhưng là hắn đem sở hữu tài hoa đều ở lại Arsenal. Trệ dệ Ghet đồng dạng là 28 tuổi, nhưng là bị thương bệnh quấn thân, ở đội tuyển quốc gia đồng dạng Trên thế giới rất nhiều vĩ đại tiền đạo, thiếu niên thành danh mà bây giờ bọn họ rốt cục xem đến cái này hy vọng. Đường Tuyệt ở thứ nhất cái mùa giải liền đến Liga xạ thủ vua, thiếu chút nữa liền đạt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng. Hắn đang cùng cường đại Milan trong quyết đấu, đánh vào hai bàn, cũng chế tạo một cái penalty. Nước Pháp trái bóng cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết thế giới cấp trung tâm cầu thủ trong sân, nhưng vẫn khuyết thiếu thế giới cấp tiền đạo. Bị cổ động viên Arsenal phong làm Henry đại đế ra hỏa, vốn có thể thay đổi cục diện như vậy, nhưng mà, hắn lúc tốt lúc tốt biểu hiện, khiến lòng người bận đều nhanh có chấm dứt lại lên. Vì vậy án giờ IS đứng lên lớn tiếng kêu to. Đường đường đường. Có càng nhiều người hâm mộ đi theo kêu gào tên Đường Tuyệt, ra một trận trên hắn trong sân phần thứ 2 đồng hồ, liền oanh mở đàn mạch đội không thành. Ra một trận hắn mới lên trong sân 15 phút. Cổ động viên nước Pháp đối với hiệp 2 tràn ngập chờ mong. Kegy mày nhíu lại cực kỳ căng, hắn thật không ngờ Đường Tuyệt ở cổ động viên nước Pháp trong nội tâm, lại có cao như vậy đích địa vị. Hắn quyết định nhất định có ngăn chặn Đường Tuyệt, đem đội Pháp hy vọng ngôi sao bóp chết trong trứng nước. Hắn có ở Đường Tuyệt trong nội tâm lưu lại vĩnh bất hủy diệt sợ hãi. Đường Tuyệt phất tay hướng khán đài cổ động viên ra An, người hâm mộ tiếng quát tháo khiến hắn quả tim sinh hào khí. Giờ khắc này, khiến hắn cảm thấy ở đây ra hoàn thành người hâm mộ nguyện vọng là một loại trách nhiệm. Đối với chính là trách nhiệm. Trong tài chính nhỏ tiếng vang lên, hai bên hiệp hai trận đấu bắt đầu. Đường Tuyệt ở trận đấu bắt đầu sau, liền chạy hướng nước Anh bộ. Gỡ Dật nhìn xem trước người so với chính mình ải một đầu Đường Tuyệt, trong mắt không có khinh thị, có thể ở trọng yếu như vậy trong trận đấu ra sân, cũng đã đầy đủ nói rõ Đường Tuyệt thực lực. Vị này một tháng trước, dẫn đầu thẻ dệt Liverpool đoạt được cúp C1 nước Anh tiền vệ chủ yếu, đem vị trí của mình điều chỉnh đến Đường Tuyệt cũng không thành trong lúc đó. Hắn chuẩn bị chăm chú đối đãi Đường Tuyệt, hắn nghĩ chính mình đến giải quyết cái này phiền thoái, không cho Teji biểu hiện cơ hội. Di đan một cước thẳng chuyển, trái bóng hướng Đường Tuyệt lăn đi. Đường Tuyệt nên cầu mà động, gơ Zát chăm chú đi theo. Một chọi một. Nước Anh tiền vệ không có cùng gơ Zát cùng đi đánh từ hai mặt Đường Tuyệt, bọn họ có chính mình tương ngạo, huống chi bọn họ đối với gơ Zát tương đương yên tâm. Ở bọn họ ra sức bộ phận người trong mắt, Đường Tuyệt chính là một cái dở hồi chưa khô tiểu tử kia mà thôi, không đáng bọn họ tiến đến đánh từ hai mặt. Đường Tuyệt chân phải nhẹ nhàng đem trái bóng dừng lại, trong mắt Kinh nghiệm phong phú Gơ Zát lập tức dán đi lên, hắn không cho đường để xoay người cơ hội. Chân trái ở trái bóng ra về phía sau lôi kéo, sau đó cả người dùng chân trái làm trụ, xoay tròn 180 độ. Pari xoay tròn. Hoa mắt hết sức, Đường Tuyệt đã đem cả người quay tới, trực tiếp đối mặt Gơ Zát. Gơ Zát đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trên mặt ngưng trọng giống như là trẻ xuân chí mây, trong mắt có khiếp sợ xuất hiện. Đứng ở vùng cấm tuyến ra Teji mặt sắp khiếp sợ, hắn nháy mắt mấy cái hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Đây là cái gì kỹ thuật? Zidane ánh mắt sáng ngời, Hắn ở nước Pháp truyền thông ra nghe nói qua Đường Tuyệt sáng tạo kỹ thuật. Quả nhiên như truyền thông cho nói như vậy, đường tuyệt này hạng mới kỹ thuật, thoát thai mình lượn nhảy xoay chuyển. Nguyên chỗ đến ngựa của mình thi đấu quay về còn có thể như vậy cải tạo. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp đương nhiên nhận thức cái này kỹ thuật, ở trọng tâm mùa giải đến cuối cùng một trận đấu ở giữa, Đường Tuyệt liền đã từng biểu hiện ra qua. Hiện tại bọn họ cảm thấy toàn thân run rẩy, phản phất có dòng điện trong thân thể lưu động. Bên phải chân sắp lúc rơi xuống đất, mạnh mẽ ở trái bóng ra đẩy, trái bóng bay về phía thân thể của Gơ bên trái. Đường Tuyệt giống như một con mã lực 10 phần F1 trên xa, nhanh như điện chớp bình thường, theo Gơ Zát bên trái bay qua. Đường Tuyệt cùng Gơ rắt một chọi một, Đường Tuyệt thắng được. Mang theo trái bóng về phía trước chạy vội, Đường Tuyệt trầm mặc không nói, Gơ Zát ở ngắn ngồi thất thần sau, xoay người nhanh chóng đuổi theo Đường Tuyệt. Ở Đường Tuyệt cầm bóng trước, Gơ rắt liền nghĩ đem Đường Tuyệt cái này phiền toái giải quyết, nhưng mà, hắn không thể ngăn cản Đường Tuyệt. Gơ Zát có đuổi theo, cho tới bây giờ hắn còn cho rằng Đường Tuyệt là một cái phiền phức, hắn muốn đích thân giải quyết. Hắn giờ IS toàn thân thoải mái, hắn thỏa thích hô to tên Đường Tuyệt trái bóng trận đấu trừ bỏ ghi bàn này, để cho nhất người nhận hết sôi trào chính là tinh tuyệt vời chuyền bóng, khiến người tăng bốc tán dương phối hợp, cùng với như đường tuyệt như vậy đột phá. Henry chạy về phía trước, hắn chuẩn bị tiếp ứng đường chuyền. Hắn đem kiếp sợ áp chế dưới đáy lòng, trên người của hắn cảm thấy áp lực cường đại đặt ở trên vai của hắn, giống như chỉ có chạy động ngồi dậy, tài năng dễ chịu một chút. Phía sau có truy binh, trước có trở ngại ngăn đón. Ferdina tựa như cùng nhau thiết áp bình thường, đứng ở vùng cấm trước. Ở Ferdina bên trái chính là Ashley cô lệ, hắn vội vàng hướng Ferdina tới gần. Hắn lo lắng cho mình đồng đội không cách nào hoàn thành lần này ngăn chặn. Chỉ cần Đường Tuyệt dám hướng phía bên phải đột phá, hắn liền sẽ tiến lên đánh từ hai mặt. Lúc này, hắn đã đem tiêu ngạo ném tới trong sân ở ngoài, hoàn thành lần này ngăn chặn mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đường Tuyệt dẫn bóng tốc độ thật nhanh, quả thực có thể dùng báo săn để hình dung, phi tốc bay lên cầu thảm ảnh, không ngừng nện sau lưng hắn gỡ rắt trên mặt. Gỡ rắt không có lùi bước, kiên định đuổi theo, chỉ cần Đường Tuyệt giảm xuống tốc độ, hắn liền có thể tùy thời dùng xoạc bóng phá hoại. Bởi vì, Đường Tuyệt là phiền phức của hắn. Hắn không muốn làm cho cái này phiền toái trở thành làm đồng đội mình phiền toái. Khoảng cách Ferdinand 2m, đây là tiêu chuẩn khoảng cách, nhất định phải đảm nhiệm động tác. Đường Tuyệt chân trái ở trái bóng ra hư thoăn qua, chân phải ở trái bóng ra nhẹ nhàng một đầy. Trái bóng hướng Asli có lệ phương hướng nhấp nhô. Trong ngay mắt, Ferdinand cùng Asli có lệ đồng thời hung hăng hướng chính giữa dựa, bọn họ có đóng cửa. Chương 189, không muốn buông tha cho nước Anh hậu vệ bọn họ. Ở đường Tuyệt cầm bóng trước, nước Anh không có một danh cầu thủ tiến lên đi cùng Gơ Zắt cùng một trô bao bọc Đường Tuyệt. Khi đó Bọn họ tin tưởng gơ rất nhất định có thể đem đường tuyệt chặn lại hạ xuống. Mà lúc này, nước anh hai gã phòng thủ hậu phương đại tướng cùng đi đánh từ hai mặt đường tuyệt. Bọn họ không để ý đến đã xuyên qua bọn họ trái bóng, bọn họ muốn dùng thân thể đem đường tuyệt quăn ở ngoài cửa. Bọn họ là trông coi cầu môn đến cuối cùng cùng nhau phòng thủ, liền tính trái bóng lăn qua đi cũng không có cái gì. Chỉ cần đem thân thể của đường tuyệt chặn lại hạ xuống, trái bóng cũng sẽ bị rộ bị sân thoải mái bao trong ngực. Đường tuyệt nơi đó không biết hai người bọn họ nghĩ gì, hắn trong mắt không có bất kỳ sợ hãi. Hai cái bả vai giống như là sắt thép đúc trở thành Chúng nó trong lúc đó khoảng cách đang tại tốc độ nhanh thu nhỏ lại, phản Phất muốn đem hết thể gì đó quấn ở ngoài cửa. Thiết áp hiện tại dùng mặt khác một loại hình thức bày ra. Giờ phút này, Đường Tuyệt đem chính mình tốc độ nhanh nhất bày ra. Khi còn trẻ tuổi đợi Johnny, nhiều lần ở trong trận đấu trình diễn vượt qua, Đường Tuyệt quyết định cũng muốn tại thời khắc này, trình diễn vượt qua. Có gió thổi qua, Ferdina phía bên phải trong thái tóc, Ashley có lệ bên trái trong hai tóc, đều đột nhiên về phía trước bay múa. Một trận vượt qua trò hay đang tại trình diễn. Đường Tuyệt quyết định dùng sức mạnh hung hãn đối với Cường Hãn. Hắn mưu chốt điểm là ai nhanh hơn. Dẫn bóng lúc Đường Tuyệt như một đầu chạy vội báo săn, không có dẫn bóng Đường Tuyệt như một đường sấm chớp. Cùng nhau xanh trắng sắc kia chớp, theo Ferdina cùng Asli có lệ chính giữa hiện lên. Liên tại Đường Tuyệt sắp loẹ ra nét thiết áp trong náy mắt, Ferdina bả vai, hung hăng đâm vào Đường Tuyệt trên vai. Đường Tuyệt trọng tâm bắt đầu không ổn định, hắn đi lại bắt đầu tập dễnh. Trên vai trái kính đáo chuyển đến đau đớn không cách nào ngăn cản Đường Tuyệt nửa phần, Đường Tuyệt ra sức một giấy, thất tha thất thểu theo thiết giáp ở giữa đi xuyên qua. Liên tục đột phá hai nét phòng thủ, đột phá ba cái nước anh đại tướng. Sân vận động sờ ổ tơ ổ chuột tớ bồ nổ tình cảm mãnh liệt tại thời khắc này, bị Đường Tuyệt điều bạo, núi thở biển gầm loại tiếng ủng hộ theo cổ động viên nước Pháp trong miệng phát ra. Nếu như này cầu đánh vào nói, quả thực có hạnh phúc chết. Cổ động viên nước Pháp tử tưởng dũng nhiên nhanh hơn nhảy lên, trong mạch máu máu sắc bạo liệt ra, bọn họ thật sự cảm giác mình sắp chết. Henry khiếp sợ nhìn xem đầu kia tóc đen. Hắn chưa từng nghĩ đến Đường Tuyệt tốc độ đạt tới trình độ này. Ở trong đội trong khi huấn luyện, Đường Tuyệt chớ biểu hiện ra ra tốc độ, xa xa không có hiện tại nhanh. Tốc độ là hắn sắc bén, như vậy ở như vậy thất tha thất thể dưới tình huống. Hắn còn có thể khống chế ở trái bóng sao? Đây cũng không phải là dựa vào tốc độ có thể hoàn thành đấy, cần muốn rất mạnh khống chế kỹ thuật bóng kỹ thuật. Đứng ở chỉ huy trong vùng đố mẹ nét, ánh mắt dị thường sáng ngời. Chính là như vậy còn tốt chứ, chính là như vậy a thượng đế ngươi đối với ta quả thực quá tốt. Ta thành kính rốt cục đổi lấy thượng đế chiếu cố. E dịp thân đã không cách nào an ổn ngồi ở ghế dự bị ra, hắn bước nhanh đi về hướng chỉ huy khu. Thất tha thất tuyệt trong, Đường Tuyển ánh mắt dị thường kiên định, nhất định có hoàn thành. Một màn này khiến hắn trong đầu tốc độ nhanh hiện lên một cái hình ảnh thì phải là chính mình vừa trọng xin lúc ở ly ông đội thiếu niên trên sân bóng bởi vì tử tưởng xảy ra vấn đề các bộ của hắn biến được thất tha thất thể ngồi dậy đường tuyệt tốc độ nhanh điều chỉnh chính mình trong tâm hắn ở thất tha thất thiểu trong đem trái bóng vững vàng không chê ở dưới chân của mình Henry đồng tử đột nhiên có lại hắn cảm thấy vi hiếp mà bây giờ không phải là lo lắng những vấn đề này thời điểm hắn lần nữa nhanh hơn các bộ của mình hướng nước anh vùng cấm chạy đi nếu như đường cái suốt gôn bị ngăn cản ngăn cản hắn liền có thể bù xạ một mình lại thấy một mình ra một trận cùng đang mạch đội trong trận đấu Đường Tuyệt cùng Di đang ở vùng cấm ở ngoài, thông qua đẹp mắt đi ngang qua nghiêng chen vào khác nhau qua một phối hợp, hình thành một mình. Hiện tại Đường Tuyệt thông qua chính mình sắc bén đột phá, hình thành một mình. Một mình là đường Tuyệt thích nhất ghi bàn phương thức, một mình quyền chủ động, toàn bộ nơi tay hóa đơn nhận hàng đao người trong tay, có một loại khống chế nhân sinh cảm giác. Đường Tuyệt rất thích loại cảm giác này. Cái này khả năng chính là hắn thích đột phá nội tại nguyên nhân. Ở League trận đấu, Đường Tuyệt nhiều lần tay cầm một mình, đem đối thủ chém xuống dưới ngựa. Lúc này Đường Tuyệt quyết định muốn đem nước anh chém xuống dưới ngựa. Đường Tuyệt mạnh mẽ đột tiến vùng cấm. Bên trái của hắn 7-8 m chỗ, Teji chính hùng hổ chạy vội mà đến. Lúc này, trừ bỏ Teji này, đường tuyệt sau lưng còn có không muốn buông tha cho Ferdina cùng Asli của lệ. Ở phía sau bọn họ là Gorzat, lúc này Gorzat đã bỏ đi đuổi theo. Hắn nhìn xem vùng cấm ở giữa cái kia đầu tóc đen, trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần kỳ sắc. Giờ phút này, hắn mới hiểu được trước đường tuyệt ra rất lúc, nước Pháp người hâm mộ tại sao phải hô kêu tên của hắn. Robinson sần theo không thành tuyến đập ra đến, hắn cảm thấy thật lớn nguy cơ, ở cả cái hiệp một, hắn một mực đều không có cảm nhận được như vậy nguy cơ. Hiện tại Cái này hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu hắn liền lọt vào trọng đại nguy hiểm tốc độ nhanh di động ở giữa hắn một mực quan sát đường tuyệt hành động ý đồ theo đường tuyệt ánh mắt hoặc là thân thể ngôn ngữ ở giữa đoán được đường tuyệt ý đồ. nhưng mà hắn thất vọng đường tuyệt cũng không có cho hắn để lộ ra bất kỳ tin tức gì cảm giác quen thuộc một lần nữa trở lại trên người đường tuyệt cước bộ không thai đây lào đảo ở khoảng cách cáchrỗ biển sẩn trước người ba em ở chỗ đường tuyệt chân trái lần nữa ở trái bóng ra hư thoan qua nhưng màô bìnhsân cũng không có vì vậy mà thay đổi trọng tâm đường tuyệt đồng tử hơi có lại Ở lần đầu tiên cùng siêu sao bóng đá cấp thích hợp siêu sao bóng đá trong quyết đấu, hắn liền phát hiện, những người kia, ở hắn đảm nhiệm động tác giả lúc, căn bản sẽ không di động trọng tâm. Ở hắn xem cái nhìn kia lúc, cũng đồng dạng không làm chuyển động. Milan Nesta, hiện tại Ferdina đều là như thế này. Hiện tại lại ra tăng một cái rồ biển sân. Vậy đến so với tốc độ đi, đang cùng Nesta trong quyết đấu, đường tuyệt chính là dùng tốc độ đến chiến thắng hắn. Ở vài giây trước, hắn đồng dạng dùng tốc độ chiến thắng Ferdina. Chân phải cạnh ngoài ở trái bóng ra nhẹ nhàng một đẩy, chân trái nhanh chóng tiến về phía trước một bước. Đường Tuyệt giơ lên đùi phải, hướng roi bình thường, tốc độ nhanh hướng trái bóng vung đi. Lúc này, Đường Tuyệt đã bộc lộ ý đồ của mình, dù biển sẩn chân phải cạnh ngoài đạp chân chính, muốn hướng khung thành gần góc bay đi. Cánh tay của hắn đã bắt đầu về phía trước dối thẳng. Trước đây một mực sau lưng Đường Tuyệt đuổi theo Ferdinand cùng Ashley có lệ, rốt cục bông tha cho đội theo. Khoảng cách Đường Tuyệt còn có 4-5m kia trong mắt hiện lên thống khổ. Nhưng mà, Đường Tuyệt cũng không có suất gol, hắn chân phải ở tiếp cận trái bóng lúc, đột nhiên đem tốc độ hạ. Đường Tuyệt chân phải bên trong nhẹ nhàng ở trái bóng ra khe bóp. Chân phải do điên cuồng biến được ôn nhu như nước. Cái này cần muốn cỡ nào tốt khống chế năng lực. Khoảng cách đường tuyệt gần nhất Dỗ Bỉn Sẩn trước hết nhất phát hiện đường tuyệt biến hóa, nhưng mà, hắn lúc này đã không cách nào làm mất đi trọng thân thể của tâm tư thu vào về sau, hắn duy nhất có năng lực làm đấy, chính là làm cho mình chân phải không hề dùng sức đạp. Kế tiếp, Dỗ Bỉn Sẩn hướng một góc cây rơm dạ bình thường, Chán nạn hướng thảm cỏ ra thất bại đi. Nghỉ Đá thức cải. Đường Tuyệt thành công lừa gạt Dỗ Bỉn Giờ phút này, Đường Tuyệt trước người khung thành mở rộng. Thân thể của giờ lần nữa bắt đầu run rẩy. Trong tay hắn nước Pháp quốc kỳ trên không trùng hơi hơi lay động, tựa như lúc này tâm của hắn. Đường, Hán. Hán. Hán giờ IS không biết nên nói cái gì. Cùng hắn đồng dạng toàn thân như điện lưu thông qua đám cổ động viên nước Pháp, ở trên khán đài nhiệt huyết sôi trào, bọn họ ở đáy lòng trong lúc đó nổi lên đủ để kinh thiên điệu địa tiếng gào thét. Bọn họ nhất định muốn đem sân vận động sở tới ổ chuột tờ bộ nổ biến thành con sói chó vui chơi. Dĩ đang tại nội tâm bên trong không ngừng gật đầu, hiện tại xem ra, tiên tiểu tử này xác thực đáng giá chính mình dẫn, nghĩ dùng lúc này, hắn nhất định sẽ đứng ở đỉnh thế giới. Đường Tuyệt không có dừng chút nào lưu, hắn chân trái tốc độ nhanh hướng trái bóng ra gõ. Hắn có hoàn thành cái này một kích cuối cùng. Đùng một tiếng giòn vang, Đường Tuyệt chân trái hung hăng đá vào trái bóng ra. Trái bóng như mũi tên bình thường bay về phía khung thành của nước Anh. Perry nơi nào sẽ buông tha cho, liền tại Đường Tuyệt vung vẩy chân trái lúc, hắn cũng đã bắt đầu chờ soát. Muốn đi thử thời vận. Nếu như vận khí của hắn thật tốt, trái bóng khả năng lại vừa vặn đánh vào trên đùi của hắn, như vậy trái bóng có thể hay không trôi vào ghi bàn, còn không nhất định. Perry chân khoảng cách trái bóng càng ngày càng gần đang muốn đem đáy lòng trong lúc đó gào thét, phu chúng gia cổ động viên nước Pháp, đột nhiên cảm giác PEGI này còn chân giống như là một thanh đại chùy, hung hăng đè ở bọn họ ngực, khiến bọn họ nổi lên đã lâu tắc phong ngăn ở đáy lòng trong lúc đó. Bọn họ đến mức phi thường khó chịu. Quả nhiên không hổ là nước Anh nhất ổn định hậu vệ trụ. Đường Tuyệt nhìn xem này con chân, trong lòng tầng nghĩ, nhưng mà, này cầu mang theo Đường Tuyệt đột phá ba người kiên quyết khí, lại nơi đó là PEGI có thể ngăn cản được đấy. Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, trái bóng theo PEGI mũi chân 5 phân ra xuyên qua. Thoáng qua, Trái bóng liền bay qua khung thành tuyến, cùng cầu lưới tới một lần tiếp xúc thân mật. Vào. Đội Pháp một không vượt lên đầu. Rốt cục xem đến rị bàn, hơn nữa là như thế đẹp mắt rị bàn. Những kia bị Keji ngăn cản tiếng gào thét, rốt cục rung ra. Trong ngay mắt, sân vận động Sở Tây ổ chuột tơ bộ nổ biến thành con sói thế giới. Những kia kích động không cách nào nói nên lời tiếng gào thét, thổ lộ cổ động viên nước Pháp vui sướng điên cuồng. Sói chú sau, sân vận động Sở Tây ổ chuột tơ bộ nổ sân vận động lần nữa vang lên tên đường tuyệt. Giống như này bóng trong sân biến thành vương con công viên sân thể dục, mà đội Anh biến thành nào đó chi đội bóng của Liga. Đường Tuyệt không có ở trước tiên bay lượn, mà là hướng phía nằm ở thảm cỏ ra Keji gầm lên giận dữ. Lúc trước hai người nước miếng chiến, khiến Đường Tuyệt trong nội tâm đối với Keji sớm đã có ý kiến, hắn dùng tiếng giống giận dữ nói cho Keji, các ngươi không cách nào ngăn cả ta. Độ mẹ nẹt văn nhã đứng ở chỉ huy trong vùng vô tay. Æjit e sẵn có chút chán nản, hắn ở tốc độ nhanh tự hỏi, có cho mình đội viên giao cho những thứ gì? Kenji đôi lông mày bay lên, hắn một tay lấy Đường Tuyệt ôm lấy. Lớn tiếng kêu gào nói, đường ta liền biết được Ngươi nhất định sẽ ghi bản sinh đẹp thực con mẹ nó sinh đẹp. Trận này cùng nước Anh trận đấu không quan hệ ra biên, không quan hệ tiến bảo, không quan hệ cột quân quân. Thuần túy là trái bóng cường quốc trong lúc đó đối đáp, là hạn vệ từ người quốc gia trái bóng vĩ dự. Đây là một trận trọng yếu trận đấu. Đường Tuyệt dùng chính mình am hiểu nhất phương thức, công phá khung thành của nước Anh. Hắn biết được cái này ghi bàn đối với hắn ý vị như thế nào. Lúc này Đường Tuyệt là sao mà hưng phấn. Bị đồng đội bao bọc vây quanh Đường Tuyệt, cảm nhận được cùng thánh ngày chuyển động dạng mùi vị, những kia vui sướng là đến từ chính bản tâm, nguyên lai hoàn cảnh tuy nhiên độ tình cảnh còn là giống nhau. Nói cho cùng, ai không hy vọng đạt được thắng lợi. Di Đan vuốt đường tuyệt đầu nói ra, "Đường chính là như vậy, dùng ghi bàn đến ngăn chặn những kia miệng." Mà Kế Lẹo vô vỗ đường tuyệt bả vai nói ra, "Tiểu tử, người rất không tồi." Đường Tuyệt không có nói câu nào, chỉ là bày ra nét mặt tươi cười, lúc này chính mình bất luận cái gì lời nói đều là dư thừa đấy. Tiên đạo chính là muốn dùng ghi bàn cho đội bóng mang đến thắng lợi. Chương 190, Tàn Nhẫn mà tức giận cái gì? Có chuyên gia công tác thống kê qua, ở mở màn trong 10, ghi bàn là nhiều nhất đấy. Hắn nguyên nhân chủ yếu cầu thủ là ở trận đấu vừa mới bắt đầu, chú ý còn chưa đủ tập trung. Đường Tuyệt dùng chính mình ghi bàn, lần nữa chứng minh điểm này. Peji theo thảm cỏ ra đứng lên, vụ vụ trên mông đít cầu thảm ảnh, nhìn xem trong đám người Đường Tuyệt, trong mắt xuất hiện hùng quang. Đường Tuyệt ở ghi bàn phía sau cái kia gầm lên giận dữ, quả thật làm cho hắn một tức. Eji sẵn đem Peji gọi vào bên sân, ở hắn bên thai nói ra, có đánh từ hai mặt các ngươi có đánh từ hai mặt, không thể để cho hắn chạy ngồi dậy không được liền phạt quy. Peji trong nội tâm mặc dù có rất nhiều ý kiến, nhưng là lúc này hắn có thể nói cái gì? Đường Trật liên tục đột phá nước Anh ba gã hậu vệ, không đánh từ hai mặt có thể làm sao. Xie gì đành phải bất đắc dĩ hướng È Jip sần gật gật đầu. Lampard đi đến có chút Coleen Gözat bên người nhẹ lời nói, sớm biết như vậy, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đánh từ hai mặt hắn. Lời này như một thanh lợi nhận cắm ở gơ rắt trong lòng, hai người đều là nước Anh tiền vệ chủ lực, minh tranh ám đấu là ít không thể. Ở đội Anh, người Chelsea sổ phần đông, Gözat có vẻ phi thường cô Coleen. Gözat quay đầu nhìn Lam Lampard nói ra, không cần, đây chỉ là một lần không nợ. Nhưng mà, Gözat trong nội tâm lại nói, nhìn có chút hả hê. Đổi lại là ngươi, chỉ sợ giống như ta đi. Mẹ đấy, ngươi gặp qua hắn mới kỹ thuật, không nên cao hưng quá sớm, nói không chừng chờ một chút, ngươi còn cần ta tới cấp cho ngươi rút. Chờ xem đi, nếu như Đường Tuyệt lúc này có thể nghe thấy Gơ Zát trong nội tâm nói, hắn nhất định sẽ rõ ràng rất nhiều thứ. Đến Gơ Zát như vậy độ cao, ngươi không nghĩ đấu đều không được. Nếu không, ngươi liền túi đầu xương thần. Trận đấu rất nhanh liền một lần nữa bắt đầu, thua một cầu đội anh phát động này lên hung mãnh tiến công. Đồ mẹ nện biết được loại tình huống này, mà Kế Lẹo biết được, Thù Dệm Đồng dạng biết được. Ưu ngạo nước Anh vẫn cho rằng bản thân là hiện đại trái bóng sáng lập, bọn họ như thế nào chịu dễ dàng như thế nhận thua. Huống chi bọn họ hôm nay là đến báo thủ đấy. Bọn họ đối với năm trước trận đấu, một mực canh cánh trong lòng. Mà kẽ Lão nhìn như gậy thân thể của sức bên trong, ẩn chứa kinh người năng lượng, hắn dùng chính mình tích cực chạy vị trí, lần lượt khiến cho nước Anh đem bóng chuyển rời đến biên lộ. Rất có một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông khí thế. Vở dắt là nước Anh tiền vệ động cơ, hắn khống chế đại đa số phân phối quyền bóng quyền lợi. Nhưng là, hắn không thể như Zidane như vậy là tiền vệ duy nhất chủ yếu, Lam Phát ở đã rất lâu nhà có phân chia một chiến canh. Nước Anh tiền vệ liền biến thành đội chủ yếu. Đội chủ yếu, từ loại nào trình độ đi lên nói, nếu không có chủ yếu. Tiền vệ tổng cộng mới 4 người, trong đó một nửa người là chủ yếu. Cho nên, theo chàng diễn ra, nước Anh tiến công tuy nhiên náo nhiệt, nhưng là khuyết thiếu kết cấu. Đội pháp ở mạ kệ lẻo dưới sự chỉ huy, lần lượt tan rã nước Anh tiến công, không có cho nước Anh tuyệt hảo suốt gôn cơ hội. Không biết làm sao, Lam Phát cùng Gơ Giác chỉ có thể không ngừng thông qua xa sát, đến uy hiếp bật thẻ thủ môn cầu môn. Giống như thần kỳ trợ giúp bật thẻ cao tiếp thấp ngăn cản, lần lượt đem nước Anh sút gôn kháng cự hướng tới ở ngoài. Hai bên lần nữa trở lại nào đó cân đối, ở tiền vệ bày ra kịch liệt tranh đoạt. Loại tình huống này, đồ công nhân công nhân mạ kệ lẹo giá trị, lại một lần nữa nhận được thể hiện, hắn biến thành đội pháp bận rộn nhất người, cơ hồ có cầu địa phương nào thì có thân ảnh của hắn. Hai gã tiền vệ thủ đều muốn tham dự tiến công, ở nước Anh giờ tiến công, phòng thủ đường tuyệt nhiệm vụ liền giao cho Keji. Keji bắt đầu xổ nhiều đường chuyền, thỉnh thoảng đánh lên một chút, có khi cũng lấy lạ đường chuyền quần áo, hoặc là đẩy lên một thanh làm phối hợp động tác trên tay, hắn ở đường tuyệt bên thai lại nhại nói: "Tiểu tử, người đó là Vận May, biết không, đó là Vận May." "Tiểu tử, người đang ở đây sở Campfort Bardy, chọn trận đấu mới có đáng thương hai lần sút gol. Một lần đều không có sạc ở giữa khung cầu môn, quả thực quá rắc rưởi." "Tiểu tử, người đừng nghĩ dựa dẫm vào ta chiếm được chỗ tốt." "Tiểu tử, ta không là bọn hắn, người đừng nghĩ dựa dẫm vào ta thông qua." Đường Tuyệt mặc dù là nghề nghiệp không tốt, nhưng là hắn đã sớm ở ly liga nhận được rèn luyện. Đang cùng Leo trận đấu lúc, EJN vẫn ghé vào lỗ tai hắn nói đến đây chút ít rắc rưởi nói: Keji so với Eddie Văn Minh một ít, ít nhất hắn không có như nữ nhân như vậy, ở trên người mình véo hơn mấy lần. Đường Tuyệt không cùng Keji cá nhau, hắn đem chú ý đặt ở trong trận đấu, tùy thời chuẩn bị khởi động đánh phản kích. Thấy Đường Tuyệt trên mặt không có bất kỳ cảm xúc, Keji nhướng mày, hắn tiếp tục dùng thân thể cùng ngôn ngữ sổ nhiều Đường Tuyệt. Đường Tuyệt cảm giác Keji cực giống một con chó ở bên thai nóng nóng tê Tâm tình của hắn dần dần phiên muộn. "Sao chết ngươi còn không phải một cái đàn ông?" Đường Tuyệt quay đầu nhìn về phía Keji quát. không có tức giận, ngược lại trong mắt có mừng rỡ xuất hiện. Hắn rốt cục đạt tới mục đích. Làm mở rộng kết quả, hắn tiếp tục sổ nhiều Đường Tuyệt. Keji khinh miệt nói: "Tiểu tử, ngươi là người Trung Quốc đi, Trung Quốc trái bóng quá kém. Trong các ngươi người trong nước một mực hồn nào, trái bóng là các ngươi phát minh đấy. Ngươi xem xem, Trung Quốc có trái bóng sao?" Nói cho cùng, Đường Tuyệt cùng Trung Quốc trái bóng không có có một chút quan hệ, hắn từ nhỏ liền ở Lý huấn luyện. Nhưng mà, Đường Tuyệt lúc này nhưng trong lòng có xỉ nhục cảm giác. Hắn quyết định dùng phương thức của mình đến đánh trả Keji. Đường Tuyệt nhìn xem Keji hung dữ nói: "Lão già này, ngươi đã lao, chờ ta đạp ở trên người của ngươi." Ngươi chẳng qua là ta đi tới đá đặt chân mà thôi ở sân chủ nhà ra không có một tên năm nay cầu thủ thanh niên dám cho ke nói lời như vậy ke thật sự bức tức lúc này vô thần ở tiền vệ một cước bước dài, tìm kiếm đường tuyệt đây là một cái không chung cầu đường tuyệt trong lòng bắt đầu bởi vì thân cao nguyên nhân đánh đầu vẫn là hắn sức hạn đường tuyệt không kịp nén giận nhanh chóng phán đoán điểm rơi chân trái tiến lên một bước dài sau đó đột một từ mặt đất mọc lên hắn muốn đi tranh giành đưa trái bóng mắt lộ ra hôm qua keji ở đường tuyệt tiến lên một bước đồng thời cũng tiến lên một bước Sau đó hắn cũng nhảy dựng lên. Chỉ là động tác của hắn cùng đường tuyệt không giống, hắn khuỵu tay phải hung hăng hướng đường tuyệt cái hốt đánh tới. Thoáng qua trong lúc đó, Keji khuỵu tay phải hùng hăng đánh vào đường tuyệt cái hốt. Hạ Đường Tuyệt hét thảm một tiếng, từ không trung ngã rơi xuống. Keji muốn dùng ngôn ngữ khéo động đường tuyệt, khiến hắn mất đi tỉnh táo, ai biết bực tức mất đi tỉnh táo lại là chính bản thân hắn. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc người trọng tài tiếng còi vang vang lên. Tiếng thứ nhất cùng nhỏ là tỏ vẻ có phạm nhân quy trong trận đấu. Chặn. Đằng sau vài tiếng dồn dập tiếng còi vang, là vì cầu thủ của đội phách tụm hộ vây quanh Pepe. Henry một thanh đẩy ra Pepe giống lớn kêu lên, ngươi đây là muốn làm gì? Có người như vậy đá bóng sao? Ngươi đây là đang đá bóng sao? Mà kể lều quá, ngươi đây là đang muốn chết. Cầu thủ nước Anh nhanh chóng tiến lên, đem Pepe bảo vệ. Beckham vội vàng lôi kéo Zidane, hai vị ở Real Madrid đội viên ở cái cỏ cái gì? Xung đột hết sức căng thẳng. Hai gã trợ lý người trọng tài cùng thứ tư trọng tài vội vàng xông vào sự tình phát động trung tâm, đem hai bên cách ly ra. Dỗ thân ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng hỏi thăm thương thế của hắn. Đứng ở chỉ huy khu độ mẹ nét mày nhíu lại vô cùng căng, hắn gạt ra hai tay ngăn cản sau lưng đội viên xông vào trong sân. Khán đại cổ động viên ra bức tức, bọn họ hướng Keji phát ra khổng lồ tiếng la ó, có người hâm mộ bắt đầu chửi rủa. Kỳ nữ ngôi, kỳ nữ ngôi đấy, lại dám ở chỗ này dương ai? Thu dẹm kích động hướng phía trọng tài chính nói ra, "Người trọng tài, hắn đây là cố ý phạm quy a, không, hắn là ác ý phạm quy, ngươi nên cho hắn thẻ đỏ thẻ đỏ." "Thẻ đỏ, thẻ đỏ." "Kaka sân vận động Sở Tây Hội nổ vang lên khủng lồ âm thanh. Có phô thiên cái địa khí thế. Dương Anh lại vung đến nước pháp đến, người cho rằng nơi này là sở tempôt bờ rít. Trọng tài chính theo áo trong túi quần móc ra đưa ra một bài, hướng Peggy đi đến. Thu Dệm Phi thường không hài lòng, hắn tiếp tục hướng trọng tài chính gây áp lực, hẳn là thẻ đỏ, người trọng tài, hắn là ác ý đả thương người người cầm sai bài. Trọng tài chính hung dữ hướng thủ Dệm liếc mắt nhìn, rất có có cho hắn đưa ra một bài nghĩ gì. Mà Kế Lẹo liền tranh thủ thủ Dệm kéo ra. Kezi nhìn xem trước thẻ vàng, trong lòng buông lỏng một hơi. Hắn biết mình mất đi tỉnh táo nguyên nhân, vốn là muốn chọc giận Đường Tuyệt. Ai nghĩ bực tức dĩ nhiên là chính mình. Đã không cách nào ở trong lời nói chọc giận đối thủ, vậy xuất ra chính thức bổ sự, nhất định có đem cái này tóc đen ra hỏa phòng thủ ở. Ngã vào thảm cỏ ra Đường Tuyệt, cái hốt truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, trong đầu tựa hồ có vài chục con côn trùng ở bay múa, phát ra khiến người phiền chán âm thanh. Cái trán có mồ hôi lạnh lưu lại, Đường Tuyệt cố nén cố sức, không để cho mình phát ra dên rỉ. Trên mặt đất trọn vẹn nằm 2 phút, trọng tài chính xoay người, hỏi thăm Đường Tuyệt có cần hay không trình diện ở bên trị liệu. Đường Tuyệt lắc đầu, chậm theo thảm cỏ da đứng lên. Di Đàn quan tâm hỏi: có thể tiến hành sao? Nếu không, trình diện ở bên trước đi nghỉ ngơi một chút." Đường Tuyệt thống khổ lắc đầu nói ra, "Không, ta còn được." Trên khán đài cổ động viên nước Pháp nhìn xem Đường Tuyệt một lần nữa đứng lên, bọn họ cũng đứng lên. Trên mặt của bọn hắn cùng Đường Tuyệt đồng dạng có kiên nghị xuất hiện, sau đó bọn họ trầm mặt cho Đường Tuyệt vỗ tay. Trận đấu một lần nữa bắt đầu. Trọng tài chính không có cho ke gì thẻ đỏ, cầu thủ đội Pháp trong nội tâm phi thường có ý kiến, ở kế tiếp trong trận đấu, hai bên động tác càng lúc càng lớn. Trận đấu rất có biến thành cận chiến xu thế, trọng tài chính tiếng còi vang không thể không liên tiếp vang lên trận đấu không thể không lần lượt gián đoạn. Ở ngắn ngủn trong 10, hai bên đội viên tổng cộng dẫn tới 5 cái thẻ vàng. Hai bên huấn luyện viên không thể không lo lắng ở chỉ huy khu, cho mình đội viên dùng tay ra hiệu, khiến bọn họ tỉnh táo lại. Nhưng mà, đã đỏ mắt cầu thủ, nơi đó còn có thể tỉnh táo. Phạm Uy vẫn còn tiếp tục, người trọng tài trong tay bài còn đang thỉnh thoảng giơ lên. Hai bên tiến công biến được đứt quãng, cực kỳ không trôi chạy, trận đấu biến được kịch liệt có thừa, đẹp mắt không đủ. Hai bên người hâm mộ căn bản mặc kệ những cái này, bọn họ ở vì chính mình tướng sĩ ho hét, nếu như có thể bọn họ thậm chí nghị xông vào trong sân, đem đối phương đội viên hung hăng đánh ra dừng lại. Mỗi khi cầu thủ nước Anh dẫn bóng lúc, cổ động viên nước Pháp liền phát ra khổng lồ tiếng la ó. Trận đấu cuối cùng là cần nhờ ghi bàn mà nói nói đấy, đến hiệp 2 phút 33, nước Anh đem bóng truyền lại đến đội Pháp vùng cấm ở ngoài. Ở mà kệ là phòng thủ nghiêm mặt dưới, Lam Pat không cách nào thẳng chuyền, đem bóng chuyền hướng vùng cấm, vì vậy hắn đem bóng xuyên qua cho bên trái Gözat. Thu rèm ngay cả bước lên phía trước phủ kín Chân phải hướng phải một đẩy, chân trái tiến lên một bước dài, Gözat phải về phía sau cao cao giơ lên. Trên 191, lại hiện ra bôi chờ tay. Thu Dệm rệm lên chính mình đùi phải, đi phủ kín gơ rắt sút गोल góc độ, hắn có tìm vận may. Giải sóng khách đường tuyệt ghi bàn cái kia cái sút गोल, Keji cũng làm đồng dạng động tác. Keji vận may không tốt, hắn chỉ kém 5 phân mét liền đụng phải trái bóng. Đùng một tiếng giòn vang, gơ rắt chân phải mắt cá chân hung hăng nện ở trái bóng ra. Một quả rõ ràng sắc sao theo thảm cỏ ra đột nhiên bay lên, hướng khung thành bay đi. Thoáng qua trong lúc đó, trái bóng theo thủ Dệm dưới đùi phải bay qua. Thu Dệm vận may cùng Keji đồng dạng kém, hắn không thể đem trái bóng đỡ được. Trọng tâm trận đấu một mực giống như thần kỳ chợ rút, nhiều lần tan rã nước Anh suốt gol Bathest, theo khung thành tuyến chính giữa bay ra ngoài. Hắn hai tay hết sức mở rộng ra, hắn muốn đem gơ gol sút gol chặn lại hạ xuống. Phu Bathest tay đụng phải trái bóng. Cổ động viên nước Pháp trả giá một hơi, muốn đem vừa rồi căng thẳng gọi ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà, bọn họ đột nhiên lần ngựa khẩn trương lên, đồng tử đột nhiên có lại, tử tưởng cơ hội chấm dứt ngay lên. Bathest lại không thấy đem bóng đập ra điểm mấu chốt, cũng không có đem trái bóng ôm trong tay. Trái bóng từ trong tay của hắn ngược đến vùng cấm bên trong. Cùng nhau rõ ràng sắp thân ảnh cấp tốc hướng trái bóng chạy như điên. Cổ động viên nước Pháp cảm giác mình phải chết, bọn họ trong lòng tức giận mà thể nằm mắng, chết tiệt bôi trơn tay hạ chết tiệt. Đường Đạo Bạch sắp thân ảnh ở trạm liền đá vào trái bóng ra, trái bóng thoáng qua trong lúc đó liền bay vào khung thành của đội Pháp. Vào. Nước Anh san bằng tỷ số. Trên khán đài cổ động viên nước Anh hoan hô tung tăng như chim sẻ, bọn họ đang hô hoán tên anh hùng ngoài phòng, áo ở nào ở ẩn. Đạo Bạch sắp thân ảnh chính là truy phong thiếu niên nào ẩn, trừ bỏ hắn, nước Anh còn có người nào tốc độ như vậy. Đứng ở chỉ huy khu đổ mệt thể nào lắc đầu trong nội tâm khổ sắp không chịu nổi. Trong lòng lớn tiếng kêu lên, "A thượng đế hạ ngươi có thể cho ta một cái tốt thủ môn sao?" Phía sau hắn ghế dự bị yên tĩnh như đêm, thủ môn một lần sai lầm, có thể bị mất sở hữu cầu thủ cố gắng. Thần kinh bật thẻ lần nữa xuất hiện bôi trơn tay, khiến hai bên đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu ra. Cầu thủ nước Anh ó ho tung tăng như chiếm sẻ, đây không phải tuyệt đối cơ hội tốt, là bạc thẻ đưa cho đại lễ của bọn hắn. Ædjit e sân đứng ở chỉ huy khu tay, làm ân trầm khen ngợi. Hắn trong lòng nghĩ đến, muốn so với tốc độ, ngươi có đường, ta có ảo ẩn. Thu Dệm nhìn xem chán nản nằm ở thảm cỏ da Mbappe, ý nói lại dừng lại. Jidan mày nhíu lại chăm chú đấy. Trong nội tâm nói ra, ai, huấn luyện viên đã sớm đối với ngươi không hài lòng, ngươi vì cái gì không tranh kỳ a? Ở đội Pháp có một cái công khai bí mật, thì phải là Mbappe cùng Jidan quan hệ phi thường tốt. Còn về nguyên nhân gì, ai cũng không biết. Đồ mẹ nẹt sở Jidan Mbappe đặt ở chủ lực cửa chính đem trên vị trí này, có nguyên nhân rất lớn là vì Jidan. Đây là bên ngoài không biết nguyên nhân. Hai chi đội mạnh dùng thế hỏa xong việc trận đấu. Chỗ nào cũng có. Nhưng mà Đường Tuyệt không có giác ngộ như vậy, theo hắn, nhìn nhận đối thủ là ai, chiến thắng đối thủ là mục tiêu duy nhất. Ở bị Teji khuỷu tay tấn công sau, Đường Tuyệt đầu một mực cố sức. Di đang làm giảm bất nước Anh hậu vệ bọn họ đối với thương thế của hắn hại, giảm bất cho hắn chuyển bóng. Cái này đương nhiên không phải là Đường Tuyệt không có mở rộng kết quả duy nhất nguyên nhân. Mỗi khi Đường Tuyệt một cầm bóng lúc, nước Anh phòng thủ hậu phương các đại tướng, liên luôn tha chính mình tiêu ngạo, hoặc là đội người ba bọc, hoặc là ba người ba bọc. Mỗi khi Đường Tuyệt gian nan xoay người, đối mặt không thành lúc, đám cầu thủ của nước Anh ghi nhớ é gì sẵn bảo đem đường tuyệt thả trở mình trên mặt đất, tuyệt không khiến hắn đem tốc độ độกลับ lại. Đường Tuyệt thứ cảm thấy phi thường thể nào, dưới loại tình huống này, hắn nhiều trong thời gian đành phải đem bóng ra cho mình đồng đội. Dưới chân không có bóng, tựa như kiếm trong tay tuyệt thế kiếm khách. Đường Tuyệt còn có thể giết người. Nhưng mà, Đường Tuyệt vẫn là quyết định muốn giết người. Ở trận đấu trọng bắt đầu sau, hắn chạy động nhiều lên. Tuy nhiên không thể tay cầm một mình giết người, nhưng là cũng có thể thông qua cái khác phương thức giết địch. Ở Champions League đến cuối cùng một trận bảng đội thi đấu ở giữa Đường Tuyệt liền mượn tiểu phi phi năng lực, dùng đánh đầu công phá trung ương lục quân quân thành, thổi lên thánh ngày 2 chuyển phản kích kèn phát lệnh. Khi đó dưới chân của hắn sẽ không có trái bóng. Tỷ số bị nước Anh san bằng tỷ số sau, đội Pháp biến được thêm chủ động ngồi dậy, bọn họ có ở sân nhà của chính mình chiến thắng nước Anh. Đội mạnh mỗi lần giao phong, cũng sẽ ở thời gian rất lâu bên trong ảnh hưởng hai bên đội viên tư tưởng. Tháng 9 nước cúp dự tuyển thi đấu muốn tái hiện khai chiến, Zidane không nghĩ mang theo tiếc nuối, đi tham gia đến cuối cùng 4 trận bảng đội thi đấu. Zidane di động thay đổi được lên, hắn đem sân chủ nhà biến thành một khối túi đầy Mỗi một chân chuyển bóng đều là một đường, mỗi một cái qua người đều là một châm. Một đường tuyến, Zidane đem đội pháp khe hở trở thành chính thể, một châm châm, Zidane tại sân vân động tú ra cầm tú. Giờ khác này, Zidane biến thành một cái tài nghệ cao siêu tú mẹ. Đẹp mắt nảy lên châm, Zidane một cước đem bóng chuyển cho Henry, Henry mang theo trái bóng thẳng hướng nước Anh vùng cấm. Đẹp mắt ngừng châm, Zidane một cái gấp ngừng, đem làm Lampard bỏ qua, một cước không chuẩn cầu, trực tiếp chuyển hướng Keji sau lưng. Cùng nhau xanh sắc thân ảnh như tia chớp bình thường, theo Keji sau lưng xuyên thẳng hướng nước Anh vùng cấm. Trước đó Đường Tuyệt cùng Henji thương lượng, hai người đổi vị trí. Henji không do dự, hắn biết được Đường Tuyệt nghĩ gì, bởi vì Đường Tuyệt hướng cùng Keji một chọi một. Vì vậy Đường Tuyệt liền đi vào đường bên trái. Lúc này, đạo lam sắc tia chấp chính là Đường Tuyệt. Ji đang chuyền bóng phi thường chuẩn xác, chuẩn xác mà nói đây là một cái thế giới cấp chuyền bóng, liền tính Keji nhảy được cao tới đâu, hắn cũng pháp đội lên quả bóng, mà trái bóng tốc độ cũng không là phi thường, dễ dàng cho Đường Tuyệt cầm bóng. Đường Tuyệt bên trái Geji bay hướng Đường Tuyệt đánh tới, Keji nhanh chóng xoay người ở xoay người đồng thời trong miệng của hắn phát ra làm cho người ta sợ hãi giống to, này, Geji mục đích phi thường rõ ràng, tựa như muốn thông qua chính mình giống giận, nhiễu loạn đường Tuyệt chú ý. Đường Tuyệt không làm chuyển động, trong nội tâm xuất hiện kinh bỉ, mẹ đấy, thủ đoạn gì đều bị ngươi dùng hết. Trái bóng phi tốc hướng đường Tuyệt trước người bay tới. Nếu như ngừng bóng nói, Geji cùng Gejinovin liền sẽ lợi dụng lúc này, ngay tại đường Tuyệt cùng không thành trong lúc đó trên vị trí, khi đó đường Tuyệt liền sẽ xa vào đến đội người bao bọc trong. Genji lúc này ở hắn phía bên phải 78 mét đường Tuyệt có thể trên không trung trực tiếp đem bóng ra cho hắn. Cái này hai lựa chọn cũng không phải tốt nhất đấy. Đường Tuyệt chuẩn bị trực tiếp xuất gol. Nay cầu trực tiếp sút gol thật là khó khăn vô cùng. Ngay cả siêu cấp máy tính tiểu Phi Phi đều cho rằng làm chủ nhân của mình phi thường không lý trí. Đặt tại tiểu Phi Phi tính toán, Đường Tuyệt lúc này sút gol ghi bản xác xuất thành công chỉ có đáng thương 15%. Nhưng mà, Đường Tuyệt không chút do dự, ánh mắt hắn nhìn xem càng ngày càng gần trái bóng. Trên chân phải trước một bước, như cái đinh bình thường vững vàng đính tại thảm cỏ ra, chân trái hướng trái bóng đi. Thấy Đường Tuyệt muốn sút gol, Perry lần nữa hướng Đường Tuyệt hét lớn một tiếng. Đây là không có cách nào xử lý phương pháp. Lúc này hắn còn đang đường tuyệt phải phía sau. Đây là đường tuyệt trọng tâm trận đấu lần thứ tư suốt gol, 3 lần trước sút gol liền mang tới một tinh màu sắc ghi bàn. Đúng đường tuyệt chân trái mắt cá chân khớp xương ở cách cách mặt đất nửa mét chỗ, hung hăng đệm ở trái bóng ra. Ở trái bóng sắp thoát ly hắn mắt cá chân khớp xương lúc, hắn chân trái thuận thế nâng lên. Cả cái sân vận động sở tới ổ chuột tờ bù nổ đột nhiên an tính lại. Ở an tính lại bắt đầu khởi động kích động. Chỉ cần trái bóng có thể bay bàn, những cái này kích động liền sẽ phún dữ ra. Bay bóng rút ra xạ. Ở tháng 5 trở giện, cuộc thi đấu ra, Đường Tuyệt ở này mảnh thảm cỏ ra, chỉnh diễn qua bay trên bầu trời. Giờ phút này, Đường Tuyệt lại có bay bóng rút ra sạ. Án giờ ý ở trong mắt thả Sạ đặc biệt bởi vì đang ở đó trận đấu trước, hôn nhân của hắn đi về hướng con đường cuối cùng. Làm giữ lại hôn nhân của mình, hắn có đến cuối cùng đánh cược một lần. Nói cho lão bà của mình, chỉ cần thấy ngày thai chuyển thắng được trận đấu, hai người liền quay về tại tốt, nếu như thua, hai người liền ly li hôn. Đường Tuyệt dùng bay trên bầu trời san bằng tỷ số, đến cuối cùng ngày thai truyền lấy được trận đấu thắng lợi. Lúc này ở đồng dạng thảm cỏ ra, Đường Tuyệt nếu lần bay bóng rút ra sạ. Hắn giờ IS nơi nào sẽ không kích động. Trái bóng như sao bình thường bay về phía rổ bình sân. Bay bóng rút ra sạ độ khó khăn rất lớn, Đường Tuyệt ở suốt goal trong nháy mắt chỉ lo lắng tận lực đem bóng đẹp thấp, mà xem nhẹ sút goal góc độ vấn đề. Trái bóng thẳng tắp hướng rổ biển sân bay đi, rổ biển sân bản năng giơ hai tay lên hướng trái bóng đợi đi. Rổ biển sân cái kia hai tay, giống như là đưa ra một chắc chắn cái thuận, hung hăng ở trái bóng phía dưới hướng lên một nắm. Trái bóng thay đổi phương hướng, hướng xạ ngang bay đi. Dô Bình Sân mục đích đúng là muốn đem trái bóng đỡ ra sà ngang, khiến trái bóng bay ra điểm mấu chốt. Loại này lựa chọn phi thường chính xác, nếu như hắn ra sức dùng hai đấm đem trái bóng cản lại, trái bóng sẽ bay vào vùng cấm, nói không chừng cái nào cầu thủ nước Pháp liền sẽ bù sạc. Bằng một tiếng vang thật lớn, không thành bắt đầu lay động, có thể thấy được đường tuyệt chân này suốt gôn lực lượng có nhiều hơn. Sà ngang từ chối đường tuyệt sút gôn, ở hiệp 1, sà ngang cũng từ chối qua Juni sút gol. Cổ động viên nước Pháp hận không thể rời đi lên đem ngang rỡ xuống đến. Còn chưa kịp thở dài, trong lòng của bọn hắn đột nhiên lại xuất hiện hy vọng. Trái bóng không có như Zoro biển sân mong muốn, nó không có bay ra điểm mấu chốt, mà là bay trở về vùng cấm. Đường Tuyệt bay ra ngoài. Theo sát hắn mà động chính là Keji, ở bối rối hết sức Keji rối ra tay trái, bắt được đường Tuyệt quần áo. Đường Tuyệt tốc độ đột nhiên giảm xuống, Henry giơ lên hai tay muốn đi tìm tìm người trọng tài lý luận, Keji phạm quy. Nhìn xem một màn này, cổ động viên nước Pháp một trận tức giận, ánh mắt của bọn hắn như đao, hung hăng bổ về phía Keji tội ác tay trái. Cổ động viên nước Pháp ánh mắt không phải là đao, Keji tay trái chăm chú chụp vào đường Tuyệt áo thi đấu ra. Nếu như đổi lại là cái khác có kinh nghiệm cầu thủ, nhất định sẽ nhân cơ hội ngã xuống đất, lúc này Hendy chính là nghĩ như vậy. Đường Tuyệt sau khi ngã xuống đất, sẽ là một cái penalty, cộng thêm đưa ra một thẻ đỏ. Đối với đội Pháp mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là đối với tiêu Ngạo Đường Tuyệt mà nói, cái này không phải của hắn lựa chọn, hắn không muốn ngã xuống đất, hắn có hoàn thành lần này bù sát. Đường Tuyệt chân phải ra sức đạp chân chính, Keji ngạc nhiên nhìn xem trước người cái kia đầu tóc đen. Hắn đã làm tốt thẻ đỏ dưới trong sân chuẩn bị, nhưng mà, trước người vị này lại không muốn ngã xuống đất. Keji rất không vui. Lão tử đều đã chuẩn bị đảm nhiệm bi tính anh hùng, ngươi tiểu tử cư nhiên còn không cho ta cơ hội. Vì vậy hắn tăng lớn trong tay lực lượng, nhất định muốn đem Đường Tuyệt kéo ngã xuống đất. Đường Tuyệt cơ hồ dừng lại, trước hắn vốn định tới một ngư dược sông lên đưa, đem trái bóng đưa vào đối phương không thành. Hiện tại tại thân thể đều không năng động, ngư dược sông lên đưa đã bị hớ. Trái bóng cũng sẽ không bởi vì vì hai người lôi kéo, mà chấm dứt trên không trùng, nó bay hướng Đường Tuyệt đỉnh đầu trước đã sông. Làm sao bây giờ? Tuy nhiên thân thể không thể đi tới, nhưng là của hắn chân vẫn là có thể động đấy. Vì vậy Đường Tuyệt rũa ra bản thân chân phải trúng trái bóng đá vào. Chương 192, ngã xuống chính là người bay ghi bàn chính là cầu. Ở ra một khắc, Keji đem Đường Tuyệt kéo tại nguyên chỗ, trên tay hắn sẽ không có lại thêm sức lực. Hắn vốn tưởng rằng Đường Tuyệt nên buông tha cho, nhưng mà trước mắt vị này, cư nhiên còn là không muốn buông tha cho. Liền tại Đường Tuyệt ngâng lên chân phải lúc, Keji trong mắt xuất hiện oán lệ, tay trái của hắn mạnh một tăng lực. Nhất định muốn đem người kéo xuống ngựa. Dù sao trước động tác, đủ để dẫn tới đưa ra một thẻ đỏ. Đường Tuyệt mất đi trọng tâm, cả người hướng về sau thất bại. Trọng tài chính đem huýt sáo đặt ở trong miệng, muốn lên. Nhưng mà, không có tiếng còi vang vang lên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định chờ một chút, bởi vì hắn xem đến Đường Tuyệt dơ lên chân phải. Hắn biết được đến Đường Tuyệt còn không có buông tha cho. Đã như vậy, vậy cho ngươi một cái biểu diễn cơ hội đi. Có lẽ chính mình vang lên nhỏ sẽ phá hủy một cái tinh màu sắc đi bàn. Đường Tuyệt như mày, hai người lúc này đấu tranh, đã siêu việt trái bóng trận đấu trọng tâm. Đường Tuyệt không muốn ngã xuống đất, mà Keji nhất định phải làm cho hắn ngã xuống đất. Đường Tuyệt vẫn là không muốn buông tha cho, ở về phía sau ngã xuống đất thời điểm, hắn hết sức điều chỉnh chính mình đùi phải làm cho chính mình hoàn thành lúc này đầy suốt sút gol. Đường tuyệt sắp ngã xuống đất lúc, chân phải mắt cá chân lện ở trái bóng ra. Hắn đùi phải cũng chưa xong toàn bộ duỗi thẳng, đây là hắn cố ý gây nên, bởi vì chỉ có như vậy, trái bóng mới có thể theo khung thành góc dưới bên phải bay đi bàn. Ở tiếp xúc cầu trong nháy mắt, hắn mắt cá chân khớp xương cực lực về phía sau. Đứng ở khung thành tuyến ra Zoro bịn sần kinh ngạc nhìn xem hai vị này, tư tưởng của hắn đột nhiên dừng ngắn, bọn họ đây là đang trái bóng trận đấu sao? Đây rõ ràng là ở đấu vật. Một ít âm thanh giòn vang, khiến suy nghĩ của hắn khôi phục bình thường, hắn chân phải dùng sức đạp một cái cả người hướng không thành góc dưới bên phải bay đi. Hắn không có quên chính mình bản chức công tác. Henry trong lòng lắc đầu, thầm nghĩ, cường Hãn người hả, đều là cường Hãn gia hỏa. Trên khán đài sở hữu người hâm mộ đều khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn họ không biết nên như thế nào bình luận hai người hành vi, nhưng là, bọn họ có thể cảm nhận được cường Hãn mùi vị. Bọn họ còn chứng kiến vĩnh không buông bỏ tinh thần kỳ. Ở gian nan dưới tình huống hoàn thành lần này sút gol, Đường Tuyệt ở sút gôn trong nháy mắt chủ yếu nhất lo lắng chính là góc độ vấn đề, cho nên trái bóng bay tốc độ không phải là vô cùng. Trái bóng nhấp nhô thậm chí có chút ít lừa nhác. Nó lảo đảo hướng không thành góc dưới bên phải nhấp nhô. Nó nào biết đâu rằng lúc này cổ động viên nước Pháp hy vọng nhiều nó lăn một chút, đây quả thực là cha tấn người hạ. Robinson sân bổ nhào cầu tốc độ rất, nhưng là hắn không còn có trái bóng nhấp nhô. Ở Robinson sân ngã xuống đất trong nháy mắt. Trái bóng đã đánh vào đứng trụ ra. Trái bóng cùng đứng trụ va chạm phát ra thật nhỏ âm thanh, chỉ sợ chỉ là Robin từ một người có thể nghe thấy. Hai nghe cái thanh âm này, Robinson mặt mày chỗ không khỏi lộ ra vui vẻ. Trạm, nụ cười của hắn cứng lại ở mặt mày chỗ. Chạy bóng theo đứng trụ ra ngược ở đỉnh đầu của hắn. Sau đó lão đảo lăn qua khung thành tuyến, đứng ở cầu phía dưới. Vào. Đội Pháp hai một lần nữa vượt lên đầu. Trọng tài chính rốt cục thổi lên trong miệng huýt sáo, tuyên bố này vào cầu hiệu nghiệm. Henry ở ngắn ngủi thất thần sau, ý thức được này cầu đã vào. Hắn cảm giác mình nên đi làm một chuyện khác tỉnh. Henry chạy phương hướng không phải là hướng đường tuyệt mà đi, mà là hướng trọng tài chính mà đi. Ngươi trọng tài, Henry lần này phạm quy như vậy rõ ràng, ngươi nhất định có cho hắn đưa ra một bài Henry có chẳng sợ đối với trọng tài chính nói ra trọng tài chính chân chờ. Keji xác thực phạm quy, nhưng là đường chuyền suốt gol cũng vào. Cái này thuộc về có thể phán còn không phán phạm chủ. Ferdina gấp bước lên phía trước đối với người trọng tài nói ra, "Người trọng tài, đường đã hoàn thành suốt gol, hơn nữa cầu cũng vào. Không nên cho bài." Trên khán đài cổ động viên nước Pháp không để ý đến trọng tài chính đến cuối cùng có thể hay không cho Keji ra bài, giờ phút này, bọn họ cơ trong tay tiểu quốc lá cờ, bình nước suối khoáng, hamburger giấy, ở cao giọng kêu gào tên đường tuyệt. Trong bọn họ tâm tư có một tia cảm động, vẫn không bỏ hạ. Cường hắn người Đội Pháp không thiếu hụt cường hãn trung tâm cầu thủ trong sân, mà là một mực đều khuyết thiếu cường hãn tiền đạo. Hiện tại, bọn họ rốt cục phát hiện, bọn họ nguyên lai cũng có như vậy tiền đạo. Đứng ở chỉ huy khu độ mẹ nẻ khỏe miệng hơi vện, đồng dạng đứng ở chỉ huy khu ẹ Dịch sẵn chỉ có thể lắc đầu, hắn không biết nên nói cái gì. Keji đã làm không đủ tốt, nhưng là vẫn không thể ngăn cản hắn đi bàn. Người trọng tài sẽ xuất hiện bài sao? Keji trên người đã có đưa ra một thẻ vàng, nếu như hắn bị phạt hạ xuống, nên như thế nào điều chỉnh đội hình. Ẻ Dịch sần chìa tay theo trong túi quần móc ra một cái thẻ Phía trên có có chuyện xảy ra phương thức xử lý. Ji đang nghi vui sướng đấy, nhìn mình dẫn tiểu tử kia ở trọng yếu như vậy trong trận đấu lập cú đút. Hắn chạy bộ hướng Đường Tuyệt, một tay lấy hắn cầm lên, sau đó chăm chú ôm. "Đường, người làm rất tốt Ji đang kích động nói." Đường Tuyệt quay đầu nhìn vẻ mặt vẻ bại của Ji, hắn cảm giác mình còn có chuyện trọng yếu phải làm, vì vậy hắn dây ra Ji đang ngực. Đường Tuyệt đối với Keji khinh miệt lớn tiếng nói, "Ta nói rồi, ngươi căn bản không thể ngăn cản ta." "Căn bản không thể ngăn cản ta ghi bạn." Keji đem Đường Tuyệt kéo ngã xuống đất, cái này với hắn mà nói, là thể nào tiến hành. Trong đó bao hàm ý tứ phi thường rõ ràng, hắn đã pháp thông qua bình thường phòng thủ thủ đoạn, ngăn cản Đường Tuyệt. Nhưng mà hắn liền tính đem Đường Tuyệt kéo ngã xuống đất, Ý Nguyên không có có thể ngăn cản Đường Tuyệt đi bàn. Đối với như hắn như vậy thành danh đã lâu siêu sao bóng đá mà nói, là khó có thể tiếp nhận. Hai nghe Đường Tuyệt cái này cực kỳ khiêu khích mùi vị nói, Keji bực tức theo gan dạ ở biên sinh, hắn một thanh đẩy hướng Đường Tuyệt. Trong nháy mắt hai người dây dưa cùng một chỗ. Thấy Đường Tuyệt cùng Keji nhảy lên xung đột, hai bên đội viên lần nữa lên đi. Trận đấu này nhất định ở thi đấu phía sau sẽ có rất nhiều lời để mổ. Họ đã nói ở lúc trước cũng đã nhất định, Đường Tuyệt cùng Peggy ở lúc trước nước miếng chiến, liền làm cho này chút ít xung đột dưới chôn phục bút. Trọng tài chính trước đây còn đang do dự, có nên hay không cho Peggy đưa ra một thẻ vàng. Giờ phút này hắn không hề do dự, hắn ở Peggy trên trán dơ lên thẻ vàng, sau đó lại dơ lên đưa ra một thẻ đỏ. Henry trong đám người vô tay, hai một vượt lên đầu, nước anh còn thiếu một người tác chiến. Đội Pháp thắng được trận đấu này chỉ là vấn đề thời gian. Thật không ngờ chính là trọng tài chính xoay người, liền cho Đường Tuyệt đưa ra một thẻ vàng. Trang diện tiếp xúc làm mất đi khống chế. Trọng tài chính quyết định dùng bài đến tinh cáo hai bên đội viên. Đường Tuyệt nhìn xem trọng tài chính, không có tiến lên cái cỏ, bởi vì cái cỏ không có bất kỳ ý nghĩa. Keji cúi đầu, hướng dưới trận đi đến. Trên khán đài cổ động viên nước Pháp đối với hắn, phát động này lên khổng lồ tiếng lao thậm chí có người hâm mộ nhìn có chút hả hê hướng Keji chửi rủa nói, "Kỳ nữ ngu đấy, chỉ biết là phạm quy. Kỳ nữ ngu đấy, ngươi đã sớm nên dưới trong sân." Keji, "Ta yêu ngươi, ngươi kéo người động tác quá xinh đẹp." Keji mặt, chằm mặc hướng đi cầu thủ thông đạo, hắn cơ hội đến bộ phát bên cạnh. Hắn nén phẫn trong lòng. Hắn biết mình hơi làm ra không lý trí hành vi, tiếp theo bị USFA cấm thi đấu. Vì vậy hắn bay chạy hướng cầu thủ thông đạo, làm cho mình tận rời khỏi nơi này. Ở cổ động viên nước Pháp xem ra, cái di loại hành vi này nghi là ở chạy trốn. Cho nên bọn họ báo dùng cờ náo. Lúc này khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có 8 phút. Nước Anh một hai thua, còn thiếu một người tác chiến. Èdjit e sân ý thức được, hôm nay rất không có khả năng ở nơi này toàn thân trở ra. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, nước Anh thua trận trận đấu này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là Chỉ cần trận đấu chấm dứt tiếng còi vang không có thổi lên, cái làm sao có thể đều có thể xuất hiện. Gỡ Zát ở hơn một tháng trước, trải qua như vậy tình cảnh. Hơn nữa hắn dẫn đầu Liverpool cười đến cuối cùng. Năm 99 Manchester United đồng dạng ở thời khắc cuối cùng. Liên tục đánh vào hai bàn, vượt lên dẫn đầu tỷ số, giơ lên quốc C1. Cái này hai trận tràn ngập kỳ tích trận đấu, đều là đội bóng của nước Anh sáng tạo đấy. Ở trận đấu trọng bắt đầu sau, Gỡ Zát dẫn theo đội Anh, đối với đội Pháp 7 già với công. Giờ khắc này, Lam Phát ý chí chiến đấu sục sôi. Giờ khắc này Beckham trong mắt có kiên nghiệm, bọn họ không có chờ đợi kỳ tích phủ xuống, bọn họ muốn làm sáng tạo kỳ tích người. Mà đội pháp căn bản không nghĩ cho đội anh sáng tạo kỳ tích cơ hội, liền ngay cả Đường Việt cùng Henry đều trở lại tiền vệ, tạo thành đạo thứ nhất phòng thủ. Thân thể gây yếu mà Kế Lẹo đem còn sót lại thể năng hết lấy ra hết, hắn lần lượt cùng gơ giắt so với thân thể, lần lượt cùng làm Lampard so với kỹ thuật, so với kinh nghiệm, so với phán đoán. Mà kệ lẻo vẫn là bị đánh giá thấp cầu thủ, hắn ở Real Madrid tiền lương căn bản không thể cùng giá trị của hắn xứng đôi. Zidane biết được giá trị của hắn, Vì vậy hắn liền trở thành Di Đan hào Hữu. Đồ mẹ nẹt nhìn xem cái kia ở vùng cấm trước bận rộn thân ảnh, hắn rốt cục cảm nhận được, mà kệ Lẹo thật là hiện tại đội pháp không thể thiếu tiền vệ thủ. Mà kệ Lẹo đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn muốn cùng gơ rắc tranh giành đánh đầu cầu. Gơ rắc huyũ tay khớp xương đánh vào mà kệ Lẹo đầu lông mày chỗ, mà Kế kêu thảm ké trên mặt đất. Trong tay chính một tiếng còi vang lên, gián đoạn trận đấu. Lo lắng Lam hất gấp bước lên phía trước, đang muốn nói cái gì đó. Vốn hắn chuẩn bị châm chọc mà Kế Lẹo, nhưng là khi hắn nhìn xem mà Kế Lẹo đầu lông mày chỗ đang tại chảy máu tươi, hắn ngậm lại. Lam Pat lo lắng cùng trọng tài chính can thiệp, hy vọng đem Mạc Kệ Lược sớm một chút rời xa đấu trường, khiến hắn ở đây ở biên đi trị liệu. Hắn đương nhiên không phải là hảo tâm, là Mạc Kệ Lược suy nghĩ, mà là hy vọng trận đấu sớm một chút khôi phục. Lúc này, đội pháp đội y cấp bộ giống như rốc chỉ, bước tiến của hắn không phải là rất, ngay cả bước bước đều biến được so với bình thường nhỏ rất nhiều. Đội pháp cao thấp đều ở lãng phí thời gian. Kinh nghiệm phong phú bọn họ biết được, lãng phí một chút liền khoảng cách thắng lợi càng gần. Xử lý cái này lần bị thương này sự kiện, tổng cộng lãng phí tròn vẹn 1 phút. Mà kể là ở đây ở biên đơn giản xử lý một chút, liền sinh khí rồi giảo hướng trọng tài chính ý bảo, chính mình muốn vào trong sân. Zidane là đội pháp chủ yếu, dưới loại tình huống này, hắn là chủ yếu. Muốn nói đến đội pháp ai dẫn bóng kỹ thuật tốt nhất, không có thứ khác nhau tên người cá nhân, nhất định là Zidane. Cho nên cầu thủ đội pháp một bắt được cầu, liền tận lực chuyển cho Zidane. Liền tính không thể trực tiếp chuyển cho hắn, cũng muốn hướng hắn vị trí rời đi. Xê dịch né tránh trong lúc đó, Zidane hai chân tựa hồ có nào đó có sức hấp dẫn, huống hẳn Lamắt cũng gơ rất rất khó theo hắn dưới chân, đem trái bóng đoạt lấy đến. Vì vậy tức giận Lam Phát cùng gơ dắt ở đoạt cầu nhìn xuống, lần lượt đem Ji thả ngã xuống đất. Ji Đan lần lượt theo thảm cỏ ra đứng lên, vỗ vỗ cái mông của mình, sau đó tiếp nhận đồng đội chuyền bóng, tiếp tục tại sân vân động đẹp mắt khiêu vũ. Ji Đan có đại tướng phong độ, hắn không muốn ở thảm cỏ ra mọi món chờ đợi. Nhưng là Ji Đan không thể ngăn cản đội pháp đội viên khác, thật lâu nằm ở thảm cỏ ra. Henry bị Regenervin thả thất bại, Henry trọn vẹn ở thảm cỏ ra nằm nửa phút. Ma Lu thả thất bại, Ma nằm có 40 giây. Đồ mẹ nẹt quyết định tham dự trận này lãng phí thời gian tuần ở giữa. Hắn khiến gỗù đứng ở bên sân mã lù ở nước anh phạt góc khu gắt gao đem trái bóng bảo vệ hắn có lãng phí thời gian Adley có lệ thể nào phía dưới. hung hăng một cước đem trái bóng đá ra trong sân ở ngoài thứ tư trọng tài dơ lên bảng hiệu biểu hiện gỗ vụ đem thay thế giới Henry Henry cùng trên trận đồng đội ôm sau đó mới lưu luyến cách sân vận động mở ra lần này thay người lãng phí 35 giây đội Pháp thông qua hết hệ phương thức lãng phí thời gian tỷ số thua đội anh một chút biện pháp cũng không có Junni không vui hắn một cước đạ lủ đá ngã lăn trên mặt đất Mạc ạ làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy biểu diễn cơ hội, hắn thống khổ ở thảm, có ra nhấp lô. Mạc kẽ lẹo một tay lấy Juni đẩy ra, đối với hắn giận dữ hết. Chương 193, tỉnh táo tương tích. Thằng đến trận đấu chấm dứt trước, đội Pháp đều ở lãng phí thời gian, bọn họ rốt cục đem thời gian lãng phí xong. Trong tài chính ba thiếu một cùng tiếng còi vang vang lên, trận đấu cuối cùng kết thúc. Trên khán đài có mát sẽ khúc vang lên, trên trận cầu thủ nước Anh cùng mình quen thuộc đội Pháp thành viên nắm tay, sau đó trao đổi thi đấu. Quật cường Juni, không cùng bất luận kẻ nào nắm tay, hắn yên lặng cách sân vận động mở ra của cầu thủ thông đạo đi đến. Thu Dệm ôm bạc trên đầu, cho hắn đang nói gì đó. Dụ thần ôm đường tuyệt ở hắn bên thai nói ra, "Đường, chúc mừng ngươi, ngươi nên sắp trở thành người đám thứ hai." Đường Tuyệt cười khẽ. Riêng có đại tướng Phong Độ Zidane, từng cái cùng bên người cầu thủ nước Anh nắm tay, "Ừm." Beckham cùng hắn trao đổi áo thi đấu, khiến Đường Tuyệt thật không ngờ chính là, đề xuất cùng hắn trao đổi áo thi đấu lại là Götze. "Tiểu tử, không sai ngươi đá cực kỳ giỏi Götze nắm chặt Đường Tuyệt tay nói nói." Đường Tuyệt cười nói, "Một tháng trước, ngươi chính là toàn bộ thế giới người hâm mộ nghị luận trung tâm." Tuy nhiên hiện tại nói với ngươi chúc mừng hơi trễ, nhưng là ta còn là có nói với ngươi, chúc mừng. Nhớ tới trận kêu kinh điển trận đấu, gợn rắc trên mặt nổi lên nụ cười trên mặt, hắn vô vô đường tuyệt bả vai nói ra, "Đường, ngươi đồng dạng rất cường hãn. Ở ke gi kéo túm dưới, ngươi cư nhiên còn có thể hoàn thành sút gol." Hai người có tỉnh táo tương tích mùi vị, đối với cầu thủ mà nói, trận đấu ra là đối thủ, trận đấu dưới là bằng hữu tình huống rất nhiều. Mọi người đều vì mình chủ, cũng không thể trở ngại lẫn nhau trong lúc đó thưởng thức. Cầu thủ của đội Pháp ở gi đan dưới sự dẫn dắt, trình diện ở biên hướng người hâm mộ tối đầu. Trên khán đài tiếng vỗ tay sớm dậy, có thể chiến thắng cường đại đội anh, có thể nào không cho bọn họ vui vẻ. Mặt khác, Đường Tuyệt biểu hiện cho đội pháp mang đến hy vọng, nửa sân thời gian liền đánh vào hai bản. Đường Tuyệt không có giống người khác như vậy. Ở đội pháp có một cái thích hứng kỳ hạn, hắn tự hồ rất liền thích hướng đội pháp đấu pháp, tiết đấu. Kỳ thật Đường Tuyệt biết được, chính mình còn chưa chính thức tan gia vào đội pháp tiến công hệ thống ở giữa. Bàn thứ nhất, hoàn toàn là năng lực cá nhân thể hiện. Còn về bản thứ hai, chỉ có thể nói di đan truyền bóng quá mức chuẩn xác, mà mình cũng không đủ cường hãn. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, hắn nhất định sẽ tan ra vào đội pháp đấy, thậm chí đội pháp sẽ bởi vì hắn mà thay đổi một ít đấu pháp. Nay trận đấu chấm dứt từ nay về sau, đội pháp rất nhiều cầu thủ đối với Đường Tuyệt thay đổi cái nhìn. Có thể liên tục hai trận đều có ghi bàn, đây cũng không phải là vận may, là thực lực. Hơn nữa theo hai trận đấu ghi bàn đến xem, Đường Tuyệt ở trong trận đấu, hoàn toàn đem đặc điểm của mình bày ra siêu tốc độ, sắc bén đột phá. Độ mẹ nẹt đồng dạng có thu hoạch. Thông qua cái này hai trận đấu, hắn rốt cục có thể buông tay buông chân, lớn mật bắt đầu dùng Đường Tuyệt Hắn cùng với cổ động viên nước Pháp đồng dạng, đối với giấc cục dự tuyển thi đấu ra biên tràn ngập chờ mong. Cùng đan mạch trận đấu, Đường Tuyệt đánh ghi một bàn, khi đó đội Pháp hắn cầu thủ hắn, đối với Đường Tuyệt cách nhìn cũng không có quá nhiều thay đổi. Đó là bởi vì đan mạch đội cũng không phải thế giới đội mạnh, nhưng hôm nay không giống. Nước Anh được công nhận thế giới đội mạnh. Hai lần công phá khung thành của nước Anh, Đường Tuyệt đi vào phòng quần áo, phát hiện đồng đội thái độ đối với hắn phát sinh rất lớn thay đổi. Dụ thần tay phải khoát lên Đường Tuyệt trên vai, hất đặt ở Đường Tuyệt bên trái, ba vị đến từ thánh ngày thải cầu thủ của truyện cười cười nói nói đi tới phòng quần áo. Thu rèm thả ra trong tay khăn mặt, tiến lên liền cho Đường Tuyệt một cái ôm, "Tiểu tử, ngươi thật là làm cho người ta ngạc nhiên." Hắn nói xong lời này, quay đầu nhìn phòng quần áo, hắn cầu thủ hắn lớn tiếng nói, "Hoang Ninh anh hùng của chúng ta." Hắn cầu thủ hắn ở xưng sờ sau, đem ánh mắt nhìn về phía Di Đan. Di Zidane cười vỗ tay. Henry dùng dư quang xem đến Zidane mỉm cười, hắn đem chính mình chân thật nghĩ gì giấu ở đáy lòng, vỗ tay kêu lên, "Tốt Đường hôm nay biểu hiện quá giỏi." Đường Tuyệt bên cạnh hai vị thánh ngày hai trận đồng đội dùng sức vỗ tay, mà Kędzela tiến lên cùng Đường Tuyệt ôm. Sau đó là xịt, chế dè ghét. Nửa giờ sau, É dịt sân cung Beckham đi vào nghe thấy buổi họ báo, É dịt sân cảm xúc không cao lắm. Xế chiều hôm nay trận đấu, hai bên đều phát huy ra trình độ của người của mình. Đội Pháp đã được phi thường tốt, bọn họ tiền đạo nắm chắc cơ hội năng lực mạnh. Nước anh biểu hiện ra trình độ của người của mình, trên chúng ta nửa sân đã được phi thường tốt. Nếu như không phải là bật thẻ thế giới cấp biểu hiện, chúng ta đã sớm đi bàn. Ở hiệp 2 chúng ta đối với đường phòng thủ không quá thành công, nguyên nhân chủ yếu là ta đội viên đối với hắn rất lạ lẫm. Đương nhiên, đường năng lực cũng phi thường mạnh. Hắn không hề giống bên ngoài nói như vậy, hắn trừ bỏ tốc độ này, đột phá kỹ thuật đã đạt tới thế giới cấp. Ejit Sơn nói chuyện trước sau phi thường mâu thuẫn, cùng lúc hắn cho rằng là bởi vì là bởi vì lạ lắm, nước Anh hậu vệ bọn họ pháp ngăn cản đường tuyệt, về phương diện khác hắn lại khen ngợi đường tuyệt là một tên tốc độ cùng kỹ thuật đều tốt tiền đạo. Cái này cùng hắn mâu thuẫn tâm tình là không thể tách rời đấy, hắn đã nghĩ cổ vũ câu thủ tự mình, về phương diện khác hắn lại không phải không thừa nhận đường tuyệt thực lực. E. Sơn tiếp tục nói, ta nghĩ nói chính là, đây là một trận tinh màu sắc trận đấu, hai bên ở đây trên mặt chia đều mồ thu sắc. Di đang biểu hiện trước sau như một ổn định hắn trong khống chế trong sân ở hắn dưới sự dẫn dắt đội pháp tiến công tự động tới so sánh với chúng ta tiền vệ đồng dạng không kém sắc tại đội pháp gơ dắt cùng lam phát ở công thủ hai đầu đều có thượng giai biểu hiện ta lên tiếng do đó chấm dứt đã thất bại vẫn là ít nói vài lời nói không có cho anh Quốc truyền thông quá nhiều chủ đề e dịp sấn lên tiếng không đến 3 phút liền chấm dứt kế tiếp là phóng viên vấn đề phân đoạn hắn đã làm tốt cùng phóng viên chiến đấu Sun, phóng viên đầu tiên vấn đề đường là Liger trọng tâm mùa giải tốt nhất giả thủ lại điểm bắt được châu Âu đôi giày vàng phần thưởng Cái này nói rõ đường là một tên phi thường có thực cầu thủ sức lực, xin hỏi Eddie Richardson tiên sinh, người đang ở đây lúc trước đối với hắn có nhằm vào tính phòng thủ an bài sao? Theo Sun, phóng viên vấn đề ở nghi vấn hắn làm huấn luyện viên năng lực, ẹ dịp Richardson rất mất hứng. Ẹ dịp Richardson nghiêm túc nói, huấn luyện viên như, ta ở lúc trước đối với cầu thủ đội Pháp đặc điểm tiến hành nghiên cứu, chúng ta đối với đường có nhằm vào tính phòng thủ. Ta mới vừa nói qua, ta đội viên đối với đường ấn tượng rất lạ lẫm. Ở đường vào thứ 1 bạn sau, các ngươi cũng xem đến, đội chúng ta thành viên đối với hắn phòng thủ vẫn là rất thành công đấy. Theo Phóng viên tiếp tục hỏi, có truyền thông công kích trong ngươi trong sân đội chiến thuật của chủ yếu, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Ệ Dịch Sẩn nói ra, đây là không có có đạo lý đấy, Lam Phát cùng Gơ rất rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình, hai người đặc điểm đều là công thủ gồm nhiều mặt. Bọn họ khống chế trận đấu năng lực đều rất mạnh, ta đội chiến thuật của chủ yếu không có sai. Anh Quốc, The Guardian, phóng viên hỏi, Ệ Dịch Sẩn tiên sinh, ngươi cảm thấy trọng tâm trong sân thất bại nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Ệ e Dịch nhăn cau mày. Nhân loại tính con nói ra, tiền đạo nắm chắc cơ hội năng lực Đội pháp tiền đạo nắm chắc cơ hội năng lực mạnh một ít. Đội pháp báo phóng viên hỏi: "Èdịt, Sần tiên sinh, cá nhân ngươi đối với Đường Ấn Tượng là cái gì?" Èdịt sần ngâm lại nói ra: "Ở đến Mát xây trước, ta liền đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Hắn tuy nhiên chỉ có 17 tuổi, nhưng là năng lực của hắn đã sớm siêu việt tuổi của hắn, để cho ta giống như xem đến khi còn trẻ tuổi Johnny." Sắc bén đột phá, siêu tốc độ. Hắn cùng với Johnny lại có khác nhau, theo đột phá kỹ thuật đến xem, Johnny đem kỹ thuật cùng tốc độ kết hợp phi thường tốt, đạt đến mức cùng. Mà Đường ở phương diện này còn có chiến lược nhưng lại hắn ở vận dụng kỹ thuật năng lực ra cùng giọ nỉ trên lệnh không lớn. Đường ở ý chí càng thêm cứng hãn, mượn hắn bản thứ 2 mà nói, tại loại này dưới tình huống, ta nghĩ rất nhiều đội viên đều sẽ buông tha cho sút gol. Nhưng là hắn không có, ở gian nan dưới tình huống, ý nguyên hoàn thành sút gol. Điểm này phi thường có được, đặc biệt đối với những kia kỹ thuật tốt tiền đạo mà nói. Ừ, hắn phi thường không sai. Đội ngũ phóng viên tiếp tục hỏi, có người đưa hắn cùng tệ lệ cùng giọ nỉ so sánh với. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Ngồi ở ghế sân bên cạnh Beckham. Con mắt đột nhiên lập lại một chút ai cũng không biết hắn giờ phút này nghĩ gì E dịpsân nói ra loại này so sánh không có bất kỳ ý nghĩa tệ lệ thời đại đã sớm qua đi đường chẳng lẽ muốn trở lại vẽ lệ thời đại đi cùng hắn tiến hành trận đấu trái bóng vận động viên nên ngang so sánh dọc so sánh không hề ý nghĩa còn về Johnny mà hắn hiện tại đã tiến vào nghề nghiệp kiếm sống thời kỳ cuối bị thương bệnh cùng thân thể nặng ở nghiêm trọng tra tấn hắn hắn đã qua chính mình đìnhnh hình phong kỳ hạn mà đường mới vừa vạn phải bước ta không phải là tiên đó nhà không biết đường có thể hay không lấy được như tệ lệ cùng dòỉ thành tựu như vậy Nhưng mà, ta cho rằng hắn từ nay về sau nhất định đem trở thành một vị vĩ đại tiền đạo. Egypt sân bình tĩnh đứng chiến, không cho truyền thông công kích cơ hội. 10 phút rất qua đi, Egypt dần rời đi hội trường đem Beckham một mình lưu lại. Beckham đầu tiên hướng truyền thông các phóng viên Vân An, sau đó nói, trận đấu này, chúng ta đã đem hết toàn lực, cái này là các ngươi đều nhìn qua. Chúng ta đã được phi thường có xâm lược tính, phi thường chủ động. Nhưng là thượng đế không có đứng ở chúng ta bên này. Ta ở nơi này chúc mừng đội Pháp hai trận cuộc chiến lãng đều lấy được thắng lợi. Thân cận Rio Magiz mạ cạ báo phóng viên hỏi: Người đối với đường cách nhìn là cái gì mặt khác người đối với Madrid tranh mua đường có ý kiến gì không Beckham cười nói hắn rất mạnh thật sự rất mạnh ta phi thường hoàn nên đường đến Di Madrid hắn thích tướng la Liga theo dõi nhỉ trái bóng kiếm sống cũng có thể thấy được đường nên đến Madrid hắn ở La Liga bị tổn thương tỷ lệ sẽ thiếu một ít chúng ta cũng biết bị thương bệnh đối với vận động viên ý vị như thế nào đội ngũ phóng viên hỏi có đồn đãi nói đường khuynh tâm tại Milan Madrid ở tranh mua ở giữa rơi xuống hạ Phòng nếu như hắn đi Milan ngườiơ sẽ cho hắn nói cái gì đó Beckham như mày Ngẫm lại nói ra, ta không có để ý giáp đá cầu, không, có nhiều cảm thụ. Nếu như hắn thật sự muốn đi Milan nói, ta còn là sẽ chúc mừng hắn đấy, Lan giống như Real Madrid đều là vĩ đại đội bóng, hy vọng hắn ở sẽ gì a có thượng giai biểu hiện. Azi truyền thông phóng viên hỏi, người đối với đường Azi xoay tròn là thấy thế nào? Beckham vẻ mặt mờ mịt, hắn không biết Azi xoay tròn là vật gì. Phóng viên vội vàng giải thích nói, chính là đường đánh vào thứ nhất cái lúc, đột phá gơ zát cái kia cái kỹ thuật. Beckham giờ mới hiểu được cái gì là Azi xoay tròn hắn điểm gật đầu nói rất tuyệt cái này kỹ thuật xem bộ dáng là thoát thai tại lượng nhảy xoay chuyển, cái này xoay người kỹ thuật phi thường tư dụng. Beckham cười rộ lên nói ra, nói không chừng, ta từ nay về sau cũng sẽ ở trong trận đấu dùng cái này xoay người kỹ thuật. Tên gì? Aji xoay tròn. Beckham nói khiến hội trường một mảnh cười vui. Ly ông phóng viên hỏi, Beckham tiên sinh, người đối với đội Pháp bảng đội ra biên là thấy thế nào? Beckham thu liếm này lên nụ cười của mình, thoải mái nói, a thượng đế đội Pháp có Zidane, hiện tại lại nhiều một cái đường, các ngươi còn cần lo lắng gì vậy? Chương 194 Diệu nói, cùng nước anh trận đấu đánh xong, nửa tháng tập huấn cuối cùng kết thúc. Cầu thủ của đội Pháp muốn chính thức tiến vào đến ngày nghỉ. Nửa tháng này đội Pháp cuộc sống, đường tuyệt trên nhiều khía cạnh đều đắc đến thu hoạch. Ở kỹ thuật ra, hắn cùng với nhiều cao thủ so chiêu, gia tăng lòng tin của hắn. Ở trận đấu kinh nghiệm ra, hắn gia tăng cùng đội mạnh trận đấu kinh nghiệm, cái này với hắn mà nói là di đủ chân quý đấy. Trừ lần đó ra, hắn thu hoạch di đang làm đại biểu đội viên cũ hào cảm, xem như ở đội Pháp đứng vững chân. Hắn đồng thời thu hoạch huấn luyện viên độ mẹ nẹ tín nhiệm. Đây là hắn từ nay về sau đội pháp cuộc sống mang đến chỗ tốt rất lớn. Cùng nước Anh trận đấu sau khi chấm dứt, cầu thủ đội Pháp không có lập tức rời đi Marseille, bởi vì thủ điểm nói, buổi tối có chúc mừng hoạt động, liền ngay cả gần đây lưu luyến gia đình nam nhân tốt gì đang đều ở lại Marseille, muốn cùng bọn họ cùng một chỗ chúc mừng. Buổi tối 8 giờ, ba gã thánh ngày thay chuyển đồng đội kết bạn đến dự định tốt khách sạn. Khoảng trừng hơn 200m2 trong phòng để đấy thông thả trì hoan âm nhạc, mới đến cầu thủ tốt 5 tốt 3 tụ họp cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Ba người cùng đồng đội vất tay chào hỏi, ngồi ở một chỗ người trên ghế salon. Hắc Đặt tiến đến rượu anh rượu, đường Tuyệt đánh ra chung quanh, không có phát hiện gì đang đám đội viên cũ, Dụ Thần cười nói, đang tìm gì đan? A thượng đế, hắn là Minh Tinh, Minh Tinh luôn đến cuối cùng một cái đến. Đường Tuyệt ngẫm lại, cảm thấy lời này có đạo lý, hỏi, các người ở trận đấu sau khi thắng lợi, thường xuyên đến chúc mừng. Đó là đương nhiên một thanh âm ở Dụ Thần phía bên phải chuyển đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai like là Henry. Lúc này Hắc Đặt cầm một bình rượu đỏ, ba cái cái chén đi tới. Henry bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở Dụ Thần bên cạnh cho ba người chào hỏi. Dụ Thần cười nói, đường Đừng nghe hắn nói mò. chỉ có trọng yếu trận đấu đạt được thắng lợi, chúng ta mới cùng một chỗ tụ hội, chúc mừng thắng lợi. Ta nghĩ đêm nay chủ yếu là thời gian rất lâu mọi người không có tụ hội, mà khác ngày nghỉ lập tức muốn bắt đầu. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó có rất nhiều lời có tâm sự. Henry cười nói, ở đội Pháp là như thế này, nhưng là ở Arsenal liền không phải như vậy. Chúng ta mỗi gặp thắng lợi, cũng phải đi tụ hội. Zhou thân cười nói, đó là Anh Quốc, Anh Quốc tỉ tỉ nước ngoài còn muốn mở ra. Thấy hạt đặt tốt hơn rượu, Henry lên chén rượu nói ra, đến. Vung chén rượu lên. Chúng ta làm đường buổi chiều tinh màu sắc biểu hiện cả ly. Uống rượu xong, Henry nhìn xem Đường Tuyệt cười nói, "Đường, Alyn là bạn gái của ngươi." Đường Tuyệt gật gật đầu. Henry lắc đầu khen ngợi nói, "A Thượng đế, ngươi quá không công bình. Vì cái gì đồ tốt ngươi đều muốn cho hắn, tốc độ, kỹ thuật, hiện tại ngươi lại có thể đem à, Linh đưa đến ngực của hắn? Thượng đế, ngươi quá bất công." Lúc này mấy vị khác đồng đội bưng ly rượu đi tới, Chelsea Gala, Monaco Kiwi, Otto Chu bên trong đế. Gana kỳ quái hỏi, "Cái gì quá bất công?" Henry cầm thủ đến tận xương nói, Ta nói Thượng Đế quá bất công. Đem tốc độ, kỹ thuật đều cho đường, Thượng Đế còn chưa đủ, lại có thể đem Ả Lins cũng cho hắn. Các người nói lên đế lại không bất công. Gana nghiêm túc nói, Ừ, xác thực là như vậy. Ta cho rằng, nên đối với hắn phạt 3 chén rượu, các người nói đúng hay không? Đối với? Đối với? Người khác cùng một chỗ quấy dối, đường tuyệt cởi bưng chén rượu lên nói ra ta nói các vị. Tốc độ này cùng kỹ thuật chính là ta chính mình trăm tay nghìn đáng luyện được tới. Còn về Ả Lins mà nhưng cũng là ta trăm tay nghìn đáng đoạt tới. Những cái này cùng thượng đế lão nhân ra ông ta một chút quan hệ cũng không có. Kỹ thuật cùng tốc độ xác thực là đường tuyệt luyện được tới. Ở Diệu Nụy ông hai cái kia vùng rừng cây Fermi Anatisless, ở thánh ngày hai chuyển đổi hai mảnh huấn luyện tháng cổ, ở thánh ngày hai chuyển lực lượng huấn luyện phòng, đều lưu lại hắn chăm chỉ thân ảnh. Ở người khác còn đang ngủ lúc nghỉ ngơi, hắn ở vung mồ hôi như mưa. Alin chuẩn xác mà nói, hẳn là hắn trông tới. Làm tìm một cái có thể chiếu cô cuộc sống mình người, hắn cùng với tiểu Phi, phi cùng một chỗưu đồ bí mật đi trộn một cái người. Đường Tuyệt tiếp tục nói muốn nói uống rượu mà đến. Các anh em mọi người cùng nhau nâng chén, làm buổi chiều thắng lợi cả ly. Mọi người cười khẽ, vung chén rượu lên. Đường Tuyệt một ngụm đem trong chén rượu đỏ uống xong, hắn quay đầu nhìn xem, phát hiện chỉ có Henry không có uống xong. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Ngươi xem, chúng ta đều uống xong, ngươi như thế nào còn thừa nhiều như vậy?" Henry khoát khoát tay nói ra, "Không, cái này rượu đỏ chính là muốn chậm giải phẩm, không thể như các ngươi như vậy một ngụm mà quan cảnh. Các ngươi quả thực ở đạp hư rượu đỏ." Henry không có muốn đem rượu đỏ uống xong ý tứ, Dù thần vội vàng giải vây nói, "Hắn gần đây là như vậy." Đường Tuyệt tựa hồ có chút rõ ràng, Dụ Thần ở khách sạn trong phòng nói lời. Khi đó Dụ Thần nói, Hendy rất không có khả năng ở gì đan suất ngũ sau, trở thành đội pháp lãnh tụ. Liên tứ nơi này lần uống rượu tình huống đến xem, hắn xác thực không cùng mọi người đồng bộ. Đường Tuyệt bọn họ bên này như thế náo nhiệt, khiến cho cái khác đồng đội chú ý nhìn xem chỗ ở trong đám người nhà Đường Tuyệt, dùng gỗ vụ cầm đầu Ly Ông tổ bốn người, trong mắt có nhàn nhạt thất lạc. Ly Ông cùng Thánh ngày thai chuyển ở League ở giữa ân oán, ảnh hưởng hai đội đội viên quan hệ trong đó. Có ít người, trời sinh liền không giống bình thường, ngắn ngủn một cái mùa giải liền thanh danh lên cao còn như mộng ảo gia nhập vào đội pháp không chỉ có như thế ngắn ng hai trận đấu hắn liền chứng minh giá trị của mình ở đội pháp phía trong đứng vương chân nhìn xem bên cạnh mình chỉ có ly ông ba gã đồng đội mà đường tuyệt bên người lại vây mãn nhân 8 giờ40 điểm didan mà kết đẻo thu bắt thé bọn người mới thông đếnưởng Minh tinh đã tới gần sở hữu đội viên đều đưa ánh mắt nhảy vào hướng cửa ra vào có người đi tắt đi âm nhạc gian phòng lập tức an tính lại didan vừa cười vừa nói các anh em ta tới chỉ chờ một chút ta bàn phạt Balirỗ thần trên mặt lộ ra nghi hoặc Hắn trước kia chưa bao giờ xem đến gì đang nói qua nói như vậy. Mà kệ Lẹo cười nói, "Tửu lượng của hắn không tốt, còn lại hai chén, ta giúp hắn uống." Bạt Thế lúc này sắm vai này lên phục vụ sinh cốc sắc, hắn bưng một cái thả hạn của chén rượu địa bản con, đi tới. Gì Đan bưng chén rượu lên, cười nói, "Không, đêm nay ta chính mình uống." Có tiếng vỗ tay vang lên, có trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên. "Đến, chén rượu thứ nhất này, chúng ta hoan nên người gia nhập, mọi người cạn ly Di Đan dơ lên chén rượu nói." Rất nhiều cầu thủ ở kinh ngạc sau, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sau đó uống xong trong chén rượu Đường tuyệt cố ý nghiêng mắt nhìn một chút hay gì phát hiện hắn hiện tại uống rượu rất hào phóng một ngụm liền đem trong chén uống rượu xong đường tuyệt thêm khẳng định rộ thần thuyết pháp chén thứ hai này rượu chúng ta làm chiến thắng nước anh cả Ly. cái này chén rượu thứ ba mà làm sắp tới ngày nghỉ Kali Ly kế tiếp chính là ta bản phạt Bali bắt thật là một cái tốt phục vụ sinh hắn biết được mỗi người tử lượng mỗi người trong chén rượu cũng không phải đồng ra nhiều hắn mỗi lần cho Zidane chén rượu thất bại rượu cũng rất ít mà mà kệ lo rượu cũng rất nhiều đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay didan đem baly phạt rượu cũng xong Di Đan khoát khoát tay, ý bảo tất cả mọi người đều rời dạ, mọi người túp năm top 3 tản ra. Di Đan gõ má có chút sản sinh, hắn ngồi ở cách hắn gần nhất trên ghế salon. Ngồi ở hắn trung quanh chính là Dụ Thần trong miệng người đám thứ nhất. Dụ Thần thì thao nói nhỏ, trước đó lần thứ nhất ệ e Dị Dạ bị đổ tiến vào đội pháp lúc, Di Đan đều không có nói, vì người cả ly. Hắn hôm nay làm sao vậy? Đường Tuyệt hỏi, ngươi một cái người đang lầm bầm lầu bầu gì vậy? Dụ Thần đặt ngông ngồi ở trên ghế salon vừa cười vừa nói, không có gì, Đường, ngươi là người, nên chủ động đi mời rượu. Đường Tuyệt mặt sắc biến đổi, rơi vào trầm tư. Hạt Đặt nghi hoặc nhìn Đường Tuyệt hỏi, "Đường, nhưng mà chính là mời rượu mà thôi, mà đây chỉ là một cái lễ nghi, hoặc là nói là tỏ vẻ lễ phép mà thôi." Đúng vậy, bản thân là đội pháp người mà thôi. Mời rượu chỉ là một lễ nghi, tại sao mình không vui? Tốt chúng ta cùng đi đường tuyệt bưng lên chén rượu của mình, cùng Hạt Đặt cùng đi hướng Di Đan. Di Đan nhìn xem đi về hướng chính mình Đường Tuyệt cùng Hạt Đặt, đối với bên cạnh Mã Kế Lẹo nói ra, "Thần kỳ tiểu tử đến." Nhìn xem Di Đan, Đường Tuyệt nói ra, "Ngươi tuy nhiên không là thần tượng của ta, nhưng là ngươi vẫn là ta tôn kính người." Chén rượu này, ta mời ngươi." Đường Tuyệt bên cạnh Hạt Đặt mặt sắc thoáng cái thay đổi, hắn thật không ngờ Đường Tuyệt mời rượu tử, lại có thể là như vậy. Hắn không khỏi làm Đường Tuyệt lo lắng. Hắn đang muốn cho Ji Đan giải thích, thuyết Đường đây là rượu nói. Đường Tuyệt khoát tay chặt lại ngăn lại hắn vì chính mình giải vây. Mà Kệt Lẹo nhíu mày, Thu Dèm kỳ quái nhìn xem Đường Tuyệt. Ji Đan sững sờ một chút, hỏi, "Như vậy thần tượng của ngươi là ai?" Đường Tuyệt nói ra, "Johnny." Ji Đan ngấm lại cười, Mạc Kệt Lẹo cũng cười. Nhìn xem nụ cười của bọn hắn, Hạt Đặt cũng cười theo ngồi dậy. Thu Diễm hỏi, Chẳng lẽ cũng là bởi vì Johnny là tiền đạo." Đường Tuyệt gật gật đầu. Thu Diễm cười lắc đầu, nói ra, người kia luôn có thể thay hòa người. "Tốt, ta hy vọng ngươi từ nay về sau đường càng chạy càng thuận." Đến, Cát Ly Ji đã nói xong, liền một ngụm đem trong chén uống rượu còn cảnh. "Thần Kỳ tiểu tử, ngươi biết hắn vì cái gì đêm nay muốn uống nhiều như vậy rượu sao?" Mã Kệ hướng Đường Tuyệt hỏi. Đường Tuyệt ngạc nhiên, Thần Kỳ tiểu tử hắn là lần đầu tiên nghe như người gọi mình, hắn ngạc nhiên còn có Mã Kệ lẹo câu hỏi. "Đường Tuyệt lắc đầu." Mã Kệ lẹo cười nói, "Đây đều là vì ngươi." Đường Tuyệt thêm ngạc nhiên, hạt đặt trên mặt xuất hiện khiếp sợ. Mà Kệ Leo người này quá rảnh rỗi. Được rồi, vẫn là ta tới nói cho ngươi biết vì cái gì đi. Ji Đan đối với ngươi đánh giá rất cao, hắn cho rằng có ngươi, sang năm vượt cột, chúng ta thì có đủ nguồn lực thủ rệm vừa cười vừa nói. Hạt đặt hạn cuối đỏ mặt lên, có thể là kích động tạo thành đấy. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài, cầm qua hạt đặt chai rượu trong tay, cho mình đảo mãn rượu. Hắn hướng phía Ji Đan giơ lên chén rượu nói ra, làm những người này, chính là uống một bình rượu, ta đều muốn uống. Ji Đan cười giơ chén lên nói ra, rượu không tại nhiều. Uống rượu có có ý tứ. Đêm nay uống rượu cũng rất có ý tứ, cho nên ta tiểu buông ra uống. Ngươi rất không tồi, thật sự rất không tồi, lại có thể dám chỉnh sửa ta kỹ thuật. Đường Tuyệt rõ ràng gì đàn ý tứ, hắn cười nói, tiền bối phía trước, hậu bối ta chỉ có cố gắng đuổi theo. Chương 195, thua cầu lại thua người. Di Đan cười nói, không có khiêm tốn, ngươi không phải là khiêm tốn người, ngươi trong xương cốt phi thường kiêu ngạo. Tối thầm đến so với Dọ Ni người kia còn muốn kiêu ngạo. Hắn chuyển biến chủ đề còn nói thêm Đường Tuyệt kỹ thuật ra, người kia, thi đấu phía sau ở nghe thấy buổi họp báo lên nói, hắn khả năng xem đến thử người kỹ thuật. Ta đã lao, đã không có tinh sức lực đi nếm thử người kỹ thuật. Nhưng mà, người chỉnh sửa thật sự không tệ. Rất thực dụng. Đến, mọi người chúng ta cùng đi cả ly." Hạt đặt trên mặt có kiêu ngạo xuất hiện, bởi vì ở những người này chính giữa, hắn là người thứ nhất xem đến đường tuyệt ở trong trận đấu sử dụng aji xoay tròn. Mà Kế lèo giơ lên chén rượu tiêu lớn, đến cả ly. Mọi người ở thoải mái vui trong không khí cả ly. Cho người đám thứ nhất kính hết rượu, đường tuyệt cùng hạt đặt trong phòng không ngừng xuyên toa, đi cho các đồng đội từng cái mở rượu. Đến cuối cùng bọn họ đi vào gỗ vụ bốn người chỗ, Đường Tuyệt nhỏ nhẹ say rượu đứng ở trước sofa, nhìn xem gỗ vụ nói ra, chúng ta vốn thì chính là đồng đội. Nhưng mà, tạo hóa chơi ngươi, chúng ta không có có thể trở thành đồng đội, ngược lại ở Liver trở thành là đối thủ. Nhưng là ta đối với ly ông một mực lòng mang cảm tình, nơi đó là ta phát triển địa phương nào, vùng thảm cỏ là ta lúc nhỏ. Nói xong lời này, Đường Tuyệt con mắt đỏ đỏ đấy, cái mùi vị chua. Gỗ vụ 4 người hai mặt nhìn nhau, thật không ngờ Đường Tuyệt gặp mặt liền nói lời như vậy. Bọn họ nhớ tới truyền thông thuyết pháp, cũng muốn nảy lên đường tuyệt ở G lên sân vận động ghi bàn phía sau sở tác sở vi, nhớ tới đường tuyệt lúc ấy vạch trần áo thi đấu, cùng với phía trên ghi giấy tờ. Gỗ Vũ trên mặt cứng rắn biến được Nhu Hòa ngồi dậy, è gì ta bị đồ đứng lên cười nói, "Đường, nhưng kia đều đã qua. Hiện tại chúng ta đồng dạng là đồng đội hạ. Đến, không nói những kia không vui nói, chúng ta uống rượu." Nói xong hắn liền bưng chén rượu lên, ở đường tuyệt chén rượu ra giầm một chút, một ngụm đem uống rượu quan cảnh. Gỗ Vũ đứng lên nói ra, "Đường, chúng ta ở câu lạc bộ là trên trận đối thủ, nhưng là chúng ta ở đây dưới y nguyên có thể đảm nhiệm bằng hữu." đến, vì chúng ta tỉnh hữu nghị cả ly. Đối với củ bẹt cùng Mã Lũa đứng lên nói ra. Đường Tuyệt cảm thấy có tất phải ở chỗ này, nhiều ngốc một ít thời gian, vì vậy ý bảo mọi người ngồi xuống. Hạt đặt cũng theo hắn cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Đường Tuyệt nhìn xem gỗ vụ nói ra, Di Đan mới vừa nói, uống rượu có có ý tứ, đêm nay cũng rất có ý tứ. Chúng ta nhất thiếu mẫn ấn cửu, đến cả ly. Nghĩ vậy vị trí mùa giải sau liền phải ly khai Liger, bọn họ như vậy trong lúc đó cũng rất ít có thể ở trận đấu ra gặp mặt, gỗ vụ cười nói tốt cả ly. Uống rượu xong, bị e Tabido nói ra, "Đường, ta có thời gian suy nghĩ, nếu như đổi lại là ta nói, ở thử huấn luyện lúc không có một tên câu lạc bộ quan viên trình diện, ta cũng sẽ không lưu ở lý ông đấy. Ta lý giải ngươi ngay lúc đó cách làm." Mã lù Luã nói ra, "Cái kia gở gìn tụ rất thảm. Mùa giải còn chưa kết thúc, hắn đã bị cuốn gói. Nhưng mà hắn đây là tự làm tự chịu, một danh cầu thủ dễ dàng ư, ở hàng trăm người trong thoát dính nhận ra, cần muốn ăn nhiều ít khổ. Được rồi, chúng ta rốt cục có năng lực cùng câu lạc bộ ký kết, tuy nhiên nó bị người khinh thị." Loại cảm giác này thật sự thật không tốt. Đường Tuyệt gật đầu đồng ý, hắn thật không ngờ cầu thủ của Lý ông bí mật, đối với hành vi của hắn vẫn là nhận thức đấy. Ngẫm lại cũng là, cầu thủ cùng câu lạc bộ tương đối, thuộc về yếu thế một phương. Câu lạc bộ luôn nghĩ hoa tận lực ít tiền, cầu thủ khiến bán mạng, làm câu lạc bộ sáng tạo tài phú. NBA cầu thủ cũng rất chú trọng lợi ích của mình, bọn họ đoàn kết lại cùng đầu tư chỉ đàm phán. Nếu như hai bên không có nói chuyện tốt, bọn họ thậm chí có thể làm cho mùa giải chết. Sáu người tìm được tiếng nói chung, người một câu, ta một lời, chén rượu trong lúc đó Những tia ân oán cũng tiêu tán trong không khí. Lúc này, mọi người uống là rượu, nói chuyện chính là buồn chuyện, trao đổi chính là cảm tình. Đêm nay tụ hội không có mỹ nữ, chỉ có một bọn đàn ông, nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy rất tận hứng. Đụng rượu đụng rượu, vật lộn đỏ sức cảm tình, vật lộn đỏ sức cảm tình, hình trong những kia vết nước ở chậm dài khép lại. Có lẽ ngày mai tỉnh lại, những cái này vết nước ý nguyên tồn tại. Nhưng là, ở đêm nay, tất cả mọi người đều có vẻ phi thường hòa hợp. Ngày thứ 2 truyền thông đối với nước Pháp cùng nước Anh trận đấu tiến hành tường báo. Dù sao đây là hai chi thế giới cấp đội mạnh trong lúc đó trận đấu. Ở lúc trước thì có sổ chủ đề, ở trong trận đấu lại phát sinh rất nhiều chuyển dậy. Đội ngũ tiêu đề, Đường Lập cú đút, nước Pháp 2 một chiến thắng nước Anh. Bọn họ ở bình luận ở giữa đầu tiên đối với Đường Tuyệt tiến hành xin lỗi, bởi vì lúc trước bọn họ cũng nhìn không tốt Đường Tuyệt ở đội Pháp biểu hiện, cho rằng Đường Tuyệt khó có thể ở trong thời gian ngắn tan ra vào đội Pháp tiến công hệ thống. Bọn họ nói ra, Đường rất tốt dung nhập đến đội Pháp tiến công hệ thống ở giữa, hoàn toàn đem đặc điểm của mình bày ra. Hai trận quốc chiến lẫm, Đường chỉ đánh hơn 60 phân phối. Nhưng là hắn lại đánh vào 3 bàn. Hắn ghi bàn hiệu suất cao, thế gian hiếm thấy. Hai trận đấu, Đường Tuyệt ba cái ghi bàn ở giữa, có hai cái ghi bàn cùng gì Jidan có quan hệ. Cái này nói rõ Đường cùng gì Jidan trong lúc đó phối hợp, hoàn toàn không tồn tại vấn đề gì. Ước ngành đội anh, không có có thể ở sân vận động Sở Tây ổ chuột tờ Bono nghịch chuyển tỷ số, bọn họ trận đấu tuy nhiên thua, nhưng là bọn hắn ở trong trận đấu chỗ bày ra thực lực, đáng giá thế nhân tôn trọng. Mà cả báo tiêu đề là thua cầu lại thua người, nước Anh thua sân vận động Sở Tây ổ chuột tờ Bono. Mà cạ báo sẽ không có đội ngũ khách khí như vậy. Bọn họ đối với nước Anh biểu hiện tiến hành phê bình, Keji ý đồ dùng keo tốn ngăn cản đường ghi bàn, nhưng mà, đường ở gian nan dưới tình huống, Yi Nguyên hoàn thành sút gol, đem bóng đưa vào nước Anh cầu môn. Keji làm này ăn vào thứ hai mở ra thẻ vàng, lượng vàng thay đổi một đỏ, Keji ở cổ động viên nước Pháp tiếng chửi bậy ở giữa, xám xịt chạy vào phòng quần áo. Mà cả báo cho rằng đường tuyệt bản thứ nhất, hoàn toàn là cầu thủ nước Anh ngạo mạn tạo thành đấy. Ở gơ zắt phòng thủ đường tiết lúc, không có trên người trước đánh từ hai mặt. Ở liga trong trận đấu, rất nhiều đội bóng chỉ có thông qua ba bọc, tài năng ngăn chặn đường tuyệt đột phá. Đội Anh vì chính mình ngạo mạn trả giá thật nhiều. Đường ở sử dụng chính mình Azzi xoay tròn xoay người đột phá gơ sau đó hắn đem tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng, đối mặt Ferdinand cùng Asli có lẽ đóng cửa đường chợt lóe lên. Sau đó hắn đem trái bóng đưa vào khung thành của nước Anh, trợ giúp đội Pháp một không vượt lên đầu. Đây là trọng tâm trận đấu nhất tinh màu sắc hình ảnh một trong. Bung tha cho ngạo mạn nước Anh ở phía sau trong trận đấu, đối với đường tiến hành bao bọc, theo thực tế hiệu quả đến xem, phi thường tốt. Đường không có đạt được tuyệt hảo sút goal cơ hội. Nước Anh lợi dụng bật thẻ sai lầm, do Hørn San bằng tỷ số đem đường khiến bảo vệ cho, cũng không thể cam đoan một cái thế hòa. Bởi vì đội pháp trừ bỏ đường này, còn có Zidane. Ở hiệp 2 thứ 30 phút, Zidane một cước thế giới cấp chuyển bóng, đem bóng chuyển đến nước Anh vùng cấm bên trong. Đường Tuyệt ở vùng cấm bên trong nên cầu liền sạ, trái bóng bị rô bịn sần lấy tay một nắm, trái bóng đánh vào trên sáng ngang, ngược về vùng cấm. Kế tiếp một màn, chính là Keji kéo túm, Đường ở mất đi trọng tâm dưới tình huống sút gol. Một màn này là trọng tâm trận đấu nhất tinh màu sắc địa phương nào một trong. Aji truyền thông tận thuật lại, Keji cùng Đường Tuyệt ở lúc trước nước chiến cũng đối với Keji phạm quy một màn kia tiến hành tưởng tận miêu tả, đem đường tuyệt miêu tả trở thành một cái cường hãn ra hỏa, đem Keji miêu tả trở thành một cái hèn hạ ra hỏa. Đến cuối cùng cường hãn chiến thắng hèn hạ. Đường Tuyệt đang cùng Keji đối kháng ở giữa toàn thắng. Anh quốc, The Sun đem nước Anh thất bại, quy kết đến cầu thủ nước Anh ngạo mạn cùng tiền vệ đội chiến thuật của chủ yếu. Cho rằng là ngạo mạn hủy trận đấu này, nếu như ở đường tuyệt đột phá gơ dắt thời điểm, có trên người trước ba bọc, không cho thánh ngài tiền đạo đem tốc độ phát huy ra đến. Như vậy đường liền không có khả năng chạy ra Ferdinand cùng Asli có lẽ đóng cửa liền không biết có đường bàn thứ nhất. Quyền hai hết. Chương 1, hoàn thành chuyển nhượng. Ngay nghỉ cuộc sống chính thức bắt đầu, Đường Tuyệt trở lại Vaji, cũng không có nghỉ ngơi. Đọc tiểu thuyết Haiti, hắn vẫn luôn là một cái chăm chỉ người, mỗi ngày hoa đã rất lâu, dưới lầu mảnh thảm cỏ ra, tu chính tự mình kỹ thuật. Đem ở đội pháp huấn luyện, trận đấu nhận thức, chuyển hóa trở thành sức chiến đấu. Chuyển nhượng tiến vào đến giai đoạn sau cùng, gọi lệ cho rằng Đường Tuyệt gia nhập đội pháp sau, hai trận đấu đánh vào ba bàn, đặc biệt cùng đội anh trong trận đấu đánh vào như thế kinh động hai bản. Milan nhất định phải để cao giá cả. Gã bán đi sở vạ sau, nhu cầu cấp bách một tên có thể trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi tiền đạo, hắn cho rằng Đường Tuyệt là người tốt nhất tuyển, vì vậy hắn để cao giá cả. Đây là Đường Tuyệt tuyệt đối thật không nào đấy, God Lễ lại dùng hắn ở đội Pháp vĩ đại biểu hiện, đến đảm nhiệm thẻ bài. Đến cuối cùng, God Lễ cùng gã Li Án đạt thành chung nhận thức, hai bên đem đổi hội phí định ở 33 triệu euro. Milan đầu phó 30 triệu, nếu như Đường Tuyệt ở Milan thứ nhất cái mùa giải, ở Serie A ở giữa đánh vào 20 cầu trở lên. Milan đem còn lại 3 triệu thanh toán tiền. Lúc trước, Milan lần đầu tiên báo giá là 7 triệu euro. Ai cũng không nghĩ tới mấy tháng hạ xuống, giá cả trở mình 4 lần nhiều. Hiểu ngày thai chuyển cổ đông đối với khoản này mua bán phi thường hài lòng, lúc trước ký xuống đường tuyệt chính là một phân tiền đều không có hoa. Một năm thời gian, qua tay một bán, lại có thể cho câu lạc bộ sáng tạo 33 triệu trang ti Mấy năm này bọn họ đối với hiểu ngày thay chuyển đầu nhập không ít, một mực không có gì tiền thu. Hiện tại, chứ bỏ ở đường tuyệt chuyển ra, lợi nhuận 33 triệu Euro Bọn họ còn thu hoạch xa cách 11 năm lâu lyợ vô địch nhưng mà tại này thời điểm mấu chốt có cổ đông lại đột nhiên đề xuất khiến đường tuyệt lại vì hiểu ngày thai chuyển phục vụ vài cái mùa giải khiến hắn lại vì hiểu ngày thai chuyển mấy cái vô địch sau đó mới đưa đưaắn bán đi nói không chừng khi đó nhà giàu bọn họ cho đổi hội phí sẽ cao gót lệ vừa nghe lời này vội vàng theo ly cố gắng đã chuyển nhượng cùng với nói chuyện đến bây giờ trình độ này liền đã không có đường quay về người có dạng thành thật tất cả mọi người là người làm ăn thành thật là nhất định có trông coi đấy mà khác Đường Tuyệt ở truyền thông lên nói qua, hắn từ nay về sau còn sẽ trở lại, hắn dẫn đầu hiểu ngày thai chuyển đi lấy Cham Diolit. Còn về hắn tương lai trở về, có thể hay không dẫn đầu hiểu ngày thai chuyển bắt được Cham Diolit. Đó là nói sau. Nhưng là Đường Tuyệt là một cái người ân oán phân minh, nếu như cưỡng chế đưa hắn lưu lại, chỉ biết hậu họa cùng. Cổ đông cũng đành phải thôi. Hiện tại chính đang tiến hành chính là Đường Tuyệt tiền lương vấn đề. Đổi hội phí liên quan đến chính là câu lạc bộ lợi ích, cầu thủ tiền lương liên quan đến có bóng thành viên chính mình căn bản ích lợi. Milan tối ban đầu nhất cho tiền lương là 3 triệu euro. Cái này tiền lương cùng Milan thủ môn đi đại đồng dạng. Ở Milan cái này được cho rất cao tiền lương, Milan chưa bao giờ cho một tên 17 tuổi cầu thủ, lái qua cao như thế tiền lương. Cái này đã sáng tạo Milan lịch sử bản ghi chép. Bối cường đang cùng Galiani đàm phán ở giữa theo lý cố gắng. Hắn mở ra tiền lương là 5 triệu euro. Galiani cũng không có tức giận, đàm phán mà có kẻ mặc cả là bình thường đấy. Galiani nói cho bối cường, Milan tiền lương ngừng phát triển làm 6 triệu euro, đội bóng hiện tại không có 5 triệu lương một năm cầu thủ. Sở và ở trên nửa năm nay đề xuất tiền lương chính là 6 triệu euro, Milan đem hắn bán cho Chelsea. Hiện tại trong đội tiền lương cao nhất chính là Kaká, hắn tiền lương là 4.5 triệu euro. Đường Tuyệt 5 triệu tiền lương, khiến hắn ở phòng quần áo tỉnh cảnh đem biến được gian nan. Đây là đường cũng không phải chuyên tốt, hắn nghề nghiệp kiếm sống vừa mới khởi bước. Hai bên tranh chấp không dưới, đàm phán xa vào đến cục diện bế tắc. Gối cường đem những tin tức này chuyển lại cho Đường Tuyệt. Đối với cầu thủ Milan tiền lương tình huống, Đường Tuyệt nhất thành nghị sợ, bởi vì hắn có siêu cấp máy tính tiểu Phi, phi. Gagliardi không có nói sai, 3 triệu lương một năm, ở Milan có thể xếp ở thứ 9 vị trí. Đường Tuyệt trải qua nhiều lần tự hỏi, cũng cùng Bối Cường tiến hành thương lượng. Đến cuối cùng ở Đường Tuyệt 7 mưu đặt về giới, Bối Cường mang theo phương án tìm được Gagliardi. Gagliardi trải qua thận trọng lo lắng sau đồng ý phương án. Bối Cường phương án là, lương một năm 3.5 triệu euro, trang bị on-lead một bản 80.000 euro, CJA một bản 10.000 euro. Bắt được CJA tốt nhất sát thủ, thêm 500.000 euro. Nếu như bắt được CJA vô địch, thêm 500.000 euro. Bắt được Tram Ti vô địch thêm 1.5 triệu euro. Đương tuyệt ở hiệu ngày 2 chuyển lương tuần là 300.000 đồng răng, lương 1 năm là 1.560 vạn đồng răng, đồng răng cùng euro tỷ suất hối đoái là 6 giờ 6, cũng chính là hơn 230 vạn euro. Cái này lương 1 năm ở Liga xem như lương cao, ở hiểu ngày 2 chuyển cũng có thể xếp phía trước năm. Hiện tại lương 1 năm đề cao hơn 1 triệu Tram Ti tương đương với ở nguyên lai tiền lương gia gia tăng một nửa. Đây không tính là rất cao, nhưng là nếu như tăng thêm đằng sau kèm theo tiền thưởng, đường tuyệt ôm vào còn là phi thường khả quan Đường Tuyệt ở hiệu ngày Thai chuyển sang tie on ghi bàn phần thưởng, một bàn là 1 triệu đồng chẳng, tương đương với 150.000 euro. Hắn vì cái gì đem ghi bàn phần thưởng giảm bớt? Đối với vấn đề này, Đường Tuyệt cho Bôi cùng nói, Milan Chamtie on league ghi bàn phần thưởng trước đây chỉ có 50.000 euro, giá tiền của chúng ta đã cao hơn 30.000. Đương nhiên những tin tức này đều là tiểu Phi Phi cung cấp đấy. Đối với một tên 17 tuổi cầu thủ, chỉ có một năm nghề nghiệp từng trải không tốt mà nói, Đường Tuyệt tiền lương quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên cái này cùng hướng rõ nhỉ như vậy siêu sao bóng đá so sánh với Đường Tuyệt tiền lương còn kém rất nhiều, nhưng là cái này cũng không nghiêm trọng, hắn hiện tại mới 17 tuổi, đằng sau còn có rất lâu đường. Trừ bỏ tiền này, Đường Tuyệt trọng yếu coi trọng Milan cái này sân chơi. Ở Milan như vậy nhà giàu ở giữa, mới có cơ hội đi cạnh tranh tranh tài. Tranh tài là nghề nghiệp trái bóng cao nhất sân khấu, là tất cả nghề nghiệp cầu thủ đều hướng tới sân khấu. Bọn họ thậm chí nghĩ tại này trên võ đài dơ lên vô vôi quốc. Đám cầu thủ trừ bỏ kiếm tiền này, chính là muốn đoạt được nhiều, trọng yếu vô địch. Một người là tiền, một người là vinh dự, hai tay đều muốn nắm chắc. Hai tay đều muốn kiên định. Ba phỏng đã trở thành hiệp nghị, liền đám đường Tuyệt trải qua Milan kiểm tra sức khỏe sau, liền tại trên hợp đồng ký tên. Đội ngũ đầu tiên đem tin tức này báo ra đến, 33 triệu chuyển nhượng phí là mùa hè chuyển nhượng thứ hai cao. Bọn họ đối với lần này chuyển nhượng tiến hành phân tích, cho rằng Milan chuyển nhượng phí so với Real Madrid cuối cùng báo giá còn thiếu 1 triệu, hiểu ngay thay chuyển đến cuối cùng đồng ý khoản này, chuyển nhượng nguyên nhân chủ yếu là Đường Tuyệt. Đường Tuyệt trung tình tại Milan. Hai bên ký kết 1 phần 4 nghị, Đường Tuyệt vi tiền cao tới 60 triệu euro. Bọn họ mong ước Đường Tuyệt ở Milan có một cái bắt đầu. Mà cả Báo cũng chứng thật tin tức này, bọn họ đối với Đường Tuyệt lựa chọn tỏ vẻ tiếc nuối. Giờ đi Vazi tiến đến Milan trước, gọi lệ đem Đường Tuyệt gọi vào văn phòng. Bước vào văn phòng, gọi lệ đầu tiên cho Đường Tuyệt một cái nhiệt tình ôm. Hắn vô vô Đường Tuyệt bả vai, cười nói, "Đường, thật không ngờ ngươi làm một cái đàm phán lao luyện. Như vậy hà khắp điều kiện, Gagliani lại có thể đồng ý." Đường Tuyệt cười nói, "Chủ tịch tiên sinh, hắn cùng ta có cộng đồng nhu cầu." Sơ Vazi, hắn nhất định phải tìm được một cái người thay thế mà ta có năng lực làm được điểm này, hắn là rõ ràng đấy. Còn về ta mà vì chính mình tranh thủ ích lợi. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gớt lệ ý bảo Đường Tuyệt ngồi ở trên ghế salon, chính hắn đi đến hai chén tinh khiết nước. Godley ngồi ở trên ghế salon kỳ quái hỏi, "Đường, ngươi kèm theo điều kiện ở giữa ghi bản phần thưởng, vì cái gì so với chúng ta còn muốn ít? Cái này không phù hợp phong cách của ngươi." Đường Tuyệt cười nói, "Milan trước kia trang đi on ghi bản phần thưởng là 50.000, ta đề xuất 80.000, đã cao hơn 30.000. Quá nhiều, Gagliani sẽ không đồng ý." Gớt lệ thêm kỳ quái hỏi, theo ta được biết, gã Gagliardi cũng không có tiết lộ cho ngươi Milan tiền thưởng. Người từ đâu biết. Đường Tuyệt cười nói, ta chính mình có con đường biết được những cái này bí mật. Gớt lệ ngạc nhiên sau gật gật đầu, không hề thảo luận cái đề tài này. Hắn nhìn xem Đường Tuyệt cảm thán nói, lúc trước cản tố nạ cho ngươi 150.000 lương tuần, ta cho là hắn quả thực là điên khủng. Hắn nói cho ta biết, ngươi giá trị cái này giá. Nói thật, ta lúc ấy bán tín bán nghi. Chẳng đến ngươi vào đội một sau, ta mới tin tưởng lời hắn nói. Ngươi thật sự rất không tồi. Là ta cầu thủ của xem đến ở giữa, để cho nhất người khiếp sợ đấy. Gớt lệ lắc đầu nói ra, ngắn ngủn một cái không hoàn chỉnh mùa giải, ngươi lại có thể sáng tạo nhiều như vậy bạn ghi chép. Champions League trẻ tuổi nhất đi bàn, Champions only trẻ tuổi nhất hát chít, Liga trẻ tuổi nhất tốt nhất sát thủ. Liga nhất ghi bàn. Có cổ đông liền đề xuất, cho ngươi lại vì hiểu ngày thai chuyển đá vài năm. Nói thật, ta ở sâu trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy. Đường Tuyết không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Đương nhiên, ta biết được cưỡng chế đem ngươi lưu lại, đối với song phương đều không có lợi. Cho nên ta theo lý cố gắng, khiến cổ đông do đó tôi. Godz Lệ uống một ngụm trong chén tinh khiết nước nói ra, ta nói những cái này không phải là cho ngươi trong lòng còn có cảm kích, mà là vì ngươi đang ở đây truyền thông trước nói qua, ngươi từ nay về sau sẽ trở về, dẫn đầu hiểu ngày hai chuyện cẩm trang Diolit. Đối với cái này một chút, ta rất cảm động. Đường Tuyệt Trâm chú nhìn Godz Lệ nói ra, ta nói được thì làm được. Godz Lệ cười cười, nói ra, ta tin tưởng. Hai ngày sau, cũng chính là tháng 7 4 ngày, Đường Tuyệt cùng Bối Cường cùng nhau đi tới Milan. Tháng 7 năm ngày buổi sáng, Milan ở nhân viên đứng thông báo tin tức, đường chính thức chuyển nhượng đến Milan. Xế chiều hôm đó 3 giờ, Đường Tuyệt cùng Gã Li xuất hiện ở nghe thấy buổi họp báo ra. Sổ loé sáng đèn lập lòe, các mạ giật nhắm ngay trên đài Đường Tuyệt cùng Gã Li Gã Li đem số 7 áo thi đấu ở phóng viên trước mặt bày ra, đây là Đường Tuyệt ở Milan áo thi đấu giấy số, đây cũng là nguyên lai like sở vạ giấy số. Milan ý tứ phi thường rõ ràng, chính là hy vọng Đường Tuyệt có thể tiếp nhận sở và lưu lại chỗ trống. Gã Li ý bảo Đường Tuyệt đem bóng quần áo cất kỹ, đứng ở lên tiếng trên đài, đối với mịt rồ phồn lớn tiếng nói. Milan Hoàng nên đường ra nhập. Nói xong lời này, phía dưới tiếng vô tay một mảnh. Gã Li Ani mình cũng đi theo vô tay. Loại khi này đường có rất nhiều lời, có cho mọi người nói, phía dưới ta liền đem mịt rổ phồn giao cho hắn. Gã Li Ani vừa cười vừa nói, Đường Tuyệt thật bất ngờ, thật không ngờ gã Li Ani như vậy, liền đem chính mình đẩy hướng trước sân khấu. Đường Tuyệt cầm đỏ đen giao nhau số 7 áo thi đấu, đứng ở mịt rổ phồn trước, mắt liếc thấy gã Li Ani nói ra, gã Li tiên sinh nói chuyện quá ngắn, ta đều còn không có chuẩn bị cho tốt. Đường Tuyệt tiêu chuẩn tiếng ý. Khiến dưới đại phóng viên phi thường giật mình, đang quyết định đến Milan sau, hắn theo tiểu phi phi học tập tiếng Ý có siêu cấp máy tính trợ rút, tiến bộ của hắn phi thường lớn. Gagliani lộ ra nụ cười trên mặt, hắn rất thích như vậy khiếp sợ. Ở ngắn ngồi khiếp sợ sau, dưới đại phóng viên tiếng cười một mạnh. Đường Tuyệt một câu, thu nhỏ lại cùng phóng viên trong lúc đó khoảng cách. Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, thật cao hứng ở nơi này thấy đến mọi người, ta nghĩ ở sau đó trong vài năm, chúng ta sẽ trải qua thường gặp mặt đấy. Gia nhập Milan, là Milan đá bóng, vẫn là ta lúc rất mộng. Hôm nay ta rốt cục chọn vẹn cái này rất mơ. Dưới đại tiếng vỗ tay một mảnh. Chương 2, dấu diếm giao gamzo mà phóng viên. Lan là một chi vĩ đại đội bóng, ta may mắn trở thành trong đó một thành viên, chỉ có dùng ghi bàn qua lại báo cổ động viên Milan. Nhất Milan với ta mà nói là một cái khởi điểm, ta sẽ cùng nàng cùng một chỗ sáng tạo huy hoàng. Đường Tuyệt nói xong lời này, quay đầu lườm gã Liani ý bảo chính mình nói nói. Gã Liani cười tiến lên vài bước, đối với mịt rộ phồn nói ra, phía dưới là các ngươi khảo vấn đường thời điểm. Dưới đại tiếng cười một mảnh, xem ra gã Liani cảm xúc phi thường tốt. Đúng vậy à? Milan chuyên nghiệp đoàn đội đối với Đường Tuyệt đánh giá rất cao, bằng không gần đây ở thị trường chuyển nhượng thấp vào cao hơn Milan, sẽ không hoa 33 triệu cùng Real Madrid cạnh tranh. Di Sava, Milan cần muốn một tên có thể công thành nổ trại tiền đạo. Gagliardini đang nói trang phục Betleco thời điểm nói ra, đường phi thường trẻ tuổi, giá trị con người của hắn nhất định sẽ lên cao đấy, đến lúc đó chúng ta có thể bán một cái tốt giá tiền. Cái này đồng dạng phù hợp chúng ta thấp vào cao hơn sách lược. Đương nhiên, Đường Tuyệt cũng không biết những lời này. Nếu như hắn biết đến nói, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Đường Tuyệt lắc đầu, Cười đứng ở mịt rồ phồn trước. Milan báo thể thao phóng viên đầu hỏi trước, "Đường, đầu tiên chúc mừng người đến Milan. Ta muốn hỏi chính là, người đến Milan cùng A-Lin có quan hệ sao?" Đường Tuyệt biết được vấn đề này, chính mình nếu như trả lời không tốt, liền sẽ cho người khác lưu lại ấn tượng xấu. Vì vậy hắn vừa cười vừa nói, "Ta mới vừa nói qua, là Milan đá bóng là ta lúc rất ngưỡng Còn về có hay không cùng A-Lin có quan hệ hay không, ta có thể nói cho mọi người chính là, đã có quan hệ, cũng không có vấn đề gì." Dưới đài phóng viên có chút mờ mịt, bọn họ muốn nghe Đường Tuyệt kế tiếp sẽ nói cái gì đó. A Lynn ở ta chuyển nhượng ra, không có nói câu nào. Nàng hoàn toàn tôn trọng ta ý nguyện của mình. Nếu như nhất định có có quan hệ, thì phải là nàng là bạn gái của ta, ta vì nàng lo lắng là nên đấy. Milan cùng Paris đều là mới chi đô, Milan thích hợp với nàng phát triển. Đường Tuyệt tinh tâm tư tổ chức chính mình ngôn ngữ, tận lực không có cho phóng viên lưu lại. Bản thân là bởi vì A Lynn nguyên nhân, mới đến Milan đến. Đồng thời, hắn cũng hướng phóng viên biểu đạt bản thân là một cái phi thường trọng cảm tình người. Có nữ phóng viên vô tay. Roma báo thể thao phóng viên hỏi, "Đường Milan địa phương nào hấp dẫn ngươi? Hoặc là nói, ngươi vì cái gì lựa chọn Milan mà không phải Real Madrid? Chúng ta biết được Real Madrid cho hiểu ngày thai chuyển báo giá cao, nghe nói tiền lương cũng cao. Dỗ Ma báo thể thao trong lời nói cất giấu dao găm, cổ động viên Real Madrid phần đông. Làm không tốt sẽ đắc tội rất nhiều người. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài nói ra, ta đầu tiên ở nơi này đối với Real Madrid tỏ vẻ cảm tạ. Real Madrid là một chi vĩ đại đội bóng, bọn họ là cho đến tận này đã được Champions League nhiều nhất đội bóng. Ta lựa chọn Milan có hai nguyên nhân, thứ một người là Ta thích Milan ý chí kiên cường, bọn họ trận đấu luôn như vậy tình cảm mãnh liệt bốn sạc. Ta thích ý chí kiên cường, thích tình cảm mãnh liệt. Cái nguyên nhân thứ hai là, rất nhiều người đều khuyên ta nên đi La Liga. La Liga hậu vệ không có có xẻ gì a a hung hãn. Ở La Liga sẽ giảm bớt rất nhiều bị thương bệnh. Ta phi thường cảm tạ các bằng hữu đề nghị, bọn họ đều là đứng ở góc độ của ta lo lắng vấn đề này đấy. Nhưng là, ta thích khiêu chiến, thích cùng hung hãn hậu vệ đối kháng. Trong chúng ta quốc hữu câu ngạn ngữ biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ núi được. Nếu có thể ở CZA hậu vệ trước mặt ghi bàn, vậy chứng minh ta là cường đại đấy. Ta thích tiếp nhận khiêu chiến. Galiani đầu tiên vô tay. Xem ra khoản này mua bán đáng giá. Đường tuyệt trả lời phi thường cụ thể có lực lượng, phù hợp Milan phong cách. Dưới đại tiếng vỗ tay một mảnh. Các phóng viên cũng không biết đây là lần thứ mấy vô tay. Dẫu ma báo thể thao phóng viên tiếp tục hỏi, có cổ động viên Milan cho rằng, Milan không nên bán đi sơ vạ, người đối với chuyện này là thấy thế nào. Đường tuyệt nghiêng phía sau Galiani, mặt sắc biến được âm ma báo thể thao phóng viên sát thực không có nói lung tung quả thật có rất nhiều cổ động viên Millan cho rằng mua đường tuyệt không có vấn đề gì mua sắm đường tuyệt có thể nói milann ở mua tương lai của chính mình nhưng là không thể bởi vì cân đối tài chính muốn bán đi sợ vạ nhưng là cái này cùng đường Việt có quan hệ gì A Liên tính nếu hỏi điều này vấn đề cũng có thể đến hỏi gạly ạỉ mới đúng đường tuyệt đọc lại mép ngâm lại nói ra, sợ vạ làm Millan làm ra trọng yếu cống hiến hắn ở Mil Lan lưu lại công tích ai cũng pháp xóa đi ta rất kính người hắn còn về mi vì cái gì có đồng ý sợ vạ chuyểnượng Ta vừa xong Milan, những tình huống này ta thật sự không rõ ràng lắm. Nhưng mà, ta ở nơi này muốn nói một câu nói, cầu thủ chuyển nhượng là phi thường bình thường chuyện tình. Có ra mới có vào mà như vậy một cái câu lạc bộ mới có thể trưởng kỳ bảo trì sức sống. Gagliardi ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn thật không ngờ Đường Tuyệt, lại có thể rất tốt trả lời, khó giải quyết như thế vấn đề. Vì vậy Gagliardi dùng bố tay. Đường Truyện nói, thậm chí cũng giải quyết vấn đề của hắn. Đường Tuyệt ở gọi ra một ngụm thở dài, nghĩ thầm, mẹ đấy, sở vạ chuyển nhượng liên quan gì ta. Những cái này Italia phóng viên, tỉ thí nước ngoài phóng viên còn muốn động. Milan đài truyền hình phóng viên hỏi: "Đường, 8 ngày trước, đang cùng nước Anh trong trận đấu, người đánh vào bản thứ nhất phía sau, vì cái gì sẽ đối Teji giống giận?" Đường tuyệt mặt sắc bình tĩnh nói: "Ở lúc trước, Teji nói hắn có thể ngăn chặn ta, không cho ta ghi bản cơ hội. Ta lúc ấy liền nghĩ nói cho hắn biết, phương pháp ngăn cản ta ghi bàn. Lúc ấy tâm tình của ta rất cao, trên khán đài tiếng ủng hộ lại rất lớn, ta sợ lời nói của ta hắn nghe không được. Vì vậy ta liền dùng giống giận đến nói cho hắn biết, lời ta muốn nói Đường Tuyệt ngay lúc đó cách làm, trực tiếp khiến Teji -Gi tức giận, cũng là làm cho Teji đến cuối cùng nhất định muốn đem Đường Tuyệt kéo ngã xuống đất. Đường Tuyệt lần nữa vạch trần giữa hai người ân đoán. Có lẽ ở phóng viên trong mắt, càng là loại lời này để mục cầu thủ, bọn họ liền càng thích. Có chuyện đề mục, bọn họ mới có ghi gì đó. Có chuyện đề mục, mới có người chú ý, báo chí mới bán tốt. Đường Tuyệt trong mắt bọn hắn, chính là loại có chuyện đề mục cầu thủ. Ở kế tiếp trong thời gian, các phóng viên như là tò mò cực cùng, theo Đường Tuyệt ở ly ông đội thiếu niên, hỏi hiểu ngày tha chuyện. Gã nhìn xem trong tay bài tờ Đợi đường Tuyệt trả lời hết Milan báo thể thao phóng viên vấn đề phía sau, hắn ở đường Tuyệt bên thai nhẹ lời nói vài câu. Đường Tuyệt gật gật đầu, đem lời đồng tặng cho gã Ani. "Thực xin lỗi các vị, thời gian đã đến. Đường đã đến Milan, có vấn đề gì? Các ngươi từ nay về sau có rất nhiều cơ hội vấn đề. Chúng ta còn có một ít chuyện phải xử lý." Gã Liani không có nói sai, hắn muốn dẫn Đường Tuyệt đến San Siro sân vận động, chủ yếu là có vỗ một ít ảnh chụp, đặt ở nhân viên đứng ra. Đây cũng là làm truyền truyền. Đây là Đường Tuyệt lần thứ 2 đi vào San Siro sân vận động. Đứng ở xanh ngắt thảm cỏ ra, nhìn xem trống trải khán đài, nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới nơi này. Mấy tháng trước, hắn và Hiểu ngày thai cầu thủ chuyển cùng nhau tới nơi này khiêu chiến Milan. Ở trận đấu ở giữa, Sở và Hiệp một liền công phá Hiểu ngày thai không thành của chuyện. Trợ giúp Milan một không vượt lên đầu. Ở hiệp 2, Đường Tuyệt lợi dụng sắc bén đột phá, khiến cho nệ Stafan Quy. Một cái penalty, đưa ra một thẻ đỏ, địch thủ đem Venanti đã vào, khiến Hiểu ngày thai chuyển sang bằng tỷ số. Hai bên đến cuối cùng một, một nắm tay rằng hòa, Milan bằng vào sân khách ghi bàn nhiều, chẳng tiến tứ kết. Ở trận đấu ở giữa, cổ động viên Milan đá ra biểu ngữ, "Đường, Milan hoan nghênh ngươi thật không ngờ mấy tháng sau, chính mình thực đi tới Milan." Trận đấu 2 gã mấu chốt cầu thủ, một tên đi xa Anh Quốc, một tên bước vào San Siro sân vận động. Thời gian thật là kỳ quái gì đó, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vật đuổi sao rời, khi đó hắn vẫn là một tên mới xuất đạo nghề nghiệp không tốt, hiện tại lại là trên thị trường chuyển nhượng, chạm tay có thể bỏng cầu thủ. Đường tuyệt mặc vào Milan số 7 áo thi đấu, ở San Siro sân vận động lưu mở ra tấm hình. Vào lúc ban đêm, Milan nhân viên đứng liền đem nghe thấy buổi họp báo ra ảnh chụp, cùng Đường Tuyệt ở San Siro sân vận động ảnh chụp, đặt ở nhân viên đứng ra. Chương 3, truyền thông nghi vấn. Ngày thứ 2, rất nhiều thể thao truyền thông báo Đường Tuyệt chuyển nhượng Milan tin tức, Đường Tuyệt biết được, cái này không là bởi vì chính mình thanh danh, có nhiều hơn, mà là vì Milan. Milan là nhà giàu, nhà giàu chuyển nhượng sẽ hấp dẫn toàn bộ thế giới người hâm mộ cùng truyền thông chú ý. Mà cả báo tiêu đề là Đường lượng hô tương Milan. Bọn họ cho rằng Đường Tuyệt ở Milan cuộc sống sẽ không thuận buồm xuôi gió, sợ và ở cổ động viên Milan trong lòng địa vị rất cao. Đường Tuyệt người mặc số 7 áo thi đấu, sẽ làm cổ động viên Milan nhớ tới vạ. Một tên người đang Milan như vậy nhà giàu, có lập tức thì có thượng giai biểu hiện, phi thường cảm thay. Đến lúc đó, người hâm mộ tiếng la ó, có thể đem Đường Tuyệt bả phủ. Dẫu ma báo thể thao tiêu đề là: "Khoa Ligor vua sát thủ phủ xuống Milan." Bọn họ ở báo ở giữa nói ra, "Cezri hậu vệ không giống cùng Ligor hậu vệ, Khoa Ligor vua sát thủ, có thể hay không ở Cezri a mạnh mẽ biểu hiện, chỉ có mùa giải bắt đầu mới có đoán." Đường có thể hay không bổ khuyết sợ đi rồi lưu lại chỗ trống? Các thể đều muốn chờ đợi tháng 9, tài năng công bố. Hiển nhiên Roma báo thể thao đối với Đường Tuyệt tràn ngập hoài nghi. Cái này là có thể lý giải đấy, một tên 17 tuổi, chỉ có một năm nghề nghiệp kinh nghiệm tiền đạo, nghĩ ở Seji ra cùng nhau đường, độ khó là tương đối lớn đấy. Milan Đài truyền hình dùng 33 triệu euro tiền sinh biểu diễn Milan tiêu đề, báo cái này thì tin tức. Bọn họ cẩn thận tỏ vẻ, 33 triệu chuyển nửa phí, có thể hay không cho Đường Tuyệt mang đến áp lực. Đi vào Seji sau, Đường Tuyệt có thể hay không tận thích hứng hoàn cảnh. Câu lạc bộ, đồng đội, người hâm mộ, đấu pháp. Hoàn cảnh toàn bộ thay đổi, đây là 17 tuổi cầu thủ mà nói, có rất lớn độ khó khăn. Cầu thủ thích trứng năng lực, đối với hắn trận đấu có ảnh hưởng rất lớn, có cầu thủ đến câu lạc bộ, lập tức có thể thể trứng, mà có cầu thủ có nói thời gian rất lâu tài năng thể trứng, thậm chí một mực đều không có thể thể trứng. Milan một ít siêu sao cũng ra mà nói nói. Bọn họ cho rằng gã Liani khoản này chuyển nhượng có chút lỗ mãng. Sơ và đi, Milan phải cần là kinh nghiệm phong phú tiền đạo, mà không phải đường tuyệt như vậy mới ra đợi thanh thiếu niên. Ở truyền thông nghiêng về một bên hoài nghi, thậm chí là nghi vấn trong tiếng. Đường Tuyệt trở lại Paris. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ví dụ như Alin trở tỉnh, ví dụ như thu thập hành lý đợi một chút. Bối cường ở lại Milan, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Hắn có cho Đường Tuyệt thuê nhà con. Alin ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nàng xem thấy bên cạnh Đường Tuyệt, Thương Tiệp nắm lên Đường Tuyệt tay nói ra, "Thân ái đấy, không có có áp lực quá lớn." Những kia truyền thông nói, "Người an toàn có thể không để ý tới sẽ." Đường Tuyệt nhìn xem xem ra tuyệt mỹ mặt, xem đến Alin lo lắng, Thương Tiệp. Hắn vừa cười vừa nói, "Ngươi không cần lo lắng." Ta hiện tại không thể chán lấp bịt miệng của bọn hắn. Ta cũng thật không ngờ đi ngăn chặn miệng của bọn hắn. Bọn họ là truyền thông, muốn nói cái gì, liền có thể nói cái gì. Ta cho tới bây giờ đều không có đem truyền thông nói lời để ở trong lòng. Bọn họ hoài nghi cùng nghi vẫn là có đạo lý đấy, ai bảo ta còn trẻ như vậy. Tốt, chúng ta không nói những cái này. Ngươi cùng người đại diện công ty nói chuyện như thế nào? Đường Tuyệt một mực cho nàng rất ánh mặt trời cảm giác. Nhưng là, Alyn phát hiện, Đường Tuyệt mới vừa nói nói lúc khẩu khí, cùng trước kia không giống. Nếu như đổi lại lúc trước Đường Tuyệt tuyệt đối sẽ kể một ít sụp sôi nói, tỏ vẻ chính mình đối với truyền thông lời giải thích khinh thường. Chẳng lẽ nói hắn bắt đầu thành tục? Alins vừa cười vừa nói, tiến triển rất, người đại diện công ty vốn ở Italia thì có nghiệp vụ. Bọn họ lần này ở Italia ra tăng nhân thủ, cho rằng đây là mở rộng Italia thị trường một cơ hội. Thị trường chuyển nhượng còn đang hừng hực khí thế tiến hành, không lâu truyền thông liền báo hệ ESPN chuyển nhượng Chelsea tin tức, 38 triệu euro chuyển nhượng phí, vượt qua Đường Tuyệt, xếp hạng năm nay mùa này vị thứ hai. Milan dùng 8.5 triệu euro mua xuống dạng cũ lộ Eki. CGA bảo vệ ngôi vị vô địch Juventus hoa 20 triệu euro, theo Arsenal trong tay mua xuống vị ở dạ. CGA nhất sinh động chính là Inter Milan, bọn họ đầu tiên là tốn hao 11 triệu euro thêm vẹn để một nửa quyền sở hữu mua vào tỷ giờ rồi sau đó lại dùng 16 triệu euro giá cả, theo Real Madrid mua vào Samueng. Mancini mục đích phi thường rõ ràng, chính là muốn ở mùa giải nắm bắt CGA vô địch, bởi vì Inter Milan trước đó lần thứ nhất bắt được CGA vô địch, hay là đang 1989 năm nay. Bọn họ đã 16 năm không có nhúng chạm qua c vô địch. Ở Tây Ban Nha, Real Madrid tiếp tục lấy một năm một siêu sao sách lực. Cái này mùa này, đi vào Beth ma Ber siêu sao là Ronaldo. Ngoài ra, Bape tịt Star, Pavlo, Gaki A, Diogo đám người gia nhập liên minh, tăng lên Real Madrid chỉnh thể thực lực. Đương nhiên, Hapon, Figo cùng Samuel rời đi, làm cho người tương đương tiến nối. Barcelona giữ lại mùa giải trước đoạt chức vô địch lực lượng có sẵn, ở cái này trên cơ sở, đội bóng theo PSV ẩn cử Van Bommel. Không hề nghi vấn. Barcelona như cũ có đủ rất mạnh thực lực những tin tức này nhanh trong chiếm cứ các đại thể thao truyền thông trang báo cga nhà giàu bọn họ làm ở mùa giải có chỗ thu hoạch ở mở rộng thực lực của chính mình rất nhiều người cho rằng cga đã không còn là thế giới thứ giải bóng đá một c lão bàn bọn họ làm trọng cổ động viên khiến trở lại sân vận động hạ đủ tiền sương máu đem ha sự vật xử lý xong đường tuyệt lại chuyên môn trở lại Ly ông cùng cha mẹ tạm biệt làm này hắn cũng cùng Văn Đình thấy một mặt văn Đình ở nghỉ hè cũng không trở về trong nước bởi vì nàng còn có rất nhiều công tác muốn làm Có người chủ trì thể thí nghiệm. Nhân thể thí nghiệm hàng mẫu rất lớn, những kia số liệu cũng cần nàng phân tích. Muốn thay đổi hiền lành thức ăn, đi ra quán ăn đi. Cha mẹ của ta sẽ không đem ngươi trở thành người ngoài đấy. Đường Tuyệt ngồi ở mấy năm trước một mực ngồi trên mặt ghế. Khi đó, hắn cơ hồ mỗi lúc trời tối đều ở đây bên trong học tập. Văn Đình an vị đối diện với hắn, trên bàn thả hai chén trà xanh. Ta nói rồi, ta hiện tại đến quán ăn thời gian so với ngươi còn nhiều. Nhưng mà, ta không là các ngươi nhà người. Điểm này ngươi có làm cho hiểu rõ? Văn Đình lạnh lùng nói. Đúng vậy, đúng vậy, ý của ta là, ta biết được ý của ngươi là." Văn Đình lạnh lùng nói. "Được rồi, ngươi có chú ý thân thể của chính mình." Văn Đình không để ý đến Đường Tuyệt quan tâm, hỏi, "Ngươi đây là muốn đến cáo biệt?" Đường Tuyệt cười nói, "Đúng vậy a, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm những cái này. Ta lập tức muốn đi Milan." Văn Đình bưng lên trên bàn trà xanh, nhẹ nhàng uống một ngụm phía sau nói ra, "Ta xác thực không quan tâm chuyện của ngươi, chỉ là ở trong tiệm cơm, nhưng kêu lưu học sinh luôn nói lên chuyện của ngươi. Ta không muốn biết đều không được." Đường Tuyệt hôm nay đến còn có một cái mục đích. Hắn đem thuốc còn thừa lại hai phần, hắn có cho Văn Đình một phần. Nhưng là trong tâm hắn lại có lo lắng, Văn Đình sẽ đơn giản ăn vào hắn gen thuốc. Nàng chẳng lẽ không sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ đối với gen thuốc tiến hành nghiên cứu? Nếu là như vậy, hậu quả đem là cái gì? Cũng cũng là bởi vì những cái này lo lắng, hắn một mực đều ở do dự. Chính mình lập tức muốn đi Italia, hai người cơ hội gặp mặt đem ít. Văn Đình đối với hắn là có ơn đấy hắn nghĩ báo đáp nàng. Còn có chuyện sao? Văn Đình nhìn xem trầm mặt Đường điện thoại. Đường Tuyệt gọi ra một ngụm thở dài. Móc ra một phần gen thuốc nói ra, "Đình tỷ, ta nơi này có một phần tăng cường thể chất dược vận, đem ngươi nó ăn vào đi." Văn Đình Nghi hoặc nhìn Đường Tuyệt trong tay đưa tới bọc giấy, cũng không có chìa tay tiếp được, mà là ngầm đầu nhìn Đường Tuyệt hỏi, "Thân thể ta tốt như vậy, vì cái gì có uống thuốc?" "Đây là chính người chế." Đường Tuyệt nói ra, "Đình tỷ, thuốc này xác thực là ta chế đấy. Ta cho cha mẹ cùng Thúy Hoa uống vào qua. Bọn họ thân thể của hiện tại liền phi thường tốt. Trang phục hết tốt hơn 3 năm, ngay cả cảm giác đều không có phát sinh qua. Hiệu quả thật sự rất tốt. Ngươi một cái người" Bình thường không có chiếu cố. nếu như sinh bệnh sẽ rất phiền phải đấy. Văn Đình tiếp nhận đường tuyệt trong tay bọc giấy, không có rất muốn, mở ra bọc giấy, sau đó đem gen thuốc một ngụm nuốt vào. Đường Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Văn Đình. Văn Đình uống một miệng nước trà, đem trong miệng thuốc bột toàn bộ nuốt vào. Vì cái gì như vậy xem ta? Ngươi có phải hay không cho rằng ta sẽ đi nghiên cứu ngươi thuốc? Văn Đình đặt chén trà xuống hỏi. Đường Tuyệt gật gật đầu. Ta nói rồi, bí mật của ngươi, ta không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Đã đối với thân thể ta mới có lợi, ta đương nhiên có lập tức ăn bảo. Đường Tuyệt trầm mặc một lát sau nói ra, "Từ nay về sau sẽ cho ngươi đi nghiên cứu đấy." Văn Đình biết được Đường Tuyệt trong miệng nghiên cứu, không phải là nghiên cứu đường tuyệt người này, mà là nghiên cứu thuốc. Văn Đình nói ra, "Ngươi nói, ta là nên cảm tạ ngươi a, cần phải trách cứ ngươi." Đường Tuyệt kinh ngạc, hắn không rõ Văn Đình ý tứ. "Thuốc giảm béo cách điều chế là ngươi cấp cho ta, mà thanh danh toàn bộ lạc ở ta trên người. Theo điểm này ra xem, ta nên cảm tạ ngươi. Nhưng là, cũng là bởi vì cách điều chế là ngươi cung cấp đấy, liền hạn chế ta chính mình nghiên cứu. Trong này, ngươi là chủ đạo." mà ta chỉ là làm một chút rất nhiều người đều có thể làm chuyện tình. Điều này làm cho ta rất không có cảm giác thành tựu. Đường Tuyệt không biết nên như thế nào an ủi Văn Đình. Văn Đình tiếp tục nói, "Nhưng mà, ta không có hoàn toàn cực hạn ở ngươi trong vòng luật quân. Ta hiện tại đang tại cải tạo ngươi xứng phát động, nghiên cứu dược vật." Đường Tuyệt rất khiếp sợ. Văn Đình trên mặt không có bất kỳ kiêu ngạo biểu lộ, nói ra, "Ta đang nghiên cứu trị liệu mỡ lá gan đặc hiệu thuốc." Đường Tuyệt ánh mắt sáng ngời, cười rộ lên, hắn nhìn xem Văn Đình cười nói, "Đình tỷ, ta liền nói qua, ngươi rất lợi hại. Ngươi xem các căn bản không có biện pháp hạn chế nghiên cứu của ngươi. Đường Tuyệt tự đáy lòng làm văn đỉnh cảm thấy cao hứng. Tháng 7 năm 2 năm ngày, Đường Tuyệt mang theo A Lin lặng lẽ đi tới Milan. Bối cường một mực Milan xử lý liên quan sự vật, đến bay cảnh nên đón Đường Tuyệt cùng A Lin chỉ có bối cường một người. Buổi chiều 3 giờ, hai người theo bay cảnh thông đạo đi tới, Đường Tuyệt liếc sẽ đem bối cường tìm được. Không phải của hắn con mắt có bao nhiêu lợi hại, mà là tiểu phi phi quá lợi hại. Đường Tuyệt mang theo A Lin đi về hướng đang tại hết nhìn tới nhìn bối cường, ở trên vai của hắn dùng sức một vỗ. Bối cường kinh ngạc xoay người lại, nhìn xem hai người bọn họ. Lắc đầu, Bối Cường cười nói, mang theo kính dâm, "Ta nơi đó có thể nhận ra các ngươi." Đường Tuyệt cười nói, "Ta không phải là từng nói với ngươi ư, có án vận." Bối Cường lắc đầu, nói ra, "Tốt, tốt, tốt, án vận." "Đến, Alins ta giúp ngươi cầm hành lý." Nói Bối Cường liền muốn đi giúp trợ giúp Alins. "Không cần, Bối, ta tự mình tới Alins dùng Trung văn nói ra." Bối Cường cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Alins, đã sớm nghe nói qua Alins sẽ nói Trung văn, trong lúc này nói thật đúng là khá tốt. Bối Cường không hề kiên trì Dẫn theo hai người hướng ngoài phi trường đi đến. Bối Cường cho Đường Tuyệt giơ ngón tay cái lên. Đường Tuyệt vừa đi vừa hỏi, "Người đây là ý gì?" Bối Cường nói ra, "Mạnh thật sự rất mạnh, không chỉ có tìm được một cái tuyệt thế mỹ nữ, cái này dạy bảo còn tốt như vậy." Hướng ngươi học tập. Chương 4, 2 triệu euro giá trên trời quảng cáo phí. Đi ra phi trường, Bối Cường dẫn theo Đường Tuyệt hai người tiến vào một cô đen sắt trên đường. Lái xe có hơn 40 tuổi, nhỏ nhẹ quấn vàng lóng lánh sắt tóc. Bối Cường theo ghế lái phụ vị trí ra quay đầu nói ra, "Chiếc xe này là Tô, lái xe là Mân đấy." Từ nay về sau ở ngươi bắt được hội chiếu chính mình mua xe trước, chiếc xe này cùng lái xe liền chuyên môn vì các ngươi phục vụ. "Ạ lệ sạn giờ rồi." Người Italia bối cường chỉ vào lái xe nói ra. Lái xe xoay đầu lại, hướng hai người gật đầu chào hỏi, "Các ngươi hảo, từ nay về sau ta là của các ngươi chuyên trách lái xe phi thường vinh quang có thể vì các ngươi phục vụ, ta là cổ động viên Milan." Đường Tuyệt đem kính dâm lấy xuống, hướng lái xe gật gật đầu, sau đó lại hướng bối cường cảm kích cười, những chi tiết này bối cường đều nghĩ đến. Loại cảm giác này khiến người rất thoải mái. "Ạ lệ sạn giờ rãi khởi động ô tô. Đường tuyệt cùng bối cường trao đổi hai người có quá nhiều lời muốn nói đường tuyệt muốn từ bối cường nơi này thêm cạnn kẽ giải mi lan tình huống mà bối cường cũng muốn cùng đường tuyệt thương lượng một sự tình Li tò mò xem xét ngoài xe phong cảnh đây là nàng từ nay về sau cuộc sống cùng chỗ làm việc cũng không biết quá nhiều lâu xe dừng lại đến chúng ta xuống xe bối cường nhìn xem bên ngoài ga ra nói ra hạ lệ sản d giờ rồ theo dương phía sau bên trong xuất ra hành lý đường tuyệt vội vàng ra đi hỗ trợ hạ Lệ sản giờ dù có chút kinh ngạc Hán vội vàng khoát khot tay nói ra không đường Những chuyện này liền giao cho ta đi." Đường Tuyệt cười nói, "Ngươi cầm không nhiều đồ như vậy, không nên khách khí." Thấy Đường Tuyệt kéo cho hành lý Dương, Alins cũng tiến lên có chính mình cầm hành lý Dương. A Lệ Sạn Giở rồ vội vàng hướng nàng khoát khoắt tay, nói ra, xinh đẹp và Alins tiểu thư, xin cho ta vì ngươi cống hiến sức lực, phục vụ cho ngươi là vinh hạnh của ta, ngươi xinh đẹp như vậy người, không nên đảm nhiệm những chuyện này." Alins nơi nào sẽ nghe lời của hắn, nàng cười nói, "Không, A Lệ Sạn Giở cảm ơn ngươi, những chuyện này ta mình có thể hoàn thành." Một vị là Milan bóng vào ngôi sao. Một vị là thế giới danh tiếng người mẫu theo lý thuyết hai người là cao cao tại thượng nhân vật vận chuyển hành lý loại sự tình này còn muốn chính mình tự tay đến đảm nhiệm. đương tuyệt cùng hạ Li hành động cho hạ lại sản giờ rồi lưu lại ấn tượng phi thường tốt bối cường nhìn xem một màn này đối với vớiã lại sản giờ rồi cười nói bọn họ cho rằng ngươi có chuyện trọng yếu phải làm hạ lại sản giờ dầu kỳ quái nhìn xem bối cường. cườngán mạng của bọn hắn an toàn nắm giữ ở trong tay của ngươi đây là một tòa cao cấp nhà trọ có 35 tầng kiến trúc từ ngoài trở thành màu da cảm sắc Ở bối cường dưới sự dẫn dắt, một chuyến bốn người ngồi trên trên thang máy lầu 11. Ra thang máy, đi vào 1101 cửa phòng. Bối cường mở cửa, bốn người đi vào phòng. Alins đem hành lý đặt ở cửa ra vào, lập tức đi ngay đi thăm nhà của mình. Đường Tuyệt đánh giá nhà. Vừa tiến cầu môn chính là năm sáu chục m2 phòng khách. Một bộ Ezer rõ ràng sắc ra sofa, trước sofa mặt là đưa ra một thật to đá cẩm thạch mặt bàn bàn trà. Phòng khách trang sức vô cùng giản lược, nhưng lại làm cho người ta một loại thoải mái cảm giác cống áp. Bối cường dẫn theo Đường Tuyệt đi thăm Cái này phòng nhỏ 3 thứ 2 sảnh, hai cái sân thượng, một cái phòng bếp, có 160m2. Đường Tuyệt đứng ở trên ban công, nhìn xem nhà cao tầng mọc lên như rừng, gọi ra một ngụm thở dài. Đây là khởi điểm. Milan ta tới. Nhìn xem yên lặng xuất thần Đường Tuyệt, bối cường lôi kéo Alinn rồ rồ rời đi. Không biết khi nào thì Alinn đứng ở Đường Tuyệt bên cạnh, nghe bên cạnh quen thuộc mùi thơm của cơ thể, Đường Tuyệt đưa tay khoác lên Alinn trên vai. Alinn nhu thuận tựa đầu đặt ở trên vai của hắn, nhẹ nhàng nói, thân hái đấy, đây là nhà chúng ta. Đường Tuyệt quay đầu nhìn cái này mở ra tuyệt mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng hỏi, "Còn hài lòng không?" Alins gật gật đầu, "Nơi này có thể so sánh Paris điều kiện tốt nhiều. Chúng ta đây ở chỗ này từ từ làm." Ừ. Trở lại phong khách, Bối Cường một mình ngồi tại mặt bên trên ghế salon, hắn đem chính vị lưu cho Đường Tuyệt. A Lệ sạn giờ rồi không biết khi nào thì đã rời đi. Đường Tuyệt ngồi ở ở giữa trên ghế salon, vừa cười vừa nói, "Rất không tồi, Bối Cường, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi?" "Cảm tạ?" "Này, ta có thể là của ngươi người lại diện, những thứ này công tác của ta Bối Cường có chút không vừa ý nói: A theo trong hành lý xuất ra trà bình, có cho hai người pha trà." Đường Tuyệt cưới nói: "Không nên tức giận mà ta chỉ là biểu đạt tâm tình của ta. Nơi này ta cùng Alinst đều phi thường thích. Nơi này khoảng cách Milan sân huấn luyện có nửa giờ đường xe, khoảng cách San Siro sân vận động có một giờ đường xe. Ở Milan lớn như vậy thành thị, vị trí này đã phi thường lý tưởng." Bối Cường chìa chìa trên bàn trà cái chìa khóa, nói ra: "Ta hiện tại liền đem gian phòng này giao cho ngươi." Đường Tuyệt kỳ quái hỏi: "Ngươi không ở nơi này?" Bối Cường nhìn xem đang tại pha trà Alinst Ngay đầu nói ra, "Này, ta nói, ngươi chẳng lẽ thật sự có tàn nhẫn như vậy? Một cái xinh đẹp như hoa mỹ nữ, cả ngày chỉ có thể nhìn, nhưng lại có chịu đựng ngươi cái này lũ cướp trâu. Nhìn xem ngươi cả ngày cùng Alynx khênh khênh ta ta, ngươi không phải là muốn mạng của ta sao?" Đường tuyệt cười nói, không có nhìn, ngươi cũng có thể tìm hạ. Alynx đem chén trà đặt ở hai người trước mặt, ngồi ở Đường tuyệt bên cạnh, nhìn xem Bối Cường vừa cười vừa nói, "Tỷ muội của ta rất nhiều, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái." Ở trong mắt Bối Cường, Alynx xinh đẹp bốn sạ, khiến người không dám trực tiếp Bối Cường nhanh chóng nghiêng mắt nhìn Alyn Liếc, lắc đầu nói ra, người những tỉ muội kia cũng không phải đơn giản người, các nàng phần lớn tìm đều là minh tinh cùng nhân vật nổi tiếng. Ta không phải là minh tinh, cũng không là nhân vật nổi tiếng, hảo ý của ngươi tâm ta dẫn. Đường Tuyệt cảm thấy Bối Cường nói vô cùng có đạo lý, nói ra, xác thực là như vậy, minh tinh chính là trợ giúp các nàng xuất hiện ở truyền thông ra, để cao các nàng công khai ra ngoại suất, nhân vật nổi tiếng bọn họ có thể thỏa mãn các nàng đời sống vật chất. Alyn Long Linh... mày kẻ đen nhỏ nhẹ tần, nhìn xem Đường Tuyệt tức giận hỏi, nói như vậy, ta trong mắt ngươi chính là như vậy người? Đường Tuyệt Vội vàng nói ra, "Không, Alyn ngươi hiểu lầm ý của ta. Các nàng là các nàng, ngươi là ngươi. Ngươi xem các nàng nào một cái như như ngươi có tiền, 10 triệu euro chỉ là tiền tiêu vặt, hơn nữa các nàng nào có danh tiếng của ngươi lớn. Các nàng là vì danh, vì tiền. Ngươi không giống với, ngươi đã có tiền, lại có danh." Alyn nghe lời này, khí thế mới hơi nhỏ hạ xuống. Bối Cường hiển nhiên bị 10 triệu euro chỉ là tiền tiêu vật cho khiếp sợ. Đường Tuyệt nhìn xem khiếp sợ Bối Cường, biết được nguyên nhân trong đó. Vì vậy hắn đối với Bối Cường nói ra, "Chuyện này Từ nay về sau ta có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Đúng, ngươi đang ở đây Italia lâu như vậy, đang ở nơi nào? Cách nơi này còn có nửa giờ đường xe. Ta thuê một bộ bình thường nhà trọ. Ta phải vì ngươi tỉnh tiền. Bối cường nói ra, sớm biết như vậy như ngươi có tiền, ta cũng vậy thuê một bộ cao cấp nhà trọ. Đường tuyệt cười nói, đừng như vậy, Alinx có tiền, nhưng là đó là nàng. Ta cũng không muốn ăn mềm mại cơm. Còn về nhà trọ mà nếu như ngươi cảm thấy không công bằng nói, cũng có thể thuê một bộ cao cấp nhà trọ, nhưng mà nhiều ra tới tiền có chính mình ra Ta liền biết được ngươi là một cái keo quỷ. Tính toán, ta không có ngươi tốt như vậy vậy a, chất lượng thường nhà trọ ta đã thỏa mãn. Đúng, ta còn có một chút sự tình có đi xử lý. Nói xong, Bối Cường liền đứng lên. Cơm tối trở về cùng một chỗ ăn. Đến thử Alinstein nấu ăn đường tuyệt đứng lên nói ra. Bối Cường gật gật đầu, nói ra, tốt, ta về bọn xong. Cứ tới đây, xem nàng ở cha ngươi nơi ấy học được nhiều ít. Bối Cường 6 giờ mới đi đến đường tuyệt trong nhà. Hắn mang đến tin tức, mới 200.000 Euro đường tuyệt quả thực không tin mình lốt hai. Hắn nhìn xem Bối Cường nói ra, ta mặc dù không có cái này 200.000, cũng không vô hắn quảng cáo. Đường Tuyệt, đây chính là người thứ nhất cái quảng cáo. Cái giá tiền này xác thực ít một chút, nhưng là có toàn bộ so với không có tốt. Thuận lợi sáng công ty là nước pháp danh tiếng y dược công ty, ta cảm thấy cho ngươi nên đáp ứng. Bối Cường ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Đường Tuyệt nói ra. Lúc này, Airlines đang tại phòng bếp trong người bận rộn. sao dao thanh âm xuyên thấu qua phòng bếp cửa thủy tinh khe hở, chuyển đến hai người trong hai, ngay độc mùi thơm bay vào hai người xoắn mũi. Theo lý thuyết hai người lúc này nên ước mơ sắp bắt đầu đứa tối, nhưng mà hai người lại đang tại kịch liệt tranh luận. Cũng là bởi vì lần đầu tiên, chúng ta mới chịu thận trọng. Giá trị con người của ta mới giá trị 200.000. Không, Bối Cường, ta tình nguyện không có cái này 200.000, cũng không tiếp dưới cái này quảng cáo. Đường Tuyệt đang nói trang phục Bối Cường. Bối Cường hiển nhiên cảm thấy có tiền lợi nhuận là được, bởi vì hắn biết được Đường Tuyệt rất thiếu tiền. Đã thiếu tiền, hiện tại lại có tiền lợi nhuận, vì cái gì còn muốn ngại tiền đi ta? A rất có tiền, nhưng là buổi chiều ngươi nói, tiền là nàng ngươi không muốn ăn mềm mại cơm. Được rồi, ta rất thưởng thức ngươi điểm này. Nhưng là, ngươi hiện tại thiếu tiền, ngươi biết không? Đường tuyệt nhìn xem tức giận Bối Cường, nói ra, ta xác thực rất thiếu tiền, nhưng là chúng ta có đưa ánh mắt buông dài xa một ít. Từ nay về sau còn có rất nhiều quảng cáo sẽ tìm tới cửa chính đấy, ta không thể giảm xuống giá trị con người của tự mình cái gì thuận lợi sáng công ty nếu là danh tiếng ý dược công ty, nên xuất ra thành ý đến. 200.000, khẳng định không được. Được rồi, ngươi nói bao nhiêu tiền? Bối Cường lắc đầu hỏi. Đường Trật ngậm lại nói ra, ít nhất 500.000 euro. Bối Cường điểm gật đầu nói, "Tốt, ta đi theo chân bọn họ đàm phán." Nhưng mà, ngươi không có ôm hy vọng quá lớn. Bữa tối rất phong phú, sắp mùi thơm đều đủ. Có hâm lại thịt, nước nấu thịt, rau xanh xào khoai tây ti, mùi cá tí ti. Nhìn xem đầy bản mỹ vị, Bối Cường không chút khách khí cầm lấy chiếc đũa, mà bắt đầu dả sức ăn. Đường Tuyệt cười nhìn xem hắn, thất bại ba ly rượu đỏ. "Này, ta nói, ngươi có phải hay không mới từ trong ngục giam thả ra?" Đường Tuyệt có chút bất mãn nói. Bối Cường đem một khối nửa béo nửa gầy hâm lại thịt nuốt xuống, đối với Alinzer ngón tay cái lên. Khích lệ nói, Alinz, ngươi phải đến chân chuyển, ăn quá ngon. Alinz tươi cười dạng dỡ nói, từ từ ăn, ngươi cảm thấy ăn ngon, từ nay về sau liền nhiều đến. Tốt tốt ta nhất định có nhiều đến. Đúng, từ nay về sau ta tới Italia, ta dạ dày liền giao cho ngươi. Alinz cao hứng phi thường, chính mình lao động kết quả nhận được người khác khẳng định. Nhưng mà, bối cường tiếp được bên trong nói, khiến Alinz dở khóc dở cười. Đến Italia lâu như vậy, thầy cơm đã sớm chắn ăn. Ta quyết định đêm nay nhất định từ từ bị lạ một chút, ta cái này số khổ dạ dày d An Hạ không nên nhìn ta." Đường Tuyệt tức giận nói, "Ta nói, lời này của ngươi cũng quá đả kích người. Khiến người cho rằng không phải là Alins làm ăn ngon, mà là ngươi không muốn ăn tây cơm." Bối Cường ngẩng đầu, xin lỗi nhìn xem Alins nói ra, "Alins, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi làm thật sự ăn thật ngon." Cơm nước non e, Đường Tuyệt cùng Bối Cường người ngồi ở trên ghế salon. Alins đem rửa tốt quả táo cắt thành mảnh trạng, đặt ở trên bàn trà. Alins nhìn xem Đường Tuyệt hỏi, "Đường, ta hiện tại nhớ tới, thuận lợi sáng công ty là gở rằng đệ bọn họ nhà đấy. Mới vừa rồi là trên bàn cơm." Bọn họ nói đến đường tuyệt quảng cáo. Alins đã vô 5 cái quảng cáo, trong đó đắt tiền nhất đạt tới 900.000 euro. Trái bóng vận động viên, bình thường quảng cáo phí ở 500.000 hai bên, mà những danh tiếng đó siêu sao bóng đá, quảng cáo phí cùng thay thế phí, là bọn hắn trừ bỏ tiền lương này chủ yếu vào. Thậm chí có siêu sao bóng đá quảng cáo phí cùng thay thế phí, vượt qua tiền lương, trở thành hắn ôm vào là tối trọng yếu nhất bộ phận. G. Giảng đệ. Bối cường cảm thấy cái này tên cười đã. Kéo kiệt quỷ G quá qu Đường Tuyệt nhớ rõ ở nơi nào nghe nói qua cái này tên. "Chủ nhân, Gở Giǎng Đệ là A Lin người theo đuổi, ngươi còn nhớ rõ 10 triệu chi phiếu sao?" Tiếng phi phi âm thanh ở đường Tuyệt trong đầu vang lên. Đường Tuyệt thoáng cái nhớ tới Gở rằng Đệ là ai. Chính là lên phất phất tay, liền xuất hiện 10 cái bảo tiêu gia hỏa. Đường Tuyệt đại não bay vật chuyển, hắn cảm thấy được cái này quảng cáo, khả năng không là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn vì cái gì tìm ta vô quảng cáo? 200.000 quảng cáo phí ý vị như thế nào? Nghĩ thật lâu, Đường Tuyệt đối với bối cường nói ra, "Ngươi cho thuận lợi sáng công ty nói." Ít một triệu, ta sẽ không nhận bọn họ quảng cáo. Mẹ đấy, lại có thể nghĩ đến cái này biện pháp đến cạnh tranh Alins. Ngươi không phải là rất có tiền ư, vậy hay để cho ngươi nhiều đảo một chút tiền ra đến. Bối Cường cảm thấy Đường tuyệt đã điên khủng, thuận lợi sáng công ty khẳng định sẽ không đồng ý. Gỡ rằng đệ bây giờ còn đang truy cầu ngươi sao? Đường tuyệt hướng Alins hỏi. kỳ quái nhìn xem Bối Cường, trong lòng nghĩ nói, cái này cùng quảng cáo cùng cái gì liên quan sao? Chẳng lẽ là Đường Sinh khí thế? Gỡ rằng để truy cầu ta là chuyện của hắn, ta không có quyền lợi ngăn hắn. Lòng có nghi vấn à Linh hướng Đường Tuyệt gật gật đầu. Đường Tuyệt nghĩ muốn đột nhiên dùng khẳng định ngự khí đối với Bối Cường nói ra, "Không, một triệu có ít, 2 triệu." Hiện tại cảm thấy Đường Tuyệt điên cùng người, không chỉ là Bối Cường, lúc này Alins cũng cho rằng Đường Tuyệt điên mất. "Có tin hay không là tùy các ngươi, bọn họ nhất định sẽ đồng ý nếu như bọn họ không đồng ý, ngươi có thể cho bọn họ chuyển cáo gở rằng đệ, Alins là ta đấy, hắn đừng si tầm bỗng tưởng." Đường Tuyệt phi thường có nắm chắc nói, Khoe của, mẹ đấy, lão tử cho ngươi kheo của." 200.000 quảng cáo phí Nghe lạ gở rằng để chủ ý hắn muốn thông qua phương thức như vậy đến đạt kích đường tuệ, mà nghĩ thông suốt đạo lý này đường tuệ, ngay lập tức đem quảng cáo phí để cao đến 2 triệu. Nếu như không đồng ý, tốt lắm, ngươi liền cầm lên hòn đá đập chân của mình. Ngươi không phải là rất có tiền mà ngươi không phải là có khoe của mà 2 triệu đều cầm không được. Như vậy từ nay về sau cũng đừng có đến dây dưa Alyn. Nếu như ngươi đồng ý, tốt lắm. Lao tử buồn bực thanh em phát tài, Alyn ngươi cho rằng ngươi có thể đổi tới tay. vẫn là lão tử. Bối cường cùng như xem quái vật bình thường nhìn xem đường tuệ. Trong phòng khách tràn ngập quái dị bầu không khí. Chương 5, cạc cạc điện thoại. Vào lúc ban đêm 11 giờ, Đường Tuyệt liền đưa đến Milan đội trưởng Mã Định Nghị điện thoại. Mã Định Nghị đối với Đường Tuyệt đến tỏ vẻ hoàn nền, cũng mời hắn Minh lúc trời tối đi tham gia một cái tụ hội. Mã Định Nghị còn cố ý yêu cầu Đường Tuyệt đem A Lin mang lên, nói là gia đình tụ hội. Nhìn nhận theo phương diện nào mà nói, Đường Tuyệt đều không thể cự tuyệt Mã Đi Nghị mời. Vì vậy ngày thứ 2 buổi tối 7 giờ, hai người mặc vào chỉnh trang đi tham gia tụ hội. Rõ ràng sắc quần áo trong, đen sắc tây quần, cổ áo hai khỏa cúc áo cài bỏ. Những cái này đương nhiên Alyns an bài đấy, như mới giới hạn danh nhân, Alyns biết được nên như thế nào cách ăn mặc đường tuyệt. Trắng đen phối hợp là vĩnh viễn kinh điển, đường tuyệt quần áo giản lược mà không mất lễ phép. So sánh với đường tuyệt giản lược, Alyns Julian có vẻ cao quý mà khí độ bất phàm. Sâu hạt sắc tóc dài co lại, có vẻ thành thục rất nhiều. Trên mặt lược qua thi hành phấn trang điểm, xanh thẳm sắc con mắt như biển sâu bình thường, khiến người say mê. Tươi đẹp cặp môi đỏ mọng, có thể làm đàn ông nguyên thủy nhất. Như tiên nga bình thường dài nhỏ trên cổ, đeo một điều rõ ràng sắc vẻ ở dây chuyền. Một điều đỏ sắc váy dài Demaline skill người nhân tài nổi bật ra đến. Trắng nón là da ở đỏ sắc váy dài làm nổi bật dưới, có vẻ phá lệ tiêu độn. Một đôi xanh sắc tình thế dậy ra, tăng thêm một phần thần bí tác phong. Một cái khéo léo lở vờ bao khóa ở trên cánh tay phải. Từ nhỏ liền nhận qua hài lòng giáo dục, ở tốt đẹp chính là da cảnh dưới lớn lên, Alins trọng tâm liền có khí chất cao quý. Lựa đỏ váy dài đại biểu nhiệt tình, nay có nhiệt tình cùng Alins trọng tâm có cao quý khí chất lẫn nhau dung hợp. Hơn nữa nàng tuyệt mỹ vẻ mặt, đây quả thực là đàn ông trong hoàn mỹ tinh nhân. Đường Tuyệt nhìn xem trước người Alins, trong nội tâm thầm nghĩ: Đổi lại là chính mình cũng sẽ như gỡ dạng để như vậy, kiên nhẫn truy cầu Alins. Thân hái đấy, ngươi thấy thế nào? Alins tự tin hỏi. Đường Tuyệt Điểm gật đầu nói, rất tốt ngươi nhìn nhận ở đâu, đều là trên sân bóng tiêu điểm. Đường Tuyệt lời này không phải là kê lời tuyên bố, Alins lần đầu tiên đến hoàng tử công viên sân thể dục nhìn cầu. Đã bị ca mê ra phóng viên phát hiện. Hiện tại cổ động viên trong sân sân vận động ở khổng lồ trên màn hình phát hiện Alins, vì vậy chọn sân vận động cái ánh mắt đều nhảy vào hướng Alins. Có chút người hâm mộ còn lớn hơn âm thanh tiêu gạo, Alins, ta yêu ngươi. Ra thang máy. Theo nhà trọ đại sảnh đi ra. À lệ sạn giờ rồi hiện tại cửa đại sảnh chờ đợi. Sau nửa giờ, hai người liền đi vào một nhà cao cấp cửa tiểu điếm. Đường Tuyệt cùng Alins đi ra xe có rèm che, chỗ tối có lóe sáng đèn ở lập lòe. Đường Tuyệt nhạy cảm hướng lóe sáng đèn chỗ nhìn xem, Alins cười ở Đường Tuyệt bên thai nhẹ lời nói, thân hái đấy. Cái này là công tác của bọn hắn. Người xem, chúng ta bây giờ đi tham gia tụ hội, bọn họ lại còn muốn công tác. Kỳ thật bọn họ cũng là rất vất vả đấy. Đường Tuyệt khẽ miệng hơi vện, quay đầu kéo Alins hướng khách sạn đi vào. Tụ hội địa điểm ở lầu 3. Ở người bán hàng dưới sự dẫn dắt, hai người tới lầu 3. Người bán hàng đẩy ra cầu môn, thông thả trì hoãn tiếng âm nhạc chuyển vào hai người lỗ thai Trong không khí bay vị chua nhỏ nhẹ ngọt đỉnh cấp rượu đỏ mùi vị. Đường Tuyệt cùng Alinn mặt mỉm cười, đi vào. Gian phòng trường hơn 200m2 lớn. Bên trong có 10 cái cả trai lẫn gái. Đường Tuyệt liếc liền đem bọn họ nhận ra. Những người này đối với cổ động viên Milan mà nói, đều là lại quen thuộc nhưng mà nhân vật. Trừ bộ đội trưởng Madini này, còn có tiền vệ đại tướng Tello, thân hình cao lớn vì ở gì, Nesta, Kaklatr. Thân hình cao lớn, tướng mạo thanh tú Mã Dinni, cùng thê tử Ạt Dĩ Ạnạ Nhật Tình đâm đầu đi tới. Người khác đưa mắt nhìn sang cửa ra vào hai người, nhìn nhận là nam nhân vẫn là nữ nhân, trong mắt đều lộ ra kinh động ánh mắt. Ạlinsoáng cái trở thành tiêu điểm. Nhìn xem những tia ánh mắt, Đường Tuyệt biết được cái này cùng mình quan, đây đều là Ạlins khiến cho đấy. Mã Dinni Nhật Tình cùng Đường Tuyệt ôm, hắn ở Đường Tuyệt bên thai nhẹ lời nói, "Đường, hoan nên sự gia nhập của ngươi." Đường Tuyệt cười nói, "Cảm tạ ngươi mời." cùng Ạt Dĩ Ạnạ ừm, ở bên thài nhẹ lời nói, Alins, thật không ngờ, ngươi so với trên tivi ngươi còn muốn xinh đẹp Alins dùng không quá thuần khiết tiếng Ý vừa cười vừa nói, thật không ngờ thân hình của ngươi còn bảo chí tốt như vậy. Từ đường tuyệt quyết định đến Milan, Alins mà bắt đầu học tập tiếng Ý, tiếng Ý cùng tiếng Pháp đều thuộc về Latin ngữ hệ, hơn nữa Alins thông tuệ, hiện tại Alins đã có thể sử dụng tiếng Ý, tiến hành đơn giản đối đáp. Atgi Ana cũng là người mâu xuất thân, hiện tại đã là hai người con trai mâu thân. Hai nghe Alins tán thưởng, Atgi Ana vui mừng hỏi, "Thật sao?" Đương nhiên là thật sự Alins nói ra. "Đường, ta đồng độ" Adjiana, người yêu của ta. Madini ở giới thiệu. Đường tuyệt lễ phép cùng Adjiana ôm. Alins, bạn gái của ta đường tuyệt đem Alins giới thiệu cho Madini vợ chồng. Đường tuyệt tuần khiết tiếng ý, thực khiến Madini vợ chồng giật mình không nhỏ. Adjiana cười nói, hiện tại ai không biết Alins, nàng chính là khiến người chú mục nhất minh tinh. Madini cho rằng Adjiana có mất bất công, hắn cười nói, đường hiện tại chính là thế giới giới bóng đá chạm tay có thể bóng siêu sao bóng đá. Có mấy cầu thủ có thể khiến cho nhiều như vậy nhà giàu hứng thú. Nếu là vợ ch Adiana nơi đó không biết lão công ý tứ. Nàng quyết định khiến bầu không khí thêm thoải mái một chút, vì vậy hắn nhìn xem Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Đường, ngươi cũng phải cẩn thận, Milan minh tinh so với Paris còn nhiều hơn, nhà giàu cũng không ít. Nói không chừng ngày nào đó Adlins hay cùng người khác đi." "A, Adiana, ta cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua điểm này. Adlins sẽ không rời đi ta đấy." Đường Tuyệt quay đầu nhìn Adlins nói ra, "Adlins, có phải như vậy hay không?" Adlins trên mặt không có tức giận, tay trái của nàng nhẹ nhàng ở Đường Tuyệt trên lưng véo một chút. Nhìn xem Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Đúng vậy." Đường Tuyệt qua nét mặt của Alinsở giữa đọc lên một câu như vậy nói, "Hiện tại khiến cho ngươi phải ý một chút." Ở Madini dưới sự dẫn dắt, Đường Tuyệt cùng Milan đồng đội một vừa thấy mặt. Tớtlo đám người cho Đường Tuyệt nhiệt tình ôm, cũng hoan nghênh hắn đi vào Milan. Nếu là tụ hội, đương nhiên ít không uống rượu. Đi Madini rơi lên chén rượu nói ra, "Đêm nay chỉ có một chủ đề, thì phải là hoan nghênh Đường gia nhập Milan, trở thành vì chúng ta đồng đội." Madini vừa dứt lời, gì ạ?" nói nói, "Còn có một cái chủ đề." Chính là Hoan Ninh Nga Alyn trở thành vì chúng ta phấn hồng đoàn một thành viên. Đường Tuyệt kinh ngạc nhìn xem Alyn, hy vọng nàng có thể cho hắn giải thích nghi hoặc. Nhưng mà Alyn căn bản không có đi để ý tới Đường Tuyệt. Đường Tuyệt biết được Alyn còn đang làm sự tình vừa rồi không vui. Cạn ly. Cạn ly. Mọi người nâng chén, ẩm dưới cái này tràn ngập nhân tình bị rượu. Đường Tuyệt năm trước tháng 8 đến Paris, cùng hiểu ngày thai chuyển ký kết sau, không có hoan nên tửu rượu. Khi đó Đường Tuyệt một tên không văn, giống như là một giọt máng ở trong biển rộng, không có tóe lên một đóa bọt nước. Căn bản không có khiến cho mọi người chú ý. Ngắn ngủn một năm sau hắn lại trở thành phần đông nhà giàu truy đổi đối tượng trở thành phần đông truyền thông chú ý minh tinh đối với loại biến hóa này đường tuyệt không có bị lạc không phải nói hắn ở một năm trước liền biết có biến hóa như thế mà là hắn dần dần thích những loại biến hóa này sau đó tụ hội chia làm hai cái thế giới một người là dùng dùngạ điì làm trung tâm một người là dùng álin làm trung tâm mà điỉ là đêm nay tụ hội người tổ chức cũng là mi lan tinh thần kỳ lãnh tụ hắn trở thành làm trung tâm là theo lý thường đến đấy màlin trở thành các nữ nhân trung tâm lại làm cho đường tuyệt có chút không nở Các nam nhân nói chính là trái bóng cùng nữ nhân, các nữ nhân nói là nam nhân cùng mới. Đối với trái bóng, Đường Tuyệt đối không thể có thể hay không trở thành làm trung tâm, nơi này đàn ông trên cơ bản đều sân vận động là lao luyện, bọn họ kiến thức rộng rãi. Đường Tuyệt chỉ là một mới ra đời tiểu tử kia. Đối với nữ nhân, Đường Tuyệt trừ bỏ A Linh này, tiếp xúc nhiều nhất đúng là như Băng Sơn Tuyết Liên Vân Đỉnh. Hắn nơi đó là vì ở gì những cái này hoa ở giữa lao luyện đối thủ, vì vậy Đường Tuyệt ở nhiều trong thời gian trở thành người nghe. Hai nghe những kia chuyện tình yêu, Đường Tuyệt có vẻ có chút không yên lòng, vì ở gì nói đến hương phấn chỗ? Trong mắt xuất hiện lục cú u, u quá mang. Chúng ta đêm đó ở trong tiểu điểm chiến đấu hăng hái ba lượt, ta thật không ngờ lực chiến đấu của nàng mạnh như thế. Nhưng là đến cuối cùng thắng lợi vẫn là ta nói đến đắc ý chỗ, vì ở gì không khỏi cười to vài tiếng. "Đường, nói nói ngươi cùng Alyn chuyển dậy đi." Nói thật, ta vừa rồi thấy Alyn đầu tiên mắt, thiếu chút nữa hưng nảy lên cùng ngươi quyết đấu cái tâm. Đương nhiên, nếu như Alyn đồng ý nói, ta nhất định muốn cùng ngươi quyết đấu. Vì ở gì đột nhiên hướng Đường tuyệt phát động sao? Đường Tuyệt nghĩ có hồi hợt trộn lẫn qua đi, vì vậy hắn nói ra Thì thật ta cùng Alin trong lúc đó không có gì chuyển dậy. Chúng ta ở vô tình dưới nhận thức, sau đó chúng ta liền nói yêu thương, chỉ đơn giản như vậy. Tớt Lâu không tin Đường Tuyệt nói, hắn nghi ngờ hỏi: "Mà Đi Ni ra đến làm Đường Tuyệt giải vây, ta nghe nói người Trung Quốc đều rất hàm xúc, các ngươi cũng đừng có dây dưa hắn, đến chúng ta uống rượu." Đường Tuyệt cảm kích nhìn Mã Đi Ni liếc, vung chén rượu lên, đặt chén rượu xuống, Mã Đi Ni nhìn xem Đường Tuyệt nói ra, những thứ này ở lại Milan đồng đội, cái khác đồng đội đều ở nghỉ phép, chờ bọn hắn trở về, chúng ta lại tiến hành một cái gia sức tụ hội. Đường Tuyệt gật gật đầu. Giờ mới hiểu được vì cái gì chỉ có nhiều như vậy đồng đội tham gia đêm này tụ hội. Đường Tuyệt bưng chén rượu lên nói ra, "Các vị tiền bối, một chén rượu này là ta mời người bọn họ đấy. Từ nay về sau muốn rượi vào các vị trợ giúp, ngươi từ nay về sau chỉ muốn đi theo đoàn ngựa thổ là được." Vì ở gì vừa cười vừa nói, lời của hắn ở giữa thật giống có ý tứ khác. Đường Tuyệt nghĩ thầm, đều nói nhà giàu sâu giống như biển, vì ở gì lời này xác thực bao hàm ý tứ khác. Mà đến ý là từ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Milan ra tới, hắn một mực trùng với Milan. Là Milan nhân viên dựng thẳng lên một mặt lá cờ. Này nói hắn vì người khiêm tốn, rất được cầu thủ Milan cổ động viên cùng yêu thích, ai muốn cùng hắn tranh đấu. Theo đêm nay tụ hội có thể xem ra, Madini là rất biết làm người đấy. Tötlo có chút nghiêm túc nói, "Đường, Milan tình huống so với hiểu ngày hai chuyển có phức tạp rất nhiều, ngươi từ nay về sau liền biết được. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng những kia, ngươi chỉ cần ở sân chủ nhà ra có thể chứng minh chính mình, những chuyện khác ngươi có thể không cần để ý tới." Tötlo nói khiến Đường tuyệt thêm rõ ràng, Milan là một cái đầm nước sâu. Đường tuyệt một ngụm đem trong chén uống rượu rưới, trong lòng nghĩ nói, đã lại tới đây Có nhiều thứ trốn tránh là không có tác dụng đấy. Như vậy, nên tới, các ngươi thì tới đi, lao tử gặp chiều pha chiều. Nhỏ nhẹ say rượu hết sức, có đồng đội điện thoại di động vang lên. Mà đi Madini đưa điện thoại di động đưa cho Đường Tuyệt nói ra, "Cạc cạc." Chương 6, ba người điên. Tại phía xa bờ ra Dữu nghỉ phép cạc cạc điện thoại, Đường Tuyệt cùng vị này Milan quý chỉ là ở trận đấu ra gặp qua. Tiếp nhận điện thoại, cạc cạc thuần khiết tiếng ý liền theo trong điện thoại chuyển tới. "Đường, Hoàng nên ngươi gia nhập Milan. Cảm ơn ngài nghỉ còn trôi qua dù đi." Không ít chữ. "Ừ, rất tốt." Hai người như lão bằng hữu bình thường bắt đầu trao đổi, tuy nhiên đây là hai người lần đầu tiên chính thức tiến hành trao đổi, nhưng mà lại làm cho người ta một loại đã nhận thức thật lâu cảm giác. Có lẽ là hai người bạn tri kỷ đã lâu nguyên nhân, bọn họ trong lúc đó có loại tỉnh táo tương thích mùi vị. Đây là đường Tuyệt lần thứ hai cảm nhận được loại này mùi vị, lần đầu tiên vẫn là cùng nước Anh trận đấu chấm dứt, Götze chủ động đề xuất cùng Đường Tuyệt trao đổi áo thi đấu. Trên trận là đối thủ, Đường Tuyệt lúc ấy dùng Azi xoay tròn đột phá Götze, sau đó ở đột phá Ferdinand cùng Asli có lệ, đến cuối cùng đem trái bóng đưa vào khung thành của nước Anh rắt cũng nhiều lần đem đường tuyệt chặn lại ở vùng cấm ở ngoài trận đấu chấm dứt, hai người đều làm đối phương tình trạng kỹ thuật chỗ thuyết phục vào lúc ban đêm đường tuyệt còn đưa đến rất nhiều Milan đồng đội điện thoại ân cần thăm hỏi các đồng đội đối với hắn gia nhập Milan tỏ vẻ hoan nền điều này làm cho đường tuyệt có loại tiến vào nào đó đại gia đình cảm giác loại cảm giác này rất tốt vì vậy đường tuyệt uống rượu càng ngày càng hào phóng liên tiếp cùng đồng đội cả ly. tụ hội bầu không khí phi thường hòa hợp liền ngay cảlin cũng nhiều uốngmải chén hai gỏ má hử hồnglin càng thêm xinh đẹp ăn lên tụ hội mãi cho đến trời vừa rạng sáng mới khúc cuối cùng người rời rạc, ở đồng đội nằm dưới, đường tuyệt hết lần này tới lần khác thất bại thất bại tiến vào Ạ Lệ sản giờ rổ trong ô tô. Ạ Lins hào hứng có vẻ rất cao, nàng tiến vào ô tô mà bắt đầu đang nói gì đó. Còn về Ạ Lins nói là cái gì, nhỏ nhẹ say rượu đường tuyệt một câu cũng không có nghe rõ. Tất cả nói tất cả nói hiển nhiên không tốt, vì vậy hai người mà bắt đầu ca hát. Ạ Lins tiếng ca đầy mắt, khiến đang tại lái xe Ạ Lệ sản giờ rồ cho rằng Ạ Lins nên đi giới ca hát phát triển. Về đến nhà, hai người tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Theo phòng khách bay tới phòng 8, theo phòng tắm bay tới phòng ngủ. Tiếng ca do chữ tình biến được vui vẻ, do vui vẻ biến được chấm thấp, đến đến cuối cùng biến được cao vút hồi dậy. Hai người ở cao vút ở giữa ở giữa chấm dứt đêm đó tiếng ca. Đều nói sau là yên tĩnh. Hai người ôm nhau ngủ. Như nước ánh trăng xuyên thấu qua mảnh khe hở chiếu vào phòng ngủ trên sàn nhà, hai người tính toán là chân chính bắt đầu ở Milan cuộc sống. Ngày thứ 29 giờ, nắng sớm rơi vãi trên giường. Đường Tuyệt mở to mắt, người người quen thuộc mùi thơm của cơ thể. À, như mèo đồng dạng co rúm ở Đường Tuyệt trong ngực. Đường Tuyệt thương tiếc hôn môi Aelins cái trán, nhớ tới tối hôm qua hai người đi cùng, hắn cương chiều ở Aelins trên mũi nhẹ nhàng tạm một chút. Aelins mở to mắt, mềm mại nhìn xem Đường Tuyệt, hai người lại trên giường truyền miên một phen. Thẳng đến 9 giờ nữa, hai người mới từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem tán lạc tại phòng khách trên sàn nhà nội y, Cloat, Aelins không có ý tứ mau lên thu lại. Tối hôm qua, hai người vừa tiến nhà, liền vội vàng nghỉ tắm rửa ngủ, vì vậy cầm quần áo thoát trong phòng khách. Tắm rửa xong, Arlinds đi làm bữa sáng, Đường Tuyệt ngồi ở trên ghế salon cho bối cường đánh một chiếc điện thoại. Nói cho hắn biết cùng thuận lợi sáng công ty đàm phán nhất định không thể để cho bước. Chưa hôm đó, Bối Cường đi vào đường Tuyệt trong nhà. Hắn mang đến không tốt tin tức, thuận lợi sáng công ty trực tiếp từ chối đường Tuyệt 2 triệu quảng cáo phí yêu cầu. Bối Cường có vẻ có chút đề bài. Hắn cho rằng 200.000 tuy nhiên không coi là nhiều, nhưng là đó cũng là tiền. Đường Tuyệt không có biểu bại, hắn hỏi, "Ta cho ngươi chuyển cáo gỡ giằng để nói, ngươi nói sao?" Bối Cường gật gật đầu, Đường Tuyệt cười nói, "Vậy ngươi còn đang lo lắng cái gì, ta có 70% chắc." Bối Cường lắc đầu, "Nếu như ta là gỡ đệ Gia Liển Kiên quyết sẽ không đồng ý. Chính là ngươi không phải là gỡ dạng đệ. Đường phán đoán là có đạo lý đấy. Alyn nhìn xem vẻ phải bối cường nói ra, nhiều nhất 3 ngày sẽ có tin tức đấy. Trước đường tuyệt lần đầu tiên đề xuất 2 triệu quảng cáo phí thời điểm, Alyn cùng Bối Cường biểu lộ đồng dạng, tràn ngập kiếp sợ cùng nghi hoặc. Nhưng là Alyn không phải là ngu đốc, nàng về sau rất liền hiểu rõ ràng trong đó nguyên nhân. Bối Cường nghĩ không rõ ràng lắm, đó là bởi vì hắn không biết gỡ dạng đệ là Alyn người theo đuổi. Bối Cường không biết à, tại sao phải chuyển biến quan điểm, hắn lắc đầu nói ra, các ngươi ngược lại tin tưởng 10 phần. Được rồi, ta giữ lại ý kiến của mình. Hắn quay đầu nhìn Đường Tuyệt nói ra, nếu như lần này người đoán được hiện tại sai lầm nói, từ nay về sau ở quảng cáo phương diện muốn nhiều nghe một chút ý kiến của ta. Đường Tuyệt hào sảng nói, "Được." Pajy một chỗ gian phòng, Gỡ Dạng đệ bưng một ly rượu đỏ ngồi ở trên ghế salon lặng lặng ngẩn người. Trên bàn là giá trị xa xỉ Lafite. Thế giới tốt nhất rượu nho liền sản xuất ở nước Pháp, nước Pháp có rất nhiều danh tiếng rượu nho, Lafite nghi là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Gỡ Dạng đệ nghe Lafite mùi thơm, tâm tình lại không phải rất tốt. Vừa rồi quảng cáo bộ quản lý đem bối mạnh Chuyển cáo cho hắn, Gỡ rằng Đệ ngay lúc đó chửi ầm lên. 2 triệu, Người cho rằng lão tử tiền quá nhiều, nghi tặng cho Người hoa. Thằng lốc thằng lốc, đứng lốc, cùng điên khùng nghèo kiết xác. Gỡ rằng Đệ nhìn xem trong chén lạ phít giống như xem đến A-Lins cặp môi đỏ mọng, tràn ngập hấp dẫn. Gỡ rằng Đệ con mắt bắt đầu thay đổi đỏ, ánh mắt của hắn cũng biến được minh sáng lên. Gỡ rằng Đệ một ngụm đem trong chén lạ phì tuốt xong, giống như ở hôn môi a cặp môi đỏ mọng. Cảm thấy mỹ mãn sau, Gỡ Dạng Đệ hạ quyết tâm, hắn quyết định tự mình bay đi Milan cùng Đường Tuyệt đàm phán. Chính như Đường Tuyệt cho nghĩ như vậy, thuận lợi sáng công ty tìm Đường Tuyệt vô quảng cáo, sắp thực xuất từ ở Gở rằng Đệ chú ý Gở rằng Đệ cùng lúc muốn dùng 200.000 quảng cáo phí trên ép Đường Tuyệt, nói cho Đường Tuyệt giá trị con người của hắn chỉ trị giá 200.000. Về phương diện khác hắn hướng A Lin biểu hiện ra chính mình có thực lực tương đại, hướng nàng tỏ vẻ chính mình có tư cách truy cầu nàng. Bay đến Milan, Gở Dạng Đệ đương nhiên là có tâm tư của mình, trừ bỏ cùng Đường Tuyệt đàm phán quảng cáo phí này, hắn có chuyện trọng yếu muốn đi. Một xuống cơ, Gở Dạng Đệ liền cho Arlinx gọi điện thoại, đề xuất mời cùng đi ăn tối. Gở Dạng Đệ là người theo đuổi, ở châu Âu đối mặt người theo đuổi, rất nhiều nữ sĩ sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng mà, Aelins nhưng không có đồng ý Gở rằng Đệ mời. Loạt vào Aelins từ chối, Gở Dạng Đệ bắt đầu đi đường con đường đi, hắn thông qua quảng cáo bộ quản lý cho bối cường gọi điện thoại, đề xuất muốn cùng đường tuyệt cùng đi ăn tối, ở bữa tối tiến tới được đàm phán. Đường tuyệt khiến bối cường chuyển cáo Gở Dạng Đệ, đàm phán chuyện tình hắn đã toàn quyền ủy thác cho bối cường, có chuyện gì cùng bối cường nói chuyện là được. Liên tục bị người cự tuyệt, Gở Dạng tâm tình phi thường không xong. Vào lúc ban đêm hắn say khướt theo khách sạn ra đến cho Alins gọi điện thoại. Ở trong điện thoại nói, 2 triệu hắn có thể đáp ứng, nhưng là có một cái điều kiện, thì phải là Alins nhất định phải cùng hắn cùng đi ăn tối. Alins nghĩ đều không có nghĩ, trực tiếp từ chối gờ giảng đệ. Hy vọng cuối cùng thất bại, gở giảng đệ rất không vui, cũng rất vẻ phải, phải. Làm tìm về tự tin của mình. Hắn tìm hai cái triệu tập cô nàng. Thân ấy đấy, quảng cáo chuyện tình nên không có đồ nghịch. Người sẽ không trách ta đi. Không ít chứ Alins xin lỗi nhìn xem đường tuyệt nói ra, hắn đề xuất muốn cùng ta cùng đi ăn tối, mới đáp ứng 2 triệu quảng cáo. Ta không có đáp ứng. Đường Tuyệt khẽ vuốt a như mây tóc dài, cười nói, "Ta làm sao có thể trách cứ ngươi? Ngươi làm rất đúng thân ái đấy, ngờ rằng đệ vốn sẽ không có an hảo tâm. Mục tiêu của hắn là ngươi, mà không phải ta." A-Lin lại hỏi, "Đã mục tiêu là ta, vậy hắn nên tìm ta đi vô quảng cáo mới đúng à?" Đường Tuyệt mỉm cười, a biết được Đường Tuyệt ý tứ, là hy vọng chính mình đem vấn đề này nghị thấu triệt. Bối cường mấy ngày nay gặp đầu thời điểm rất nhiều. Hắn đối với Đường Tuyệt xử lý lần này quảng cáo sự kiện cũng nhìn không tốt. Ban đầu nhất hắn cho rằng Đường Tuyệt điên mất, hiện tại hắn cho rằng a cũng điên khủng. Dừng lại bữa tối có thể lợi nhuận 2 triệu quảng cáo phí, Alynz lại có thể từ chối. Chơi ạ, cái này thế đạo như thế nào biến được như thế không thể nói lý. Hai người kia đều là kẻ điên. Chuyện này khiến Bối Cường khiếp sợ địa phương nào quá nhiều, đầu tiên là Đường tuyệt đem giá cả đề cao 10 lần, đặt tới kinh người 2 triệu euro. Đây là thế giới đỉnh cấp cầu giá trị con người của ngôi sao. Đường tuyệt hiện tại hiển nhiên còn không phải thế giới đỉnh cấp siêu sao bóng đá. Sau đó là gở rằng để lại có thể đồng ý cái giá tiền này. Điều này làm cho Bối Cường đối với kẻ có tiền lão mắt mà nhìn, có tiền quả như tốt muốn làm gì cũng có thể. Liên giống như gặp Hoa 38 triệu mua xuống rẻ xỉ ẻn đồng dạng, rất nhiều truyền thông cho rằng trừ bỏ Chelsea sẽ xuất hiện như thế thái quá giá cả, không, có người thứ hai. Gỡ rằng để ở đáp ứng đồng thời, đề xuất không quá phận yêu cầu, hy vọng Akins có thể cùng hắn cùng đi ăn tối. Yêu cầu này ở trong mắt Bối Cường, quả thực liền không phải là cái gì yêu cầu. Nhưng mà, Akins lại có thể từ chối. Trời ạ, đây rốt cuộc là nơi đó xảy ra vấn đề, những người này đều không bình thường. Thuận lợi sáng công ty mắc cạn cùng Bối Cường đàm phán, Bối Cường nói mà chống đấm. Nhưng mà tâm tình của hắn còn không tính toán qua hạng bét, bởi vì hắn đã từng từng nói với Đường Tuyệt, nếu như lần này quảng cáo không thể nói trơn khép, như vậy từ nay về sau ở quảng cáo phương diện, Đường Tuyệt phải nghe theo theo ý kiến của hắn. Đây là hắn duy nhất cảm thấy vui mừng, hoặc là nói lúc này sự kiện duy nhất thu hoạch. Alins đến Milan ngày thứ tư liền tham gia tập luyện, Milan thời trang vòng sắc bắt đầu. Toàn bộ giờ quốc tế còn giới hạn ánh mắt đều nhảy vào hướng Milan, Alins nghi là đường kim người mẫu giới hạn nhất ra sắc siêu mẫu một trong. Kế thừa mẫu thân Tuyệt Hảogen Sau đó ở tăng thêm vất vả huấn luyện, Alyn đã sớm làm leo lên Tê mô hình cải cách chuẩn bị sẵn sàng. Với bước ra Tê mô hình cải cách, Alyn lập tức khiến mọi người nhận thức đến vẻ đẹp của nàng. Alyn nhanh chóng chiếm linh thế giới các đại phá sân mạ gạ nhìn diện mặt, nàng nổi tiếng giống như hỏa tiến loại, nhanh chóng leo cao. Ở châu Âu có được phần đông người theo đuổi, trong đó liền không thiếu như gỡ rằng đệ như vậy nhà giàu đệ tử. Lan không phải là Baji, gỡ rằng đệ pháp tướng người cạnh tranh xu đuổi. Ở phòng quần áo bên ngoài, rất nhiều người theo đuổi tay nâng hoa tươi, đang chờ đợi trong lòng nữ thần xuất hiện. A Lệ Sản Dở Dở đứng ở quần áo cửa phòng, hắn tạm thời hành động này lên Alynns bảo tiêu. Phòng quần áo cửa mở ra, Alynns cùng tỉ muội của mình đi tới. Cửa ra vào lập tức có không khống chế được đầu mối, A Lệ Sản Dở Dở đứng ở Alynns trước người, đem nàng bảo vệ. "Không có việc gì, A Lệ Sản Dở Dở, bọn họ chỉ là cho ta tặng hoa đấy, ngươi không cần lo lắng." Alynns Ôn Nhu ở A Lệ Sản Dở Dở sau lưng nói ra. A Lệ Sản Dở Dở vẫn là có chút không yên lòng, hắn tinh kính sợ nhìn xem những kia hào sắc, tùy thời chuẩn bị bảo vệ Alynns. mỉm cười tiếp nhận hoa tươi, rất A lại sản dở rổ trong tay ôm hạn của Mê người hoa tươi. Các phấn tin sắc thực như Alins chó nói như vậy, cho Alins đưa xong hoa tươi sau, liền cảm thấy mị mãn rời đi. Lan là mới chi đô, đồng thời cũng là trái bóng tới thành thị, bọn họ thích mới, đồng thời cũng thích trái bóng. Bọn họ đã sớm theo truyền thông ra biết được, Alins là đường tuyệt bạn gái. Hai người đều là ở ngắn ngủn một năm trong thời gian nhanh chóng nổi lên, rất nhiều người hiểu chuyện phong bọn họ là kim đồng ngọc nữ. Gở Dạng Đệ là đến cuối cùng một cái fan, nhìn xem Gở Dạng Đệ, mặt sắc không thay đổi, nàng mỉm cười tiếp nhận Gở Dạng Đệ đưa tới hoa tươi. Tiện tay liền giao cho sau lưng hạ lệ sạn rở rồ. Hắn ra cảnh đói rét, đi theo hắn, ngươi sẽ không hạnh phúc đấy. Gỡ rằng để nói ra, Alyn tiếp tục mỉm cười, nàng đôi lông mày khẽ nhếch cười nói, ngươi tài phú đến từ chính cha của ngươi, nếu như rời đi phụ thân ngươi, ngươi không đáng một đồng. Alyn sánh mắt sáng ngời nói, ta xem ở giữa hắn không phải của hắn tài phú, mà là trên người hắn khí chất. Hắn cùng với ngươi không giống với, hắn tinh thần phân chấn bừng bột, tràn ngập thân ý. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ sáng tạo cái dạng gì kỳ tích ra đến. Gỡ rằng để mặt sắc bắt đầu khó nhìn lên. Adlins cũng không có đi để ý tới gở rằng đệ mặt sắc, nàng tiếp tục nói, liền tính là nói đến tài phú, ngươi vĩnh viễn không có xem nhẹ hắn, nói không chừng hắn rất sẽ siêu việt phụ thân ngươi. Gở rằng để cho rằng đây là năm nay toàn bộ thế giới buồn cười nhất chuyện cười, hắn giận quá mà cười, cười to vài tiếng sau nói ra, ta chờ đây ngày nào đó, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta thay hắn sát giải ra. Gở rằng đệ mặt sắc trầm xuống nói ra, nếu như hắn ở 30 tuổi trước, đảm nhiệm không được, ngươi liền rời đi hắn, đến bên cạnh của ta. không có tức giận, mà là cực kỳ bình tĩnh nói, được nhưng mà Ngươi tốt nhất đa dụng một chút tâm tư ở sinh ý ra, không, có đến lúc đó, ngươi công ty của phụ thân sụp đổ mất. Khi đó, hắn sẽ rất nhẹ nhàng chiến thắng ngươi cùng với cha của ngươi. Gỡ rằng đệ điểm gật đầu nói, ta sẽ không phụ lòng hào ý của ngươi. A Lệ Sản giờ rồi đem hoa tươi đặt ở dương phía sau bên trong, mở cửa xe khiến A Lins ngồi vào đi. A Lins tiểu thư, vừa rồi người kia là ai? Cha của hắn rất có tiền sao? A Lệ Sản giờ rồi đem ô tô phát động sau hỏi. Sáng thuận lợi công ty chính là bọn họ nhà đấy. vừa cười vừa nói. Sáng thuận lợi công ty Ngươi là nói tổng bộ ở nước Pháp Paris sáng thuận lợi công ty, thế giới lớn thứ tư chế dược công ty. Đúng vậy. A thượng đế A Lin tiểu thư, ngươi như thế nào có thể đáp ứng hắn như thế lệ yêu cầu a? Chẳng lẽ ngươi cùng Đường cảm tình xuất hiện nguy cơ? Thiên, Đường làm sao có thể ở 30 tuổi trước dễ nhiều như vậy tiền? A Lệ sản giờ rồi cho rằng A Lin đã điên mất, thật sự điên mất. Hắn lúc này cảm thụ cùng bối cường không sai biệt lắm, cho rằng A Lin đã mất đi lý trí. A Lin lắc đầu khẽ cười nói, A Lệ sản giờ rồ, ngươi cho rằng Đường không có khả năng hoàn thành cái mục tiêu này. Đổi lại người khác cũng sẽ cho rằng như vậy đấy, ta hoàn toàn lý giải cái nhìn của các ngươi. Nhưng là, đường hắn thật sự khả năng ở 30 tuổi trước, siêu việt sáng thuận lợi công ty đấy. À, lệ sạn giờ rồi ở biên lái xe vừa nói nói, ta không biết sáng thuận lợi công ty thành phố giá trị nhiều ít, nhưng là đường chỉ là một cầu thủ, liền tính hắn rất liền trở thành thế giới cao cấp nhất siêu sao bóng đá, hắn đến 30 tuổi lúc, tối đa cũng chỉ có thể tích lũy 100 triệu đến 200 triệu Euro tài phú. Ta muốn những thứ này tài phú ở người thường trong mắt, thì phải là thiên văn số tự. Nhưng là ở những kia chính thức nhà giàu trong mắt, chút tiền đấy Bọn họ còn thật không có để ở trong mắt đi. Gergang De không có ở Milan chờ đợi sắp bắt đầu Milan thời trang vòng, hắn nhận được nghị có kết quả. Vì vậy ở ngày thứ 2 liền bay trở về Bari, ở trước khi đi hắn đồng ý đường Tuyệt đề xuất tới 2 triệu trang the only quảng cáo phí. Sáng thuận lợi công ty quảng cáo bộ quản lý cho rằng Gergang De đi mất. Vì vậy hắn đem này tin tức phản hồi cho chủ tịch, hy vọng hắn có thể ngăn cản cái này điên cuồng quảng cáo hợp đồng. Sáng thuận lợi công ty chủ tịch văn phòng, lão Gergang De nhìn xem trong tay quảng cáo hợp đồng, đối với toàn bộ quản lý nói, ngươi đi xuống trước, ta giải một chút tình huống cụ thể làm tiếp quyết định sau cùng. Chương 6, ba người điên. Chương 7, một lần nữa cho ta 2 tháng ta cho ngươi một cái dọn nhì. Nhìn xem con, lão Gở rằng đệ ngăn chặn nội tâm không vui, làm đổi nữ nhân liền như vậy tùy tùy tiện tiện ném ra ngoài 2 triệu. Hoan nên đi vào hắn nhàn nhạt hỏi, nói nói cái này 2 triệu quảng cáo nguyên nhân đi. Ngươi cũng biết đấy, công ty của chúng ta chưa từng có đi tìm Minh Tinh đến đảm nhiệm quảng cáo. Thuận lợi sáng tên trọng tâm chính là Minh Tinh. Gở rằng đệ biết được cha cái này nhàn nhạt ngôn ngữ sau báo tố, nếu như hắn không thể tìm một cái nguyên vẹn nguyên nhân, hậu quả kia là nghiêm trọng đấy. Nếu như hắn không có sử dụng công ty tiền liền tính là 10 triệu cha cũng sẽ không quá mức tức giận nhưng là tiền này là công ty đấy hắn tự cấp công ty làm việc không phải là hắn tư nhân chuyện tình chủ tịch tiên sinh ta trước cho ngươi giảng một cái chuyển dậy một cái 14 tuổi thiếu niên bản 7 tuổi này lên liền ở ly ông đội thiếu niên huấn luyện hắn ở một lần lệ thân thể của được kiểm tra đo lường ở giữa bị cha ra tự mình thai nạn bệnh tim cùng quả thận suy tiện vì vậy hắn không thể không rời đi ly ông công lạc bộ dựa theo lẽ thưởng vị thiếu niên này kế tiếp chính là tiếp nhận tử tưởng giải phẫu cùng thai thận giải phẫu Đời này hắn sẽ vĩnhnh rời đi xa thả cỏ xanh trong sân. nhưng mà kỳ tích xuất hiện 3 năm sau hắn trở lại đến Ly ông tham gia thử huấn luyệnly ông câu lạc bộ đối với thiếu niên đi ngược biểu hiện phi thường lạnh lùng thử huấn luyện lúc không có phái một tên quan viên thiếu niên chinh phục Paris hiểu ngày hai chuyển đội hai huấn luyện viên hắn rời đi ly ông đi vào Paris hơn 3 tháng sau hắn như kỳ tích đứng ở Li trận đấu sau đó hắn không ngừng sáng tạo kỳ tích sửa kỷ lục trang trẻ tuổi nhất đi bàn trang only trẻ tuổi nhất, bản, trẻ, tuổi nhất trẻ tuổi nhất tốt nhất là thủ quan trọng nhất là Hắn cho hiểu ngày thai chuyển mang ly Liga vô địch cùng tơ dễn cụt. Nhân sinh của hắn từng trải nói rõ, một cái tự mình thai nạn trọng đại tật bệnh người có thể khỏi hẳn. Sau đó như người bình thường như vậy cuộc sống, thậm chí so với người bình thường cuộc sống còn tốt hơn. Điểm này cùng công ty của chúng ta sản phẩm có quan hệ. Chúng ta là sản sinh dược vật đấy, hắn đã từng là một tên người bệnh. Mặc kệ hắn có phải là sử dụng công ty của chúng ta dược phẩm khỏi hắn đấy, nhưng là mọi người sẽ tiềm thức liên tưởng đến là công ty của chúng ta dược vật trị hết hắn. Gỡ dàng đệ nhìn xem cha của chính mình đến cuối cùng nói ra, Đây chính là ta ký xuống hắn nguyên nhân. Nói đã nói xong, Gở Rẳng Đệ đang chờ đợi tuyên án. Làm thuyết phục cha, hắn không thể không tán thưởng được tuyệt. Hắn không biết cha có hay không có thể tiếp nhận chính mình lý do thoái thác. Văn phòng phi thường yên tĩnh, lao Gở rằng Đệ lặng lặng nhìn chính mình con một câu đều không nói, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Mỗi một giây đối với Gở Rẳng Đệ mà nói, đều là cha tấn. Lao Gở rằng Đệ đột nhiên cười ha hả, Gở Rẳng Đệ cũng cười theo ngồi dậy. Lão Gở Rẳng Đệ đột nhiên đem tiếng cười yên diệt ở âm thanh nét ở giữa, Gở Rẳng Đệ cẩn thận thu hồi tiếng cười của mình. Lẳng lặng nhìn cha Bởi vì hắn đến bây giờ còn không biết tra tiếng cười, đến cuối cùng là có ý gì. Lao gỡ rằng đệ khỏe miệng hơi bệnh, lắc đầu. Gỡ rằng đệ không khỏi khẩn trương lên. "Con, ngươi làm không sai những kia ngu xuẩn lại có thể nhìn không tới cái này sau lưng che giấu hàng nghĩa. Con, ngươi người can đảm đi làm. Đường không phải là minh tinh mà kế tiếp ngươi có phát động truyền thông, ra sức sức lực tuyên truyền hắn đã từng tự mình thai nạn tật bệnh từng trải. Rất tốt, rất tốt. Thuận lợi sáng công ty cơ tim tắc nghẽn dược vật sắp đưa ra thị trường. Đường Tuyền từng trải đối với dược vật tuyên truyền tuyệt đối là có trợ giúp." Gờ rằng để gọi ra một ngụm thở dài, hướng lao lão rằng để gật gật đầu. Tháng 8 một ngày Milan bắt đầu tập trung, ngày nghỉ chấm dứt, Milan siêu sao bóng đá theo thế giới các nơi trở về, làm mùa giải đảm nhiệm chuẩn bị. Cái này mùa giải đối với cái này chút ít siêu sao bóng đá mà nói có song trọng ý nghĩa, một người là làm câu lạc bộ chinh chiến, cái khác là vì sang năm nước Đức quốc lập đảm nhiệm chuẩn bị. Cho nên mùa hè tập huấn đối với bọn họ phi thường trọng yếu. Không chỉ có nên vì cả cái mùa giải nghề nghiệp trở đấu, đánh dưới kiên cố trụ cột, còn muốn làm luật quốc làm tốt thể năng dự trữ. Bảo trì trạng thái Vì chính mình ở đội tuyển quốc gia vị trí cạnh tranh ở giữa tranh đoạt trước tiên, cái này mùa giải trận đấu tất nhiên là kịch liệt đấy. Loại tâm tính này ở trong khi huấn luyện liền biểu hiện ra ngoài. Tháng 8 một ngày, Milan mọi người sĩ tập trung ở Milan trụ sở huấn luyện. Milan trụ sở huấn luyện lại gọi Milan thể thao trung tâm. Cái này thể thao trung tâm cũng là trước mắt châu Âu trong câu lạc bộ lớn nhất thể thao trong khi huấn luyện một trong. Milan thể thao trung tâm diện tích chung là 114.000 m2, chỗ Milan vùng ngoại thành. Trong trong đó trừ bỏ có thường quy sân huấn luyện chân chính cùng khí tại ở ngoài còn kể cả một rừng cây cùng một cái tiểu hồ, không, khí thách nhạn, phi thường thích hợp cầu thủ huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Lan đội phải đi qua dạ đường cao tốc tài năng trở lại trong thành. Mấy nẻo ấy rồi sân huấn luyện có 6 cái chính quy sân chủ nhà, kể cả 3 cái trong phòng sân vận động cùng 3 cái bên ngoài sân vận động, nhưng cái này 6 cái sân chủ nhà cũng không giống nhau, bọn họ chia nhau dựa theo không giống thẳng có cùng mùn đất, do đó thích hướng bất luận cái gì trận đấu điều kiện. Ở phòng quần áo trông được những kia lạ lẫm và quen thuộc gương mặt, Đường Tuyệt trong lòng là hư vấn. Milan lão nhân đối với Đường Tuyệt lễ phép tỏ vẻ hoan nên, Cạc Cạc ôm ấp lấy Đường Tuyệt vừa cười vừa nói, "Đường, ta lần đầu tiên ở Hoàng tử công viên sân thể dục gặp được người, ta còn tưởng rằng là giò nỉ ở đá bóng." Cạc Cạc cùng với khác bờ gia Giu siêu sao bóng đá không, giống, bờ gia Giu siêu sao bóng đá ra sức bộ phận là đến từ tại sóng nghèo, làm cải thiện cuộc sống của mình, bọn họ đi đến nghề nghiệp trái bóng đạo lý. Mà Cạc Cạc không giống, gia đình của hắn ở bờ gia di thuộc về giai cấp tư sản dân tộc, gia đình giàu có và đông đúc. Cạc Cạc hoàn toàn là bởi vì thích trái bóng, mới đi ra nghề nghiệp trái bóng. Cho nên hắn ở bờ ra giu địa vị phi thường siêu nhiên, loại này siêu nhiên ở Milan cũng nhận được thể hiện. Đường Tuyệt ở về sau Milan trong sinh hoạt liền cảm nhận được điểm này. Đường Tuyệt cười nói, ta cùng với Johnny còn có rất lớn chênh lệnh, hắn là ta lúc thần tượng. Johnny ở đội bờ ra giu ở giữa vị trí người có thể dung chuyện, tại trên thế giới có phần đông fan. Hai nghe Đường Tuyệt khiêm tốn lời nói, cả cả điểm gật đầu nói, hắn là vĩ đại tiền đạo, ở ta trong suy nghĩ, hắn là duy nhất. Ancelotti ở phòng quần áo nói chuyện rất đơn giản, đầu tiên hoan nghênh người gia nhập. Sau đó chính là đem tập huấn kế hoạch cho mọi người giới thiệu một fan. Ở Milan huấn luyện 10 ngày phía sau, đem bay đi nước Mỹ đi tham gia cúp vô địch thi đấu. Đối thủ là Manchester United cùng nước Mỹ đại liên minh hai chi đội bóng. Ở nước Mỹ huấn luyện trận đấu 20 ngày sau đó, trở về đến Milan chuẩn bị mùa giải. Ở Milan huấn luyện chủ yếu nội dung là khôi phục thể năng, đến nước Mỹ huấn luyện mới liên quan đến đến kỹ chiến thuật. Ở Milan huấn luyện trong lúc, sở hữu cầu thủ đều ở tại trụ sở huấn luyện. Thể năng huấn luyện đối với những kia đội viên cũng mà nói, là cực kỳ thống khổ đấy. Nhưng lại là làm cả cái mùa giải cùng một cục, những lao ra hỏa kia ở trong khi huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn nhìn không ra lao thái. Điều này hiển nhiên là đường tuyệt thật không ngờ đấy. Milan thể năng huấn luyện cùng Ancelotti không có bất cứ quan hệ nào, có chuyên môn thể năng huấn luyện viên phụ trách. Ở trong khi huấn luyện có chuyên môn nghiên cứu khoa học nhân viên vì tất cả cầu thủ thu thập số liệu, bọn họ đem những cái này số liệu tiến hành phân tích, sau đó phản hồi cho thể năng huấn luyện viên. Ngày thứ hai thể năng huấn luyện viên sẽ căn cứ những cái này số liệu tiến hành tương ứng điều chỉnh. Cho nên mỗi người huấn luyện cường độ đều không cùng, huấn luyện nội dung cũng vô cùng giống nhau. 3 ngày sau đó, phân tổ làm cẩn thận. Đường Tuyệt cùng cả cả phân chia ở một tổ. Gia Múa Đi Ni cùng đội bờ da dư cùng cả phân chia ở một tổ. Nesta, Tetsu cùng gạt tụ sổ phân chia ở một tổ. 5 ngày sau đó, Đường Tuyệt cùng cả cả một mình trở thành bảng, hắn nguyên nhân là cả cả vận động cường độ theo không kịp. Milan thể năng huấn luyện viên có vẻ vô cùng hứng phấn, bọn họ ở từng bước một đảo móc Đường Tuyệt trên người tiềm năng. Những kia che giấu trong thân thể gen thuốc trọng bị hoàn tỉnh. lần lượt cải tạo thân thể của Đường Tuyệt. Ở đi nước Mỹ một ngày trước buổi tối, Milan thứ nhất thể năng huấn luyện viên tổ Tenaccio tìm được Ancelotti, hắn hưng phấn nói: "Ngươi một lần nữa cho ta hai tháng. Ta cho ngươi một cái dọn nghỉ." Ancelotti mấy ngày nay chủ yếu công tác chính là cùng huấn luyện viên của tự mình bảng nghiên cứu kế tiếp kế hoạch huấn luyện, hắn rất ít quan tâm cầu thủ chút vào thể năng huấn luyện. Trừ lần đó ra, hắn ở buổi tối sẽ tìm một ít đội viên nói chuyện phiếm. Ở đến Milan trụ sở huấn luyện thứ một buổi tối, hắn tìm đến Đường Tuyệt. Hắn đối với Đường Tuyệt trình bày Milan tiến công hệ thống, hai người nói chuyện với nhau thật vui. Hai nghe tổ này đầu vị nói: Anceloti kỳ quái nhìn xem hắn hỏi, người đang nói cái gì? Johnny, trên thế giới chỉ có một Johnny. Hắn có tiêu chất bình thường tốc độ, là trên thế giới đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp tốt nhất cầu thủ. Trước đó, không ai, có thể như hắn tương mình như vậy tốc độ vận dụng đến cái này cực hạn. Cho nên Anceloti không cho rằng đường kim cầu thể thao có thể tìm tới thứ hai cái Johnny. Đường hạ Anceloti tiên sinh. Đường đột nhiên ra tốc năng lực, đã hắn tuyệt đối tốc độ, có vượt qua đỉnh phong thời kỳ Johnny. Tổ tế nạc xin y kích động nói. Gì vậy Ancelotti mặt sắc nghiêm túc hỏi: "Đây là thật?" "Đương nhiên là thật sự, trên người hắn ẩn chứa tiềm lực, ở hiểu ngày thai chuyển không có được nguyên vẹn khai quật. Thông qua mấy ngày nay huấn luyện, hắn 30m ở tốc độ đề cao sẽ rồ 2 giây, đặt tới kinh người 3 giây khác nhau tam rọ nhĩ đỉnh phong thời kỳ bản ghi chép là 3 giây 23. Số liệu cụ thể có sức thuyết phục, hiện tại rọ nhĩ đã qua đỉnh phong kỳ hạn, nói như vậy đường tốc độ đã đạt tới đương kim thế giới thứ nhất khoảng cách đỉnh phong sự tình rọ nhĩ, chỉ có xẻ rồ lẻ 5 giây. Hiện tại chỉ huấn luyện 10 ngày, nếu như ở huấn luyện một thời gian ngắn nói Đường tốc độ có thể siêu việt đỉnh phong thời kỳ Johnny. Đường vốn chính là dùng đột phá tăng trưởng, nếu như hắn cũng có thể đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp lại, liền tính không đạt được Johnny độ cao, đó cũng là phi thường khả quan đấy. Ancelotti cầu thủ là sinh ra, hắn biết được ở đây ra ý vị như thế nào. Đặc biệt một tên dùng đột phá tăng trưởng cầu thủ, đồng thời khởi động, hai bước sau, tiếp theo đem phòng thủ cầu thủ trông coi mặc kệ ở sau người, tạt bóng mà đi. Ancelotti biểu lộ phi thường phong phú, có khiếp sợ, có mừng rỡ. Hắn đuôi lông mày bắt đầu khiêu vũ. Đến cuối cùng hắn cưỡng chế đem nội tâm vui sướng điên cuồng áp chế, bởi vì hắn cảm giác mình trên vai trọng trách trọng. Đường tuyệt sắp hạng của 18 tuổi còn có rất lâu nghề nghiệp kiếm sống. Như vậy một khối đang đứng ở bay lên kỳ hạn ngọc thô, nếu như mình không thể đưa hắn chế tạo ra đến, biến thành một khối mỹ ngọc, đối với khắp cả trái bóng thế giới mà nói, hắn chính là một cái tội nhân. Rất tốt đội viên khác tình huống như thế nào? Ancelotti hỏi. Tổ tiện ác xí nghĩ không biết Ancelotti vì cái gì đột nhiên chuyển đổi chủ đề, hắn vốn đang có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như đường tuyệt rõ ràng thớ thịt tỉ lệ Ví dụ như đường tuyệt cơ thể tốc độ phản ứng. Madini tình huống không thể lạc quan, mà khác gạt tủ số bị thương bệnh đối với huấn luyện cũng có một chút ảnh hưởng. Gia sức bộ cầu thủ phân chia đang tại khôi phục ở giữa. Tổ đội Naxini trở lại nói. Ancelotti điểm gật đầu nói, Madini tuổi tác gia sức, cái này là phi thường bình thường đấy. Đổi lại hắn cầu thủ hắn cũng sớm đã xuất ngũ. Hắn bây giờ còn có thể đá bóng, công tác của các ngươi làm được phi thường tốt. Hai người bắt đầu trao đổi thể năng huấn luyện một ít tình huống, đây cũng là tổ đội Naxini đêm nay tìm Ancelotti nguyên nhân chủ yếu một trong. Cái này cho Ancelotti kế hoạch huấn luyện cung cấp căn cứ. Tổn tệ nặc xỉ nhi ở thời điểm ra đi đối với Ancelotti nói ra, đường thật sự khả năng vượt qua Dọn nhi, ngươi phải tin tưởng ta. Ancelotti điểm gật đầu nói, ta một mực đều rất tin tưởng ngươi. Chương 7, một lần nữa cho ta hai tháng, ta cho ngươi một cái Dọn nhi. Chương 8, nghĩ chiếm tiện nghi của ta lão tử đành phải chọc ngươi một đao. Tháng 8 năm một ngày buổi sáng 11 giờ, Milan đoàn người bay đi Los Angeles, ở phi trường mở ra có rất nhiều truyền thông phóng viên đang đợi, đợi. IT, đường tuyệt một thước năm thân cao. Ở Milan trong đội ngũ có vẻ tương đối thấp bé, nhưng là thất bại sắc làn da, đen sắc con mắt, lại để cho hắn có vẻ phi thường bắt mắt. Tất cả truyền thông tìm kiếm mục tiêu của mình, huấn luyện viên Ancelotti bị một đám phóng viên vây quanh. Anh Tuấn Tiêu lái xe đi nghỉ cũng thân thụ truyền thông yêu thích. Điều này làm cho Đường Tuyệt phi thường không ngờ, hắn từng nghe nói, nước Mỹ cùng châu Âu không giống với, trái bóng không phải là thứ nhất vận động. Người Mỹ thích chính là bóng chảy, bóng bầu dục, bóng rổ. Một tên mỹ nữ phóng viên nhìn xem Đường Tuyệt lớn tiếng kêu gạo, "Đường, có thể tiếp nhận phỏng vấn sao?" Đường Tuyệt mỉm cười đi qua. Dù sao có người phỏng vấn là cực kỳ du chuyện tình. "Đường, cho ngài ta là đội ngũ phóng viên Rèn Mỹ nữ phóng viên tự giới thiệu. Đội ngũ." Đường Tuyệt nhiều lần tiếp nhận qua đội ngũ phỏng vấn, ở đội Pháp huấn luyện lúc còn tiếp nhận qua đội ngũ phỏng vấn. Đường Tuyệt cảm thấy phi thường thân thiết. "Cho ngài Đường Tuyệt thân thiết hướng Rèn Nghị Vân An. Cho chúng ta đơn giản giới thiệu ngươi một chút ở Milan cuộc sống, huấn luyện đi." Nước Pháp có rất nhiều người hâm mộ đều phi thường cảm thấy hứng thú, bọn họ hy vọng giải ngươi đang ở đây Milan cuộc sống. Đường Tuyệt ngẫm lại nói ra, đầu tiên cảm giác cổ động viên cảm tạ đối với ta yêu thích. Ta ở Milan cuộc sống vô cùng tốt, AC Milan tựa như một cái đại gia đình, mỗi cầu thủ cái đều là đại gia đình này một phân tử, ta ở Milan cảm nhận được nhà mùi vị. Milan huấn luyện phi thường hệ thống, khoa học, tiến bộ của ta rất lớn. Ở trong trận đấu ngươi sẽ thấy tiến bộ của ta đấy. Nhìn xem đường tuyệt trên mặt thần bí nụ cười trên mặt, rèn mi nghi ngờ hỏi, có thể nói cho chúng ta biết, ngươi ở đâu phương diện có tiến bộ rất lớn? Kỹ thuật, chiến thuật. Ngắn ngủn 10 ngày liền có tiến bộ rất lớn, điều này có thể sao? Trái bóng không phải là điện kinh, ở điện kinh có chút kỹ thuật tính phi thường mạnh hạng mục ở giữa. Nếu như mấu chốt kỹ thuật đột nhiên đề cao, vận động viên thành tích ở trong thời gian ngắn sẽ có một cái lớn bay nhảy. Trái bóng là một cái thời gian dài tích lũy hàng mục, nhìn nhận là kỹ chiến thuật đều cần muốn thời gian dài huấn luyện, trận đấu mới có thể có bay vọt về trước. Đường Tuyệt nghe ra Zenny hoài nghi, thần bị nói, cực kỳ ngươi liền sẽ thấy đấy. Đường Tuyệt cũng không không có ngay lập tức đem kết quả nói cho truyền thông. Hắn biết được hấp dẫn truyền thông chú ý phương pháp. Zenny tiếp tục hỏi, gia nhập Liên minh Milan, rất nhiều truyền thông cùng một ít Milan siêu sao đối với ngươi sinh ra nghi vấn, ngươi đối với chuyện này là thấy thế nào? Đường tuyệt lông mày nhéo một cái, nói ra, nhiều chuyện ở trên thân người khác. Ta không có cách nào ngăn cản bọn họ nói cái gì đó. Đương nhiên, ta cũng không có nghĩ tới muốn ngăn cản bọn họ nói cái gì đó. Ta không phải ai, cũng thật không ngờ muốn lấy lớn ai, chính là ta chính mình. Ta sẽ chứng minh chính mình. Rất nhiều Italia truyền thông nghi vấn đường tuyệt, phát thay thế sở vạ ở lại Milan cùng cổ động viên Milan trong lòng vị trí. Đường tuyệt lần đầu ở truyền thông trước tỏ thái độ, chính mình đối chất nghi thái độ. Hắn không cần cùng ai so với. Việc cần phải làm chính là làm tốt chính mình. Lời này trong mềm có mạnh Rèn trong lòng khẽ gật đầu, tuy nhiên đội ngũ dùng công chính xưng, nhưng là như nước pháp truyền thông, trong lòng của bọn hắn đối với Đường Tuyệt còn là phi thường bảo vệ đấy. Ở đội ngũ bên trong có như vậy một cái chung nhận thức, Đường Tuyệt là nước pháp trẻ tuổi lớn nhất đại biểu, hắn đại biểu chính là nước pháp trái bóng tương lai. Bởi vì Đường Tuyệt trong mạch máu, chảy xuôi chính là nước pháp trái bóng. Rèn nhĩ nghĩ đến một cái khác vấn đề, nàng hỏi, hiện tại nước pháp rất nhiều truyền thông ở báo ngươi thiếu niên về sau tin tức. Có truyền thông ở phân tích, cái này cùng ngươi cho dự dạ đảm nhiệm quảng cáo có quan hệ? Công ty Dệ và ở tuyên truyền trị liệu cơ tim tắc nghẽn rượt vật lúc, thậm chí là ám chỉ ngươi khỏi hẳn cùng Dệ và có quan hệ. 2 triệu quảng cáo phí quả nhiên không phải là tốt như vậy cầm đấy, gỡ rằng đệ người này quả nhiên có một bộ. Đường Tuyệt có loại bị lừa cảm giác bị lừa gạt, nói lấy người tiền tài thay người tiêu thai. Đường Tuyệt bắt được công ty Dệ và 2 triệu quảng cáo phí, thay công ty Dệ và đảm nhiệm đảm nhiệm tuyên truyền cần phải đấy. Đường Tuyệt trầm tư một chút nói ra, ta xác thực cùng công ty Dệ và ký kết quảng cáo hợp đồng, nhưng là ta là một cái người thành thật, ta sẽ không nói dối toàn thể ta khỏi hẳn cùng công ty dễ và không có có một chút quan hệ đều không có, ta là trải qua trung ý trị liệu khỏi hẳn đấy. Nghĩ chiếm tiện nghi của ta, lão tử đành phải chọc ngươi một đao. Đường Tuyệt lợi dụng truyền thông bắt đầu tiến hành phản kích. Người đã dùng truyền thông tuyên truyền, lão tử hay dùng truyền thông đến đánh trả. Trung y y. Jenny tò mò hỏi. Trung y ở châu Âu cũng không có được khẳng định, bọn họ tin tưởng mình y học. Đúng, chính là trung y y. Đường Tuyệt khẳng định nói, một vị lão trung y trị liệu tốt ta tật bệnh, bệnh tim, ta không có động thủ kỹ thuật liền khỏi hẳn, quả thật suy kiệt. Ta không có thay thận liệt khỏi hẳn. Trung Quốc là tổ quốc của ta, nàng có 5000 năm nay lịch sử, là tứ đại văn minh quốc gia cổ duy nhất không có chặn qua truyền đạt quốc gia. Trung Ý chính là trung quốc sáng lạn văn hóa một cái của quý. Đường Tuyệt tiếp tục nói, ở châu Âu rất nhiều người đối với trung y có suy tạc, đây là không công bình đấy. Cận đại trước kia, người trung quốc đều dựa vào trung Ý trị liệu tốt tật bệnh đấy. Cận đại trung quốc bắt đầu suy yếu, trung Ý nghiên cứu đồng dạng chỉ trệ không tiến. Cũng tạo thành rất nhiều người cho rằng trung y là không khoa học đấy. Nhưng là, là sai lầm đấy. Ta chính là một ví dụ. Ở đại vị ở giữa cho rằng nhất định muốn động thủ kỹ thuật tật bệnh, ta chỉ là thông qua uống thuốc liền khỏi hẳn. Đã ngay từ đầu liền lựa chọn dùng trung ý che giấu chính mình uống vào gen thuốc sự thật, đường Tuyệt quyết định nhân cơ hội tuyên truyền trung ý, ý ấy, cũng mượn cơ hội tuyên truyền một chút Trung Quốc văn hóa. Dù sao mình nguồn gốc tại Trung Quốc. Đội ngũ ngày thứ 2 đem đường Tuyệt nói báo đi ra ngoài, rất nhiều truyền thông nhanh chóng đăng lại tin tức này. Gỡ Giang đệ tức giận đem chén rượu mặc kệ trên sàn nhà, đỏ sắc rượu nho hồn lạc phách rơi lả tả trên sân nhà, tựa như trong tâm hắn lưu máu. Gỡ Giang đệ mất đi máu sắt trên mặt có thổ bạo thần kỳ sắc. Hắn lớn tiếng chửi bậy nói: nghèo kết xác cho ngươi đưa tiền, ngươi lại vẫn không nể tình." "Chết tiệt." Gở rằng đệ lập tức bấm công ty quảng cáo bộ quản lý điện thoại, hắn hung dữ nói: "Ta yêu cầu ngươi lập tức giải trừ cùng Đường quảng cáo hợp đồng." "Không được hả? Hợp đồng là ta tự mình khởi thảo đấy." "Đặt tại hợp đồng yêu cầu, đường không thể làm ra có tổn hại công ty hình tượng lời nói và việc làm. Hiện tại hắn muốn luận, sắp thực ảnh hưởng công ty của chúng ta hình tượng. Nếu như hiện tại chúng ta giải trừ hợp đồng, Đường nhất định sẽ đem chúng ta cáo ra tòa án, quan tỏa chúng ta không nhất định sẽ thắng, dù sao hắn nói chính là lời nói thật." Nếu như chúng ta thua kiện nói, đối với công ty ảnh hưởng đem lớn. Hơn nữa đặt tại hợp đồng, chúng ta nếu như hủy bỏ cùng hắn ký kết hợp đồng, chúng ta nhất định phải gấp đôi thua lô phó hắn." Quảng cáo bộ quản lý nói. "Nói thật, lúc trước hắn liền đối với cái này hợp đồng tồn tại dị nghị. Hiện tại xem ra, 2 triệu hợp đồng không chỉ có không có cho công ty mang đến chính diện ảnh hưởng, ngược lại khiến công ty xa vào đến thật lớn bị động cùng phiền thoại ở giữa. Có thể tưởng tượng, hiện tại có bao nhiêu nhà truyền thông ở công ty cửa ra vào yêu cầu phỏng vấn." Gỡ răng đệ thở phì phì tắt điện thoại di động. Hắn nhìn xem trên bàn trên máy vi tính thị trường chứng khoán giá thị trường, ở mấy ngày hôm trước truyền thông tuyên truyền đến dưới, công ty dệt và cổ phiếu giá cả nhanh chóng dâng lên, ngắn ngủn 4 ngày dâng lên 17%. Nhìn xem hôm nay giá thị trường, công ty dệt và cổ phiếu giá cả ở nhanh chóng chượn, khai trương ngắn ngủn 1 giờ liền ngã xuống 8%. Nếu như không thể xử lý tốt sự kiện lần này, cổ phiếu giá cả còn có thể tiếp tục na xuống. Công ty dễ và tổng bộ chủ tịch văn phòng. Lao gở rằng để nghiêm túc nhìn xem toàn bộ quản lý nói, hiện tại tại bên ngoài đối với chúng ta sinh ra rất nhiều không phải chê chuyện này đối với công ty có ảnh hưởng rất lớn, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mà khác, ngươi tự mình đi tiếp đại truyền thông." Lao gở rằng để đứng lên đi đến tổng giám đốc trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này đấy. Ngươi nguy cơ quan hệ xã hội năng lực là toàn bộ công ty mạnh nhất." Tổng giám đốc đứng lên thể nào nói, "Được rồi. Đối với cái này phần 2 triệu quảng cáo hợp đồng, hắn một mực đều không tán thành. Đường cũng không phải đỉnh cấp siêu sao bóng đá, hắn căn bản không đáng 2 triệu, hơn nữa công ty rệ và một mực đều không có đi tìm mình tìm vô qua quảng cáo." Tổng giám đốc trong lòng mắng, hai người các ngươi cha con như vậy nát sự tình, khiến ta tới cấp cho các ngươi chửi đít hai cái ngu xuẩn ngu ngốc. Nhưng là hắn chỉ có thể rời đi lão gở rằng đệ văn phòng, thể nào đi đến đối mặt truyền thông công kích. Ngu ngốc ngươi xem nhìn ngươi làm chuyện tốt ngươi khiến công ty tổn thất nhiều ít, ngươi có hay không nghĩ tới, ta như thế nào đi đối mặt những kia cổ đông? Ngu xuẩn một tháng này nơi đó cũng không thể đi. Liên từ từ cho ta ở lại nhà. Lão gở rằng đệ thở phì phì treo điện thoại di động. Hắn đối với không khí tức giận quá, chết tiệt rảo hoặc người Trung Quốc. Lão Gở rằng đệ tuyệt đối thật không ngờ hắn sẽ đưa tại đường tuyệt trên tay, lúc ấy hắn chăn mền lý do thoái thác nói động, đồng ý dễ họa cùng đường tuyệt quảng cáo hợp đồng. Bởi vì công ty dễ họa lúc ấy đang chuẩn bị đưa ra thị trường một loại trị liệu cơ tim tắc nghẽn dược vật, Lao Gở rằng đệ cho rằng lợi dụng đường tuyệt từng trải, đối với tuyên truyền dược vật là mới có lợi đấy. Đường Gở rằng đệ đem trong tay điện thoại di động hung hăng đập trên sàn nhà, đáng thương điện thoại di động liền như vậy giải thể. Người đi chết Gở rằng đối với không khí quát. Lúc trước lão Gở rằng còn nói công ty tổng giám đốc là ngu xuẩn, nói hắn làm rất tốt. Nói thật Gở Rằng Đệ lúc ấy cũng thật không ngờ đem Đường Tuyệt, cùng công ty đưa ra thị trường cơ tim tắc nghẽn dược vật liên hệ cùng một chỗ. Chuyện này muốn tìm nguyên nhân căn bản, một người là Đường Tuyệt, hắn không có ở truyền thông trước, phối hợp công ty cùng một chỗ tuyên truyền. Cái khác chính là lão Gở Rằng Đệ, nếu như không phải là hắn cũng sẽ không có hiện tại đây hết thảy. Vứt bỏ điện thoại di động hiển nhiên vẫn không thể hóa giải Gở Rằng Đệ trong lòng hận, hắn gầm thét đem làm việc đổ trên bàn, từng kiện từng kiện hung hăng đập trên mặt đất. Đến cuối cùng hắn sức lực ngồi ở trên mặt ghế, trong nội tâm tràn ngập ngăn trở cảm giác. Gở Rằng Đệ đột nhiên cười rộ lên, ngay cả nước mắt đều cười. 30 tuổi vượt qua cha ta quá buồn cười, Alin nhất định là ta. Đường Tuyệt tuyệt đối thật không ngờ hắn ở truyền thông trước một fan, lại có thể dẫn phát nhiều như vậy chuyện tình. Ở hắn tiềm thức chính giữa, công ty dệ vạ chính là hắn tương lai đối thủ. Liền một mình theo nguyên nhân này xuất phát, hắn cũng sẽ không khiến Gở Dạng Đệ tốt qua. huống chi, Gở Dạng Đệ còn một lòng muốn Alin theo bên cạnh hắn cấp đi. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Đến Los Angeles, Milan trừ bỏ thân thể tố chất huấn luyện này, bắt đầu kỹ chiến thuật huấn luyện. Đường Tuyệt bắt đầu cùng đồng đội mình mài hợp. Trải qua mấy ngày nữa luyện hạ xuống, Gạ gạ cùng đường tuyệt phối hợp càng thêm ăn ý, hai người tuy nhiên còn chưa đạt tới một ánh mắt liền biết được ý nghĩ của đối phương, nhưng là hai người ở vùng cấm trước truyền tranh bảo, đã có tâm hữu linh tê một chút thông suốt mùi vị. Muốn nói hiện tại Milan ai là lớn nhất bài minh tinh, khả năng có tranh luận. Nhưng là cả cả nổi lên, là ai cũng pháp ngăn cản sự thật, hắn tính đao có chỗ hết tài năng xu thế, trở thành Milan số một siêu sao bóng đá. Milan hiện tại tiến công hệ thống ở giữa, cả cả cơ hội là là tối trọng yếu nhất phân đoạn. Tötlo là tổ chức mô hình tiền vệ thủ, hắn phụ trách toàn bộ đội tiến công tiếp tố là hậu trường cùng ở giữa sân trước hàng tiết điểm, là đầu mối then chốt. Nhưng là nói phía trước trong sân tổ chức thì phải là cả cả trách nhiệm, năm trước Milan đánh vào Champions League trận chung kết, cùng cả cả thượng giai biểu hiện là không thể tách rời đấy. Xem đến đây hết hãy, muốn nói người cao hơn nhất, trừ bỏ Đường Tuyệt cùng cả cả này, thì phải là Ancelotti. Chương 9, chẳng phải là ghi bàn mà ta vào cho người xem. Chiến thuật ra cùng cả cả ấn ý, khiến Đường Tuyệt nhanh chóng ở Milan đứng vững chân. Hoang nên đi vào đường Tuyệt hiện tại trừ bỏ trên phương diện chiến thuật muốn cùng đồng đội mài hợp. Ở kỹ thuật ra hắn còn nhất định phải đề cao. Dù sao ở trong trận đấu, kỹ thuật là một danh cầu thủ nhắc căn bản. Theo tốc độ nhanh chóng đề cao, hắn nhất định phải chọn tìm kiếm dẫn bóng tiết tấu. Chỉ có tìm được tiết tấu, hắn có thể đem tốc độ ưu thế hoàn toàn phát huy ra đến. Đánh vỡ nguyên lai tiết tấu, hoặc là nói là đánh vỡ nguyên lai điều kiện ngược xạ, cái này nghi là một kiện cực kỳ thống khổ chuyện tình. Nguyên lai điều kiện ngược xạ liền như cùng là lâu thế lực, thành lập điều kiện phát động xạ chính là thế lực. Thế lực muốn lấy lớn cũ thế lực, ở quốc gia mà ra, phần lớn là thông qua cách mạng để hoàn thành đấy. Đường tuyệt việc cần phải làm chính là trong thân thể của mình hoàn thành một lần cách mạng. Thay đổi chiều đại nơi đó lại là dễ dàng như vậy hoàn thành đấy, dù sao cũ thế lực thống trị thời gian quá dài. Đường Tuyệt ở gian nan ở giữa từng điểm từng điểm đi tới. Có thời gian đi tới hai bước, liền sẽ phía sau lùi một bước, đây là một cái tất nhiên quá trình. Đường Tuyệt không có nổi giận, cũng không có ngăn trở cảm giác, hắn đắm chìm ở vĩ đại cách mạng trong. Đầu tiên phát hiện cái này biến hóa chính là Mi Lan hậu vệ bọn họ, bọn họ phát hiện Đường Tuyệt biểu hiện cực kỳ không ổn định. Tốt thời điểm giống như là Johnny chiếm được, kém thời điểm giống như là nghiệp dư cầu thủ. Ancelotti không có những mày, hắn biết được là nguyên nhân gì. Một ngày gạt tụ sổ tìm được hắn nói ra, đường biểu hiện cực kỳ không ổn định, huấn luyện viên ngươi muốn làm tốt hắn tính toán của hắn. Ancelotti nhàn nhạt hồi đáp, tình huống của hắn ta nhất giải. Ta biết được nên làm cái gì bây giờ. Cạc cạc ở lén cổ vũ Đường Tuyệt, cho rằng chỉ cần vượt qua cái này khảm, hắn kỹ thuật liền sẽ ra một cái cấp bậc. Mà đi nỉ cười nói với hắn, mỗi người đều sẽ xuất hiện bình cảnh, chỉ cần vượt qua đi thì phải là một mảnh trời quang. Loại chuyện này không có người có thể trợ giúp chính mình, Đường Tuyệt thanh tỉnh nhận thức đến điểm này. Làm tướng tốc độ của mình ưu thế phát huy ra đến. Làm tương lai của mình, liền tính hiện tại có pháp phòng, hắn cũng sẽ kiên định đi xuống đi đấy. Đường tuyệt ở đồng đội cổ vũ hoặc là có thâm ý khác trong ánh mắt. Tiếp tục con đường của mình. Thời gian sẽ không bởi vì đường tuyệt gặp được bình cảnh mà chấm dứt không tiến, cực kỳ cuộc chiến lãm liền đi tới. Trừ bỏ Manchester United cùng Milan này, nước Mỹ hai chi đội bóng của quốc nội là Los Angeles Ngân Hà đội cùng Washington liên đội. Tháng 8 năm 16 ngày, đầu trận đấu ở Manchester United cùng Washington liên đội trong lúc đó bày ra Trận đấu này Manchester United bằng vào Sirger 7 hài lòng biểu hiện. Dùng 2-1 chiến thắng đối thủ. Sơ Sirger 7 ở hiệp tháng 1 năm 32 phút, ở đối phương đường biên trái lợi dụng sắc bén đột phá, sẽ mở đối phương phòng thủ. Ở vùng cấm trước, đem bóng chuyển hướng Juni. Ở trung lộ tiếp ứng Juni một lần là xong. Hiệp 2 thứ 5 phút, Sirger 7 ở vùng cấm trước ngang dẫn bóng, đột nhiên ra sức sức lực thi hành xạ, trợ giúp Manchester United lần thứ 2 công phá đối thủ cầu môn. Ở 2 không vượt lên đầu dưới tình huống, sơ thay đổi nhân sự, đem ghi bàn 2 gã công thần thay cho trong sân. Washington liên đội ở trận đấu sắp trống rức. Dựa vào penalty gỡ lại một cầu, Vãn hồi một chút mặt. Thi đấu phía sau, Anh quốc truyền thông đối với hai gã ghi bản công thần tiến hành ra sức thêm tán thưởng, cho rằng Sergio 7 đang tại Los xác, không còn là chỉ biết liệu mạng đột phá tiền đạo. Hắn học được cùng mình đồng đội phối hợp. Đây là Manchester United mà nói là một kiện việc vui. Đối với Juni, Anh quốc truyền thông cho là hắn ở vùng cấm uy hiếp càng lúc càng lớn. Ngày thứ hai, cũng chính là tháng 8 năm 17 ngày, Milan cùng Lo Angeles ngân hạ đội bày ra quyết đấu. Khiến truyền thông không ngờ chính là Hôm nay mùa này từng để cho phần đông nhà giàu truy đổi tiền đạo đường tuyệt, cũng không có xuất hiện ở đội hình xuất phát trong danh sách. Nếu như Manchester United cùng Washington liên đội trên trận chủ thể là giờ bảy nói, như vậy Milan cùng Los Angeles Lệ ngân hà đội trận đấu chủ thể chính là Kaká. Ở hiệp 1 phút 9, Kaká sẽ đưa cho hình dạ phỉ một lần hộ công. Ở hiệp 1 sắp chấm dứt lúc, Kaká cùng Telo ở Los Angeles Lệ ngân hà đội vùng cấm trước, tiến hành một lần đi ngang qua nghiêng chen vào khác nhau qua một phối hợp, Kaká ở đối phương vùng cấm ở giữa rút chân bực tức sạ, công phá đối phương Cung thành. Trợ giúp Milan dùng hai không vượt lên đầu chấm dứt hiệp 1 trận đấu hiệp 2 trận đấu bắt đầu đường tuyệt ý nguyên ngồi ở trên ghế đầu ở hiệp 2 phút 12 cây già nợa hoa mã đi nghỉ hộ công đến đối phương vùng cấm hắn ở vùng cấm góc trên rút chân bực tức xạ trái bóng như mũi tên nhọn bình thường vượt qua thủ môn đầu ngón tay bay đi bản Milan 3 không vượt lên đầu thẳng đến khoảng cách trận đấu chấm dứt còn có 25 phút lúcti mới đưa đường tuyệt thay trong sân đường tuyệt biết được anti khiến mình ngồi ở trên ghế đầu nguyên nhân ra sân phía sau đường tuyệt dị thường sinh động Nhưng lại hắn ở đây ra lại biểu hiện có chút một mình tựa như năm trước ở Manchester United sở giờ 7. Đây là một loại cực đoan cách làm, Đường Tuyệt có ở trong trận đấu tôi luyện chính mình đột phá kỹ thuật. Vì đạt được đến mục đích này, hắn đem vị trí của mình hướng di động về phía sau, mà không phải giống như trước như vậy chăm chú đứng ở đối phương tuyến hậu vệ ra. Theo trên vị trí xem, Đường Tuyệt như là một tên ở giữa cầu thủ trong sân, mà không phải tiền đạo. Khoảng cách khung thành càng xa, phòng thủ cầu thủ trông coi thì càng nhiều, như vậy liền có thể trình độ lớn nhất tôi luyện hắn đột phá kỹ thuật. Cầm bóng phía sau Nhìn nhận đồng đội vị trí là tốt hay xấu, Đường Tuyệt đều không có truyền bóng giác ngộ. Đường Tuyệt làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn đem trước mắt phòng thủ đội viên đột phá. Trong mắt hắn, đây là hắn duy nhất việc cần phải làm. Loại này không hề không nói đạo lý cách đá, ở thi đấu phía sau lọt vào truyền thông phê bình. Thậm chí ở phòng quần áo bên trong cũng lọt vào có chút đồng đội phê bình. Đối diện với mấy cái này phê bình, Đường Tuyệt một câu cũng không có nói. Đường Tuyệt cần phải làm là lợi dụng trận đấu cái này mảnh đá mài dao, tìm được dẫn bóng đột phá tiết tấu. Đây là cuộc chiến lãm, không phải là chính thức trận đấu. Đường Tuyệt không nghĩ ở sẽ gì ai chính thức trong trận đấu, mới đi rèn luyện chính mình kỹ thuật. Ở trận đấu này ở giữa, Đường Tuyệt nhiều lần lọt vào Los Angeles Lét Ngân Hà đội hậu vệ bọn họ bao bọc. Đường Tuyệt có hai lần lợi dụng tốc độ của mình, thành công phá vòng vây ra. Đáng tiếc ở Lâm Môn một cước ra vận khí của hắn từ kém, hai lần đều đánh vào đứng chủ ra. Milan đến cuối cùng dùng 3 không thắng lợi dễ dàng đối thủ, đạt được đầu thắng. Thi đấu phía sau tiếp nhận truyền thông phòng vẫn lúc, Ancelotti ở truyền thông trước làm Đường Tuyệt giải bày, cho rằng Đường Tuyệt đây là thiếu niên tâm tư tính, Sergio Bảy cũng từng làm như vậy qua. Italia đám truyền thông tựa hồ cũng không nghĩ đơn giản phát động qua Ancelotti, bọn họ hướng hắn làm khó dễ, Milan gần đây chú trọng đoàn đội phối hợp, mà đường tuyệt biểu hiện phi thường không thích hợp Milan cách đá. Hắn hoàn toàn rời rạc ở Milan tiến công hệ thống này. Ancelotti đối mặt như vậy chỉ trích, chỉ nói câu nào, hiện tại các ngươi nhìn qua đường, không phải là chân chính đường. Tại phía xa Milan thành thị ác Milan siêu sao rộ văn y. Gạc ở truyền thông trước tỏ vẻ, dùng 33 triệu euro mua sắm đường tuyệt, là Milan gần 10 năm đến nay, lớn nhất nét bút hỏng. tháng 8 năm 19 này, Milan nên đón thứ hai cái đối thủ Washington liên đội. Ở trận đấu này ở giữa, Đường Tuyệt vẫn không có đội hình xuất phát, nhưng mà Ancelotti cho hắn một cái đầy đủ lửa sân. Đường Tuyệt hiệp 2 bắt đầu liền dự bị Idrissa Faye ra sân. Hiệp 1 hai bên không không chia đều mùa thu sắc, hiệp 2 ngay từ đầu. Milan liền phát động này lên mãnh liệt tiến công. Ở 15 phút, lão tướng Sir Đập ở vùng cấm ở ngoài phát động sao, trái bóng xuyên qua đối phương thủ môn 10 ngón quan, như sao bình thường bay đi bàn. Milan 1-0 vượt lên đầu. Nhưng là ai cũng thật không ngờ. Đây là trọng tâm trận đấu duy nhất bàn. Đường Tuyệt tiếp tục vui đầu đột phá, Washington liên đội cầu thủ trợ hộ biết được đường Tuyệt cách đá, bọn họ làm đường Tuyệt thiết trí cùng nhau lại cùng nhau chẳng gác. Đường Tuyệt đem trên trận trận đấu biến thành một cái người đơn độc chọn đội bóng cái. Hiển nhiên, dựa theo hắn hiện tại siêu sao bóng đá cấp thứ nhất kỹ thuật, hắn còn nếu không thể làm được điểm này. Cho nên, hắn lần lượt xa vào đến khổ chiến ở giữa. Khổ chiến ở giữa Đường Tuyệt trong nội tâm cũng không khổ, ngược lại tràn ngập vui sướng. Hắn như một đầu động dục châu đực, dựng thẳng lên góc, tới ngăn tại hắn phía trước chướng ngại ra. Liền ngay cả cạ cạ đều có chút nhìn không được ràng bắt chó hắn chuyển bóng. Đường Tuyệt không có tức giận, hắn ở ở giữa sân trước dị thường hưng phấn, muốn thông qua chính mình đoạt trận đạt được bắt được trái bóng. Đừng nói, Đường Tuyệt thật đúng là thành công đoạt trận qua ba lượt. Siêu tốc độ là hắn đoạt trận sắp bén, đoạt cắt thành công lao phía sau. Hắn tiếp tục dẫn bóng đột phá. Thi đấu phía sau ở phòng quần áo bên trong, phê bình đường tuyệt âm thanh càng ngày càng nhiều. Dưới loại tình huống này, không có một tên đồng đội đứng ra làm đường tuyệt nói chuyện. Đường Tuyệt không có nét giận, yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Hắn biết được Guardiola là lý giải đấy, chỉ huấn luyện viên có rõ ràng hắn một ít cắt đều không trọng yếu. Cái này trong sân sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông đem họng pháo nhắm ngay Anceloti, mà không phải đường tuyệt. Theo bọn họ là Anceloti dung túng, đường tuyệt mới có thể như vậy đá bóng. Anceloti vẫn là câu nói kia, hiện tại các người nhìn qua đường, không phải là chân chính đường.